Chương 249, nhân tâm như vậy, chương 249, nhân tâm như vậy. Thiên Tâm Sơn dị biến thay nó sinh, để chúng sinh run rẩy khí tức ở trong tiên địa lan tràn. Tu tập tại Thiên Tâm di tích vô tận tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi nhìn chằm chằm hư không. Phản Phật tại nơi đó có hồng hoàng manh thú ngạo nghệ đến thế gian, thôn phệ chúng linh. Lại phản Phật thượng cương tức giận, muốn hạ xuống vô biên hạo kiếp trừng phạt nghịch thiên sinh linh. Thương mang tán vỡ, mây đen tụ tập. Lại thêm Thiên di trượng, yêu, qua lành, thiên này, một khắc tràn. Tiểu Nhiên hai mắt thật to híp mắt tràn ngập nước mắt, ôm thật chặt thần thức thật thả Vương ngọc nhẹ nhàng kêu gọi. Bạch Tuyết sớm đã chạy tới không ngừng vỗ Vương ngọc đầu, lại không có mấy may thành tỉnh dấu hiệu. Mạc Danh sắc mặt có chút điểm có coi, nói Tuyết Nhi, lấy tiểu tử này chút tu vi ấy bị nguyên định khí tức ăn mòn, đã biến thành phế vật. Cơ bản xem như là phế đi. Nghe cha lời nói, đừng có lại phản ứng tiểu tử này. Bạch Tuyết mê ly hai mắt cũng thoáng hiện một vệt nước, vội la lên trà, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Người không phải sơn thần sao? Làm sao một người cũng không bảo vệ được? Mạc Danh nghe đến một trận xấu hổ. Đột nhiên đối mặt hư không nói tiêu giao tử, lão phu tại cái này người cũng dám đả thương người, nói xong không để ý đối diện hư ảnh, đột nhiên một trường ấn về phía hư không. Đối diện hư ảnh khí tức cũng đình chỉ công phạt, tuy ý mặc danh ứng đối hư vô chi địa chỉ là ngạo nghệ quan sát. Hư không rung mạnh, xem ra cái này mặc danh trên mặt có chút nhịn không được rồi, khí tức cả người hoàn toàn bộ phát, nguyên đỉnh lực lượng tràn ngập thiên địa, so với vừa rồi mấy đạo khí tức không chỉ nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi mọi người giao phong đều có chô giữ lại, hiện tại mới là hoàn chỉnh không thiếu sót nguyên đỉnh khí tức, siêu thoát thiên địa. Âm ầm tiếng sấm vang vọng hư không, vô tận lôi điện mang rông xuất hiện. Hư vô bên trong mây đen nơi tụ tập, một đôi vô tình hai mắt phảng phất tại chậm rãi mở ra, một đầu vạn trượng cự long gào thét rời rạc, hoành qua thiên thế, nháy mắt chật ních tương cùng. Mà cặp kia vô tình uy nghiêm hai mắt tựa như là cự long chủ nhân phiêu phủ bên trên, lại không nhìn thấy thân thể. Chỉ có một đôi bệ nghệ chúng sinh đôi mắt liếc nhìn phương thiên địa này. A di đà Phật, thiện hai thiên hai. Mấy vị đạo hữu, chớ có tức giận dẫn động thiên hi chỉ tâm, chúng sinh đều sẽ có ách nạn từ bi Phật âm truyền vô. Một mạc danh kim quang to lớn an lành bao phủ nơi đây, để ngàn vạn sinh linh an khí tức bao phủ. Mạc Danh hừ lạnh một tiếng thuận thế thu hồi tán phát vô thượng khí tức. Ma hư vô bên trong cái kia hai đạo khí tức cũng là nháy mắt hấp lại, không có đang dây dưa. Hư vô bên trong, cái kia mấy đạo khí tức cũng là nháy mắt tan đi. Vừa rồi một màn phảng phất là ảo giác, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hư vô bên trong, cặp kia vừa vặn mở ra hai mắt lại lần nữa chậm rãi đóng lại, tiếp theo tiêu tán ở hư vô bên trong. Cự Long đột một long nhãn bất mãn nhìn chằm chằm đại địa bên trên chú linh, một tiếng, long ngâm động tiểu tiếp theo tiêu tán tại hư vô bên trong. Hư ảnh người đồng bình đứng ở chỗ đó, nhưng cũng không rời đi. Cẩu Vĩ Tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, kỳ quái nói những này tiền bối cũng thật là, nói không đánh sẽ không đánh. Vừa rồi cái kia Phật môn cao tăng thật sự có hiệu lệnh thiên hạ uy thế, có thể để thiên hạ lĩnh chiến. Mặc Danh cùng đối diện hư ảnh cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Thính Phong tươi thắm thở dài nói nhân tâm vốn là như vậy, còn chưa tới nhất định muốn gặp sinh tử thời điểm, nếu như cưỡng ép dẫn động tiên kiếp, người nào đều không chiếm được lợi ích, có chừng có mực là không sai lựa chọn. Nếu như thụ thương chính là Tuyết Nhi, Đoan Trừng sẽ là một phen khác kẻ tượng. Phương tiên điệu này đều phải tạm nữa. Đây chính là nhân tâm a ngươi lại dám đánh lén lao phu hư vô bên trong, hét lớn đông nhiên chuyển đến. Tiếp theo một đạo âm trầm âm thanh tại hư vô bên trong phiêu phù tiêu dao tử, lão phu hậu bối ngươi cũng dám đánh lén. Tu đạo mấy ngàn năm đều tu đến trên thân chó. Ngươi linh thân lão phu lấy đi, ân, vừa vặn lão phu thiếu một cái tọa kỵ, luyện hóa tan tại thân chó bên trên cũng là rất phi phòng. Ha ha tiếp theo thương khung lên nhẹ nhàng ba động, hình như tại có giao chiến phát sinh, ngầm trọng nghe đến nỗi giận gầm thét, tiếp theo tất cả những thứ này tựa như là là mọi người như giác tiêu tán không thấy. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, Sa sôi trung châu chi địa, Vân Hải thành phương hướng hét lớn một tiếng xuyên thùng thương mang, một cỗ khí tức ngang ngược khí tức chạy thẳng tới nơi đây mà tới, vụt qua, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Mặc danh sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm hư vô rơi vào trầm tư, đối diện hư ảnh cặp con mắt kia cũng là xuất hiện một tia kinh hãi. Cẩu Vĩ nhìn thoáng qua con mắt đỏ ngầu tiểu niên Bạch Tuyết nói hai vị tiên tử, các ngươi khóc cái gì? Vương ngộng tiểu tử là di họa ngàn năm tai họa. Hả có thể cứ như vậy treo? Bần đạo đến Cẩu Vĩ nói xong, một bàn tay trùng đập vào Vương Ngột nào trước. A Vương Ngột quát to một tiếng nháy mắt lại, mơ mịt nhìn xem bốn phía người người. Tiểu Nhiên ngậm lấy hàm chứa nước mắt kinh hỉ nói Vương đại ca, ngươi không sao? Vương Ngộng sờ một cái sờ đầu, mơ mịt nói làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các ngươi khóc cái gì? Bạch Tuyết Tú mụ Mê Ly Ngọc Nhan cũng là hiện ra tiêu ý, sang giọng người nào khóc. Với tên ngốc chướng váng thế giới liền tình cảnh. Ngươi vừa rồi lại giả bộ chết ta. Cầu Vĩ cười đắc ý nói thế nào. Vân Đạo nói không sai chứ, tiểu tử này chính là một cái tai họa, mệnh dài lắm. Mặc Danh nhìn lướt qua Vương Ngộng, một tia tia kỳ dị hiện lên, cười nói phong đạo hữu, như thế nào? Tiên hạ cũng không phải quá mềm, mặc người bóp vẫn là có mấy cái lao quái vật trốn tại trong mai rùa không đi ra. Ha ha, tiêu giao tử đạo kia linh thân đoán chừng bị người kia triệt để thu đi. Tân, suy nghĩ một chút cũng là đặc sắc, một cái nguyên đỉnh tu sĩ linh thân là tòa kỵ, cũng là gió nhẹ tắm mặt. Ha ha. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, hai mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua hư không, thân ảnh bỗng nhiên hư hào tiêu tán giữa thiên địa. Ngược lại là ghé vào ám sinh bả vai lão ô quỳ không vui, cả giận nói cái gì trốn vào mai rùa không đi ra. Mặc Danh ngươi biết nói chuyện không? Mạc Danh nhìn chằm chằm lão ô bỗng nhiên cười nói ngươi chính là cái kia điên lạc tiên địa lão ô quy. Các với tuổi thọ thật đúng là đủ dài. Lão phu ngủ say tỉnh lại, che lớp thiên cơ mới sống đến thanh này số tuổi. Người đến tốt, không ngủ đông sống còn sống sống chạy nhảy loạn. Nói ngươi để lão phu lại dài ngàn năm thọ nguyên vẫn là không có vấn đề a nói đùa vị đập đi bả môi. La U quy trong lòng đánh có thể đột, sắc mặt phát lạnh, nhưng cũng không dám nói nữa. Tinh Phong khẽ mỉm cười nói Huyễn Trần Thiên Địa cho nhân tộc lấy vô hạn chiều cố, lại không có cho Thọ Nguyên. Tu hành mặc dù nhanh, thiên đạo thông suốt, tại cái này phương thiên địa cũng chỉ có mấy ngàn năm tuế nguyệt mà thôi. Có được tất có mất, cái này tâm cũng coi như công chính a, ngược lại là các ngươi vật thọ dặc, lão cũng là tiện sắt phần. Vừa rồi vị kia nhân tộc đại hiền tu Vi Sợ đã đạt đến vào Nguyên Định Điên Phong tổ tại, nghĩ không ra còn có thể tại cái này Phương Thiên Địa hành tẩu, thiên đạo vẫn là có thể tránh đi. Mạc Danh nhìn chằm chằm hư không nhìn rất lâu, dỗng nhiên miễn ngẫm cười nói ngươi chẳng lẽ là người, nói xong nhìn hướng Bạch Tuyết, Ôn Nhu nói với Nhi, ngươi là cùng lão phu đi vẫn là tiếp tục tại chỗ này dạo chơi. Bạch Tuyết má ngọc thoáng hiện một tia đỏ ửng, nói cha, nơi này náo nhiệt như vậy, nữ nhi còn muốn nhìn xem đâu. Mạc Danh quét Vương Ngọc cái gật đầu nói cũng được, vi phụ còn có việc. Thính Phong, nhi của ta giao cho ngươi. Nàng giơ một cọng tóc lao phu hủy đi người khỉ ổ nói xong, mặc danh yêu thương nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, thân ảnh hư ảo tiêu tán chân trời. Lão Ố Quy trầm thấp chửi bới nói lão tiểu tử này ngược lại là rất tiến tâm, không sợ đến lúc đó nhiều một chút cái gì đi ra trực tiếp ôm tố tử. Bạch Tuyết mặt nháy mắt đỏ lên một mảnh, siêu bay lên, chỉ một cái bắn ra mê ngươi lão Ố Quy quỷ quỷ khóc sói gào âm thanh truyền khắp chân trời. Chương 250, lại là so tài, chương 250, lại là so tài. Núi, vẫn là ngọn núi kia, ăn lành vẫn như cũ. Ba ngày kinh hãi lại thành tu sĩ khó mà lao đi ký ức.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 Tiên hà tăng thêm tính phong mấy cái người ngoại lai cũng bất quá hai mươi mấy người mà thôi. Cũng không biết đạo hiện tại Thiên Tâm Di Tích làm sao nghị định. Đông Nhạc cùng Trung Châu tiến vào loạn lưu không gian danh mạch là cùng Thiên Kiếm môn so tài phía sau sinh ra. Cũng chính là nếu như tiên hà toàn bộ bại, như vậy đi huyễn Hải chịu chết sáu người còn phải đi, mà tiến vào loạn lưu không gian không có phần. Đương nhiên, địa phương khác từng cái đỉnh núi cũng là đầu người tích lũy đầu, tiến hành từng vòng tuyển chọn. Thiên Tâm Sơn điểm đặc biệt ở chỗ vực này chúng nhân tộc ở giữa so tài không nhận Tâm ảnh hưởng. Tư đấu không được, hình như trong cõi U Minh có hai bản tay to khống chế tất cả mà cuối cùng thắng được người sẽ còn tại Thiên Tâm Di Tích biểu diễn, đó mới là cuối cùng Thiên hỷ Thịnh hội cấp cao, cao, tại nơi đó tất cả thanh niên tài tuấn sẽ đến một trạng chính thật so tài. Tiến vào loạn lưu không gian bao năm qua danh ngạch có hạn. Chỉ cần là trưởng bối đều biết rõ loạn lưu không gian mở ra bất quá khoảng cách, có thể đi vào đệ tử đoán chừng không vượt qua được trăm mấy. Cho nên Thiên hỷ Ngũ cực trừ đại hoàng, mà khác tứ địa tria cắt danh ngạch. Mà tán tu cơ bản đứng sang bên cạnh. Trung Châu là nhân tộc dễ, tu tiên tông phái đông đảo, may mắn mấy cái thiên tự bối tông môn thực lực không người nổi, cũng là loạn không được một nồi cháo. Những này đại tông môn lẫn nhau nhau.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 bên cạnh ngươi nhất định phải có một cây đại thụ cho người cơ hội này. Chư phi ngươi thật có thể người thiên. Thiên kiếm môn tiền bối nhân vật rõ ràng so tiên hà nhiều gấp đôi có dư, đồng loạt hơn 10 vị trưởng bối bày ra phía trước nhất, nhìn tiên hạ chúng đệ tử âm thầm tặc lưỡi, vẻn vẹn điểm này chính là toàn thắng tiên hạ. Tiên hạ tất cả tông môn trưởng bối cộng lại đoán chừng cũng liền như thế điểm. Đạo Huyền chậm rãi tiến lên, vị ngươi nói nghị không ra năm nay vậy mà là cùng Thiên kiếm môn tranh đoạt danh hạch. Đạo hữu, vị sư điệt chạm đến là tôi, chớ tổn thương khí. Một cái diện mạo trong soát, nam liễu râu dài nhẹ nhàng bay, vóc người lại tương đối bé.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 Liên đệ bọn họ đều lên thử một chút đi. Người Trung Nhiên gật gật đầu, quay đầu phân phó nói đang nguyên đệ tử vào không được loạn lưu không gian. Các ngươi mấy cái Ngư Nguyên đỉnh phong đệ tử cùng Tiên Hà chúng sư điệt luật bạn. Tiên Hà bên này, Đạo Huyền quay đầu quan sát chúng đệ tử một cái, có chút điểm bất đắc dĩ nói các ngươi mấy cái Ngư Nguyên đệ tử toàn bộ tham gia so tài, Ân, Vương Ngộng, ngươi cũng tham gia Tiên Hà chúng trưởng bối nhìn toán qua vô nhân, đều có điểm im lặng. Năm nay Tiên Hà đại tỷ ra thương thủ phong mấy cái số, thật nhiều tu vi tới Ngư Nguyên tử không có tiến vào trước mười. Bao năm qua tiên hạ ra 10 người, luôn có một người cười ngạo tiên hi, mặc dù bại hoàn toàn người chiếm đa số, lại nhất định có một người danh liệt tăng giáp, cái này thành thiên hỉ chuyện kỳ. Khóa trước thanh niên tài tuấn tranh giành, cuối cùng thắng được chính là Vô Thủy Phong hậu thiên, danh xưng thần tích. Năm nay chỉ là có chút không đáng chú ý, Ngư Nguyên Định Phong đệ tử trừ thương thủ thiên mạc bên ngoài, thông thiên phong một mực tương đối trầm mặc, không có tham gia tiên hạ đại tỷ thiên cung. Thay thế Liêu Thanh Hiên cùng tiên khung đồng dạng Nguyệt, đồ bại, mọi ra bán nguyên nhân. Năm người này là thiên hỉ hy vọng. Đến mức tham gia so tài tàng hạo nhiên mấy người thì là đi lên đánh xì dầu. Mà vương Ngộng cái này còn trương ngưng nguyên đệ tử đó chính là đi lên xem một chút thần tích có bao nhiêu chủ, dù sao truyền thuyết để những trưởng bối này cũng theo đó ghé mắt. Mộng hàn nguyệt đám người ứng thanh mà ra, 8 người song song mà đứng, tại thanh phong còn áo trong tay háo lắc nhẹ, cũng là biểu lộ ra khá là hữu thế. Vương hộng thì bị vô nhân kéo xuống, muốn để hắn đến cái sau cùng thần tích bộc phát, cái này để tiên hà mọi người im lặng bên trong cũng nhiều chờ mong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 người trung niên trong mắt thoáng hiện một tia kỳ quang nói có thể là vương ngộng sư chất. Lão phu nghe nói qua. Tốt, các người ra sân a, đồng đạo luật bản, chẳng đến là tôi. Cao đại nhân lòng tin tràn đầy đầu tiên ra khỏi hàng, ngạo nghệ đối mặt thiên kiếm muôn một cái thoạt nhìn so trưởng môn còn già hơn đệ tử. Trốn trong đám người vương ngộng nhưng là nhỏ giọng thầm thì nói làm sao mỗi lần đều là so a so, có ý tứ sao? Thiên sư si ý lặng, nói khẽ tiểu sư đệ, ngươi nói không thể so làm sao chia cái này danh ngạch. Đây chính là tông môn cùng tán tu khác nhau a. Ta đi, đạo chính là khinh thường. Ngươi tại sao không nói là dối trá? Cẩu vi khinh thường nói.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 Bắt quái đồ vật một đạo nồng đậm ánh lửa đột nhiên xuất hiện, giống như một vệt lưu tinh xẹt qua chân trời. Tiếp theo một cái tỏa ra năng lượng hỏa diễm mênh mi bắt quái chậm rãi phiêu phù tại cao đại nhân trước người. Đối diện lão nhân lúc này mới chậm rãi len lén rút ra trường kiếm sau lưng. Cao đại nhân mày kiếm giương lên, mênh mi bắt quái nhanh chóng bay ra, tại trên không tạo thành một đạo ngưng tụ không tan ngọn lửa chạy thẳng tới thiên kiếm môn đệ tử mà đi. Trang web xảy ra vấn đề, lại truyền không đi lên liền không truyền, tối nay cứ như vậy đi, 251, ly hận không có kiếm, chương 251, ly hận không có kiếm. Ánh trăng như nước, vùng vẫy thế gian. Trong mông lung tầng tầng hoa ngất bao phủ đối chân thế Quế Lyến, Thiên Tâm Sơn các nơi đỉnh núi nhưng là tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại kỳ dị trùm sáng thẳng quan cửu thiên, là Thiên Tâm Sơn trong mông lung tăng thêm từng biệt kỳ dị sát thái. Tiên hạ mọi người vị trí đỉnh núi, Cao đại nhân cùng Thiên kiếm môn ốm yếu lão nhân so tài cũng tới mở màn tre. Cao đại nhân người cũng như tên, cao lớn, xoáy khí, đạo vận thiên nhiên, thấy thế nào đều giống như thần tiên hàng ngũ. Trong tay Mên quái hóa ngọn lửa giống như một đầu hư không tới lui kim xà nháy mắt bị lão nhân. Thiên kiếm môn lão nhân cái này mới chậm rãi le, le đưa tay rút ở trên lưng kiếm tốc độ kia chậm, nhìn Vương Ngọc mấy người kém chút min chết. Cẩu Vĩ Kỳ quái nói đây là so tài vẫn là nhìn ngươi múa kiếm tu a, bần đạo làm sao cảm giác lão đầu này lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đâu. Kỳ quái, Vương Ngọc ngươi thiên hạ cái kia đại cá sao đến như vậy nhân nhã a, muốn chờ hắn rút ra trường kiếm đến mới tiến công. Vương Ngọc không có tâm tư phản ứng Cẩu Vĩ, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên kiếm môn đệ tử, âm thầm kinh hãi. Lão nhân kia từ đưa tay đến rút kiếm, chậm đến Tại tục xem già có lẽ chính là già không có khí lực. Có thể hắn bây giờ thấy được nhưng là theo lão nhân rút kiếm động tác, cho người lại có một tia hư không vận mẹo thời gian đình trệ ảo giác. Đây là thế nào một loại lực lượng? Vương Ngục mơ hồ biết cầu Vĩ trên thân cũng có cái này biến hóa kỳ dị. Lão nhân lại cùng cầu Vĩ thiên phú hoàn toàn khác biệt. Cao đại nhân Mên Nghi bắt quái cực nóng hỏa diễm tuy chỉ là nho nhỏ một đoạn, lại có đốt sập hư không ảo giác. Vương Ngục chờ cách xa xôi như thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cô kia cực nóng đập vào mặt mà tới. Kỳ dị là cái này cực nóng hỏa đoạn phản phất một mực tại gần, tốc độ cũng không có đình chỉ, cho người ảo giác là cùng thân thể của lão nhân gần trong gang tấc, nhưng là không cách nào đến. Tiếng động rất nhỏ, giống như gió nhẹ vạch qua lá cây. Một đạo kiếm mang đột nhiên tận trời cao. Có ánh kiếm mang vạch qua hư vô. Lẽ qua hỏa mang phảng phất một vòng thiên hà chém thẳng vào cao đại nhân mà đi. Cao đại nhân sắc mặt biến hóa hử lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ một cái quay tròn trong tay bắt quái thẳng bay tại trước người, nổ thật to chuyển ra, cả đỉnh núi vì đó hơi rung rậy. Ánh sáng tản đi. Lao nhân uống yếu chấp nhất trưởng kiếm yên tĩnh mà đứng. Cao đại nhân cái kia mê nhi bắt quái cũng tiêu tán tại hư vô bên trong, mà bắt quái binh khí một lần nữa bị nắm trong tay. Bất quá lúc này cao đại nhân đã là thay đổi đến ngưng trọng không ít, sớm đã không có trước đây tốt sắc. Đạo Huyền lắc đầu nói vô sư đệ, người này không đơn giản a, cao sư Điệt kinh nghiệm không đủ, đáng tiếc Vô Hỏa sắc mặt có chút điểm khó coi nói hừ, Thiên Kiếm môn đánh thật hay bản tính. Phái ra tối cường đệ tử đây là muốn trước cầm một cục. Đạo Huyền cười khổ nói đấu trí đấu lực, Thiên Kiếm môn cử động lần này không gì đáng trách. Chỉ là đệ tử này thanh danh không hiển hách lại có thể có như thế tu vi vận bẹo không gian, phàm trần kiếm luyện đến tình trạng như thế, cùng thiên đạo kết hợp lại rất là bất dị. Nếu như hắn có thể sử dụng kiếm thứ hai, cao đại nhân sư cháu lại khinh địch sợ không ổn a, thiên mấy người cũng là yên lặng quan sát, cùng chính mình tu vi sát minh. Duy nhất không rõ liền lý cẩu vít thì là ở bên cạnh nói thầm không ngớt. Mà lúc này Vương Ngộng cũng rơi vào trầm tư, đại đạo khác biệt cùng, cái này chẳng lẽ thật là phạm trần tới. Bạch Yêm lão nhân ngón tay khẽ nhúc nhích chậm rãi giơ lên trường kiếm. Cao đại nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay điên lặng nhậm quyết. Bắt quái đồ án lại lần nữa huyễn hóa ra một cái mê ly bắt quái, lần này trong ngọn lửa thu lại, một tia kỳ dị vẫn sáng lưu chuyển, phảng phất thức chất, lại làm cho người ta cảm thấy đại đạo áp chế hảo giác. Bạch Yêm lão nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dâu gọn, le le nhiên thay đổi đến cùng nhanh chóng. Thân kiếm không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có một chút ánh sáng tại mũi kiếm phun ra nuốt vào, trong chớp mắt trường kiếm đã là vội va đến cao đại nhân bên cạnh. Mà bay đến bệnh Yêm lão nhân Mên Nhi bắt quái lão nhân vậy mà không có tránh né, mà là lựa chọn công kích. Ngáy mắt bắt quái dung nhập lão nhân trong cơ thể. Cao đại nhân có chút ngơ, nhanh chóng trường kiếm cũng đã gần kề thân. Cao đại nhân bắt quái nhẹ nhàng phiêu phù ngăn tại trước người. Âm ầm tiếng vang lại lần nữa chuyển đến, vô tận năng lượng khuyết tán thanh trường kiếm kia vậy mà tại cao đại nhân trước người nổ tung. Lúc này trường kiếm đã không phải kiếm, vô số đạo ánh sáng mang theo gì sánh kịp thế vào cao đại nhân trong cơ thể. Cao đại nhân cả giận nói nguyên lực hóa kiếm cũng đã không cách nào tránh đi, nháy mắt tại vương ngục đám người ảo giác bên trong, cao đại nhân hình như bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cao đại nhân đầy mặt lửa giận chỉ và ốm yếu lao nhân chậm rãi ngã trên mặt đất. Ốm yếu lao nhân mặc dù đứng thẳng, nhưng cũng không dễ chịu thân thể phảng phất như trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy trong thân thể có vô số ngọn lửa tới lui. Cả người nhìn qua quỷ dị mặc danh. Lao nhân túi đầu nhìn thoáng qua nói khẽ hư hỏa, lê vớm nói xong nâng run run, run dậy rời đứng, t trong thân thể diễm khắp nơi tán loạn. mọi người cái này mới tỉnh hồn lại, vô hỏa thân ôm lấy cha sét một phen rơi vào hôn mê cao đại nhân. Cái này mới thở dài nhẹ nhõm. Cao đại nhân mặc dù nga xuống, nhưng cũng không trở ngại. Trái lại đối diện lao nhân, cuối cùng nguyên lực hóa kiếm rút khô tự thân nguyên lực xác định. Hiện tại hư hỏa sắp trui vào thức hại. Thiên kiếm môn trưởng môn đều nhìn như mày, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang dung nhập bệnh dưỡng lao nhân trong cơ thể ngăn cản rợi rạc ngọn lửa chạy về phía thứ hại. Đạo huyền thở dài, mỉm cười nói mộ dung đạo hữu, vị sư điệt này hóa phàm thành đạo, địch siêu nhân. Ván này ta tiên hạ vua. Đạo huyền nhân khí, nhiều nhất xem như là một cái thế hòa. Ly hận chỉ là may mắn mà thôi, thiên kiếm môn cái kia thấp bé trưởng muốn nói Cẩu Vĩ Hầm hực nói đã thương người lời đầu tiên tàn, cái này tu chính là cái gì nói? Tự sát đều so với đến thống khoái chút. Ta nói lão huynh, với còn kêu người tu tiên sao? Làm sao có loại du côn lưu manh hung hăng gấp? Vân đạo nhìn thấy trong lòng ngươi liền run dậy. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói ly hận vốn là phàm trần đã tục nhân. Chỗ nào vào tới các ngươi người tu tiên pháp nhãn? Tiên hà mọi người nghe đến không còn gì để nói, nhưng cũng có chút buồn cười, người này ngược lại là kỳ quái, một côn này ít nhất cũng là đánh chết thiên kiếm môn một đám mọi người, chẳng lẽ bọn họ liền không phải là người tu tiên? Thiên Kiếm môn bên này, đứng tại hàng đầu một cái lão nhân cao mày quát Li Hận, còn không qua đây lão nhân gật gật đầu, lại không, có di động nửa bước. Thiên Kiếm môn chủ cao mày nói hư hỏa khó khăn, sư đệ, ngươi mang sư đệ đi chữa thương á lão nhân mặt lạnh lùng một bước nhảy ra mang theo lão nhân biến mất tại ánh trăng thiên vũ bên trong. Một chàng so tài đã thiên hạ bị thua chấm dứt. Mọi người ở đây đều rơi vào chấm tư, bao gồm đạo huyền đám người. Li Hận có lẽ tu vi cùng cao đại nhân tại sản sản với nhau, có lẽ do so cao đại nhân còn muốn yếu, nhưng mà cái kia một cú khí thế nhưng là khó mà nổi, tâm chết không sợ. Đây là cái gì kiếm ý? Cái dạng gì đạo tâm? Ly Hận không có kiếm. Đây không phải là kiếm, mà là một cỗ chấp niệm. Ai không gì bằng tâm chết, vô đạo vô tâm, sinh tử vô niệm. Hắn có như thế nào quá khứ? Vương Ngộng trầm thấp tự nói, đạo huyền đám người quay đầu quan sát Vương Ngộng một cái, tất cả đều toát ra vẻ kỳ dị. Vô Nhân thì là đại hỷ, trong mắt đều là ý tán thưởng. Ma đỉnh núi trung ương, Ngộng Hàn Mượt đã là lư ra. Chương 252, 9 vào là 1, chương 252, 9 vào là 1. Áo trắng như tuyết, tại trong sáng viên nguyệt bên dưới tỏa ra một chút tà dương. Mái tóc bay lên, nhẹ nhàng như mộng. Lụa trắng che mặt, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng nguyện mực băng tuyết tinh phách, mặc dù băng lãnh, lại kiếp người hỗn phách. Mộng Hàn Nguyệt đứng lâm tràng bên trong một khắc, cái kia một bộ phiêu nhân như tiên, lành lạnh xuất trần bên trong lại có để người tâm động thần giao tiên tư nháy mắt để đỉnh núi mọi người kinh diễm. Tiên hạ chúng đệ tử thường xuyên nhìn thấy Mộng Hàn Nguyệt, lúc này cũng là kinh diễm không thôi. Càng không kịp nghe nói là lưu manh nhất tộc, không có nữ đệ tử thiên kiếm môn. Nhìn xem chúng đệ tử như thế biểu lộ, thiên kiếm môn trưởng môn nhịn không được một tiếng. Mọi người nháy mắt bình tĩnh. Già sân so tài còn lại 8 người thì là lẫn nhau, lại không có người vượt lên trước một bước lên lại. Thấp bé trưởng môn sắc mặt có chút điểm khó coi, nói đạo huyền chân nhân, vị này chắc hẳn chính là Vô Thủy Phong động Hàn Nguyệt sư điệt. Huyền Nguyệt thân kiếm, không phải sức người có thể kháng cự, lại là tại cái này đem chăm chọn. Lượt này tiên kiếm môn Nhật vua. Cái gì? Nhật vua? Tiên hạ mọi người có chút sửng sợ. Tiên kiếm môn sớm đã sôi trào. Thấp bé người trung niên sắc mặt phát lạnh quay đầu quát khẽ nói cái này vòng như vậy coi như tôi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lên đi xấu mặt phải không? Kiếm hảo, đi lên so tiếp theo. Nguyệt, đạo như vậy. Ngươi trở về liền có thể mộng hàn nguyệt một chút ánh mắt phảng phất lơ đãng quét Vương Ngục một cái, chậm rãi đi đến đệ tử trong nhóm. Trưởng môn thật là, đánh không lại tốt xấu đi lên lộ một chút mặt a, cái này cũng có chút quá mất mặt. Ngươi tên sắc ma này, ngươi là chính mình muốn đi lên người tiên tử dung mạo. Huyền Nguyệt Thần kiếm a, ngươi còn không có tới gần đoán Trường Liên sẽ thành kiếp cho. Nói vậy, sư huynh há lại loại kia người. Sư huynh bất quá là muốn nhìn xem cái kia trong nông lung một vệt phong tình mà thôi. Ý miệng, thống gì kiếm môn một đám trưởng thực tế có chút nghe không nổi nữa, ngăn lại sau lưng đệ tử Thấp bé người trung niên tỏi Khan nói ngược lại là khiến Tiên hà chúng đạo Hữu chê cười. Không biết quý phái vòng sau vị kia sư điệt ra sân. Đạo Huyền mỉm cười nói đạo Hữu nghiêm trọng. Tằng sư điệt, ngươi lên đi tằng Hạo nhiên sương sợ, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài. Đối diện kia cái gì kiếm hào rất rõ ràng là Đan Nguyên tu vi, bất quá cưỡng ép hấp chế không độ thiên kiếp mà thôi. Đạo Huyền lúc này để hắn ra sân bất quá là làm bia đỡ đạn tiêu tốn một cái đối phương tối cường danh ngạch mà thôi. Vương Ngọc nhìn xem Tằng Hạo Nhân một trận mặc nghiệm, cơ bản cũng không cần nhìn, kết quả sớm định, Hà Tất nhìn quá trình này chỉ làm thêm đau sót. Bất quá nghĩ đến Thiên kiếm môn một đám đệ tử biểu hiện cũng là cảm thấy buồn cười, cảm giác cùng thương thủ phong một đám sư huynh không có gì khác biệt. Duy nhất cảm thấy kỳ quái là Thiên kiếm môn đệ tử quái nhân tương đối nhiều, thấp giọng dò hỏi nhị sư huynh, cái này Thiên kiếm môn lai lịch ra sao? Làm sao sẽ có kiếm biệt ly cùng lý hận dạng này kỳ quái đệ tử? Thiên sư si thấp giọng nói tiểu sư đệ có chỗ không biết. Thiên kiếm môn truyền thừa xa xưa, đến từ Trần Thế, tại Trung Châu Trần Thế bên trong cũng có Thiên kiếm môn. Tu tâm phàm nói khó rõ, thật nhiều đệ tử là tại Trần Thế nội đạo, tuy không phải nội môn đệ tử, Tu vi lại không thể so nội môn đệ tử yếu, cái kia kiếm ly hận chắc hẳn cũng là đến từ Trần Thế. Thiên kiếm môn đương đại tông chủ Mộ Dung Thanh Sơn, nghe nói Tu Vi sớm đã phá nguyên. Đoan Trừng cùng trưởng môn sư bá ngang nhau, là lúc ấy cao nhân đắc đạo. Nghe nói Thiên kiếm môn còn có nguyên đỉnh tiền bối chưa từng xuất thế. Kỳ quái, hắn làm sao không tìm kiếm? Cầu Vĩ hoài nghi chen lời nói. Thiên Si hơi sững sở, cười khổ nói đạo hữu, chẳng lẽ Thiên kiếm môn nhất định muốn họ kiếm sao? Bên này cho chuyện còn không có kết thúc, giữa sân bãi so tài đã là hạ màn. Tăng Hạo Nhiên bại hoàn toàn đó là tình lý bên trong chỉ bất quá tăng hạo nhiên cuối cùng cái kia tang thương bên trong phảng phất từ hồng hoàng đi tới uyên hình tạo thiết, chật ních vô tận thương khung để chúng sinh run rẩy khí tức bao phủ một khắc, lại làm cho mọi người vì thế mà choáng váng không thôi. Cuối cùng vẫn là đạo huyền xuất thủ bao phủ hư không nơi không có để dị tượng lộ ra ngoài. Còn lại mấy vòng so tài song phương đều có thắng bại. Đắc sắc trình độ nhìn Vương Ngộng sợ hãi than phục không thôi. Trân Long bản trống không, Hỏa Phượng nghiệt bản, Thiên kiếm hoành ngày, Tạo hóa thiên địa. cái mà trường thủy, dứt, thực để mọi người lấy làm kinh hãi. Trước đây không có cảm giác nước lớn bao nhiêu uy lực, giờ khác này Vương Ngọc mấy cái tiểu bối đệ tử mới hiểu được tàn nhẫn vô tình câu nói này chân ý, thật sự là ngày muốn như thế, tuyệt đối không phải sức người có thể kháng cự. Trong này nhất mọi người ghé mắt vẫn là thay thế Liêu Thanh Hiên xuất chiến mô niệm, đến cuối cùng vậy mà sử dụng ra một bộ nho nhỏ con tài, cực kỳ giống Vương Ngọc lần trước gặp phải trấn hồn quan. Cái này quan tài xuất thế sát thực rơi xuống đầy đất trong mắt, bởi vì quan tài bất cắt mà thôi. Nhưng mà cái này quan tài nhưng là thần dị vô cùng, vậy mà có thể giam cầm thần thức, kém chút để thiên kiếm môn đệ tử thần thức mất hết biến thành phế vật, cái này cũng là tiên hạ đoạt được một chẳng thắng lợi. Vương Ngọc nhìn say sưa ngu lạnh, dư vị vô tận thời điểm, chợt phát hiện ở đây tất cả đều nhìn chính mình, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới Tiên Hà Đông đảo sư mình đã là tử thí song song, chỉ còn lại hắn cái này trúc nguyên đệ tử đi lên xung làm cái cuối cùng pháo hôi, là thần là phế nên ra sân đi dạo thời điểm. Vương Ngọc cười khổ nhìn xem vô nhân. Vô nhân nhíu nhíu mày nói tiểu Ngọc tử, đi lên. Không được liền nhận vua. Chư vị trưởng đối cũng sẽ không trách ngươi. Vương Ngọc im lặng. Lời này làm sao nghe được như vậy quan hài? Trầm vượt ra khỏi mọi người đối mặt tiên kiếm muôn cái cuối cùng đệ tử. Đây là một cái diện mạo to lãng. Mặt mày mỉm cười, nhã nhặn người trẻ tuổi, cùng lần trước xuất chiến Thiên kiếm môn, kỳ dị đệ tử một trời một vực, gặp một lần liền để người có ấn tượng tốt. Vương Ngộng chắp tay thi lễ nói tại hạ Thương thủ Phong Vương Ngộng, còn mời sư huynh Lưu Tỉnh. Thanh niên kỳ quái giọng xét nói không dám, tại hạ Thiên kiếm môn phàm nhân tông kiếm văn phòng. Nghe nói sư đệ còn chưa ngưng nguyên, lại chiến thắng Âm Phong tán nhân, Hỏa Thiêu Phong bất nhị, càng là chiến thắng Thiên Thương đan nguyên tu sĩ. Việc này nhưng vì thật. Vương Ngọng mỉm cười nói may mắn mà thôi. Sư Minh để ý, trang chữ học Vương Ngộng được trong đó ba vị cũng. nhiên vỗ tay to nói thành là rồi. Sư đệ tuổi vừa mới nhượng quán liền có như thế thân tích. Văn phòng xấu hổ. Văn phòng tu luyện chính là văn kiếm, hôm nay liền cùng sư đệ luận bản 12. Nhờ sư đệ lưu tình. Bạch Tuyết nhìn thẳng nhíu lại đôi mi thanh tú, dịu dàng nói hai người này chuyện gì xảy ra nha, so tài liền so tài từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Cẩu Vĩ bỗng nhiên nghiêm mặt nói cái này gọi đạo tâm hỏi đáp, hai người bọn họ đã giao phong. Ân, theo trên sách nói cuối cùng kết quả đó là xứng định, cùng chung chí hướng, kết nghĩa kim lan. Nhìn vị công tử này nhã nhặn, đến cùng bần đạo khí chất tương tự, như cùng Vương Ngộng tiểu tử kết giao vậy cần phải thầm rồi, nhiều một bạn xấu. Trần La tiếp cậu Vĩ nói nói chuyện say xưa, bên cạnh mọi người tất cả đều cười mất, liền đạo huyện giám này người cũng là mỉm cười không thôi. Lúc này danh nghịch đại cục đã định, cuối cùng này một chàng so tài thắng thì thích, bại không tiếc, dù sao đã có bốn cái danh ngạch tới tay. Tiên hạ mọi người rất là nhẹ nhõm. Bên này cười toe toét, giữa sân vương động, Kiếm Văn Phong hai người nhưng là cảm giảm lại lại, Phàn Vật có kéo không xong ra trường. Tóm lại một đêm kiềm chế sau đó đây là khó được nhẹ nhõm thời khắc. Chương 253, tháng có bóng, Kiếm vô phòng, chương 253, tháng có bóng, Kiếm vô phòng. Trải qua một đêm khẩn trương hít thở không thông đánh nhau chết sống. Tiên Hà cùng Thiên Kiếm môn đều được đến hài lòng kết quả. Tiên Hà được đến 4 cái danh ngạch, cái này lại bọn họ đến nói đó là vô cùng hài lòng. Bao năm qua so tài, Tiên Hà mặc dù đều sẽ có anh tài chỗ hết tài năng, một lần có 4 cái danh ngạch đây là lần đầu. Ngày trước đều là một cái dòng độc đinh tranh thiên hạ, hai bóng người chơi tìm đập. Mà Thiên Kiếm môn bên này cũng là tương đối hài lòng. Dù sao không có cùng Trung Châu những cái kia nội tỉnh tâm hậu tông môn đi tranh đoạn. bây giờ được 5 cái danh ngạch, đó cũng là rất không tệ. Dù sao tiến vào loạn lưu không gian thời gian có hạn, có 5 cái là đủ. Tiên Hà, Thiên Kiếm hai phái chuyện trò vui vẻ. Tuần nhiên quên giữa sân bãi còn có một trận so tài, mà cuộc tỷ thí này vậy mà cùng nơi đây bầu không khí đàng dạng. Dựa vào miệng chiến, đây cũng là khó được một phần nhẹ nhõm cho cười. Kiếm Văn Phong mày kiếm cánh nhếch, lời nói nhã nhặn, cử chỉ ở giữa khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy hàm chứa mỉm cười, thanh phong phất qua ở dưới ánh trăng phảng phất tiên dáng chuẩn, để người như một xuân phong. Trái lại Vương Ngột tướng mạo bình thường, mặc dù cũng là áo trắng phần phần, nhưng cùng Kiếm Văn so chính là trợ mà ra sân vật mọi người nhìn cũng có chút im lặng. Tăng Hạo Nhân như tên trộm cười nói, "Ngày trước làm náo động lớn tiểu sư đệ làm sao đi lên cho người khác làm lá xanh? Ta xem trưởng cửa sư bá tuyển người có sai, sớm biết sẽ so thành kết quả này còn không bằng để đạo chi sư đệ đi lên, tốt ép kiếm văn phong danh tiếng a." Thiên Mạc trừng mắt liếc nói Tam sư đệ, "Tu đạo chi người nào có nhiều như thế phản tâm? Đây là so tài, ngươi cho rằng là dự thi hoa hậu? Ta nói Thiên Mạc đạo huynh, đây là tranh tài sao?" Hai người tại cái tự câu kết làm bậy. Ta nhìn vào đi tuyển mỹ cũng không kém. Bất quá nhân vật chính sai, đem hai người kia đánh xuống đài, để mấy vị tiên tử lên đài chúng ta làm cái bình phán làm sao? Cẩu Vĩ là cái như quen thuộc, sớm đã cùng Vô Thủy Phong mọi người đánh thành một mạnh. Vô Nhân đám người nghe lấy tiểu bối đệ tử đàm luận cũng là mỉm cười không thôi. Qua rất lâu, Vô Trần ngẩng đầu nhìn hư không nói khẽ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sư minh, Vương Ngộng sư chất so tài cũng nên có cái kết quả. Tiên bối còn đang chờ chúng ta. Đạo Huyền do dự một cái, nhìn một chút giữa sân bãi nói chờ một chút, nhìn xem kết quả. Cầu Vĩ chen lời nói Đạo Huyền tiên trưởng, cái này luận tướng mạo kiếm văn phong so cũng không bằng. Ta nhìn các ngươi hạ nhận thua được, còn dây dưa cái gì à? người nào đánh ta cậu vĩ giận dữ quay đầu nhìn thấy Bạch Tuyết nâng lên tu quyền, hơi cau hai mắt, lập tức không có tính tình. Bên cạnh phủ Cử cười duyên nói làm sao, Tuyết Nhi đây là đối tiểu tình lang can thiệp chuyện bất bình a. Bất quá cậu đạo trưởng nói cũng không có sai, cái này kiếm công tử có thể so với người cái kia tên ngốc mạnh hơn nhiều. Bạch Tuyết má ngọc nháy mắt đỏ bừng một mảnh, không ngừng cùng phủ Cử đùa giỡn, nơi đây ấm áp một mảnh, chư vị trưởng bối cũng là mỉm cười không thôi. Tiểu Nhiên đến không có thay đổi gì, Ngục cái hai mắt như băng có chút lên một sóng, quét Bạch Tuyết một cái. Kiếm vẫn là bộ kia không màng danh lợi biểu lộ. Nhìn xem Vương ngọng nói sư đệ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, làm sao cũng phải cho sư môn một cái công đạo á sư đệ chuẩn bị xong chưa? Vương Ngộng trong mắt chấp động một chút ánh sáng nói sư huynh, tối nay luận đạo, Vương Ngộng được kích lợi không nhỏ. Sư huynh, Văn Kiếm Mô Hình, lại có ý sư huynh mời. Kiếm Văn Phong hơi sững sờ, cười nói sư đệ tuyệt căn, nhanh như vậy liền thấy thực chất nói xong, Kiếm Văn Phong đình chỉ một đêm chậm rãi mà nói cuối cùng chậm rãi nâng lên hai tay. Cẩu Vĩ nhìn thấy nói một câu nói cuối cùng muốn tỉ thí, tại cái này sao đi xuống bần đạo hòa tụ. lên hai tay, cũng không có bao nhiêu ba động kỳ dị, mà là hai tay gặp trống không. Đồng thời lại hư không trung điểm điểm hóa họa. Phản phất say rượu người tùy tính loạn vũ. Vương Ngộc ánh mắt nghiêm trọng, Huyền Mộng kiếm huyền hóa mà ra, ngất vàng quang mang bao phủ thân kiếm, che chắn thân kiếm ba màu. Kiếm Văn Phong hư không điểm rất lâu, đồng nhiên cười nói Vương sư đệ, cảm giác Văn Phong làm bài thơ này làm sao. Thiên hạ mọi người sắc mặt dần dần thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Cẩu Vĩ ám sinh hai người nhưng là mờ mịt nhìn xem, qua rất lâu Cẩu Vĩ ừ, ừ không phải bắt đầu tỉ sao? Làm sao cái này Kiếm Văn Phong lại bắt đầu chữa như gà có chút im lặng nói trưởng, đây là Kiếm Văn Phong ý cảnh. Bọn họ đã bắt đầu tỉ tỉ Kiếm Văn Phong nhìn lên hư không khét giải ngâm nói tháng trong sáng này, Tinh Vân tìm kiếm theo kiếm văn phong tiếng nói, hư vô bên trong, kiếm văn phong hóa qua hư không, xuất hiện ngâm sướng bảy cái chữ lớn. Hư vô này chuyện, phảng phất chân trời thật có vô số ngôi sao bị trong sáng viên nguyệt che giấu, lúc này chậm rãi muốn tránh thoát mà ra. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô nhẹ giọng ngâm nói tháng có bóng, kiếm vô phòng, hư vô tam điệp trung thành không theo Vương Ngọc trường âm, trường kiếm nhất truyện, hư không bên trong một cự lực nháy mắt hợp, trên thân kiếm một tòa cự phủ xuất hiện, cự phủ bên trên, vô bên trong, một khối bản chuyên chậm xuất hiện. Vô tận hồng hoàng khí tức đập vào mặt Bản chuyên cấp tốc mở rộng, tựa như một ngọn núi áp sập thanh thiên. Kiếm ảnh, đũa ảnh, sơn ảnh phảng phất trung điệp, chập ra uy bị gần thiên mạc mấy cái kia chữ lớn. Hư không giạn nước, bảy chữ phiêu phù ra, cuối cùng tại trên không tạo thành một mảnh mất đi viên nguyệt, lại có vô tận ngôi sao lập loè hư không. Kiếm văn phong toàn bộ thân ảnh đặt mình vào hư vô, ngón tay chỉ động, tiếp tục trường ngâm nói thiên địa vô ảnh này kiếm phá hồng mông theo kiếm văn phong vận động, hư vô bên trong tinh thần chuyển, cuối cùng thiên thay đổi đến hỗn chỉ có một thành tinh tụ trưởng kiếm mang theo vô tận thế đặt mình vào hư vô. Lúc này thiên địa đã không tại an lành, vô tận khí tức tại cái này trên thân kiếm nở rộ. Phàm Phật muốn phá vỡ thiên địa, tái hiện hư không. Vương Ngộng ánh mắt càng ngày càng nặng, ngẩng đầu quát to thiên đạo 20 ngông, vạn vật đều là thành trong không. Phá theo Vương Ngộng âm thanh rơi xuống đất, trường kiếm, cự phủ, ngọn núi hư ảnh trực tiếp hướng hư vô bên trong đột hiện trường kiếm ép xuống. Không có rung mạnh, không có lưu quang. Tất cả phản Phật tại trong chốc lát hướng hư vô. Chân trời trở về bình tĩnh. Tất cả hình như chỉ là một cái hư vô mộng cảnh mà thôi. Giữa sân bãi, Kiếm Văn Yên tĩnh mà đứng. Duy nhất biểu thị hai người đã từng giao qua phong chính là Vương Ngộng chỉ phía xa phía trước trường kiếm cùng kiếm Văn Phong dừng lại tại hư vô hai tay. Đạo Huyền khẽ đầu. Vô nhân đám người thì là tràn đầy vẹ lo lắng, chỉ có không rõ ràng cho lắm cậu vi kỳ quái nói vừa rồi làm sao nghe đến hai người ở nơi nào ngâm thi tác đối. Đúng, bản đạo cảm giác vừa rồi nơi này có một thanh trường kiếm cùng đại sơ tới, làm sao không thấy? Chẳng lẽ là ảo giác? Tinh Phong quan sát một cái cậu vi cười nói cầu vi tiểu Hữu, ngươi thấy có lẽ là thật, có lẽ là huyền. Tiểu Hữu mở ra phủ bụi cánh cửa kia, có lẽ không cần cái này thiên địa nguyên lực bởi vì, liền có thể nhìn thấu hư vô. Tăng Hạo Nhiên bỗng nhiên nói cậu huynh, ngươi là chăng sao? Tiểu sư đệ cùng kiếm văn phòng so tài, chính là ý niệm tranh, thật viễn cùng tồn tại. Đô Đần đều nhìn ra, đừng nói cho ta ngươi thật không có đến Hóa Linh chương 254, hư vô tam điệp trung thành không, chương 254, hư vô tam điệp trung thành không. Thương mang hồng ngông này vạn vật tiết lặng, tạo hóa hư vô này đã vô nhai. Đỉnh trung thiên điệu này luân hồi tổn, ta vốn tiêu giao này cuối cùng thành trống không. Kiếm Văn Phong nhìn chằm chằm Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói sư đệ, Văn Phong đây chính là hư vô, nói xong, Kiếm Văn Phong hai tay lại lần nữa vỗ một cái, nguyên bản tiêu tán tinh quang người, điểm điểm trời xuống trên trọng, nguyên lực ba động như biển. Vương Ngộng Ngưng thần nói hư thực vô định, ta chính là có thể phá hư ảo. Cái này chân thật là thật sao? Nói xong, Vương Ngộng đột nhiên hai mắt nhắm lại, tiếp theo trường kiếm phảng phất có vỏ kiếm đặt ở bên hông. Cuối cùng tại mọi người ngạc nhiên bên trong Vương Ngộng vậy mà hảo kiếm ly hận bộ dạng chậm rãi rút ra trường kiếm, giờ khắc này, cái này kiếm phảng phất liền với chuôi kiếm. Có thể chuôi kiếm ở đâu? Đờ dẫn cử động để người ngắt thở, tốc độ kia chậm chạp, kém chút để cậu Vĩ nổi điên. Kiếm lộ, ý ý lúc, nữa chắc chắn sẽ có cái điểm cuối cùng. Lâm Trường kiếm lại lần nữa nâng đến trước người một khắc, Vương Ngột đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức nháy mắt tăng vọt. Mặc dù mây lực ba động vẫn là chúc nguyên, cố khí thế kiệt nhưng là không gì sánh kịp. Kiếm Văn Phong cười nói lấy kiếm luận đạo. Đương kim luyện tập kiếm đạo càng ngày càng ngất, thật sự là tịch mịch a nếu như sư đệ đến ta thiên kiếm môn tất nhiên sẽ là một fan khác thiên địa nghe nói như vậy vô nhân biến sắc, nhịn không được hừ một tiếng, quả thực là lẽ nào lại như vậy coi hắn cái này sư phụ đào đệ tử của hắn, rõ ràng không đem hắn để vào mắt. Vương Ngột biểu lộ lại không có chút nào biến hóa, chỉ là giơ trường kiếm lên đâm về kiếm Văn Phong. Theo chậm rãi đâm ra trưởng kiếm vương ngẫm trước người mơ hồ thay đổi đến và mèo. Kiếm văn phong vỗ tay cười to nói thật tốt, nghĩ không ra Ly Hận sư huynh vô kiếm chi đạo còn có thể hữu hình, gê gớm. Gê gớm theo cười to, kiếm văn phong bên người tinh quang ở giữa đột nhiên chuyển động, vậy mà phát ra ù ừ thanh âm, đồng thời hư vô bên trong một chi cổ phát bút lông chậm rãi huyền hóa, phản phất muốn viết vào cổ, lưu lại thời gian. Cái này chi hư vô chi bút gặp trống xuất hiện vô số chữ lớn lơ lửng. Sư đệ, cái kia là thật. Hứng, đồng thời, trong khối bản chuyên hiện, theo trường kiếm di động. Đồng nhiên hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, Vương Ngộng chậm rãi đâm ra trường kiếm rời tay thay đổi đến nhanh chóng dị thường, phảng phất một đạo quang hoa xuyên thấu hư vô, điện quang ở giữa đi tới kiếm văn phòng bên cạnh. Kiếm văn phòng cười một tiếng dài, hai tay vút một cái trường kiếm đột nhiên gặp trống không cản trở Vương Ngộng trường kiếm, hư vô bên trong bút lông phảng phất xuyên thấu hư vô hoàng hốt ở giữa đã là đi tới Vương Ngộng bên cạnh. Vương Ngộng hét lớn một tiếng không để ý tới bút lông cả người hóa thành một đạo lưu Mà hư vô bên trong bay về phía Vương Ngộng Bút Long đã là ép xuống Vương Ngộng đỉnh đầu. Kiếm Văn Phong cười lớn một chỉ điệu ra, Bút Long lơ lửng Vương Ngộng đỉnh đầu không ta ép xuống. Mà Vương Ngộng cái kia thẳng tiến không lùi kiếm hình như lâm vào một mảnh tinh quang trong vũ mồn, thay đổi đến mờ mịt ngốc trợn không có mục tiêu. Lúc này tinh quang đến cùng là thực lại yếu ớt, nhìn không rõ ràng. Mà thương mang bên trong ép xuống bản chuyên lại bị một đống tỏa ra ánh sáng kỳ dị chữ lớn vần quanh, dần dần thay đổi bên dưới, ra, ba tiếng trực tiếp rơi xuống mặt đất. mọi người thở dài một hơi. Người sáng suốt đều đã nhìn ra Vương Ngọc sớm đã bại, mà lại là bại rối tính rối mù. Nếu như không phải Kiếm Văn Phong thủ hạ Lưu Tỉnh, chết bút lông kia Vương Ngọc không chết cũng phải lỡ tàn. Kiếm Văn Phong cười nói Vương sư đệ, Lý Hận sư huynh bởi vì có hận, mới sẽ không cố kỵ gì. Người bây giờ còn làm không được. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô bên trong tựa như tinh hải trường kiếm, bỗng nhiên nói thật sao, nói xong Vương Ngọc lại lần nữa hai mắt nhắm lại, thứ hải kịch liệt ba động, văn kiếm đất, này, ông, xuôi, là một mảnh hư vô chi địa. Hư Vô Chi địa Phiêu phủ kiếm văn phong lại lần nữa vỗ tay cười to nói "Gây gổm, gây gổm." Trong hư có thật, thực hư vô định. Chắc hẳn kiếm biệt ly sư huynh trong miệng nói tới cao nhân chính là ngươi đi." Vương Ngộng âm thanh tại hư vô bên trong quanh quẩn văn kiếm hư thực khó lường, xem thấu bất quá là ý niệm mà thôi. "Mà ngươi chân thân lại có thể đi vào Vương Ngộ thức hải, ngươi tuyệt đối không phải vẹn chân người. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại chính mình thức hải, Vương Ngộng chính là chỗ thể." Thế nhưng kiếm thân ảnh tiến vào, nhưng là Vương Ngộng không kịp chuẩn bị. Vương Ngộng qua so tài, giác dạng, đi làm một con đường khác. Nghĩ mạo hiểm thử một lần. Để Văn Phong ý cảnh vào chính mình thứ hại, chính mình có lẽ có một tia hy vọng, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kiếm Văn Phong mỉm cười vẫn như cũ, phản phất mọi việc không có bệnh tại mang. Thứ hại như vậy dị biến, tại cái này thế gian ngươi là người thứ nhất. Biệt ly, Lý Hận Sư huynh còn lâu mới có được ngươi cảnh giới này. Văn Phong bất quá là Thiên Kiếm môn phàm nhân tông một cái đệ tử đời hai mà thôi. Ân, ngươi thứ hại bên trong lại có cái kia hỗn độn linh thức cũ sai, gê gớm, gê gớm. Nhạc, cảm giác vô cùng ổn, mơ cảm giác đem đưa vào thức của mình có lên thạch đầu chân mình cảm giác. Vương Ngộng trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Vô luận ngươi là ai, là có hay không thân." Tại chỗ này, ta chính là chúa tể theo Vương Ngộng hét lớn, thứ hải hư vô chấn động, thất thải thương tâm hỏa dung hợp thái cực đồ phiêu phù mà ra, xoay tròn mặc danh chấn áp hướng kiếm văn phong mà nguyên lực chi thủy thay đổi đến không còn an lành nữa, sóng lớn mãnh liệt, cấp tốc tăng mạnh, phản phật muốn thẳng tới hư vô cự thiên. Hư không bên trong, lực chi đạo xuất hiện lần nữa, hóa thành một thanh địa cự qua hư không, địa, Trên bầu trời hai loại dị tượng cùng nhau hướng áp. Lúc này kiếm bên trên, Phản Phật một chiếc truyền đơn động, tùy ý sóng lớn đời trời, ta từ thản nhiên. Ma đỉnh đầu vô số chữ viết tùy ý, kim quang chữ phản Phật thực chất, mang theo mạc danh khí tức vậy mà chống đỡ Vương Ngộng hai tầng chân sát. Vương Ngộng sớm đã minh bạch cảnh giới trên lệch tại trong hiện thực đó là không chống được một khắc. Có thể là tại thức hải, tại cái này hư vô bên trong hắn chính là chỗ thể, bản thân cảm giác liền tính phá nguyên tiền bối tiến vào chính mình thức hải cũng có một trận chiến chính mình lực lượng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kiếm tay hất vang này vạn này này hồi tổn. Ta vốn tiêu giao này cuối cùng thành trống không. Tạo hóa là bởi vì đỉnh trung thiên địa. Ngươi không phải tới từ Miên Trần, chẳng lẽ ngươi cùng Tiệt Tiên đến từ cùng một nơi? Vương Ngọc âm thanh tại cái này hư vô chi địa phương phất ở khắp mọi nơi. Kiếm Văn Phong cười nói thiên địa hùng ông, ai có thể nhìn phá. Văn Phong bất quá là văn kiếm lộ đạo chúng được gặp một lão nhân chỉ điểm sai lầm mà thôi. Ha ha, ngọc trung nhân có thể đối hỗn độn là có chút quan tâm a. Hư vô phi phụ, tất cả phản phất vũ trụ. Vương Ngọc ánh mắt trọng, tâm thần động, tâm thần hóa, tự thân lần thứ nhất đi vào chính mình thứ hải. Hư thực là thật, thật viễn không huyến. Thiên địa của ta, há có thể dung người khác đặt chân. Hai trọng không được, Tam trọng chấn sát vương ngộng quá to. Tiếp theo vương ngộng thân ảnh hình như dung hợp nơi đây hư vô, cả phiến thiên địa vì thế mà chấn động, nơi này khắp nơi tràn đầy vương ngộng khí tức, dần dần, vương ngộng tiến vào chính mình thức hải thân ảnh hoàn toàn ngưng thực, phảng phất chật ních toàn bộ thương khung, mà thức hải phảng phất dần dần tại biến thành một phương chân thật thiên địa, vương ngộng thì là cái kia cao cao tại thượng chủ vỡ ngoài, thế giới của mình. Luyện hóa một phương thế giới cùng một lò, tam trọng cùng chuyển động, chấn sát thiên địa. Chương 255, tháng bại vô định, chương 255, tháng bại vô định. Thiên địa vô ngẩn, hư vô không có dễ. Thiên địa tiêu tan, hồng ngông sáng thế. Vương Ngục Mên ngông thức hải hư vô chi địa, phản phất muốn hóa thành một cái lô đỉnh luyện hóa kiếm văn phòng, mà vương ngục cái kia to lớn thân ảnh nhưng là thoát ly nơi đây, phản phất sững sững cựu thiên bên trên, quan sát thương mang. Một bộ bệ thiên hạ, chúa tể thiên địa sáng thế chi thần, cao cao tại thượng không cho người khác văn bình thản dung mặt thay đổi đến ngượng lẩm bẩm đây quả thật là hắn Thiên Địa, thật chẳng lẽ có thể sáng thế, than nhẹ rất lâu, Kiếm Văn Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai tay liền đỡ, bảy cái cổ pháp chữ lớn lơ lửng trước ngợi, những chữ này có điểm giống Vương Ngột trốn tại tiểu đỉnh bên trong tránh lôi kiếp hiện ra kiểu chữ, cũng có chút giống tại Đại Hoang thấy qua, nhưng là không cần biết. Hư Vô bên trong, Kiếm Văn Phong phảng phất nhìn thấy Vương Ngột một đôi bệ nghệ thiên hạ, chúa tể càn khôn đôi mắt vô tình nhìn chăm chú chính mình. Mảnh này nguyên bản Hư Vô Thiên Địa giống cùng, cái cổ lớn tỏa ra vạn ép thiên địa động. Phàm Phật muốn chiếu sáng, cái này một mảnh hư vô không gian, đánh ra một mảnh sáng sủa căn côn. Viên nguyệt rơi về phía tây, một vành mặt trời chậm rãi dâng lên. Giờ khắc này, ánh mặt trời còn chưa rơi vãi, thiên địa lạnh như thế an lành. Tháng rơi mặt trời lên, thiên đạo kết hợp lại. Cả tòa Thiên Tâm Sơn an lạnh chậm rãi khí tức tỏa sáng. Mà đứng tại Thiên Tâm Sơn vô danh phong đỉnh tiên hạ, thiên kiếm môn mọi người nhưng là ngưng trọng đánh giá giữa sân bãi. Giữa sân bãi so tài hai người thời gian dừng lại rất lâu. Vương ngõng phía trên đã không có vầng sáng che dấu, một thanh ba màu lưu chuyển trường kiếm lộ rõ thiên địa. Mà Kiếm Văn Phong thì là ngựa đầu nhìn xem hư không, Tuấn Mị xuất Trần Khôn mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem xung quanh sắc mặt ngưng trọng mọi người, Cẩu Vĩ hơi nghi ngờ nói hai người này chuyện gì xảy ra? So thật tốt, làm sao đều giống như mất hồn đồng dạng? Bọn họ ai thắng? Cầu Vĩ nói xong, lại phát giác xung quanh không có người phản ứng hắn, không khỏi cảm thấy không thú vị, quay đầu liếc nhìn đồng dạng mờ mịt tám sinh, đương nhiên cảm giác chính mình cũng có kèm, cười nói ám sinh công tử, lấy bần đạo nhìn xem hai người khẳng định là bạn tri kỷ, hiện tại ngay tại thần thức giao lưu. Ân, có thể là cái này Vương Ngộng cảm giác cũng là người bình thường, không nhìn ra có đồng tính luyến ai à. Ám Sinh nghe đến sững sở, mở mịt lắc đầu. Người bên cạnh lại nghe không nổi nữa. Bạch Tuyết nhịn không được đưa ra thanh tú nắm đấm hung hăng nện ở cầu Vi trên đầu, sang rộng với cậu đạo sĩ quả thực vô tri đến so heo còn đần, Người tại sao không đi làm heo càng muốn làm chó nhà, chẳng lẽ là đầu thai sai rồi. Cầu Vi kêu thảm một tiếng trốn đến thật xa thầm nói nói một chút cũng không được sao. Xinh đẹp như vậy tiên tử làm sao như thế ngang ngược, cẩn thận không gã ra được lúc này cậu Vi trong mắt vốn mỹ lệ linh động Bạch Tuyết đoán chừng so mẫu không mạnh hơn bao nhiêu. Nhân tâm như vậy, mỹ lệ đến đâu cũng có tổn hại một mặt, chờ đợi phát giác mà thôi. Bạch Trúc nghe đến Ngọc Nhan hàn sát, lại lần nữa giơ lên nắm ánh trắng non đôi bàn tay trắng như phấn. Cẩu Vĩ run một cái trốn đến tính phòng sau lưng. Mỹ Nhi hé miệng cười nói Cẩu đạo trưởng, Vương công tử đây là thần thức trên phong. Người làm sao lại như thế đần nha. Nắng gắt mọc lên ở phương đông, cuối cùng hào quang chói sáng nháy mắt vậy khắp chốn thế, giữa thiên địa bóng đêm vô tận không còn sót lại chút gì. Ánh mặt trời xua đổi tất cả âm u, có lẽ tại cái này quang minh phía dưới, có khả năng tồn tại ở đời âm u chỉ có cái kia cùng Vạn Linh không rời không bỏ cái bóng. Nắng gắt qua trong giây lát chạy qua thiên địa, vơi khắp trần, giữa thiên địa an lành khí tức ba phủ, một mây mới khởi đầu mới, sáng sớm, thai nghén vô hạn hy vọng. Tiêu Dương chạy qua đỉnh núi một khắc, đỉnh núi trung ương vương ngọc, Kiếm Văn Phong cùng nhau mở hai mắt ra, im lặng nhìn chăm chú. Chăm mặc rất lâu, Vương Ngọc ánh mắt chớp động một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đột nhiên chắp tay nói vương một bại. Tiên hạ mọi người hơi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Nếu như nói vương Ngọc thắng, vậy bọn hắn phản đến cực kỳ. Về phần bọn hắn cuộc tỷ này quá trình làm sao, bao gồm đạo huyền dạng này cao nhân cũng không có thấy rõ. Vương Ngọc hai người sau cùng so tài, mọi người tại đây xem ra cơ bản đều là ý tranh. Tựa như một đám đại đức cao tăng ngồi xếp bằng luận đạo. Miệng lưỡi tranh, ai đi phân rõ thắng bại, chỉ có chính mình trong lòng biết hay. Cũng may mắn như vậy, nếu không lấy Vương Ngộng Tu vi đối đầu kiếm văn phong đoán chừng không chống được nửa nén hương. Hiện tại hai người vậy mà dây dưa nửa đêm, tuy nói là nói nhảm chiếm cứ hơn phân nửa, bất quá nói ra nhưng là cùng bán bộ đan nguyên cao nhân rằng co nửa đêm. Đây cũng là quy tích, không có bôi nhọ Vương Ngộng tại Trung Châu sông gia uy danh. Đạo Huyền khẽ mỉm cười nói Mộ Dung đạo hữu, Văn Phong sư điệt thủ hạ tình, thể tới giờ mừng 6 cái danh Sơn cười to nói chân nhân khí. Vương sư chất thiên tư tuyệt đỉnh, đợi một thời gian nhất định danh chấn thiên hỉ. Chúng ta giả, về sau là thiên hạ của người trẻ tuổi a. Không phải nói cái này Vương sư đệ có chiến thắng Đan Nguyên tu sĩ thực lực sao? Chẳng lẽ truyền thuyết có sai, có thiên kiếm môn gieo họ sau khi, cũng có chút nghi ngờ nói. Kỳ tích là cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là gã đất chó sành. Vương ngộng sư đệ quá khứ đáng giá truy đến cùng a, nếu như không phải văn phòng sư đệ si mê văn kiếm nói niệm, cái này Vương sư đệ tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu kiếm liếc nhìn có chút hạ hệ nói. Mộ Sơn nhíu nhíu mày, liếc nhìn sau lưng một cái, thiên kiếm môn ồn ào náo động đột nhiên ngừng lại. Mộ Dung Thanh Sơn quay đầu vừa muốn nói gì, Trầm Mặc Kiếm Văn Phong bỗng nhiên vỗ tay cười to nói: "Sáng thế vô nhân, tạo hóa khó giải. Hồng hung ở giữa, người nào đến luân hỏi." Gê gớm, gê gớm Kiếm Văn Phong cười lớn, nước mắt phảng phất đều muốn chạy xuống. Cái này cùng vừa mới bắt đầu mọi người nhận biết hoàn toàn như hai người khác nhau. Tiên hạ mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Mộ Dung Thanh Sơn cao mày nói: "Văn Phong, tu đạo chi người như vậy phóng đãn còn thể thống gì?" Kiếm Văn Phong phảng phất không có nghe được Sơn lớn, vẫn như cũ cười lớn, cười rất lâu, nụ cười dần dần thu lại, ánh mắt nhiên thay đổi đến ảm đạm vô âm thanh cũng biến thành âm u văn phong bại, sư đệ chi đạo, huyễn Trần Thiên Địa không người có thể giải. Đạo vô nhai, sư đệ chi đạo lại có cuối, chỉ là cuối cùng ngươi sẽ còn là ngươi sao? Vương Ngọc Ngựa đầu nhìn xem dần dần trèo lên chống rông ngang gắt, thân sắc kiên quyết gần từng chữ ngàn và nói, ngàn và ta. Đạo vô nhai, cũng có nhai. Ta là ta, thiên địa của ta. Nhưng bây giờ sư huynh ngươi vẫn là chính mình sao? Kiếm Văn Phong không có tiếp lời, ngựa đầu nhìn xem hư không, chậm rãi nói Văn Phong hôm nay bị bại phục khở phục. địa sinh khắc, lại cùng sư nói xong, Phong quay người không tại phản ứng mọi người. Hoa thành trường hồng phá không mà đi. Tiên hạ mọi người ngạc nhiên. Mộ Dung Thanh Sơn nhìn xem đi xa kiếm văn phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng nói đạo huyền chân nhân, cái cuối cùng danh nghịch ta thiên kiếm môn tự bỏ. Sự tính như vậy bác chết lượ vòng, đạo huyền chân nhân trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức mỉm cười nói Mộ Dung đạo huynh khách khí. Cuộc tỷ thí này Vương Ngộng cũng là may mắn mà thôi. Ha ha. Mộ Dung Thanh Sơn gật gật đầu, phất một cái đi. Thiên kiếm môn chúng đệ tử tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thật tốt cứ như vậy ném đi, huống chi là Vương đầu tiên thừa nhận bại. Cái này kiếm văn chẳng lẽ uống thuốc? Tất cả đều kỳ quái giở xét vương ngộng đường này, cuối cùng hẩm hực rời đi đỉnh núi. Chương 256, sư đồ, chương 256, sư đồ. Thiên kiếm môn mọi người vừa vặn rời đi, tiên hà trong đám người nháy mắt xôi chào, lần này ngoài ý liệu tranh đoạt đến 5 cái danh ngạch, nếu biết rõ thiên hỉ ngàn vạn tu sĩ vô số tông môn san sát, chân chính có khả năng tiến vào loạn lưu không gian nhiều nhất bất quá hơn 100 người mà thôi. Nhìn xem xung quanh mừng rỡ đệ tử, đạo huyền khẽ khẽ thở dài nói đây bất quá là cái cái bóng, loạn lưu không gian mở ra còn có rất nhiều biến số a vô dục vô nhân hai vị sư đệ, người dẫn đầu chúng đệ tử về tâm di tích chờ đợi sau cùng tranh đoạt. Vô Trần Sư mọi cùng Vô Hỏa Sư đệ theo ta đi đạo huyền dẫn dò vài câu, tay áo bừng bèn, thẳng bay khỏi nơi đây. Vô Trần khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua ngộng Hàn Nguyệt mấy người, quay người cùng Vô Hỏa cùng nhau đi theo đạo huyền mà đi. Tiên Tâm Di tích phía trước lại trở về ban ngày ồn ào náo động. Tối hôm qua vô số kịch liệt tranh phong bên trong cuối cùng có khả năng đứng tại Tiên Tâm Di tích bên trên cời ngạo thiên hy lắc đắc không có mấy. Các đại thế lực tông môn lén lút chia đều phía sau, cho nhỏ yếu tông môn, cùng tán tu cơ hội chỉ có một cái đó chính là khiêu chiến. Loạn lưu không gian bên trong có cái gì? Tiểu bối đệ tử cơ bản không biết, mà đông đảo trưởng bối cũng là nói năng thật trảo. Phạm Phật bên trong tồn tại vô số bí mật chờ đợi đi làm móc. Vô Nhân nhìn xem Suất Thần Vương ngậm nhíu nhíu mày nói tiểu Mộc tử, sư phụ một mực chưa kịp hỏi ngươi, cùng kiếm văn phong xo so tại xảy ra chuyện gì, bên cạnh mọi người nghe đến Vô Nhân hỏi thăm, cũng là hiếu kỳ vây quanh. Vương Ngọc lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói sư phụ, đệ tử trên thân xảy ra chút biến cố, còn có rất nhiều chuyện không nghĩ minh mạch. cho lén lút hướng sư phụ biểu lộ rõ ràng, còn mời sư phụ chịu tội. Vô Nhân cũng không có trách cứ, chỉ là gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua nhìn xem hư không vô dụ, thở dài tiến vào loạn lưu không gian là phúc là họa, rất khó dự liệu. Ta nhân tộc có con đường của mình. Chúng linh cũng có ngược lại sẽ không sinh ra quá nhiều tranh chấp liền sợ ngược lại lúc đại lục khác tu sĩ cưỡng ép phá giới mà tới phân tranh khẳng định thiếu không được trước mắt sẽ có xếp hạ tranh lần nữa phía trước dựa theo truyền thống các đại tông môn thắng được 100 đơn 8 người tiếp thu thiên hỉ mọi người cùng cảnh giới khiêu chiến các người cố gắng chuẩn bị đừng lên đài liền bị người đánh xuống đây là tại thiên hỷ vô số tu sĩ trước mặt nhưng đừng làm mất ta tiên hà mặt mũi. vô dục sư Minh ngươi còn có nói sao vôục liếp nhìn chúng đệ từ một cái thảm nhiên nói đứng tại trên này liền muốn thẳng tiếng không lủi tu đạo chi người lịch thiên hành sự trong lòng có ta mới có thể đặt chân bất bại. Đi chuẩn bị đi chúng đệ tử ẩm vang đáp ứng một tiếng. Cẩu Vĩ nhỏ giọng lầm bầm nói cái này không phải tu đạo chi người à, đây mình đều là tranh cường háo thắng chi tâm vô dục trong mắt một tia lệ mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, Cẩu Vĩ run lên không còn dám ăn nói linh tinh. Vô Nhân nhìn ở trong mắt, nhíu nhíu mày nói tiểu np tử, người theo ta đến nói xong, Vô Nhân tay áo đồng bảnh theo gió mà đi. Lúc này Thiên Tâm Di Tích, vô số tu sĩ tụ tập, hư không bên trong lưu quan dị sắc, vô số bóng người bay lượn dọc, trông rất đẹp mắt. Cơn gió mà đi vương ngọc lần thứ nhất cảm giác nguyên lai đối thần tiên cũng bái chính là vì vậy mà đến. Cửu Thiên bay lượn Dị quang đầy trời, như thế dị tượng, nếu như hắn không tu đạo gặp cũng sẽ quỷ xuống cúng bái. Chỉ bất quá thật tốt phi hành, tu đạo chi người vì sao muốn nhiều cái này, một lần hành động làm nhiều như vậy lôi cuốn đâu. Vương Ngọng đi theo vô nhân tại một chỗ đỉnh núi ngừng lại. Thiên tâm di tích gần tại trong mắt, cho Vương Ngộng ảo giác tựa như là một quả trứng gà bị cùng nhau gọt đi đi một nửa. Đại điệu bên trên vô số bóng người run run. Hư không bên trong cũng là hỗn loạn như tê dại, không có chút nào quy cụ có thể nói. Nhìn thấy Vương Ngộng xuất thần, vô nhân thở dài nói cái gọi là thiên hỉ bất quá là đông tu chân tông môn chia của khoe khoang sẽ mà thôi ngươi cũng không cần quá nhiều đi quan tâm. Tiểu Mộng tử, nhiều năm như vậy, sư phụ cũng không có thật tốt dạy bảo ngươi. Ngươi sẽ không trách sư phụ A Vô Nhân nói xong, ánh mắt Nhu Hòa nhìn chăm chú lên Vương Ngộng. Vương Ngộng sững sờ, nhìn thấy Vô Nhân Nhu Hòa ánh mắt trong lòng ấm áp, nói khẽ sư phụ, Vương Ngộng từ khi xuất hiện biến cổ phía sau không có nhà, không, có thân nhân. Sư phụ ngài chính là ta thân nhân duy nhất. Vô Nhân nghe lấy Vương Ngộng chân thành lời nói, khẽ mỉm cười nói tốt, tu đạo chi người, nhìn tấu sinh tử mới có thể đạo. Nói một chút ngươi tự thân biến cổ a. ổn định tâm thần, sơn Mai cho đến lần này cùng Kiếm Văn Phong so tài thức hại so đấu 1 năm 10 đều hướng vô nhân nói ra. Chính giữa chỉ lao đi cổ mục lão nhân sự tình, Vương Ngục mơ hồ cảm giác lão nhân này, hoặc là chính là hỗn độn cùng tiên hạ có xích mít, một bên có ân, một bên có tỉnh. Vương Ngục cũng không biết vì sao lại lựa chọn biến mất. Còn có đại hoang chuyến đi rất nhiều quỷ dị sự tình Vương Ngục chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng, nhưng là không biết làm sao đi nói. Vô nhân nghe Vương Ngục kể ra hắn vốn không liên can, tại Tôn lão đạo lắc lư bên dưới ăn can, cũng có chút im lặng, mình nhìn chúng đệ vậy mà không có linh căn, kém chút lại lần nữa rơi vào các sư huynh nợ Nhưng nghe đến Vương Ngộng kể ra Châu Thức kiệt sự tình là, Vô Nhân sắc mặt biến hóa. Cuối cùng Vương Ngộng nói đến điên lạc thiên địa kỳ dị kinh lịch, Vô Nhân tấm kia quan tài mặt triệt để thay đổi đến có chút và mèo. Chờ Vương Ngộng nói xong, Vô Nhân trầm ngâm một chút, nương trọng nói tiểu mộng tử, ngươi phiên này kinh lịch nhớ tới về sau tuyệt đối không cần lại hướng người khác nói đến, liền tính sư phụ hỏi ngươi cũng không thể nói. Tiểu mộng tử, ngươi thức hại gì biến, sợ rằng đi ra một đầu không giống với viện con đường. Ai đối ai sai, bất quá đều là một lòng đánh vỡ cái này thiên địa mà thôi. Không muốn cân nhắc quá nhiều, Đường Mốn tự mình đi đi xuống. Ngươi huyện huyện thật, sư phụ không Ngươi chỉ cần ghi nhớ mọi việc không tệ lương tầm, và đạo đều là ta dùng liền có thể vô nhân nói xong, vô vô vương ngộ bà bay. Vương ngộ con đường, kinh nghiệm có giải, chỉ có thể chính mình dựa vào hắn đi ngộ. Vương ngộ gật gật đầu, đương nhiên nói sư phụ có nghe nói qua đạo kiếp thiên địa. Vô nhân mần người, chấm tứ rất lâu nói truyền thuyết thiên địa luân hồi, tan vỡ tái hiện, là đạo chi chỗ tổn. Còn có truyền thuyết phương thiên địa này thành đạo kiếp mở lại gây nên. Ngươi vì sao có vấn đề này? Vương ngọng chần chờ một chút, nói ra tại Phượng Linh thành chân tình cảnh bên trong nhìn thấy một màn, đồng thời nâng lên trời thiên. Vô nhân thần rất lâu, cuối cùng thở dài nói tiểu tử, kinh nghiệm của ngươi không phải vi sư có thể hiểu được. Có một số việc, không muốn đi để ý tới thật giả, đi đối mặt liền có thể. Chỉ là vì thầy mơ hồ cảm giác có một đôi mắt chỉ dẫn con đường của ngươi. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên hành sự, tiên đạo cả đời, trưởng sinh vô vọng có thế nào? Bất kể có hay không có đôi tay này tồn tại, ngươi đều muốn đi nắm giữ chính mình vận mệnh, đừng để vận mệnh khống chế. Vương ngột gật gật đầu, trong âm thầm hắn cũng không có mấy lần nghĩ qua vấn đề này. Chính mình thật chẳng lẽ chính là một mực tại sáng tạo thần dấu vết sao? Còn có Vương phàm tồn tại một mực là cái mê, thật tồn tại dạng này một đôi tay sao? Sư đồ hai người trò chuyện rất lâu. Cuối cùng Vô Nhân sắc mặt bỗng nhiên thoáng hiện một tia thương cảm tiên đạo mêng mông, tất cả đều là giảm duyên, có lẽ nửa năm sau loạn lưu mở ra một khắc, sư phụ liền sẽ rời đi thế gian này. Nhớ tới về sau đường muốn tự mình đi đi xuống, không nên tin bất luận kẻ nào, tất cả phải dựa vào chính mình. Chờ Trung Châu tụ hội kết thúc, sư phụ sẽ tìm lý do để ngươi cùng hạo nhiên tại Trung Châu lịch luyện. Nhớ tới trong nửa năm này, loạn lưu không gian mở ra 1000 vị trí đầu vạn không muốn về thiên hạ. Vương Ngọc nghe đến sững sở, cảm giác lúc này Vô Nhân bỗng nhiên thay đổi đến có chút tinh thần sa sút, không khỏi trong lòng đao xót. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói sư phụ Đệ tử tại Phú Quý Thành được đến một mặt kỳ dị đồ vật, người sư phụ giám định nói xong, Vương Ngọc Từ trong ngực lấy ra luân hồi kính đưa cho Vô Nhân. Vô Nhân thuận tay tiếp nhận tấm gương nhìn qua, nói tiểuộng tử, Phú Quý Thành bên trong móc cơ duyên, cái kia lão công kê không có làm khó ngươi đi. Vương Ngọc khẽ giật mình. Vô Nhân cười nói Phú Quý Thành sư phụ không ít đi, cái gương này chắc là chú lão tam bán cho ngươi. Luân hồi kính, kỳ hỷ, còn chiếu không ra sư phụ tương lai. Ngươi nhìn sư phụ tu vi tại sao cảnh giới? Vương Ngọc lại lần nữa khẽ mình, ngạc nhiên nhìn xem Vô Nhân, không biết chỉ cái gì. Vô nhân trọng nguyên đỉnh phong, phá nguyên gan cấp, áp chế tu vi cái này hắn há có thể không biết. Vô nhân nhìn xem mặt người Vương Ngộộng, chợt cười to, một cỗ khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây, Vương Ngộộng thể sắc tinh thần rung động, mơ hồ cảm giác nơi đây hư không vỡ vụn, phương thiên địa này cũng vì đó run dậy. Chỉ bất quá cỗ khí tức này bị giam cầm ở Vương Ngộộng xung quanh chưa từng lộ ra ngoài. Vương Ngộộng kinh hãi sau khi mừng lớn nói sư phụ, ngài giả tu vi. Haha, ha, ha tiền nước sâu. Vạn năm qua chỉ vì giờ khắc này. Điểm này sư phụ há có thể nhìn không thấu. ngũ tông đều có tính toán. Sư phụ muốn làm chính là để thương thủ chúng tồn. Haha, ha, phương thiên địa này, lão phu tự giao còn có một trận chiến thực lực vô nhân bỗng nhiên hào khí vượng mây, ngày trước cứng nhắc tay nhiệt hai mắt đã không thấy, thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh hai mắt. Vô nhân liếc nhìn ngạc nhiên vương động, cười nói tiểu mộc tử, không cần như vậy giật mình. Bọn họ áp chế tu vi là vì tiến vào loạn lưu không gian, sư phụ nhưng là muốn đi ngược chiều phá thiên. Ta cái này làm sư phụ sao có thể lệnh đồ đệ thất vọng? Vô nhân nói xong, nhìn một chút phía dưới, nói sư phụ đi gặp một cái lão hưu. Tiểu mộc tử, ngươi cũng trở về đi nói xong, vô nhân thân ảnh một cái biến mất tại hư vô bên trong. Vương Ngộng im lặng đứng thẳng rất lâu. Có một câu, hắn cùng Vô Nhân đều không có nói, đó chính là liên quan tới tiểu Tôn chi thương. Vô Nhân không biết là muốn chính hắn một mình đi đối mặt, hoặc là không đành lòng tổn thương tâm mà né qua không để gặp tới. Giờ khác này, tại Vương Ngộng trong suy nghĩ Vô Nhân chính là phụ thân của mình, là Vương Thiên Vũ tạ thế phía sau, duy nhất chân chính đối với chính mình quan tâm người. Mặc dù người sư phụ này bình thường phần lớn khô khan như mặt, không có quá nhiều ôn hòa lời nói, cái kia phần phát ra từ đáy lòng đối đệ tử yêu thương, cùng với cuối cùng là thương thủ, cái kia một phần hào khí sâu sắc cắm rễ Vương Ngộng trong đầu. Chương 257 Trời cao bao nhiêu? Chương 257, trời cao bao nhiêu? Núi, vẫn là ngọn núi kia, tường vân vẫn như cũ quen quần. Ngọn núi này đến cùng có gì bí mật? Thiên Tâm Sơn, truyền thuyết là thiên hy chi tâm nơi sinh ra. Có thể ngày nếu có tâm, như thế nào sinh ra ở trên mặt đất. Vương Mộng đứng tại đỉnh núi yên lặng dò xét trước mắt phiến thiên địa này. Vạn phong nan dọc, bày ra đại địa. Màu xanh biết giật giảo, vạn vật hướng bắt đầu. Đầu mùa xuân đại địa nên vẫn là một mảnh khó khăn, nơi này lại vĩnh viễn làm cho người ta cảm thấy vô hạn sinh cơ. Đứng tại đỉnh núi, Vương Ngột đột nhiên phát hiện cả tòa Thiên Tâm Sơn lấy Thiên Tâm Di tích làm trung tâm, bốn phía vô số ngọn núi vây quanh là vòng, tầng tầng kéo dài, vậy mà không nhìn thấy bờ. Làm sao sẽ có như thế quái đảng cảm giác? Vương Ngột suy nghĩ thả người bay đến hư không. Đứng tại Cửu Thiên bên trên vẫn là không nhìn thấy Thiên Tâm Sơn toàn bộ hình dáng, Vương Ngột trong lòng có chút càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là mình phi không đủ cao? Ngẩng đầu nhìn một chút hư vô. Vương Ngột đột nhiên vận chuyển nguyên lực hóa quang, thấu vô trực bên trên đi. Trời cao bao nhiêu? Vương Ngột không biết. Thế nhưng Vương Ngộng biết một chút lấy tốc độ của hắn bây giờ đoán chừng đông nhạc đến đại hoang chạy cái vừa đi vừa về không có vấn đề. Có thể là Thiên Vũ vẫn như cũ hư vô, bay rất lâu, nắng gắt vẫn như cũ, Tường Vân còn tại đỉnh đầu phiêu miểu, hư vô vẫn như cũ là hư vô, hình như cái này tốn sức khí lực phi hành không hề rời đi tại chỗ. Lại xem dưới chân, Thiên Tâm Sơn vẫn như cũ, cùng tại đỉnh núi, tại nửa hư không nhìn thấy bộ dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Ngộng đứng tại hư không, trong lòng dỗng nhiên sinh ra một cỗ hoảng chẳng lẽ nơi này cũng là giác? Chẳng lẽ nơi này tất cả đều là mộng? Hư vô vô biên chắc chắn sẽ có phần cuối, có lẽ hiện tại còn đến không được, có thể cái này núi chính mình có thể đi vào, không, có khả năng không, có giới hạn. Vương Ngộng đột nhiên hồi tâm thần quan sát tỉ mỉ phía dưới, trong lòng nhất thời một rộng. Con tốt, phía dưới vô số tu sĩ hiện tại tốt xấu biến thành con kiến, tốt xấu lên điểm biến hóa. Nếu không Vương Ngộng thật muốn hoài nghi mình như cũ tại trong động. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu, cảm giác cùng vô nhân một phen nói chuyện bình thường hình như chính mình cũng không tin. Ngẩng đầu lại lần nữa quan sát một cái hư không, Vương Ngộng quyết định ở chỗ này sự tình phía sau, nhất định muốn bay vọt hư không, nhìn xem phía trên nhất đến cùng có cái gì. Ngày này đến cùng cao bao nhiêu? Theo thân thể chậm rãi hạ xuống, hư không bên trong lưu quang càng thêm nhiều hơn. Vô số tu sĩ xuyên qua hư không, hướng về Thiên Tâm Di tích tập hợp. "A, đây không phải là Vương Ngộc Đạo Hữu sao? Người tại sao không có tham gia tự do khiêu chiến?" Hư không bên trong một đám tán tu kính sợ nhìn chăm chú lên Vương Ngộc. Vương Ngộc nhưng là nghe đến sừng sốt nói các vị đạo hữu, tự do khiêu chiến không phải muốn buổi trưa bắt đầu sao? Mấy người lẫn nhau, có chút không hiểu nói Vương đạo hữu, hiện tại cũng nhanh giờ thân, tự do khiêu chiến lập tức liền muốn kết thúc, à, chúng ta có việc bỏ qua, hiện tại đang muốn chạy đi xem một chút sau cùng náo nhiệt. Vương Ngọc nghe đến khẽ mình, ngẩng đầu nhìn một cái hư không bên trong đang ngắt. Phát giác thật đã đến giờ thân. Có thể nhớ tới vừa vặn chính mình tại hư vô phi hành hình như thời gian không giải làm sao sẽ dặn này. Vương Ngọc không dám suy nghĩ nhiều, hóa thành lưu quang phóng tới thiên tâm di tích. Hán tại tiếp nhận khiêu chiến đám người liệt kê, nếu như không ra mặt cái kia tiên hà liền sẽ trực tiếp thiếu một cái danh ngạch. Chuyện này đối với tiên hà mặt mũi cũng là rất có tổn thương, nghĩ đến bị chính mình sư môn xem như là binh vương Ngọc liền đau cả đầu. Thiên tâm di tích thượng pháp quyết năng dọc, dị bảo bay lượng, cả t Trên đài so tài ước chừng có hơn 200 người, mỗi cái đều là tiền tư chất tuyệt, pháp lực cao thâm, là riêng phần mình tông môn thanh niên kiệt xuất, những này đại biểu thiên hỉ tương lai. Thạch đại bên trên cũng không phải là mỗi người đều có chiến đấu, có 2 nam 2 nữ cũng không nhận đến khiêu chiến. Ngạo Nghệ đứng tại Thiên Tâm Di tích bên cạnh, tiến lặng nhìn chăm chú tranh đấu. Thiên Tâm Di tích bốn phía vô số tu sĩ vần quanh, riêng phần mình tông môn trưởng bối thỉnh linh xuất hiện. Ánh mắt đều cực kỳ nghiêm trọng, nếu như trên đài đệ tử bị tán tu hoặc nhỏ yếu tông môn người đánh xuống đài, vậy thì không phải là ít danh hạch, đó là đem mặt ném về tận nhà. Đối với những này tông người ánh mắt nghiêm trọng, Tiên hạ mọi người sắc mặt chỉ là có chút khó chịu. Không có hắn, danh xưng thiên hỷ thị hội lại bị chúng tán tu nghiễm ai là chia của đại hội danh mạch so đấu. Tiên Hà phá kỷ lục được đến 5 cái, lại tại lên đại biểu diễn thời điểm thiếu một người. Nghe nói còn là cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chúng nguyên tu vi một đường từ tiên Hà đại tỷ xâm nhập 100 đơn 8 tiên nghịch. Chẳng lẽ là sợ đi lên mất mặt chính mình trốn? Cái này thành đông đảo tu sĩ nhất trí ý nghĩ, xem ra người này thần tích rất có trình độ, tại cái này công khai khiêu chiến mình đại, là không dám đi ra biểu xấu. Càng có tông môn không được chửi lên. Vương Ngọc không đến tham dự đó chính là thiếu cái danh ngạch người khác cũng không cách nào đi tranh. Lên đến trên đài đánh xuống tốt xấu cho người một cái cơ hội. Hiện tại quả thực chính là chiếm hầm cầu không gậy phân nha. Càng làm cho tiên hà mọi người khó chịu là, bên trên đài bốn người đã có hai người bị đánh xuống. Thiên si bị đánh xuống, đó là đối mặt một cái tàn tu, tu vi kỷ, khiến chúng trưởng bối cũng vì đó ghé mắt. Thiên si thiên nhất luyện tâm phong đối đầu một thân, vậy mà không có chống đỡ nửa nén hương thời gian. Mà thông huyền phong nô niệm lấy ra nho nhỏ quan tài tính toán đại triển thần uy thời điểm, một người dáng dấp có chút hèn mọn, một mặt cười bị ổi nhỏ khiếu hoa tử lấy ra một cái bắt vỡ trực tiếp dọa đến lui chàng, rời đi nơi đây chạy không biết tung tích. Lại lần nữa thành trò cười. May mắn trên đài còn có thiên khung cùng một cái hòa thượng từ buổi trưa đánh tới hiện tại, không nóng không lạnh, đoán chừng đến so tài kết thúc cũng chưa không ra thắng bại. Còn có một cái chính là mộng hàng nguyện, huyết nguyện thần kiếm chưa ra khỏi vò thay đổi dẫn tới thiên Bước này dị tượng phát sinh đưa đến kết quả chính là không người nào dám đi bị vội vã ngộng Hàn Nguyệt rút kiếm, để tránh bị thay bay vào gió. Vương Ngộng đến chỗ này, chính là như vậy một bước tình cảnh, nhìn xem sư môn vẻ mặt ngưng trọng Vương Ngộng xấu hổ thi lễ nói trưởng môn sư bá, sư phụ, Vương Ngộng tới trưởng. Chỗ tội. Vô Nhân hừ một tiếng nói ngươi chạy đi đâu rồi, không biết so tại sao. Lão phu cái này khuôn mặt đều bị ngươi vước sạch. Đúng vậy a, tên lốc, có gì vui làm sao không mang tới ta nha. Con tưởng rằng ngươi không đánh mà chạy đâu. Hi hi Bạch Tuyết hi nói. Tiểu Nhiên ngập nước mắt to thì là Ôn Nhu nhìn chăm chú lên Vương Ngộng, nhìn thấy Vương Ngộng trở về nàng liền cảm giác rất vui vẻ. Tiên đốc chính là thích Cố Lộng Huyền hư, cùng Vương Phàm học xấu. Ngươi làm sao không cùng Đạo Chi ca học một chút nha tiểu như liếc một cái, xinh đẹp má ngọc một đôi nho nhỏ lúm đồng tiền thoáng hiện, linh động vô cùng. Đạo Huyền quan sát Vương Ngộng một cái khẽ mỉm cười, hướng Tiên Tâm Di tích bên cạnh mấy thân ảnh gật gật đầu, nói Vương Ngộng, ngươi lên đài đi thôi, tất cả phải cẩn thận. đáp ứng thả nhảy vào tâm Di Tâm Di tích bên ngoài mấy đạo hư ảnh bên trong một người cao mở miệng nói Vương Ngộng trở về. Chư tu sĩ có thể lên đài khiêu chiến. Trong lúc nhất thời vạn chúng ghé mắt, cả tòa Thiên Tâm Sơn xôn xao một mảnh. Bao gồm trên đài so tài hơn 200 người cũng đều thỉnh thoảng đánh giá Vương Ngộng. Chỉ là qua rất lâu, nhưng cũng người lên đài, Vương Ngộng hơi cảm thấy sự sờ cũng có chút không rõ ràng cho lắm, theo đạo lý chính mình còn chưa tới mọi người e ngại tình trạng a, nhiều nhất bất quá là có điểm giống Cố Lộng Huyền Hư người mà thôi. Chương 258, Tà Dương Hôn Chiến, chương 258, Tà Dương Hôn Chiến. Tà Dương ngã về tây, đầu mùa xuân ban ngày lộ ra cực kỳ ngắn ngủi, Thiên Tâm di tích bên trên hôn chiến không ngừng. Mà Vương Ngộng đến lại làm cho nơi này có ngắn ngủi lặng, qua rất lâu cũng không biết cái góc nào bên trong chuyển đến yếu ớt âm thanh Vương Ngộng chỉ là chúc Nguyên Tu Vi cũng muốn cùng giao một trận chiến. Mọi người tại đây sửng sở, dống nhiên nghĩ đến cái gì tất cả đều nghiền ngẫm nhìn hướng Vương Ngộng. Tiên hạ mọi người cũng là lắc đầu im lặng. Cái này tự do khiêu chiến, nói là cùng dai một trận chiến, bất quá là êm thai mà thôi. Có khả năng bên trên đại cơ bản đều là ngưng nguyên định phòng, bán bộ đan nguyên tồn tại. Mà đi lên khiêu chiến ít nhất cũng là trình độ này thì chính là tìm thai vạn. Có thể mà lại hiện tại ra những loại. Vương Ngộng chỉ có chúc Nguyên Tu Vi lại tại trên đài tiếp thu khiêu chiến, cái này liền có chút khó nói. Chẳng lẽ năm nay sẽ xuất hiện một cái trúc nguyên đệ tử khiêu chiến thi đấu? Tại người liền tính chiến thắng Vương Ngục, ngày mai xếp hạng thi đấu vậy liền thành trên sân nhân tại kiện suất ván cờ Sở Dĩ Bộ. Xếp hạng thi đấu cũng là tự do khiêu chiến, đối đối chém giết. Thắng một vòng, tấn một cấp. Thua liền hai vòng, vậy chỉ có thể chờ đợi bị người khác khiêu chiến. Thắng liên tiếp 5 vòng, tự động tiến vào sau cùng xếp hạng. Chờ đợi 5 vòng đều thắng được tiến hành cuối cùng tranh đấu. Có bao nhiêu người có khả năng thắng liên tiếp 5 vòng là cái vấn số. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Vương Ngục này so tại khiêu chiến thắng được khẳng định là ngày mai mọi người tranh lên chức ván cờ Tháng Liên có thể vào một vòng, còn không bị mọi người tại đây toàn bộ ngược mấy lần. Tháng Chúc Nguyên tiểu đối lại tấn một cấp, thua bắt hắn lật bàn. Cớ sao mà không làm? Tóm lại đây chính là mọi người tin mừng. Tiên hạ mọi người thoạt đầu ngược lại là không nghĩ nhiều như thế, Vương Ngộng trên thân thần tích quá nhiều, mọi người sớm đã quên hắn chỉ là Chúc Nguyên tu vi còn chưa nguyên nguyên, hiện tại nghe người khác đàm luận mới nghĩ đến vấn đề này, trong lúc nhất thời đều ngốc tại chỗ nào. Qua rất lâu, Thiên Tâm Di tích bên cạnh cuối cùng có người cất cao giọng nói theo quy củ, quy tắc không thay đổi. đệ tử lên đài khiêu dội truyền khắp chốn trời. Vương Ngột ngập ngừng một chút, lại phát giác vẫn không có người nào lên đài hướng hắn khiêu chiến. Vô số người tất cả đều sững sờ nhìn xem Vương Ngột, biểu lộ cực kỳ quái dị. Nhìn xem trên sân có chút sững sờ Vương Ngột, vô nhân cười khổ nói cái này thật không giống vậy à, đoán chừng là không người lên đài tiên hà mọi người coi chừng sau khi, cũng là cảm thấy buồn cười. Ám Sinh nghi ngờ nói Vương công tử làm sao sẽ không có người khiêu chiến đâu. Nơi này trúc miên tiên nhân cũng không ý ta. Cẩu Vĩ liếc mắt một cái nói Ám Sinh công tử, người thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ. Bần chừng Vương Ngột tiểu này là ướp gì có người lên lại, hắn lại giả bộ làm đánh mấy lần, như vậy nhận xuống đài. Tiểu tử này hèn hạ vô sĩ việc này khẳng định làm ra được. Ám Sinh vẫn là không hiểu, nói thật tốt so tài vì cái gì muốn thua à, chẳng lẽ thắng không tốt sao? Cầu Vi có chút im lặng, lắc đầu nói ngươi thật chẳng lẽ không hiểu sao. Theo tiên hà chư vị tiên trưởng lời nói ngày mai khiêu chiến quý củ, ai thắng vương ngọc ngày mai đều phải đi cho mọi người tiến vào vòng tiếp theo để lưng. Cái này cảnh giới kém không hợp phái thường, đây là chuẩn bị bị đám người ngược quá hừ mềm, ngươi sẽ bỏ qua a. Nghe lấy cầu Vi cùng Ám Sinh trò chuyện, tiên hạ mọi người cũng có ý tưởng giống nhau. Theo đạo lý nói, hẳn là đạo lý này Hiện tại bọn hắn ngược lại là hy vọng có người lên đài khiêu chiến Vương Ngọc để tránh ngày mai bị ngược không giống nhân dạng, đồ làm gốc giới đại hội gia tăng trò cười. Vương Ngọc nhìn xem vô số người nghiền ngẫm ánh mắt, da mặt mặc dù dày cũng là có chút điểm nhịn không được rồi. Những người khác đánh hoan, hắn lại thành cung cấp mọi người chiêm ngưỡng hầu tử, cái này chiến lược cũng là có chút điểm lớn, cùng vừa mới lên đài nghĩ gió nhẹ gió nhẹ cảm giác hoàn toàn ngược lại a. Vương Sư Lệ, đến bên này thanh âm sâu kín ở bên tai vang lên. Vương Ngọc theo nhìn, cạnh, đôi hai mắt như băng nhìn chú lên chính mình. Vương Ngộng trong lòng ngẫm áp, vừa muốn cất bước, trong đám người lại chuyển đến một trận xôn xao. Vương Ngộng quay đầu nhìn thấy một thanh niên đã là nhảy đến trên này, đối mặt chính mình. Các người nói người này có phải là não có bệnh? Có lẽ tu vi của người này kỳ lạ, có nhất tranh thực lực. Các người nói Vương Ngộng có thể hay không chủ động từ bỏ? Cái này rất khó nói, nếu như là ta, nhiều nhất tỉ thí một chút như vậy nhận thua. Cái này thần tích lại nhiều trên lệch cảnh giới ở nơi nào, chúc nguyên đối ngưng nguyên đỉnh phong, mà lại là đỉnh phong bên trong thắng được nhân tài ta. ta. làm sao nghe nói Vương Ngộng chiến thắng qua nguyên tu sĩ? Sweet. cái này nói cẩn thận. Hôm nay nghe Thiên Kiếm môn Trư vị sư huynh nói, cái này Vương Ngộng thực lực chân thật há lại nhiều nhất cùng vừa vặn Ngưng Nguyên người nhất tranh. Chân chính đụng tới Ngưng Nguyên đỉnh phong tồn tại, dựa vào bình thường tu vi thắng hắn dễ như trở bàn tay. Nghe nói Thiên Kiếm môn kiếm văn phong sư huynh cũng là nội đạo bên trong từ bỏ dự thi. Khi hỉ, rõ chưa, cảnh giới cao người cùng Vương Ngộng giao thủ không muốn cùng dây dưa, một kích chiến thắng. Tất cả cái gọi là thần tích đều là biểu hiện giả dối. Thanh niên chắp tay một cái nói tại Hạ Trung Châu Lý bình, Vương sư huynh chỉ giáo. Vương cười, muốn trả lời, lại kỳ quái giác người này quay người không tại mặt chính mình. Mà là đối với vô số tu sĩ bao quanh hành lễ, một thân hành lễ một vòng, tiếp theo cọ một cái, nhẹ cách vương ngọng chừng xa tám trượng, tại nơi đó khoa tay múa chân, bắt đầu một người biểu diễn. Lần này, chẳng những vương ngộng là người. Ở đây bên trên kịch liệt so tài mọi người cũng là dừng một chút, cùng nhau nhìn hướng nơi này. Mà dưới sân cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Mọi người mở mịn rất lâu, người kia mới đình chỉ biểu diễn, cất cao giọng nói tại hạ đếu xấu nói xong, lại lần nữa bao quanh cúi đầu, nhảy lên hạ thiên tâm di tích. Toàn bộ thiên tâm di tích trầm mặc rất lâu, lại lần nữa xôn xao, chửi đồng âm thanh liên tục không ngừng. Đây là khôi hài chơi sao? Khoan hãy nói, kết cục kia còn không có bao lâu, lại một cái dáng dấp đại ca móc túi chuột não lao đầu vượt lên thạch đài đối Vương Ngột chắp tay nói tại Hạ Trung Châu Tư Mã Việt, xin chỉ giáo Vương Ngột vừa muốn tiếp lời giống nhau sự tình lại lần nữa phát sinh, người này cùng Lý Bình làm động tác giống nhau, nhảy ra đủ xa phía sau lại là một vòng bản thân biểu diễn. Lần này tốt xấu người này lấy ra một kiện kỳ dị đồ vật tản ra như hứa dư dỡ, cũng là trông rất đẹp mắt. Lúc này nơi đây mọi người đã không có chửi động khí lực. Vương Ngột ngạc nhiên rất lâu, bước ra một bước, thẳng đi tới trước mặt người này, người này sắc mặt giây lát thay đổi, lập tức chắp tay nói đạo hưu pháp lực cao tuyệt, Tư Mã Việt Ta nổ vào, người đây là lên đài xấu mà sao? Mũ, lão tiểu tử này là ai, có bệnh sao? Dưới đại vô lực chửi đồng tiếng vang lên, Vương Ngộng cũng là sững sờ đứng ở chỗ đó. Tư Mã Việt ngược lại là rất tự nhiên, chắp tay thi lễ nói chư vị tiền bối, Tư Mã Việt ngẫu nhiên đạt được một kiện kỳ bảo, một mực không cách nào tìm tòi nghiên cứu khảo dịu trong đó. Tại hạ muốn dùng cái này vật đổi lấy ngưng nguyên đồ vật nói xong lão nhi thả người nhảy xuống thềm đài. Đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, những người này lên đài không phải vì cái gì so tài, mà là vì phần mình khác biệt mục đích tại cái này thiên hi. Ít nhất là chúng châu tu sĩ tụ tập một khắc hiện ra bản thân, theo như nhu cầu. Ở đây chư vị trưởng bối nhìn cũng là nhìn lắc đầu im lặng. Quy cụ tại chỗ này, ai cũng có thể ra sân khiêu chiến. Như vậy uy nghiêm thần thánh so tài, tại vương ngục nơi này biến thành náo kịch, vương ngục không biết là nên cười, vẫn là bi ai. Trên sân những người khác tranh tài tiến vào gay cấn, thỉnh thoảng có sự kiện đấm máu phát sinh. Thậm chí có không ít thân thể người nguyên thần đều thành kết cho. Thiên tâm di tích bên trên lệ khí chi thịnh, mùi máu tanh để người nhìn âm thầm kinh hãi. Bất quá may mắn còn có vương ngục nhỏ này khác loại khiêu chiến, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhìn xem cái này so tải cũng có thể điều tiết một cái bầu không khí. Vương Ngọc lúc này cũng lười phản ứng. Phạm lá lên đài đều chắp tay một cái, tùy ý bọn họ biểu diễn xong xuôi, theo như nhu cầu. Cũng không biết bên trên bao nhiêu người. Cuối cùng, vậy mà còn có một cái năm càng 30 dáng dấp cực kỳ phong tao nữ tử pháp phối như hoa đi lên đài biểu diễn một phen, thẳng nói ra mục đích, tìm một cái đạo hữu hợp thể song hưu. Lập tức đưa tới giới đài một mảnh chửi đồng âm thanh, bất quá cũng không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra là chờ đợi trong âm thầm đi câu thông. Cái này nữ tử mở đầu xong, tìm hợp thể song hưu người vậy mà đi lên một đông lớn. Rất nhiều người lên đài trực tiếp coi nhẹ Vương Ngộng tồn tại. Biểu diễn đều không cần, nói thẳng ra chính mình mục đích. Vương Ngộng thực tế có chút không chịu nổi, chờ một người lên đài không đợi nói thẳng tiếp đến đến trước người, mở miệng nói đạo hữu tu vi tính sao. Vương Mỗ nhận Vương Ngộng cái này thua chữ còn chưa xuất khẩu, người này sắc mặt lập tức trắng bệch, có một cái nhảy ra thiên tâm di tích. Vương Ngộng nhìn âm thầm bật cười, mà lấy phía sau ra sân mọi người cũng là cẩn thận rất nhiều, lên đài câu nói đầu tiên là nhận thua hình như sợ Vương Ngộng cấp tại bọn họ trước nói chuyện. Vương Ngộng cũng lời phản ứng, chắp tay một cái đứng tại trên đài nhắm mắt thần. Ngày rơi tây sơn, một vòng viên nguyệt dâng lên, màn đêm dần dần tiến đến. Anh quyệt phân tranh cũng hạ màn. Thiên tâm di tích bên trên vẫn là 100 đơn 8 người, bất quá đối với vừa mới lên đài một khắc, có không nhỏ đại địa biến động, chỉ ít có 3, 4 người bị người thay thế. Càng có mấy người hài cốt không còn, trên cơ bản trừ giải rất 6, 7 người, còn lại đều là vết thương trống chết, mà trong mắt nhưng là chiến ý di thiên sát khí trùng trùng không. Tốt tại trong này nhiều vương ngọc nhỏ này so tài, là kiềm chế hít thở không thông hồn chiến tăng thêm một vệt vui mừng. Tiên Hà mọi người thấy trên đài tiên Hà ba người, cũng không biết trong lòng là sao tư vị. Độc Hàn Nguyệt không có giao thủ trực tiếp thắng được. Thiên Không thì là thời khắc cuối cùng đem hòa Thượng đẩy rơi khỏi Thiên Tâm Di Tích. Cái này tại mọi người nghĩ đến Thiên Không chính là cố ý không thắng, để tránh lại có người khiêu chiến. Mà Vương Ngộng so tài, liền đạo Huyền đều có chút im lặng, chỉ có cười khổ phần. Bất quá tốt xấu có ba cái danh hạch, cũng coi là không sai kết quả. Chương 259, đêm trăng, chương 259, đêm trăng. Viên nguyệt trống rỗng, ánh trăng như nước nhẹ nhàng tung xuống một chút tà dương, phản chiếu tại Thiên Tâm Sơn một chỗ nho nhỏ trong hồ nước. Gió nhẹ lướt qua hồ nhỏ nổi lên một chút gợn sóng. Bốn phía vô số hoa trên núi chập tròn, mùi thơm sông và mũi. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, một đôi thanh niên nam nữ yên tĩnh ngồi tại tại nho nhỏ bên hồ, tùy ý trong hồ nhỏ tới lui con cá đông đưa đôi cá tóe lên trắng tinh bọt nước rơi xuống nước tại bên chân. Bốn phía ôn nhu an lành hai người âm thanh cũng là thấp không thể nghe thấy, chỉ có nữ tử kia tinh tế thì thầm âm thanh tại nhẹ nhàng văn vọng. Bên cạnh mông lung thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Qua rất lâu, nữ tử Ôn đem đầu nhích lại gần, như thác nước mái tóc tự nhiên rơi vãi nam tử hai vai. Nam tử nhẹ nhàng đỡ dài Chẩm Dái chối sâu cánh tay khoác lên nữ tử bà vai, nữ tử một đôi minh lượng linh động đôi mắt tại ánh trăng bên dưới chớp động rỡ rỡ. Nguyệt quang nhu ngọc, thủy mị giống như nước, để trong này tràn đầy âm áp. Hồ nhỏ cách đó không xa, Vương Ngọc Yên lặng đứng tại một khắc dưới đại thụ nhìn chăm chú lên bên hồ nam nữ, cũng không biết đứng thẳng bao lâu, phản phất có chút mê dại. Qua rất lâu, Vương Ngọc ngẩng đầu quan sát một chút lừng tựa cây nhỏ, hơi lộ ra một tia kỳ dị. Đây là một viên kỳ dị tây, tại cái này bốn mùa không hiện, vạn vật không thiên tâm sơn, cái này cây lộ ra là như vậy cô thịnh. Tây nhỏ chỉ có một người cao thấp, phản phật là Đỉnh Đỉnh Ngọc lập thiếu nữ thế lương đứng ở nguyệt quang phía dưới. Tán cây như một đầu đen nhánh thác nước, cô ảnh đi theo, cái bóng thật dài là như thế cô tịch. Lá xanh lượn quanh bên trong kết một viên kỳ dị trái cây, dưới ánh trăng bên trong chấp động một chút kim quang, phản phật trên trời viên nguyệt là hạ xuống trấn thế, viên chính là như thế không chân thật. Vương Ngọc nhìn chằm chằm kỳ dị trái cây, trầm thấp lẩm bẩm cái này chẳng lẽ chính là nguyệt hành thụ sao? Ánh trăng có bóng, duy tâm động. Nghĩ không ra ta lúc này tâm vậy mà nhìn thấy cái này cây kết trái cây. Kết thúc 3 ngày hỗn loạn so tài. Vương Ngộng tại thiên hà mọi người căn cứ nhìn thấy đạo chi một thân một mình rời đi, Vương Ngộng trong lòng hơi động đi theo ra ngoài. Vốn là muốn cùng đạo chi nói chuyện tiểu thôn sự tình. Tại Trung Châu chi địa Vương Ngộng có to lớn phát hiện, không nghĩ tới vừa vặn rời đi nơi đây liền thấy tiểu Như cũng đi lặng lẽ đi ra. Cuối cùng lại nhìn thấy chính là một màn này. Giờ khắc này, Vương Ngộng trong lòng nhiều một tia mờ mịn đau lòng. Đột nhiên nghĩ đến Vượng Linh thành chân tình cảnh không nhìn thấy đáy lòng duy nhất, tại cái này một khắc, hắn mới hiểu được tại đáy lòng của mình cũng cất giấu đạo này thân ảnh. Cũng không biết đứng lặng bao lâu, một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi đi tới bên cạnh, một cố mũi thơm thấm vào trong mũi. Vương Ngọc trong lòng hơi động một chút, quay đầu nói khẽ sứ thị, ngươi cũng ngủ không được sao? Mộng Hàn Nguyệt áo trắng phiêu dật, thân ảnh mông lung, dưới ánh trăng, một loại vượt qua trần thế thanh vận, mà một đôi băng lênh trong mắt lúc này lại dần hiện ra một loại khó tả ôn nhu. Lẳng lặng nhìn Vương Ngọc nhẹ nhàng nói vừa rồi Nguyệt kiếm có tia chấn động, tại chỉ dẫn xuống đến nơi này. Sư đệ, cái này Nguyệt Ảnh Thủ khi nào xuất hiện? Vương Ngọc lắc lắc đầu nói sứ thị, ta cũng không biết cây này làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Vương Ngọc sự nói thật, đứng ở chỗ này một khắc, Vương tới là một mảnh mà chính mình trong ngông lung đau lòng mờ một khắc, lại phát hiện cái này cây đã ở bên cạnh mình. Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt càng thêm nhẹ nhàng, cái kia tia băng lãnh biến mất không thấy gì nữa. Chuyển mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú một cái bên hồ gắn bó thắm thiết hai thân ảnh, nhẹ nhàng nói ánh trăng có bóng, nguyệt ảnh thụ có linh. Chắc hẳn sư đệ trong lòng đang chiêu, huyền động nguyệt ảnh thụ hư ảnh. Mộng Hàn Nguyệt nói xong, nâng lên trắng phượng phất ngọc điêu đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cây nhỏ rất lâu, nhẹ giọng thở dài ánh trăng ngậu, là nước. Bình khắc, lộ lộ thời điểm cây này liền sẽ biến mất giữa Cái này mỹ lệ chỉ tồn tại một đêm, lại tìm không được một buổi khác. Vương Ngộng bay đầu nhìn thoáng qua giúp vào với nhau. Dần dần thân ảnh phảng phất muốn hoàn toàn trọng hợp thân ảnh. Trong mắt một loại mạc danh đau đớn, nói khẽ sư tỷ, người ảnh thụ vốn không tồn thế, từ xưa cô ảnh khó tìm kiếm kèm. Sư tỷ, ngươi không cảm thấy cái này cây đi tới trần thế là loại bi ai sao? Ngục Hàn Nguyệt như hơi nước hai mắt lặng lặng nhìn cây nhỏ nói khẽ sư đệ, ngươi biết không, người ảnh thụ thật là tồn tại. Tại quê hương của ta mỗi một cái nữ hải tử lúc sinh ra đời liền sẽ chồng tiếp theo cây. Tại chúng ta chỗ nào không gọi nguyện ảnh thụ, mà gọi là làm vô ảnh thụ, nữ tử sinh ra mang ý nghĩa cô độc một đời, không, có người làm bạn. Cây nhỏ cũng không có ảnh đi theo, mãi đến già đi. Vương Ngộng nghe đến sương sở, nói sư tỷ, quê hương của ngươi là nơi nào? Không thuộc về huyện Trần sao? Vương Ngộng phảng phất nhìn thấy Mộng Hàn Nguyệt cái kia lụa mỏng hạ ngọc nhan hiện ra một tia thê lương mỉm cười, lại nhìn không rõ ràng. Mộng Hàn Nguyệt nhìn xem Vương Ngộng đột nhiên nói sư đệ, kinh nghiệm của ngươi không ít, ra vào kỳ dị chi địa không ít. Sư tỷ quê hương thuộc về huyện Trần, cũng không thuộc về tại phiến tiên địa này. Quê hương của ta không tồn tại. Vương Ngộng vội vàng nói sư Mắt đi trong mắt lạnh lạnh ng Hàn Nguyệt, uyển chuyển thân thể lúc này nhìn qua là như thế mảnh mai, ánh trăng rơi vãi, một loại thê lương đẹp ở chỗ này lưu chuyển. Vương Ngộng Tâm phảng phất lại lần nữa đau xót. Nhìn xem thê lương ngộng Hàn Nguyệt bỗng nhiên nói thật là thơm a nói xong khoa trương người người bốn phía. Ngộng Hàn Nguyệt hơi sửng sở, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem bốn phía. Vương Ngộng khẽ cười nói sứ thị, ngươi không có nghe được sao? Mùi vị này Vương Ngộng có thể là thường xuyên trong xuất hiện. Loại thật là người ta say a, hôm nay lại lần nữa ngửi được thật hi vọng không phải nằm mơ. Ngộng cái gì mùi thơm? Sư tỷ tại sao không có nghe được?" Vương Ngọc hi hi cười nói Sư tỷ, chính là trên người người mùi thơm a đại hoàng bên trong cái kia một tia mùi thơm ngát có thể là lưu tại trong lòng ta. Đoán chừng sư đệ đời này cũng không thể giải thoát. Thật khổ mệnh a." Mộc Hàn Uyển sững sờ, trong mắt lập tức thoáng hiện một tia vẻ giận. Tiếp theo hình như nghĩ đến cái gì một vị thẹn thùng thoáng hiện nhẹ gắt giọng sư đệ, "Ngươi làm sao như vậy bà hoa nhà?" Vương Ngọc nhẹ giọng cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại phát giác bên hồ lên dị biến. Chỉ thấy đạo chi nhảy lên một cái quất to là ai, đi ra. Tiếp theo âm trầm tiếng cười quanh quần chân trời ha ha, bé con này chắc là tư tình nữ nhi a." giáng giúp thật muốn a, nữ tử này lao phu mang đi. Ha ha. Vương Ngộng giật mình cùng Ngộng Hàn Nguyệt hóa thành lưu quang chạy thẳng tới bên hồ, nhưng lại chậm một bước, chỉ có đạo tri đầy mặt vẻ giận dữ đứng tại bên hồ, tiểu Như cũng đã mất đi vết tích. Vương Ngộng ba người kinh dị rất lâu, Ngộng Hàn Nguyệt ánh mắt lướt lại, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay một đạo nhàn nhạt ánh sáng tại hư không mà qua. Hàn Nguyệt, làm sao vậy? Vô Trần đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hỏi. Ngộng Hàn Nguyệt ánh mắt về trước đây lánh, nói khẽ ra tiểu Như sự tình. Vô Trần sắc mặt đại biến, chầm chầm hư không rất lâu, ánh mắt lại đột nhiên biến thành có chút thương cảm. Nói khẽ các ngươi trở về đi, việc này giao cho sư phụ liền có thể nói xong, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại màn đêm hư không bên trong. Chương 260, đối thủ, chương 260, đối thủ. Sáng sớm một sợi ánh mặt trời rơi vãi, sương sớm như châu hiện ra nhẹ nhàng rũ rỡ, tựa như từng viên chân châu khảm nạm tại màu xanh biết dạt rào cảnh lá bên trên. Cả tòa Thiên Tâm Sơn kết thúc một đêm yên lặng, chỉ cần là có thể đi đều ôm đến tiên tâm di tích nhìn đằng trước nhìn cuối cùng ngày rậm rộ. Ngày trước lệm mà lệm về so tài ít nhất nửa tháng không có kết quả, lần này cũng chỉ có 3 ngày thời gian, cái này ít nhiều khiến thích tham gia náo nhiệt người cảm nhận được vẻ thất vọng. Thiên tâm di tích bên ngoài In Sinh Không Sinh đất trống thoạt nhìn bất quá 10 dặm vuông, kỳ quái là thiên hỉ rậm rạp chẳng chịu tu sĩ chen chúc nơi đây, vẫn là không hiện chân chúc. Một tấp ruộng ở giữa, dấu tu di cùng giới tử, đây là thiên hỉ chúng đối thiên tâm di tích bình luận. Lúc này thiên tâm di tích phía trên 100 đơn 8 thanh niên kiên xuất tụ tập thành đại, biết nhau lẫn nhau mỉm cười hô ứng. Không quen biết nhưng đều là yên lặng dò xét một cái, một bộ ngạo nghệ thần sắc. Có khả năng đứng tại đài này bên trên tất nhiên là riêng phần mình tông môn thiên kiêu hạng người, nhận đến sư môn đặc biệt chiếu cố, lúc này đứng tại trên đài cái kia một cấu ngạo nghệ khí thế cũng là xa không phải đệ tử khác có thể so sánh với. Làm ánh mặt trời chiếu rọi Thiên Tâm Di Tích một khắc, một đạo hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện cất cao giọng nói quy củ không thay đổi, lão phu không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại riêng phần mình khiêu chiến đối thủ, một nén hương phía sau bắt đầu xò so tải. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Tâm Di Tích bên trên mọi người lẫn nhau dò xét tiến lặng chọn lựa đối thủ, mà Vương Ngộng thành mọi người trọng điểm quan tâm đối tượng, rất nhiều đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Ngộng, lại không, có đầu người trước đến cho lựa, không có hắn, gánh không nổi người này. hôm qua cũng không nhận đến khiêu 4 người thì là mọi người nghĩ trăm ngàn kế đối tượng. Bốn người này Vương Ngộng cũng nghe Thiên Tâm Sơn Trấn, Tương Truyền Thiên Tâm Sơn có ý, sợ cái này thần dị dẫn động thiên tâm hạ xuống tiên kiếp, cho nên mọi người không dám đi lấy thân mạo hiểm. Mà đổi thành một cái mỹ lệ nữ tử thì càng là thần dị, đứng ở nơi đó, thân thể tựa như là chân thật. Uy dị chính là nàng đánh người khác là thật đánh, người khác cùng giao thủ thì là giống như đánh chính là hư ảnh. Tình hình như thế cùng giao thủ chỉ có bị đánh phần. Cái này để Thiên hỷ chư vị tiền bối cũng là vì đó lộ vẻ xúc động, theo tiền bối suy đoán cái này nữ tử có thể xuất từ thượng cổ ẩn thế tông môn phiêu miểu độc tiên. Cái này nữ tử tuyệt đối là chân thân tới đây, chỉ quá phiêu miểu thiên công quá mức thần dị. Trừ phá nguyên điên phong trở lên tiền bối giam cầm hư không bên ngoài, không có cách nào cùng giao thủ. Như thế chỉ có thể bị đánh đối thủ, mọi người lại tự phụ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Còn có chính là Trung Châu tu tiên đệ nhất môn Thiên Linh môn đương đại nhân tại kiệt xuất Sở Tùy Phong. Người này ngày hôm qua chỉ bằng vào chỉ một cái, để trước đến khiêu chiến bốn năm cái danh chấn thiên hỉ anh tại ôm hận bị thua, chỉ là chỉ một cái mà thôi, lại không có người có thể tiếp được. Mọi người tại đây tự giao so những cái kia khiêu chiến Sở Tùy Phong người tu vi cường, nhưng cũng cường không đến như vậy cách xa, lại tự ngạo cũng không dám ra sân đi mất mặt. Còn có chính là đến từ Trung Châu Yêu môn Long Thiên, Thiên Điêu môn mặc dù mang cái ngày chữ, nhưng Trung Châu tu sĩ một mực đem cái này một tông coi là nhân tộc khác loại, không nhận chào đón. Có thể mà lại lần này tham dự Long Khiếu Thiên tu vi cao tuyệt dị thường, càng khiến người ta lạnh mình Long Khiếu Thiên tướng mạo thua hảo hai mắt tỏa ra nồng đậm huyết quang, thị sát thành tính, cùng người đối địch hoàn toàn chính là liều mạng tư thế, cho dù chính mình thụ thương cũng muốn làm cho đối phương trở thành tiếp cho. Ngày hôm qua so tài lúc vậy mà không tránh bị chém xuống một tay, tuy ý máu chạy thành sông vẫn là huyên hóa miệng to như chậu máu miễn dùng miệng một cái tu sĩ nát, tiếp theo ăn đục, thần, lại chính là ăn người không nhà xương chủ. Bị tôn phệ người tông môn giận mà không dám nói gì, Thiệt yêu môn có nguyên định tiền bối tọa trấn, không có dám tùy tiện trêu chọc, huống chi nơi đây là so tài, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, hướng trong bụng nứt. Tự do khiêu chiến lúc, khiêu chiến hắn bốn người cơ bản đều là huyết nục vô tồn, bị miễn cưỡng nứt. Cố này ngang ngược hết tình, mọi người đó là chỉ sợ tránh không kịp. Trừ bỏ bốn người này bên ngoài, còn lại tu vi mặc dù kinh người, tốt xấu vẫn tương đối bình thường điểm. Trong mặt rất lâu, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là động. Lẫn nhau tông môn cấp tốc thành đối thủ, mà còn lại người đều là kiêu ngạo hạ người, bốn người kia, trong mắt bọn hắn những người còn lại đều không sợ. Bất quá một lát, riêng phần mình có đối thủ. Rất không may chính là Long Khiếu Tiên vậy mà Trường Đỏ tươi mắt to, đập đi bờ môi tìm tới Vương Ngộng. Mọi người tại đây hơi giật mình, cũng là trong lòng vô cùng một rộng. Tranh thoát một vòng này còn lại chính là người thắng khiêu chiến đối thủ, thì sợ gì mặt khác đối thủ. Nhìn thấy Long Khiếu Tiên vậy mà tìm tới Vương Ngộng, tiên hạ mọi người cùng nhau biến sắc. Vương Ngộng không thấy ngày hôm qua huyết tinh một màn bọn họ có thể là chính mắt thấy, thật đúng là sợ Vương Ngộng như vậy thành người khác trong bụng đồ vật. Vô nhân sắc mặt biến hóa, để Vương Ngộng trực tiếp nhận thua lời nói kém chút xuất khẩu. Vô Trần cùng Tiểu Như lại không tại trong đám người. Riêng phần mình đều có đối thủ. Trừ Vương Ngộng, còn có ba cái xui xẻo không thể làm gì chọn lựa Ngộng Hàn Nguyệt chờ 3 người. Bất quá nhìn thấy Vương Ngộng đối mặt Long Khiếu Thiên, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Tốt xấu gặp phải ba người này tuy nói khả năng sẽ bại, nhưng tốt xấu còn có thể một trận chiến, có thể sẽ có kỳ tích phát sinh, tối thiểu nhất bại sẽ không trở thành người khác trong bụng đồ vật. Vương Ngộng cũng là khẽ giật mình, bản thân cảm giác hán bực này liệu bị, những người khác ngượng ngùng trực tiếp tới lại không nghĩ rằng Long Khiếu Thiên trực tiếp tìm tới chính mình. đỏ tươi đôi mắt chầm chầm Ngộng, miệng cười nói tiểu tử nghe nói vận khí không tệ. Lão tử đời này liền kém chút vật khí, an lão tử ngươi chắc hẳn liền sẽ lúc tới vấn chuyện." Long Kiếu Thiên nói xong nói cái này nhịn không được cười ha ha, một cái sâm bạch răng lộ ở bên ngoài, lại có nước bọt nhỏ xuống phảng phất là muốn đem Vương Ngộng một cái nuốt vào hưởng thụ mỹ vị. "Vậy xem mọi người lưng phát lạnh, này chỗ nào là so tài, đơn thuần chính là vì ăn người mà đến a." Ngộng Hàn Nguyệt Tú mi hơi dương, lạnh lùng nói Long đạo hữu, Vương Ngộng sư đệ chỉ là chúc nguyên tu vi, Hàn Nguyệt nghĩ linh giáo sư huynh cao đầu trừng không lại ngươi, sao muốn cùng ngươi đánh? Tiểu tử này lao tử ăn chắc nói xong, vậy mà không đợi dưới đài tuyên bố so tài bắt đầu hiệu lệnh, thẳng đưa ra bổ đoàn bàn tay lớn hướng Vương Ngộng bắt tới. Trên đài dưới đài tất cả đều ngạc nhiên. Ma thiên Hà đệ tử trong nhóm truyền ra tiếng kinh hô vương ngộng, tranh thủ thời gian nhặt đua. Âm ầm to lớn ba động tại thạch đài bên trên lan tràn, quỷ dị chính là người khác xem ra ba động to lớn vô biên, mà trên đài người lại không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, hình như cái này trên đài đến bao nhiêu người so tài đều sẽ tự động tạo thành không gian. Hai người so tài là thiệt trăm người dò so tài vẫn là cái này thiệt đài. Mọi người tại đây gặp so tài còn chưa bắt đầu. Tất cả đều đứng ở một bên nhiều hứng thú quan sát Vương Ngộc cùng Long Khiếu Thiên chi chiến. Âm ầm thanh âm vang vọng đất trời, to lớn ba động sau đó Vương Ngộc lung lay chậm rãi lùi đến bên cạnh, trong tay một khối hồng hoàng khí tức lưu động bản chuyên chặn lại Long Khiếu Thiên bàn tay lớn. Long Khiếu Thiên kỳ quái nhìn Vương Ngộc một cái, lại lần nữa giơ lên bàn tay lớn lần này, ngưng nguyên khí tức bộc phát, mà bàn tay to kia tại trên không hóa thành to lớn mang theo gai nhọn lợi chảo đi về phía Vương Ngộc bổ xuống, hình Ở đây hôm so đệ tử, đều rên ráng sợ tiếp Lâm Hàn Nguyệt tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ. Âm ầm lại là một tiếng vang minh, mọi người trong kinh ngạc lại phát giác Vương Ngọng lại thối lui ra khỏi thật xa, thân thể hình như tùy thời muốn nằm xuống, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một mặt tỏa ra lưu quang cổ pháp đồng kính, cái này không có gì sánh kịp lợi chào tại bất quá bàn tay lớn nhỏ trước gương tiêu tán thành vô hình. Long Kiếu Thiên hơi sững sờ, lập tức lại là một trảo, vẫn là lần trước động tác, hình như không đem Vương Ngọng bóp là bồn máu sẽ không bỏ qua. Mọi người tại đây hơi giật mình, mơ cũng là cảm thấy một tia buồn cười, cái này Long Kiếu Thiên chấp nhất có chút hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự đoán. Chương 261, chỗ dựa Chương 261, chỗ rửa. Thiên tâm di tích bên trên Vương Ngộng đầy bùi đất trốn ở bên cạnh nhìn Bao phủ hư không phảng phất muốn đem mình làm con gà con bóc nát lợi trảo, hoàn sợ sau khi cũng là có chút điểm buồn cười. Cái này Long thiếu Vân toàn cơ bắp đại đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cứ trảo phá không, thiên địa chấn động. Vương Ngộng hét lớn một tiếng, huyễn ngộng kiếm huyễn hóa một vòng thái cực đồ thẳng phiêu phù mà ra, phía trên hỗn độn khí tức lưu chuyển, mang theo tang thương khí tức quay tròn tròn. Khai, sinh là thiền, thiên, lần đầu sinh cảnh tự. Hiện tại đã Vương Ngộng tiêu chuẩn nhiều nhất có thể sử dụng cũng liền đến tầng này. Thái cực đồ phiêu phù hư không, quay tròn xoay tròn, vô tận khí tức trong hư không bao phủ. Khó khăn lắm chống đỡ to lớn lợi trảo, Vương Ngộng mượn cơ hội này cấp tốc nhảy vọt mà ra, miệng lớn thở hổn hển cùng Ngộng Hàn Nguyệt Thiên khung đứng chung một chỗ. U u thiên địa quanh mình, hỗn độn khí tức quét tán, Vương Ngộng thái cực đồ không có chống cự bao lâu liền thành một làn khói hoa mà lượn trảo, nhưng là không chút nào dừng lại thẳng rơi vào Vương Ngộng vừa rồi đặt chân chi địa, hư vô bên trong lợi trảo hùng hằng nắm chặt. Cái này bất quá tất cả bất quá trong chốc lát phát sinh. Trốn tại Ngộng Huyền Nguyệt bên cạnh Vương Ngộng nhịn không được dùng mình một cái. Cảm giác cái này lợi trảo nắm chặt bên trong bên trong nắm chặt chính là chính mình. Long Kiếu Thiên cười toe toét miệng rộng, kỳ quái nhìn chằm chằm vương ngộng, lộ ra dãy đặc răng trắng nói tiểu tử, ngươi muốn tìm nữ tử che chở. Thiên Tâm Di Tích bên trên không có cái này quy củ. Còn không qua đây. Mộ Hàn Nguyệt hai tròng mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Long Kiếu Vân, thản nhiên nói sư đệ, ngươi nhận thua. Sư tỷ đến lĩnh giáo cao chiêu nói xong, Mộ Hàn Nguyệt chậm rãi giơ lên lên liền Mọi xao, tất cả đều đi nơi đây. bên dưới tròng mắt màu đỏ ngòm cũng là đại biến. Hát lớn cái này không cùng quy củ, đối thủ của ngươi không phải ta. Tiểu tử này còn không có so xong. Mộng Hàn Nguyệt giơ dự một cái, thản nhiên nói đạo hữu, nếu như ngươi tổn thương vương sư đệ. Chờ so tại lúc Hàn Nguyệt chắc chắn sẽ cùng ngươi luận bàn nói xong, trong tay Huyền Nguyệt kiếm liền với võ kiếm tại hư vô bên trong chậm rãi vạch qua, một đạo thanh mang nháy mắt vạch phá hư vô tiên tâm di tích cũng không biết sinh ra cái gì cảm ứng, ầm ầm hơi run rẩy, tiếp theo tại mọi người ghé mắt bên trong đạo chói mắt ánh sáng di tích hư vô bên trong sinh ra cùng thanh sắc quang thể, Khiếu Thiên bên cạnh. Thiên cảm giác lông tóc dựng đứng, quát to một tiếng trốn đến tất xa. Lại nhìn nơi đặt chân, sắc mặt nháy mắt biến thành cho tàn. Vậy xem mọi người cũng xem tại trong mắt cũng là hoảng sợ. Vạn cổ đến nay không thể tổn hại mảnh vế Đúc Thiên Tâm Di Tích lúc này vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ hố đá, tựa như bị nhân sinh sinh cắt tới một khối gạch vung. Đây chỉ là tùy ý tùy ý mà thôi, Thiên Tâm Di Tích vậy mà tổn hại. Nếu như toàn lực ra hai cái này Thiên Tâm Di Tích giữ được không gánh nổi cũng có nói. Long khiếu Thiên lao đầu bên trên chảy dòng dòng mà rơi mồ hôi không dám nói nữa. Mà Thiên Tâm Di Tích bên ngoài rậm rạp chẳng chịu tu sĩ cũng là ngạc nhiên và phần phần. Đông đạo trưởng đôi ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ngậm Hàn Nguyệt trong tay thanh sắc quang mang lấp lánh trường kiếm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, Thiên Tâm Di Tích phía trước nhàn nhạc hư ảnh uy nghiêm âm thanh chuyển ra so tài chính thức bắt đầu. Chư đệ tử tháng qua năm vòng tự mình tiến vào sau cùng danh lịch. Bắt đầu. Theo hư ảnh tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Tâm Di Tích bên trên trong chốc lát tạo thành một tòa mạc danh không gian, pháp quyết đều xuất hiện, thiên địa rung động Giờ khắc này, dưới đại chúng đệ tử mới hiểu được cái gì gọi là thiên hi tiểu sở, cái gì gọi là thiếu niên anh tài. Nếu như bọn hắn trên đài đó là so tự tìm cái chết còn muốn khó có thể, đơn thuần tìm hai va. Vungộng Hàn Nguyệt đối đầu cũng không biết là phái nào đệ tử thì là trực tiếp vẽ mặt đau khổ nhận vua. Đứng tại trên đài chờ đợi lại có kẻ thất bại đi tìm lật bản cơ hội. Vương Ngộng có chút điểm khó xử, cảm giác dưới đài vô số ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, hình như chính mình thành dựa vào nữ nhân ăn cơm chùa. Khẽ cắn môi, tiến lên một bước nói Long Đạo Hữu, "Mời." Long Phiếu Thiên đỏ tươi đôi mắt nhìn lướt qua phiêu giật gần tiên một đôi mắt vô cùng băng lãnh ngộng Hàn Nguyệt, trong lòng có chút sợ hãi, tiểu tử, "Lão tử không ngơi, đem ngươi chính là hắn này, rõ Hắn nhưng Theo vừa rồi tình hình tại cái này Tiên Tâm Di Tích bên trên chính mình cơ hội chạy trốn đều không có, nháy mắt thành cặn bã. Tiên Tâm Di Tích thần dị, vạn cổ tới nay vô số tiền bối cũng không thể động mấy may, Ngộng Hàn nhẹ nhàng một kiếm liền có thể gọt đi một hối, cái này còn có thiên lý hay không? Hắn lại tự giao, cũng không dám cuồng vọng đến cùng Tiên Tâm Di Tích sẽ bay. Nơi này tại Trung Châu người tâm trong mắt chính là vô thượng chi địa. Nhìn thấy tình cảnh này, dưới đại thiên hà mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có Ngộng Hàn tại, vương Ngộng xem ra là tránh thoát một kiếp. Bại là tất nhiên, tốt xấu sẽ không trở thành trong miệng người khác chi thực vất quá cũng có vô cùng không cân đối âm thanh chuyển đến, cậu vĩ châm chọc khiêu khích nói cái này vương ngộng thật không có tiền đồ, chỗ tại một nữ tử dưới váy ăn cơm chủa có gì tài ba. Vân đạo cùng hắn làm bạn, tha không xấu hổ giết. Bạch Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lúc này vậy mà khó được giọng dịu dàng phụ họa cậu vĩ nói đúng vậy nha, cái này tên ngốc quá không có tiền đồ, làm sao có thể rượi vào nữ tử so tài đâu, xem thường hắn. Hừ. A, so tài vừa mới bắt đầu nha. Hàn Nguyên sư tỷ tại sao không có đối thủ? Tên làm sao cùng Long Khiếu Thiên đối mặt? Tiểu Như cùng Vô Trần đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, Tiểu Như linh động hai mắt hiếu kỳ đánh giá trên đài. "Sư muội, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?" "Sư phụ, các ngươi không có sao chứ?" Dưới đài loạn lưu manh, Vương Ngọc lại không có chú ý tới trở về Vô Trần, vừa sải bước ra đối mặt Long Thiếu Thiên. Ánh mắt ngưng trọng chậm rãi giơ lên Huyền Mộng kiếm nói Long Đạo Hưu, "Mời." Long Thiếu Thiên cười quẻ dị nói cũng được, lão tử tu vi áp chế đến chúc nguyên cảnh cùng ngươi tiểu gia hỏa này vui lùa một chút. nữ tử lão tử áp chế tu vi đến Tiểu tử này treo ngươi cũng không thể xuất thủ nói cuối cùng, Long Khiếu Thiên có chút ngoài mạnh trong yếu nhìn xem mộng Hàn Nguyệt, hán âm thanh vô cùng to, chấn động đến thương không rung động ấm ấm, tựa như là tận lực nói cho mọi người nghe đến. Mộng Hàn Nguyệt khẽ giật mình, vương ngộng sắc mặt lại có chút khó xử, lạnh lùng nói Long Đạo Hiếu, cùng cảnh giới một trận chiến ngươi không phải vương mô đối thủ. Không cần áp chế Tu Vi, mời nói xong, vương ngộng trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo hóng ánh kiếm mang hóa thành một đầu ngựa Đoạn thời gian này đến Vương Ngộng lần lượt cùng Thiên Kiếm môn mọi người giao phong, nhất là Kiếm Văn Phong văn kiếm chi tranh cùng Lý Hận vô kiếm chi cảnh đối hắn xúc động rất sâu. Hiện tại Vương Ngộng mơ hồ cảm giác chính mình đạo cũng có biến hóa. Long Khiếu Thiên có chút điểm kỳ dị nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Bỗng nhiên trước người một đầu ba, bốn người cao thấp gấu đen huyền hóa trước người, lộ ra to lớn răng nanh, một đôi mắt cùng Long Khiếu Thiên đồng dạng đỏ tươi. Cự hùng gào thét một tiếng xài ra to lớn hùng một cái về màu Du Long, du long, giận, long, thiên, long, quanh, long hung hăng Cự hùng bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét vậy mà không để ý đầu sẽ rách nguy hiểm, huy động cự trảo bắt lấy Du Long một chân, miệng lớn trong thoáng chốc lớn hơn cả đầu, răng nanh đột nhiên cắn rơi, vô tận tàn bạo khí tức truyền đến, tại Vương Ngộng kinh ngạc bên trong, hắn cự Long lại bị đầu này cuồng bạo gấu hình như chân thật đồng dạng từ trong căn thành. Hai đoạn. Mơ hồ, Du Long phảng phất gào thét một tiếng tiêu tán giữa thiên địa. Cự hùng nện lấy bộ ngực ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ bất quá đầu sớm đã rách ra là bốn cánh, chạm nhìn thấy trong lòng người tóc sợ hãi, lại nhìn Long Thiên miệng chậm rãi một tia vết dịch chảy ra, nhưng là thỏa mãn đập đi lưới. Chương 262, thôn vệ, chương 262, thôn vệ. Tiên tâm di tích lúc này đã biến thành anh tài tranh bá chứng kiến. Cho đến giờ phút này, thiên hỷ đông đảo tu sĩ trẻ tuổi mới biết được phương thiên địa này rộng lớn đến mức nào, con đường tu tiên có nhiều dài giằng đặc. Nhìn xem trên đài tựa như ảo mộng ngạo tuyệt thiên so tài, không ít tuổi trẻ một đời trong lòng sinh ra sâu sắc cảm giác bị thất bại, có lẽ tại cái này một khắc, trái tim của bọn họ trong mắt có một mục tiêu, lên này. Chỉ một cái ngang trời, áp sập hư không. Sợ tùy phong náo nghệ mà đứng, cùng hắn quyết đấu người không ngăn được nhẹ nhàng chỉ một cái. Tựa như một con kiến bị ép xuống mặt đất, điện quang ở giữa thưởng thức được thất bại quả đáng. Một bộ áo xanh linh động, phi vượt xuất trần, giống như tiên tử gặp phải kỳ dị nữ tử lại đánh đối thủ không có tính tình. Tuy ý đối thủ pháp quyết năng dọc, lực có thể phá ngày, pháp năng sáng thế, lại ngăn không được cái kia một đôi thiên thiên ngọc thủ tùy ý tùy ý lại giống như ngôi sao đầy trời ép xuống. Mà đối thủ tất cả lực đạo toàn bộ đánh vào không chung. Bất quá khoảng cách, đối thủ liền bị đánh không có hình người, thân thể cũng không biết vỡ vụn đến mức nào, may mắn đều có phương pháp bảo vệ tính mạng, không có giống quyết đấu long khiếu thiên đồng trở thành kiếp trò. Cuối cùng người này thực sự là nhẫn nhịn không được như thế chỉ chịu đánh cục diện lựa chọn nhặt vua. Cái này trong con mắt của mọi người đó là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như là bọn họ đánh đều không cần đánh, trực tiếp nhặt vua, tiết kiệm một ít thể lực lựa chọn kế tiếp đối thủ. Ở đây được công nhận tối cường bốn người, Mộ Hàn Nguyệt một mình đứng ở một bên, áo trắng xuất trần, yên lặng nhìn chăm chú lên Vương Mộng So Tài. Mà Thanh Ý Y Nhi nữ tử cũng là mỉm cười đứng ở một bên nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Sợ tùy phong không có đối thủ, ánh mắt có chút chuyển hướng đi Mộ nữ nói chuyện với nhau. Ba đạo thân ảnh ở vào Tiên Tâm Di Tích là như thế phong thái xuất trần, ngạo thị thiên hạ. Nhất là Sở Tùy Phong lúc này cùng hai cái mỹ nữ đứng thẳng tiếp thu thiên hỉ mọi người cùng bái. Chọc cho không ít tuổi trẻ tu sĩ không ngừng mài răng, đáng tiếc giờ khắc này bọn họ cũng chỉ có hâm mộ đấu kỵ phần. Đối với ba người này, mặc khác so tài nhưng là đã sắc xuất hiện. Thiên kiếm môn ly hận nguyên lực hoa kiếm, chạng phá hư vô, dung luyện nguyên thần. Càng thêm thứ nhất hướng vô địch không sợ sinh tử khí thế, để đối thủ nhíu chặt lên. Mà đối thủ cũng nghiêm túc, như là động, phương đại địa, các loại kỳ dị thực vật che khuất bầu trời. Hình như từng trường thôn phệ thương khung miệng lớn kéo ly hận vào như không sống thế giới. Trên mặt từ đầu đến cuối có một tầng kỳ dị màn sáng như ẩn như hiện bao phủ thiên khung thì đối mặt lấy ra bắt vỡ dọa chạy nô niệm nhỏ khiếu hoa tử. Hai người đánh đến không nóng không lạnh, nhưng đều là phàm nhân ở giữa võ kỹ giao phòng, cái này đoán chừng là trên sân khác loại nhất so tài. Các tổ giao thủ không ngừng, mọi người cơ bản đều là ngưng nguyên định phòng tổ tại, thắng bại bất quá nhất nghiệm. Hoàng Ngang hư vô bên trong đột nhiên truyền ra kỳ tiếng chung động, các tổ giáo thủ người khí nháy mắt đại thịnh, tất cả bản lĩnh cuối cùng đều sử dụng ra. Tất cả mọi người minh bạch đây là thúc dục công thành, mang ý nghĩa nhất định phải nhanh phân ra một cái thắng bại. Đối với những này giao thủ, Vương Ngộng giao phong lại là một phen khác cảnh tượng. Long Phiếu Thiên mặc dù là người khát máu yêu sát, nhưng cũng là nặng tin người. Đem Tu Vi áp chế ở trúc nguyên đỉnh phòng, vừa vặn cùng Vương Ngộng tu vi ngang nhau, hai người ngược lại là đánh đến không cũng vui vẻ sinh hoạt. Cuối cùng Long Phiếu Thiên đánh ra hỏa khí triệt để cuồng bạo, cả người hóa thành một cái đầu có hai sừng phản phất từ man hoang đi tới cư hùng, một đôi là đèn lồng lớn nhỏ con mắt đỏ ngầu tràn khí tức. Vương Ngộng nhìn đến có chút điểm mình. Lúc này Long Khiếu Thiên tuyệt đối là chân thân hóa gấu, mà không phải lần trước hư ảnh. Vương Ngộng hơi giật mình cũng là hơi cảm thấy buồn cười, cái này Long Khiếu Thiên phải gọi gấu Khiếu Thiên mới đối, trừ một đôi sừng rộng, mà khắc cùng Long chữ có thể là không dính nổi nửa điểm ở bên. Cư Hùng nhìn thấy Vương Ngộng khệ miệng bộc lộ một tia kỳ dị mỉm cười, không khỏi giận dữ, cuồn bạo khí tức bao phủ thiên địa, ngửa mặt lên trời gầm thét không ngừng rùng hủng chảo đập bộ ngực, tiếp theo nhảy lên thật cao lao thẳng tới Vương Ngộng, toàn hư không đều bị bóng đen che chắn. Vương Ngộng theo kinh hãi không sợ. Hai tay đột nhiên vung lên hỗn độn thái cực đồ lại lần nữa huyễn hóa mà ra, lần này thất thải thương tâm hỏa tựa như áp diện bên trong một đạo quang điểm, mà huyễn mộng kiếm thì trở thành em dương cách ly ca cá bơi, tang thương ở giữa, khai thiên tinh địa, mang theo vô tận thế tại hư không cấp tốc mở rộng, phàm phật muốn dung hội thiên địa cải tạo cả côn. Gấu đen cùng bạo thân ảnh cùng thái cực đồ va vào nhau, kinh thiên tiếng nổ bên trong cự thú gào thét truyền khắp chân trời, một cỗ thương mang cự lực đột nhiên tại hư vô bên vậy mà vượt qua cực chạy thẳng tới, tới. không kịp Cảm giác ngược hình như bị tự truy nặng nề toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về sau bay tốc, mà Vương Ngộng thức hải bên trong nương tụ hư vô chi lực tự mình lao ra thức hải ngăn tại Vương Ngộng trước người. Vương Ngộng cảm giác trong đầu tiếng oanh minh không dứt, đầu vang lên ầm ngọng, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Vương Ngộng bôi khệ miệng một kia máu tươi, thất tha thất thể đứng lên nhìn chằm chằm hư không bên trong cư hùng, lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai cũng là hư vô chi lực, người này cũng cái sinh linh có quan hệ sao? Lúc này tình cảnh lẫy không được Vương Ngộng suy tư. Cự hùng nhìn thấy Vương Ngọc vậy mà gắng gượng vượt qua, lại lần nữa nổi giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét to lớn hùng trào đột nhiên tại hư không nắm chặt, cho Vương Ngọc cảm giác hình như hư vô bị ngưng tụ tại trong tay. Vương Ngọc nhìn dần mình, trong lòng hét lớn hư vô chi lực, đây tuyệt đối là hư vô chi lực, Vương Ngọc ánh mắt lập loè, trong chốc lát làm cái quyết định, tâm niệm cấp nơi, ngăn cản gấu đen mắt quái tiêu tán, thất thải thương tâm hỏa dung hợp bắt quái trở về thứ hải. Vương Ngọc theo ngửa lên trời giống to, hư không bên trong một cái quái thú to lớn đầu hư ảnh hóa. Mở ra miệng to như chậu máu đột nhiên hướng phía dưới một nuốt. Vương Ngộng ánh mắt ngưng lại tay cầm huyễn ngộng kiếm bay đến hư không chân thân đón nhận hư không miệng lớn. Giang Nan như rừng, Dày Đặc đứng thẳng, phản phất thực chất chớp động rực rỡ, càng khiến người ta giật mình, cái này vốn là hư vô thú vả ảnh, khóe miệng lại có vật sền sệt tí tách mà rơi. Vương Ngộng ánh mắt nghiêm trọng, tại tiếp cận quái thú miệng lớn một khắc, trong ngực một vật nhẹ nhàng bay ra, Vương Ngộng thân cái rồi biến này, cũng đã một cái nuốt xuống. Đối với người khác xem ra trực tiếp bị quái thú đầu nuốt vào trong miệng, mọi người dùng mình Mơ hồ bọn họ cảm giác cự thú thôn vẻ Vương Ngột một cái chớp mắt miệng lớn răng nanh phảng phất nhai nhai nhắm nuốt một cái. A tiên hà mọi người thấy như thế tình cảnh tất cả đều kinh hồ. Mà quan chiến mọi người kinh hãi sau khi, cảm giác đầu tiên chính là Vương Ngột thời khắc cuối cùng đó là chính mình chán sống, song đi lên tự tìm cái chết. Ngày hôm qua cái này miệng lớn có thể là chân thật nhai nát 4 năm tên ngưng nguyên tu vi tu sĩ, những người kia nguyên thần đều không thể chạy trốn. Nếu như đem cái này hư ảnh coi như pháp quyết, cái kia đơn thuần sống chính mình đưa lên cho người làm đồ ăn. Tiên hà mọi người kinh hãi mặt rành, tiểu niên con mắt tối sầm trực tiếp té xỉu trên đất. Những người khác mặc dù coi chừng, trong mắt lại thoáng hiện một tia hoài nghi, Vương Ngục sau cùng động tác trừ phi nào có vấn đề người bình thường không có người làm đến ra Từ như thế cử động điên cuồng, chẳng lẽ Vương Ngục có ý khác. Đạo tri cái kia một đôi càng ngày càng cô tịch đạm đạm hai mắt lúc này lên ba động, hình như trong chốc nhoáng này linh hồn phát sinh dị biến, nhìn chằm chằm trên đài nồng đậm ân cần mục lộ. Tiểu Như là Vương Ngục lo lắng đồng thời lén lút liếc nhìn, nhìn chằm chằm tiên tâm di tích chân tình mục lộ chi, chuyện, lạnh lạnh không đi Lúc này nhìn thấy dị biến ánh mắt lạnh lẽo, một bước vượt ra liền đối mặt trở về hình người Long Khiếu Thiên. Mặc dù nàng cũng không tin Vương Ngục sẽ hồ đồ như vậy, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, để nàng tầm khẽ rút lên. Mộc Hàn Nguyệt ánh mắt phảng phất muốn đông kết tiến địa, lại để nhìn thấy nhân tâm ngọn nguồn sinh ra một cố hàn ý nhìn chằm chằm một lần nữa hóa thành hình người Long Khiếu Thiên vừa muốn có hành động, lại quỷ dị phát giác Long Khiếu Thiên cái kia đỏ sẫm hai mắt cũng là lộ ra nghi hoặc chăm chú nhìn chằm chằm Mà viên kia đầu lâu to lớn cùng Vương Ngục lúc này lại cùng nhau biến mất tại hư vô bên trong. Độc Sách Đạo hữu mời tại trụ trạm lưu cái nói, tại hư thật giả bên trong truy tìm cái kia một phần đấy Cảm ơn, chương 263, trở về, chương 263, trở về. Thông thả tiếng Trung tại hư vô bên trong quanh quần thời gian ngắn lúc gấp rút, thiên tâm di tích lệ khí theo tiếng chuông ba động kịch liệt gia tăng. Giờ khắc này, mọi người dưới đài nhìn sắc mặt tở. Tất cả mọi người minh bạch tại tiếng Trung đình chỉ một khắc trên sân mọi người nhất định phải tại cái này một vòng phân ra một cái thắng bại. Sẽ không có thế hòa phát sinh, văn vô lệ nhất, võ vô lệ nhị. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Cho dù trên người ngươi chỉ có một tia đầu liên kết, còn có một hơi, chỉ cần ngươi đứng chính là thắng. Tại chỗ này không có ngẫu nhiên. Thương mang vạng phất bị trên đài không có gì sánh kịp lệ khí nhận thấy, thiên địa không còn an lành nữa, từng đó từng đó đá mây phiêu phủ qua hư không vẫn như cũ trắng tinh nhìn qua trắng nhưng là thảm như vậy nhưng. Thiên tâm di tích bên trên vô số dị bảo bay lượn, dị thú hư ảnh nan dọc, tất cả mọi người lấy ra cuối cùng áp đáy hòm mật lĩnh. Huyết nhục vang tung tóe, tàn cánh tay gãy chi trên đài phiêu tán rơi dụng. Không ai có thể nghĩ đến tiếng chuông tiếng động sẽ xuất hiện như thế mãnh liệt kết quả. Ông long hư vô bên trong tiếng chuông liền động chín lần, đột nhiên ngừng lại. Thiên tâm di tích bên trên vòng thứ nhất sau cùng sờ so tài hạ Tu sĩ nghịch thiên đoạt thiên địa hóa. Tại một khắc cuối cùng, cái kia vô tận tiềm lực bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh. Cũng may mắn đây là tại thiên Tâm Di Tích, thần dị vô cùng. Nếu như ở thế tục thế giới, phương này tranh đấu thiên địa đều sẽ bị đánh cái lỗ thủng. Nhưng tất cả trở nên điên nắng, trên ngài mọi người sắc mặt hờ hững lấy đối. Thắng cũng được bại cũng được, trải qua cảnh giới xê xích không nhiều so tại phía sau, thắng bại ở giữa, Lịch Thiên cầu tiên ngộ chữ làm trọng. Chỉ có số ít người tại cái này một chàng trong tỷ tỷ nguyên thần vô tồn, tiêu tán thiên địa. Đại đa số mặc dù vết thương trầm chất, khí thế kiết, nhưng là lại tăng không có giảm. Vòng thứ nhất so tại kết thúc một khắc, còn có một tổ không có đáp án, chính là Vương Ngộng cùng Long Khiếu Thiên quyết đấu. Hiện tại Vương Ngộng cùng Long Khiếu Thiên huyễn hóa cự thú đầu tiêu tán ở chân trời, như thế nào một cái kết quả nhưng là không thể nào mà biết. Theo đạo lý Long Khiếu Thiên ngày trước xem như Vương Ngộng khẳng định là huyết nục vô tổn, trở thành Long Khiếu Thiên trong bụng đồ vật. Chỉ là hiện tại Long Khiếu Thiên nhưng là mở mịt đứng tại trên đài nhìn chằm chằm hư không lẫn người. Vô Nhân Tấm kia quan tài mặt hiện lên lại thật biến thành một bộ quan tài chăm chầm chầm không. Mà đệ tử thì là hoảng sợ sau khi nghị luận âm mỹ đạo huyễn ngược lại là tương đối ôn hòa quay đầu quan sát một cái Vô Nhân nói sư đệ, Vương Ngộng sư chắc không phải chết hiểu chi tướng, còn nữa vừa rồi một màn quá mức kỳ dị, Vương sư chắc chắc hẳn có khác tính toán, sư đệ cũng không cần quá mức coi chừng. Bạch Tuyết má ngọc trắng bệnh, không ngừng đong đưa tính Phong thúc dục nói lao ra tử, ngươi cái kia hòa đầu, lấy ra nhìn xem tên ngốc đi đâu rồi nha. Tính Phong bị đong đưa kèm chút hôn mê, lắc đầu cười khổ nói nhã đầu, lão phu bộ xương già này sớm muộn sẽ bị ngươi hủy đi. Tiết Tâm, Vương tiểu hữu hư ảnh còn tại trong họa, chân thân khẳng định không có việc gì. Đạo huyền, Vô Trần đám người quay đầu quan sát một cái Tính Phong, liếc nhìn nhau không có nói tiếp. Ngược lại là tàng Hạo Nhiên sốt ruột sau khi lại không lầm phàn nàn nói tiểu sư đệ chơi chính là mất tích, thích chính là tim đập. Lần trước mất tích gần một tháng trở về đem Tiên Hà đại tỷ giày vỏ hút số, lần này không phải là lại muốn diễn lại cho cụ a. Hư Cao đại nhân nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, thiên nhất sắc mặt hơi đổi một chút, liếc nhìn Hư không nhịn không được lắc đầu cởi khổ. Cầu Vĩ Kỳ quái hỏi chẳng lẽ Vương Ngộng tiểu tử này thường xuyên chơi mất tích? Đúng, Bạch Tuyết tiên tử, các ngươi nói cái gì họa? Có thể hay không cho bần đạo nhìn một cái? Phu xem xét mắt Cẩu Vĩ bỗng nhiên cười duyên nói cũng là nha, cái kia họa sinh linh quá ít còn thiếu con chó. Cái này cầu đạo trưởng vừa vẫn thích hợp. Lại gặp phải tuyết rơi ngày có thể là đại bổ a tuyết nhị, chúng ta thật có phúc phụ cử nói xong, mái đầu bạc trắng theo phong thanh dương, khỏe miệng vậy mà toát ra nhàn nhạt hướng về. Cầu Vĩ trong lòng nhất thời run lên, không dám nói nữa, ngữ phụ cử ánh mắt đã là toát ra một tiêu hoảng hốt. Qua khoảng cách, thiên tâm di tích phía trước hư ảnh thanh âm uy nghiêm truyền ra vòng thứ nhất kết thúc. Bên thắng tự do lựa chọn đối thủ tiến hành xuống một vòng. Thời gian không thay đổi. Bắt đầu. Thiên tâm di tích bên trên mọi người thần sắc hờ hững, từng cái đều có tổn thương lựa chọn người nào đều không ăn thua thiệt. Liên tục năm lượt, có thể rất đi xuống cũng là loại vưng quang. Lần này Mộng Hàn Nguyệt trong mắt Phượng Phật muốn đóng băng chơn thế, thẳng tìm tới Long Kiêu Thiên. Những người khác nhìn thấy nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Đi hai người này, bọn họ cũng không cần lại lo lắng đối mặt. Bất quá một lát riêng phần mình đều có đối thủ. Kỳ quái là Long Kiêu Thiên phàm Phật không thấy được Mộng Hàn Nguyệt đến, ý nguyên sư si ngốc nhìn xem hư không. Ông nóng tiếng trung du dương vang lên lần nữa. Khẩn trương kích thích so tài bắt đầu. Cùng bên trên một vòng không có gì khác biệt. Duy nhất cảm giác khác biệt có lẽ là trên sân thiếu hai ba người, tiền kỳ cùng đều có tổn thương mà thôi. Ít hai người là so tài quá mức kịch liệt cả người nguyên thần vô tổn, thân tử tiêu mà người thứ ba thì là không rõ sống chết vương ngục. Cũng may mắn như vậy, vòng thứ hai so tài Sở Tùy Phong cùng thanh ý Li hạ nữ tử không có đối thủ. Đệ tử lên đại so tài, tông môn người không thể xem bảo, chết đệ tử tông môn chỉ có thể là mặt lạnh lùng đem quả đáng hướng trong bụng nuốt. Một cái ngưng nguyên đỉnh phong đệ tử, có thể so với thử khẳng định là tông môn thế hệ trẻ tuổi tối cường, cứ như vậy không có, tha không thông sát tâm phi. Cứ liền so tài lại lần nữa bắt đầu, Ngục Hàn Nguyệt tổ này, nhưng là để người nhìn có chút kinh ngạc. Qua rất lâu vẫn là ngơ ngác nhìn hư không phản phất để xem mọi người kinh ngạc sau khi, nhịn không được kêu lên Long Nếu như ngươi sợ trực tiếp nhận thua được, như thế kéo đi xuống hưu dụng a. Cũng có trưởng đối hướng thiên yêu môn mọi người trêu ghẹo nói thắng bại đơn giản nhất nhiệm Các vị đạo hữu, Long Khiếu thiên sư chất như vậy có phải là có hại thiên yêu môn uy danh a ha ha. Trên đài đánh hừng hực khí thế, rất là náo nhiệt. Sợ tùy phong đối thanh ý liễu nữ tử mỉm cười nói tiên tử, vòng thứ hai làm sao cũng phải so một lần. Sợ Mô bất tải, liền cùng tiên tử đối một cục làm sao? Tốt lắm, tất nhiên sợ sư huynh có cái này hứng thú tiểu muội tự nhiên phụ buổi. Tiểu muội chưa hề rời đi quê quán, thật nhiều cũng đều không hiểu sư huynh thủ hạ Lưu Tỉnh nha thanh y yả nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, linh động hai mắt nhưng là không ngừng đánh giá mộng Hàn Nguyệt. Đông đảo tu sĩ si nghe đến hai người chi ngôn tất cả đều reo hò, cuối cùng có thể nhìn thấy được xưng là thiên hỷ tứ đại anh tài quyết đấu. Mặc dù Long Kiếu thiên hình như mất hồn, có thể cái này so tài cũng là không cho bỏ lỡ nha. Hiện tại mọi người suy đoán chính là Sở Tùy Phong như thế nào phá được thanh y yả nữ tử cái kia hư vô thân ảnh. Kinh hải thiên nhất chỉ có thể hay không có địch. Dưới đài hưng lên móc, trên đài đến cũng là đặc thường. Một mực nhìn chằm chằm hư không Long Kiếu Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn âm thanh giống như là long ngâm động thú thiên, càng giống là dã thú bị thương ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này Long Kiếu Thiên tu vi không tại áp chế, một tiếng này gấp rút gào thét chỉnh đến hư vô có chút rung chuyển, dưới đại đông đảo tu sĩ trẻ tuổi kém chút hôn mê. Mà Thiên Tâm Di Tích bên trên so tải mọi người cũng cùng nhau đình chỉ động thủ quái dị nhìn xem Long Kiếu Thiên. Theo Long Kiếu Thiên giống to, chân trời bên trong một viên đầu lâu to lớn lung la lung lay xuất hiện, là từ hư vô bên trong đột nhiên đi tới. Lúc này đầu không tại năng ngượng, cho người ảo giác là bị kinh sợ dọa thú nhỏ to lớn đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, nhanh tới gần Long Khiếu Thiên một khắc, to lớn đầu đột nhiên một tấm, một thân ảnh trực tiếp từ miệng lớn bên trong nhẹ nhàng rời đi mà ra. Vương Ngộng trong tay nắm lấy nho nhỏ lục đỉnh hạ xuống mặt đất, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ dị. Đầu phun ra Vương Ngộng, phản phất mất đi trà tấn. To lớn đột ngột con mắt nhìn chằm chằm Vương Ngộng nửa ngày, đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, vậy mà giống Long Khiếu Thiên đồng dạng phát ra gào thét, thét, lốt lốt đến bên. Tiếp theo viên này đầu đột nhiên túi đầu cự nhãn thay đổi đến không tại Hoàng hốt, mà là phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, miệng lớn đột nhiên muốn nuốt, không đợi Long Khiếu Thiên làm ra bất kỳ phản ứng nào thẳng bị nuốt vào trong miệng, Mơ Hổ mọi người phảng phất nhìn thấy trắng sâm phát sáng lớn răng đang nhắm nuốt. Chương 264, dị biến, chương 264, dị biến. Hư vô chấn động, to lớn đầu phiêu phù hư không. Một đôi phẫn nộ đến cực hạn đôi mắt tản ra từng trận hàn quang. Côn bạo khí tức bao phủ thiên địa, mang theo không gì sánh kịp thế phảng phất muốn thôn vệ Thư Cung. Hiện ra dày đặc bạch quang răng nanh có mấy viên bên ngoài, phía trên hồ có thịt bè bé người ta sợ hãi cực hạn. Con thú này đầu vẫn cho người lấy mông lung cảm giác. Bất Quá bây giờ mọi người, nhưng là dù mình, cảm giác lạnh đến tận xương thủy. Trước đây cũng đã gặp con thú này hư ảnh thôn phệ sinh linh, bất quá không có hiện tại dạng này cuồng bạo. Lúc này bất quá tỏa ra một cố khí tức mà thôi liền để đáy lòng của mọi người sinh ra vô hạn ý sợ hãi. Càng thêm đáng sợ chính là con thú này hiện tại thôn phệ có thể là nó chủ nhân. Nhìn cảm giác kia phảng phất là dư vị vô tận, khóe miệng tại nhẹ nhàng nở đi. Cái này cũng có chút quá cũng làm người ta sợ hãi, nếu như cái này đâu là thật, bị chính mình sủng vật pháp thân ăn đây tuyệt đối là cao nhất cho cười, nếu quả thật có luôn hồi, đầu thai đều cảm giác thẹn đến sợ. Lúc này Vương Ngộng cũng là có chút điểm kinh hãi. Hắn biết con thú này khả năng sẽ tỉnh lại, cũng có thể xuất hiện dị biến. Chỉ là không nghĩ tới con thú này đi ra chuyện thứ nhất vậy mà là nuốt Long Khiếu Thiên. Nhìn xem cái kia đoán độc vô cùng ánh mắt, Vương Ngọc nhìn không được dùng mình một cái. Cảm giác con thú này nhìn mình ánh mắt so nhìn những người khác còn muốn đoán độc vô số lần, hình như một chút cũng không có để hắn tỉnh lại mà cảm ơn. Vương Ngọc nhìn chằm chằm cặp mắt kia, hiện tại ý niệm duy nhất chính là cái này thú vật nếu như không phải Cố Kỵ Tiểu đỉnh đã sớm một cái nuốt xuống đến. Lần này cũng không phải Long Khiếu Thiên chế, mà là chân chính có thần trí quái thú. Có thể đây là vật gì đâu? Vương Ngộng Mơ hồ cảm thấy con thú này phản phất tại cái kia gà qua, nhưng lại mông lung một mảnh nhìn không rõ ràng. Thiên Tâm Di tích một mảnh kinh hãi lộ rõ, thiệt yêu môn đám người nhìn thấy như thế dị biến sớm đã phẫn nộ đến cực hạ. Một cái khuôn mặt giữ tận lão nhân không để ý quy củ nhảy đến trên đại trưởng Vương Ngộng quát to tiểu tử, ngươi đối tổ linh làm cái gì? Xung gia Di Thiên đại họa toàn bộ Trung Châu đều vì người chôn cùng lão nhân nói, hai tay hình như một con gấu mãnh kích ngực của mình, một cô máu tươi bắn ra. Tiếp theo lão nhân trong tay trên cổ tay một cái gõ hư không cấp tốc to, tản ra an trực tiếp hướng cự thú đầu. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc quát to xin tiền bồi suất thủ, vây khốn con thú này, miễn hắn là ngoại nhân gian. Hừ, đào một đầu. Nghĩ không ra bị các ngươi đoạt được hừ lạnh một tiếng truyền khắp thiên vũ, một đạo khí tức đột nhiên bay tới, dung nhập phiêu phủ vòng tay bên trong, vòng tay quang mang đại thị phía trên vậy mà xuất hiện vạn linh, tiêu tên ngầm phản phất về tới Hồng Hoang thời đại vô số kỳ thú dị vật hành hành thiên địa. Lúc này ở cuộc tỉ thí mọi người sớm đã lùi đến thật xa, nơi này đã không phải bọn họ có thể tiến vào. Đầu mắt lộ hung quang, ngựa mặt lên trời gào thét sơn vì thế mà động. Chỉ là vô luận đầu dễ như thế nào, lại chạy không thoát vòng tay quang hoàn phủ. Dữ Tận lão nhân nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt thoáng một u động, lau miệng vết máu, nhìn xem Vương Ngộng phun lửa ánh mắt so trên không đầu còn muốn vận động. Vương Ngộng có chút kinh hãi, nhịn không được rút lui mấy bước, cùng Ngộng Hàn Nguyệt đứng chung với nhau. Thinh Linh bên cạnh truyền đến Nguyệt Nhi hờn dỗi âm thanh Vương Đạo Hưu, ngươi làm sao như thế không có tiền độ nhà, làm sao một mực tìm Hàn Nguyệt tỷ tỷ che chở đâu Vương Ngộng nghe đến sử sợ, quay đầu lại phát ra thanh ý liễu nửa tử mỉm cười đánh giá gì để nói, cái này có thể kêu che chở như cũng không kém nói đi đâu. Mọi người cảm giác thiên run tán. To lớn vòng tay lúc này đã một mực gò bó tại to lớn trên đầu, cự thú dữ tợn trên đầu Phạng Phật mang theo một cái siết chặt. Mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đương nhiên, Thiên Vũ lại lần nữa phát sinh dị biến, một cú khác để chúng linh run sợ khí tức đột nhiên tới gần. Cự thú Phạng Phật nhìn thấy cứu Tinh Ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh thấm nhuần cựu thiên chấn động đến mọi người tại đây, Phạng Phật muốn hôn mê, an lành vòng tay lại có bừng lòng dấu hiệu. Mơ hồ, cự thú cuồng bạo đỏ tươi trong đôi một mảnh giới lại hóa. Mạc làm cái gì, không sợ dẫn động Thiên Hi sao? Hư vô bên trong thanh ha ha, đào một vốn là huyễn trấn thánh linh, thiên tâm sẽ không xuất hiện hư vô bên trong mạc danh cười lớn, một khối kỳ dị tỏa ra hồng hoàng khí tức phản phất là một khối gia thú độ vật cấp tốc bay tới. Hư không đại chấn mơ hồ mọi người phản phất sinh ra ảo giác, cự thú đầu hai mắt phản phất bay ra viền mắt cùng gia thú tan là một. Tiếp theo hư vô hình như bên trong xuất hiện một cái trống rỗng, hồng hoang khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây. Giữ đợn sắc mặt lão nhân lại biến từ trong ngực mở ra một bộ cầu. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, vũ đại bao địa, đầu đã tránh thoát lửng cả thú biến mất tại hư vô trống bên trong. Trong chốc lát, thiên địa trở về ôn hòa. Phản phất vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Vương Ngục mồ hôi trên mặt lúc này lại là chảy ròng ròng mà rơi, trong thoáng chốc, hắn thấy được thoát thân mà chạy cự thú đầu tại tới gần hư vô trống rỗng lúc chừng mắt liếc hắn một cái, loại kia đoán độc thần sắc đệ vương Ngục lưng tóc thẳng lạnh, trong lòng âm thầm chửi đối nói không phải liền là cấp đi ngươi hư vô trì lực sao? Tỉnh lại ngươi không biết cảm ơn, sốc sinh chính là không nhân tính. Mọi người nỗi lòng lo lắng còn chưa lắng lại, nơi đây ba độc lại lần nữa vô căn cứ mà lên. Dự tận lão nhân mở ra cầu một cái trước mắt, một cái tướng mạo tuấn mỹ có chút yêu diễm thiếu niên vậy mà vừa xài bước ra cầu, một cố để người chúng linh cúng bái khí tức tại Thiên Vũ quân quân. Hoàn toàn không che giấu nguyên đỉnh điên phong khí tức bao phủ Thiên Vũ. Người trẻ tuổi ánh mắt nhất chuyện, khinh thường vạn vật sinh linh bệ nghệ thiên hạ ngoài hắn còn ai khí thế để đáy lòng của mọi người đều phát run. Tiết yêu môn đám người cùng nhau quỷ cao giọng nói tham kiến cổ tộc. Thanh niên đôi mắt giò xét một vòng, đột nhiên quay đầu nhìn chầm chầm vô, lạnh lùng nói danh, ngươi bất quá kỳ tu vi cũng quản yêu môn sự tình. Giao ra vạn thú đồ, tha thứ ngươi vô tội. Ha ha tiếc điều lão tổ. Mặc Mộ Tu vi kém sang ngươi, chỉ bất quá ngươi chỉ là hư ảnh mà thôi. Còn nữa, ngươi những này đồ tử đồ tôn quá cũng nướng ẩn, ngươi tới không phải địa phương. Ha ha, Mạc Danh tại hư vô bên trong cười lớn. Vì gối tại Thiên Tâm Di tích phía trên tướng mạo giữ tận sắc mặt lão nhân nhưng là trắng sáng một mảnh. Thiên Tâm Sơn dỗng nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, Thiên Tâm Di tích vạn đạo ánh sáng phóng tới hư không, hư vô khói động, mọi người mặc dù không nhìn thấy thiên địa có gì chân chính biến, lại có thể cảm nhận được một cố khó mà sáng thuật ngắt mơ hồ cảm giác được cả tòa Thiên Sơn phảng phất thành một tòa lồng giam. Thanh niên Tuấn Mỹ sắc mặt nháy mắt trầm trầm, nhìn chằm chằm hư vô sắc mặt có chút xảy ra biến hóa. Ông, ông. Ông hư vô bên trong chậm rãi truyền đến nhu hòa tiếng chung, một cô an lãnh khí tức ở trong thiên địa chạy xuôi ái di đà Phật an lãnh Phật âm tại hư vô bên trong chậm rãi truyền đến thiên yêu đạo hữu, lão nạp chỉ có thể can thiệp thiên tâm ngủ say khoảng cách. Phổ Đức, ngươi làm cái gì? Hư vô bên trong mơ hồ chuyển đến mạc danh hét lớn. Thanh niên ánh mắt trầm xuống, một bước phóng ra biến mất tại hư vô bên trong. Mơ hồ, hư vô bên trong phảng phất truyền đến mạc danh lớn ngươi bất quá là hư ảnh mà thôi, lão phu còn sợ ngươi không không được. Ngươi chân thân đến đây, lão phu tự sẽ tránh lui hư vô. Ngươi chân thân dám ra đời sao? Dị biến đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Mọi người tại đây phảng phất nằm mơ, có chút không thể tin được vừa rồi phát sinh tất cả. Đây chính là nguyên đỉnh cao nhân a, vậy mà tại nơi này cùng nhau xuất hiện. Tại người, cái kia tôn phệ long khiếu thiên đầu vậy mà là thượng cổ tứ hung một trong đẳng đột. Cái này có chút quá doạ người, truyền thuyết có thể trở thành bên dưới hiện thực, như vậy còn có cái gì là không thể nào phát sinh đâu. Thiên Tâm Sơn, tại cái này một khắc phảng phất Chương 265, mỹ lệ, chương 265, mỹ lệ. Ánh lạnh thiên điệu bên trong mơ hồ có một tia khiến người ta run sợ ba động lưu động. Thiên Tâm Di Tích phía trước mọi người hai mặt nhìn nhau, sững sờ nhìn về chân trời mở người, so tài sớm đã đình chỉ. Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Tâm Di Tích phía trước mấy cái nhàn nhạt thân ảnh lẫn nhau phảng phất trò chuyện một lát, tiếp theo thanh âm uy nghiêm chuyển ra so tài tiếp tục. Sợ tùy phong đám người im lặng nhìn chằm chằm Tiên Vũ rất lâu, lại lần nữa bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Thiên ngoại cao nhân sự tình có thể nhìn thấy chính là thần tích, hiện tại bọn hắn có thể làm chính là nhìn lên bên trong bức ra con đường của mình. Vương Ngộng đứng tại trên đài sắc mặt có chút điểm xấu hổ. Hiện tại hắn tất nhiên trở về đối thủ luyện chỉ còn lại Ngộng Hàn Nguyệt, có thể đây là đồng môn a. Vương Ngộng đứng tại trên đài ngẩn người một khắc, Thanh Y Liễu nữ tử đột nhiên mặt giãn ra cười nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi là đồng môn không thích hợp so tài nha, tiểu muội đặc biệt ghen tị Hàn Nguyệt tỷ tỷ Huyễn Nguyệt thần tích, tiểu muội cùng Hàn Nguyệt tỷ tỷ đối một cục làm sao? Ngộng Hàn Nguyệt thoáng trầm âm, gật gật đầu một bước phóng ra đối mặt Thanh Y Liễu nữ tử. Đồng so nổi, ngược, là, sẽ nguy hiểm. Cười, đạo cũng được. Tất nhiên hai vị tiên tử hiện ra phong thái, Sở Mỗ liền cùng Vương Đạo Hữu đối một cục, lấy giúp hai vị nhã hứng. Vương Ngọc ánh mắt hướng lại, chắp tay nói Sở sư huynh, mời thủ hạ Lưu Tình nói xong, Huyễn Mộng kiếm cầm tại trong tay chuẩn bị tiếp cái kia kinh hãi thiên nhẫn chỉ. Sở Tùy Phong nhưng là cười nhạt một tiếng nói không gấp, chúng ta xem trước một chút hai vị tiên tử so tài lại động thủ không muốn. Vương Ngọc minh bạch hắn ý tứ, bực này gần gà so tài Sở Tùy Phong căn bản không có để ở trong lòng. Vương Ngọc âm thầm vui mừng không cần quá sớmêu xấu. Hai người đứng song chú chầm chầm đứng mặt hai đại viện chuyển dáng người. Thiên tâm di tích bên trên đánh tới cuồng bạo trong tỉ thí xuất hiện khó được yên tĩnh giật chẳng diện. Bất quá đối với sợ tùy phong áo trắng xuất trần, Phàm Phật Trích tiên nhưng lại ngạo nghệ thiên hạ hai mắt, Vương Ngộ mặc dù cũng là áo trắng, lộ ra liền có chút không đáng chú ý mà đứng đối mặt nhau một xanh một trăm lượng nói huyền chuyển vô cùng thân ảnh nhưng là mọi người dưới đài trọng điểm quan tâm so tài. Đừng nói dưới đài, trên đài so tài tất cả mọi người là thỉnh thoảng lén lút dò xét một cái. Mỹ lệ là một phong cảnh, mỹ nhân thì là nam nhân trong suy nghĩ đạo tâm kia say bức tranh. Dưới đại vây xem mọi người từ dị biến trong kinh ngạc thu hồi tâm thần, nhìn xem trên đài đứng đối mặt nhau, Mộng Hàn Nguyệt hai người trong mắt cố kia lửa nóng khiến không ít nữ đệ tử âm thầm tức giận không thôi, chính mình nơi đó so với các nàng kém, bất quá là không thể lên đài mở ra phong thái mà thôi. Không ít trưởng bối cũng là ngưng thần nhìn chăm chú, muốn nhìn xem Huyền Nguyệt Thần Kiếm thần dị có thể hay không phá giải phiêu miểu động tiên hư vô. Mộng Hàn Nguyệt hai mắt lạnh lạnh, giống cái kia tuyết cốc bạch hập không nhiễm mảnh bụi. Trên dù mang theo hơi mỏng lướm phong thái lại làm cho mọi người có vô tận suy tư. nữ ánh linh động, nhìn quanh xinh đẹp, coi đôi mắt, bụi tủ không khóa trong lòng bỏ nhưng rồi, xuất chúng như thế, nhưng là tính cách hoàn toàn ngược lại hai cái mỹ lệ nữ tử đối cục, nghĩ không chọc người quan tâm cũng khó khăn. Mộ Huyền Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ lạnh lạnh, không vì ngoại vật mà thay đổi. Thanh y liễu nữ tử thì là nở nụ cười xinh đẹp nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn như thế nhiều người là tỷ tỷ tiên tương nhiên đổ, thật sự là ta thấy mà yêu a, tiểu muội sao cam lòng bên dưới đau tay đâu? Khì hỉ. Mộ Hàn Nguyệt ánh mắt hơi đổi, phảng nữ tử vô ép xuống. phiêu dật nhìn mọi người dưới đại như xem như dạng. Tang Y Nhi nữ tử linh động hai mắt nhất chuyện, thiên mảnh tay ngọc đột nhiên tại hư không nhấn một cái, thiên vũ lập tức xuất hiện một đóa kiều diễm chói mắt đóa hoa theo gió nở rộ, bảy cánh la xanh giống như thất tinh tô điểm đỏ như lựa trong cánh hoa. Từ xưa la xanh vật làm nền hoa tươi, mà tại nữ tử nơi này hoa tươi lại tại ám chỉ lá xanh bất phàm. Tươi đẹp đóa hoa cũng là nhu hòa cực hạng, chậm rãi hướng ngộng Hàn Nguyệt đồng bảnh mà đi, ăn lệnh ngáp áp. So Tài rất lâu đến nay cũng chỉ có cái này một đôi, giờ khắc này để người có một loại đẹp thụ. Có lẽ So Tài cũng có thể xinh đẹp như vậy, vì cái gì nhất định muốn đao đao thấy máu mới kêu So Tài đâu? Đây là vương ngọc hiện tại duy nhất ý nghĩa. Nhìn xem chậm rãi Phiêu phù mà tới đóa hoa, Ngục Hàn Nguyệt lạnh lạnh đôi mắt đột nhiên nưng lại, hừn rỗi một tiếng, Huyễn Nguyệt thần kiếm đột nhiên tỏa ra một đạo hồng ánh thanh quang đón nhận hư vô bên trong Phiêu phù đóa hoa. Soạt, xoẹt phảng phất có gió nhẹ lướt qua, lá xanh lượn quanh âm thanh tại hư vô bên trong vang lên. Tiếp theo hư không chấn động, đóa hoa đột nhiên thay đổi đến không còn an lành nữa, Thất tinh lá xanh thẳng Phiêu phù mã xuất hiện ở hư không tinh, khí hư không phủ, cuối cùng Lục Hàn Nguyệt huyến nguyệt kiếm bóng ánh thanh quang một nháy mắt phang phất tiến vào thất tinh hư vô bên trong, mơ hồ hình như hư vô chấn động một cái, tiếp theo trở về lặng lại. Ngày trước huyến nguyệt ra, thiên địa chấn. Nhất là cùng cái này Thiên Tâm Di Tích đạo vẫn kết hợp lại khí tức vậy mà không có mái tóc như tơ xinh. Mọi người nhìn một trận lòng say. Huyến nguyệt thần kiếm có thể như vậy ngăn cản, cái này đại đại vượt ra khỏi mọi người dự đoán. Lục Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm hư vô bên trong thất tinh cánh hoa, lạnh lạnh lên, nữa, thiên địa, thiên Di Tích Trên vào kiếm mơ hồ có hoàn toàn mông lung nguyệt quang xuất hiện, ngáy mắt bao phụ thất tinh cánh hoa, thiên địa phảng phất lâm vào màn đêm trăng sáng bên trong. Màn đêm mặc dù đen, nguyệt quang trong sáng, tinh quang tự sẽ ẩn lui. Giờ khắc này, thiên vũ cho mọi người ảo giác hình như đi tới viên nguyệt trong sáng màn đêm. Thất tinh bị nguyệt quang ẩn lui một cái chớp mắt, vô tận thanh quang mang theo run rẩy khí tức vượt qua thiên mạc phảng phất thanh thiên hướng thanh ý dị hờ nữ tử ép xuống, ầm Lại nhìn ý nữ mọi người sắc mặt đã thay đổi đến mơ hồ có chút phát xanh. qua, quả thực có thể nháy mắt khai thiên tịch địa, chẳng phá hư vô. Một kiếm như vậy thanh ý dị nữ tử lại giống như là một mảnh từ thủy ngưng tập hợp thân thể, mọi người cảm giác thấy hoa mắt, nữ tử thân hình tan ra bốn phía đường tiêu không một tiếng động tiêu tán tại thiên tâm di tích bên trên. Khi hỉ, tỷ tỷ ngươi có thể dọa sợ tiểu muội, cái này nếu là đánh vào tiểu muội trên thân tiểu muội có thể là không có chút nào còn lại nha, thanh quang tiêu tán phía sau thanh ý dị nữ tử cười duyên nhẹ nhàng gọi trở về đóa hoa nâng ở trên tay, một cái tay vô bộ ngực đầy đặn làm ra sợ sệt thân sắc. Trên đại do so mọi người âm thầm thở dài, biết rõ năm nay ba vị trí đầu bọn họ khẳng định là đường đỗ. Cái này nữ tử quả thực có thể dùng yêu quái hình dung. Uyên Nguyệt Thần Kiếm đều đánh không đến thân hình của hắn, huống chi bọn họ. Vương Ngộng cũng là âm thầm nói thầm yếu nữ. "Uy, cái kia người nào? Người kêu người nào yêu nữ đâu?" Thanh Y Nhi nữ tử bỗng nhiên quay đầu lên cẩu, trong mắt lại như cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Vương Ngộng xấu hổ cười một tiếng, cái này nữ tử lộn hai ngược lại là đủ linh. Sợ tùy Phong nhìn Ngộng Hàn Nguyệt hai người một cái, cười nhạt một cái nói "Vương sư đệ, hai vị tiên tử so tài một thời ba khắp phân không ra thắng bại, thời gian không nhiều lắm chúng ta cũng bắt đầu làm sao?" Chương 266, chỉ một cái hư vô, chương 266, chỉ một cái hư vô. Vương Ngộng quay đầu liếc nhìn lạnh lạnh vẫn như cũ ngộng Hàn Nguyệt. Lắc đầu cười khổ nói sư huynh, ngươi thủ hạ Lưu Tình chết sớm sớm đầu thai, lại kéo cũng có đối mặt thời điểm, trừ phi xuất hiện kỳ tích có khả năng lẽ qua. Có đôi khi chiến lược kéo dài cũng không nhất định không phải mọi việc đều thuận lợi chiến thắng phát bảo. Sở thủy phong khẽ mỉm cười hướng Vương Ngộng điểm ra chỉ một cái. Một chỉ này trong hư không vô hạn phóng to, phản phất một cái kình thiên chi trụ dáng lâm nhân gian, chống đỡ vạn cổ thiên thiên, phá vỡ thiên địa Mơ hồ một này bên trong phản có vô tận thương sinh cúng bái khí tức. Vương Ngộng hốt, nhìn chằm chằm hư vô bên trong ép xuống vô biên vô tận ngón tay, tự lẩm bẩm lại một loại lực, đây là thật sao? Thương sinh chi lực, đây là thương sinh chi lực lúc này Vương Ngộng cảm giác tự thân bị một cỗ kỳ dị lực lượng giam cầm. Cỗ lực lượng này thuộc về Vĩnh Trần, thuộc về Vĩnh Trần chủng nhân tộc sinh linh ký tức. Thương sinh cúng bái chung hình thành chỉ một cái, chỉ có đối nhân tộc có vô lượng công trạng và thành tích mới có thể được đến như vậy chỉ một cái. Một chỉ này không phải không người né qua, là càng vốn không có thể tránh, đây là nhân tộc cộng đồng cúng bái sản vật. Chỉ cần là người, liền Nếu như không phải Vương Ngộng tức hại biến, Sinh ra không giống với Viễn Trần Nguyên Lực khí tức, hắn sẽ chỉ cảm ứng được cái kia đệ tâm đến cái kia khiến tâm linh người ta run rẩy cùng bái khí tức, sẽ không nhìn thấy thực chất. Sở tùy phong lộ ra ánh mắt kỳ dị, nói khẽ Vương sư đệ không đơn giản, có thể nhìn ra thương sinh nhất chỉ bản nguyên. Chắc hẳn Vương sư đệ tại cái kia đảo nút đầu ở bên trong lấy được yêu ớt lực lượng. Vương Ngọc đã hoàn mỹ trả lời, cảm giác tự thân tại từng khúc giạn nứt, nhìn chằm chằm vô biên vô tận ngón tay, Vương Ngọc lần thứ nhất mình một tiếng, thứ hải hư vô, vô cùng trong hư không chặn lại thường sinh nhất chỉ. Vương Ngộng vui mừng sau khi bất ngờ phát hiện cũng không phải là hắn chặn lại ngón tay, mà là ngón tay tự mình dừng ở chỗ đó phản phất muốn tan rã thôn vẻ hắn cái kia thật vất vả được đến hai đoàn hư vô chi lực quan đoàn. Sở tùy phong nhìn chằm chằm hư vô nói khẽ hư vô chi lực không tồn tại ở nguyên thần thiên địa. Sư đệ được đến kỳ duyên quái yếu nhiễu thiên tâm, để tạm tồn tại ở thiên địa, nó cũng không dám hiện ra thực lực. Ha ha, thương sinh nhất chỉ, chúng sinh lực lượng, không biết dung hợp cái này trong hư có thật ngày lực lượng sẽ sinh ra cỡ nào dị biến. Quan chiến mọi người lại không có phát giác Vương Ngộng hiện tại kinh hãi. Tiếng hoan hô như sống động, Khâm phục Vương Ngộng chi tình tựa như trưởng giang nước dậy sóng không dứt. Chính là ở đây bên trên so tài mọi người cũng đều lộ ra ánh mắt kỳ dị. Sở Tùy Phong cái kia chỉ một cái để ngưng nguyên đỉnh phong, có thể cùng bọn họ tranh hùng nhân tài kia xuất thoáng qua chính là bại, nếu như không phải Sở Tùy Phong thủ hạ Lưu Tình không ai có thể còn sống rời đi. Mà bây giờ Vương Ngộng cái này nghe nói chỉ là chúc mừng người vậy mà có thể ngăn cản một chỉ này, chỉ cần có thể chịu đựng được nửa nén hương cho dù bại cũng là đáng khoe khoang vô thượng di tích nổi tiếng. Tiên hạ mọi người mặt lộ vui mừng, Tăng Hạo Nhiên hét lớn vương sư lại tốt, ngày hôm qua một chỉ này có thể là không người có thể địch á hi. Sư đệ, phàm nó môn phái khác quan chiến người tuy nói cũng là sợ hai tháng phục, có thể tăng hạo nhiên như vậy khen ngợi cũng là có chút điểm gãy mắt, khoe khoang đến nước này, ra mặt đủ dày. Vô nhân quay đầu quát im miệng bất quá vách quan tài trên mặt sớm đã cười nở hoa. Tiểu bối đệ tử không biết một chỉ này thần dị, bọn họ lại bao nhiêu có thể cảm ứng được điểm. Tại người thiên linh môn truyền thừa và cổ, sáng lập ra môn phái tổ sư Thiên Linh Tử là thiên hỉ tu sĩ một cái duy nhất đã biết phi thăng tiên giới người, thiên linh môn không ít bị mọi người nghiên cứu. Bước bước phong nhưng là nhẹ giọng tở dài thương sinh ra sức, hóa thành chỉ một cái To lớn cả khuôn, trả lại nhân tộc. Cái này chắc là nhân tộc trừ bộ Thiên Tâm bên ngoài thủ hộ nhân tộc lại một quà tặng a. Hư Vô bên trong lại phảng phất chống đỡ thanh thiên dưới ngón tay mặt, Vương Ngộng thái cực đồ tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, người ở bên ngoài xem ra phảng phất chống đỡ cái này áp sập tiên địa chỉ một cái. Vương Ngộng nhưng trong lòng thì hoảng sợ tới cực điểm, mơ hồ hắn cảm giác Hư Vô chi lực đang liều mạng giãy giụa, run rẩy, cố kiếp cảm giác bất lực để V Ngộng sinh đau lòng. Hư Vô chi mặc dù cá tươi sáng, làm theo ý mình không vì mình sử dụng, có thể lại thứ hại bên trong đợi đến lâu dài, đã cùng Vương Ngộng thể sát tinh thần hòa làm thể. Lúc này lại chậm rãi bị quỷ dị ngón tay thôn quét. Lúc này Vương Ngộng trong mắt sắp phun ra lửa, nhưng quanh thân bị giam cầm bảo giác lại làm cho hắn không thể di động mấy may. Bên kia cùng Thanh Y Y nữ tử so tài Mộng Hàn Nguyệt nhìn thấy Vương Ngộng chống đỡ một chỉ này, mơ hồ lại cảm thấy Vương Ngộng lâm vào cảnh hiểm nguy. Chỉ là ở bên ngoài xem ra không có chút nào khát thượng. Mộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn chằm chằm Thanh Y Y nữ tử nắm chặt huyết nguyệt thần kiếm ta rút ra Vậy xem mọi người cũng là bị Ngộng Hàn Nguyệt cử động lấy làm kinh hãi, không còn quan tâm cái kia chỉ một cái. Thời gian dài như vậy, Huyễn Nguyệt thần kiếm cuối cùng sắp xuất thế sao? Thiên Tâm Di Tích lúc trước chút nhàn nhạt hư ảnh đột nhiên nói tất cả trên đài đệ tử đình chỉ so tài, lui ra Thiên Tâm Di Tích. So tài chúng đệ tử nghe vậy cùng nhau đình chỉ động thủ nhảy ra Thiên Tâm Di Tích, ngược lại chăm chú nhìn chằm chằm trên đài. Có thể để cho chư vị trưởng bối thận trọng như thế, Huyễn Nguyệt kiếm ra đến ngọn nguồn sẽ sinh cỡ nào Lúc này trên đài chỉ còn lại hai đôi so tài người. Vô nhân sắc mặt có chút trầm xuống nói vương ngọng, các ngươi cũng dừng tay vô nhân tiếng nói rơi xuống đất rất lâu, lại không có gặp hai người khởi hành. Huyền nguyệt thần kiếm, tạo hóa âm dương. Huyền linh thập đại thần binh a, không biết cái này vạn cổ tới nay thần bí nhất phiêu miểu động thiên có gì cách đối phó. Phiêu miểu động thiên cùng tất là địa, hư vô thiên danh xưng huyền trấn ba đại thế ngoại thiên địa. Là trừ bỏ tiên giới bên ngoài, thần bí nhất chi địa. Cái này nữ tử xuất thế, hai những địa phương làm sao sẽ không có người đi ra tham dự cái này vạn cổ tình thế hỗn di tích Điền, chăm chăm di tích. Thất lạc địa có lẽ có người lại trần thế bên trong hành động, hư vô thiên lại không có người đi ra. Thương sinh nhất chỉ chắc là tại hỏa tan cái kia tiểu bối hư vô chi lực. Haha, ha, ha Thiên nếu như biết hắn hậu bối bị người như vậy đối đãi, lấy hắn tính cách thiên linh môn đoán chừng phải bị ồn ào con gà chó không yên a đến lúc đó liền nhìn thật là náo nhiệt. Vân Thiên có thể luyện hóa tiêu giao tử linh thân, tu vi sợ rằng đã áp chế không nổi. Chúng ta áp chế tu vi, mặt khác tiểu đồi có gì không phải là đâu. Loạn cục đã định, lần này chắc chắn sẽ có kết quả một đạo ánh mắt thấm thúy hơi nhiều một chút thương cảm. Huyễn thần kiếm xuất thế. Hư phủ hư không giống như nước thân kiếm tỏa ra đạo đạo sắc vận, thiên tâm di tích bên trên vô số màu vàng ánh sáng tại hư không tập hợp, cuối cùng tạo thành một vòng chói mắt viên nguyệt. Thanh Y Nhi nữ tử nhìn chằm chằm trường kiếm rất lâu, trầm thấp lẩm bẩm chẳng lẽ Huyễn Nguyệt thần kiếm thật là huyễn chân chỗ sinh, trong tay đóa hoa lúc này càng thêm hồng diễm, trở về phía trên bảy nhánh lá xanh xanh biết sắp chảy ra nước. Sở tùy phong sắc mặt có chút điểm biến sắc, lúc này Vậy mà theo nhộng Hàn Nguyệt cử động nâng lên tiên tiên ngọc thủ đem trong tay kiều diệp bất ác đóa hoa theo sát huyết nguyệt thần kiếm ném vào viên nguyệt bên trong. Hư vô rung động, thiên địa hoàn hốt. Mọi người nhìn chằm chằm tiên tâm di tích tất cả đều hoàn hốt, lúc này bốn người đã biến mất vô tung. Thiên địa thanh minh, Tường Vân Quân Quân, Phảng Phất nơi này tất cả đều thành bọn họ ảo giác. Tăng Hạo Nhiên hét lớn không tốt, tiểu sư đệ lại đi chơi mất tiêu chương 267, huyết sắc chính phạt, chương 267, huyết sắc phạt. Một vân vãi Đây là một mảnh mênh núi kẹp lấy nho nhỏ một con đường phía sóc nhưng là vách đá vạn trượng thiên địa. Nơi này cũng là một chàng giết chóc chiến trường, mấy chục vạn mạnh mẽ quân sĩ dưới ánh trăng liều chết chiến chiến. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tàn chi chồng chất như biển, chiến mã ngã xuống đất hý, thủ thương binh sĩ nằm tại máu ốc bên trong ngao gạo. Phía trước vẫn còn tại công kích, thủ thương không cách nào hành động binh sĩ trở thành chiến tranh vật hy sinh, không có người đi quan tâm. Công kích, tiến lên, giết sạch địch nhân. Tại cái này một khắc, giết mắt đỏ quân sĩ trong mắt chỉ có địch nhân, chỉ có giết chóc. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng sợ hãi, cũng muốn lùi bước. Hiện thực là tại chỗ này, lui vẫn như cũng là tử lộ. Hay một đao, dựng thẳng cũng là một đao. Có lẽ tiến lên giết sạch địch nhân liền sẽ có một chút hy vọng sống. Người nào không sợ chết đâu? Ở chỗ khác biệt địa điểm, không thể không đi đối mặt tử vong mà thôi. Không ngừng nghỉ giết chóc cuối cùng cũng có dừng lại một khắc. Chém giết song phương dần dần hướng lắng lại. Phe tấn công vô số binh sĩ mang theo đỏ tươi hai mắt vây quanh một cái đứng phảng phiu, trường kiếm tại tay, hai mắt lánh khốc bên trong mơ hồ có vẻ đau thương chạy xuôi mặc áo rách người. Hiện tại quân đội của hắn toàn bộ đổ vào máu bên trong, một trận chiến sau đó, chỉ còn lại chính hắn, hắn còn sống còn có cần phải sao? Uy Nghiêm hai mắt bốn phía liếc nhìn một vòng, tướng quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười điên cuồng như vậy, cuối cùng túi đầu quan sát một cái đổ vào chân mình một bên đã từng cộng đồng tác chiến, đã từng vui cười nâng ly huynh đệ, đồng bạn. Người trung niên trong mắt lóe lên một tia nước mắt các huynh đệ, chúng ta bại, vẫn là không có lật đổ cái này huynh quân. Các huynh đệ, ta tới người trung niên cười lớn đột nhiên giờ trường kiếm lên môi qua cái cổ, một vệt máu tươi phun ra ngoài. Giờ khắc này, hắn không có ngã xuống. Huyết tinh ngập chiến trường vô số quân sĩ yên nhìn chăm chú rất lâu. Đột nhiên tiếng hoan hô như sấm động cùng nhau cao giọng nói vương đại hồ tử chết, vương đại hồ tử chết vô số người chen chúc tranh lên trước đi cắt người trung niên đầu, lấy được đầu tuyệt đối là một cái công lớn. Càng có vô số bởi vì chiến tranh cửa nát nhà tan quân sĩ khóc thét lên rống tới ăn xuống thịt, hô uống máu. Thoáng qua ở giữa, trừ một người sách theo hai mắt trận lên mơ hồ có nước mắt lăn xuống đầu bên ngoài, người trung niên thân thể bị điên cuồng quân sĩ cắn xé chỉ còn lại không xương. Giờ khắc này, quân sĩ cùng dã thú không có khác biệt. Chiến trường một chỗ khác, một người dáng rất bình thường, ánh mắt lại cực kỳ trên người mặc lân long vương phục cầm một thất long mã người trung niên nhìn chăm chú lên tất cả. Hắn không có ngăn cản các quân sĩ hung ác, mà là hơi thương cảm lẩm bẩm Vương đại hộ tử, ngươi vì thương sinh muốn đi lật đổ chính sách tàn bạo, quay đầu lại lại bị ngươi muốn cứu giúp thương sinh ăn sống hết nụ, thả không biết. Vương đại hộ tử, sinh ra không rõ. Bởi vì đại đường quốc đương đại quân chủ tàn bạo vô đạo, dẫn đến dân chúng lầm than. Lấy cứu giúp thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cầm vũ khí nổi dậy dẫn đầu một đám huynh đệ tổ kiến nghĩa quân tính toán lật đổ chính sách tàn bạo, còn thiên địa lấy thanh minh. Huyết chiến năm, chuyển chiến tiên tử đại minh cùng. Cuối cùng, đương kim nghị hoàng tử trụ hết tài năng. Tổ chức trong thành quân dân thủ vững một năm, thông qua một hệ liệt quân sự cùng âm mưu, cuối cùng để vây khốn nghĩa quân sinh ra dao động. Mười năm huyết chiến, tử thương vô số. Nghĩa quân cũng chán ghét không ngừng nghỉ giết chóc, dần dần xuất hiện ngăn cách, sụp đổ. Cuối cùng Vương Đại Hổ Tử mang theo thể sống chết đi theo huynh đệ thối lui ra khỏi Trường An. Nghị hoàng tử thân soái dũng tướng ven đường truy sát, cuối cùng tại nhất tuyến hiệp toàn diệt Vương Đại Hổ Tử tàn quân. Lúc năm, canh thân. Vương Đại Hổ Tử đã qua đời. toàn bộ trao nhận, hoàng tử có tính toán gì? Một cái lao đạo sĩ tại hoàng tử trong bóng tối lóe ra, nhàn nói xong, ánh mắt lại lập loè ánh sáng kỳ dị. Hoàng tử khẽ mỉm cười nói ai nói nghịch tặc toàn bộ bại vong. Trộm trịu vương đại hổ tử chi tử thoát đi chiến trường, liên chiến thần kinh đạo. Một thân mấy đoán chừng không dưới 10 vạn. Đạo sĩ gật gật đầu, quay đầu kêu lên đi theo trưởng quan văn nói lập tức bên trên góc triều đình, vương hổ tử chào nhận, thủ cấp có cho ta hoàng. Khiến thủ lĩnh đạo tộc chi tử ước chừng 10 vạn chúng thoát đi nơi đây, liên chiến thần kinh đạo. Nhị hoàng tử quyết định tiếp tục xuất quân vào tiêu diệt, không diễn sạch chုံ thế không binh. Trưởng kính dựa đạo sĩ ý tứ ý mực, nháy mắt thế, hai tay đưa cho nhị hoàng tử. Nhi hoàng tử xem một lần, nhắm mắt lại yên lặng suy tư một lát, bỗng nhiên cười nói ta cái kia đại ca đoán chừng lại muốn gấp gáp, có cho phụ hoàng, thuận tiện cầm Vương Hộ Tử thủ cấp đi báo công. Một cái hưng phấn quân sĩ sách theo Vương Hộ Tử thủ cấp đi tới trước ngựa. Nhị hoàng tử còn là lần đầu tiên nhìn Vương hồ Tử, không nhịn được khẽ giật mình. Mơ hồ có cảm giác kỳ quái, Vương hồ Tử nếu như cạo đi sợi dâu hình như cùng chính mình vô cùng giống nhau. Chẳng lẽ đây là giết một chính mình khác? Bị vây khốn một năm thật lâu đại đường quốc trường an thành cuối cùng trở về ngày xưa phồn vinh. Nhi hoàng tử anh dũng chẳng những giải trừ vây thành cuốn, nghe nói còn truy kích thủ lĩnh đạo tặc vương đại hồ tử đến nhất Tuy Thiên, không ra mấy ngày, thiên hạ đem trở về bình yên. Sáng sớm một sợi ánh mặt trời rơi vãi, một vòng nắng gắt tỏa ra vạn đạo tia sáng, để đại địa khoác lên một tầng huyền lệ màu vàng. Quỷ dị chính là, cái này vòng màu vàng mặt trời bên trong mơ hồ hình như có một vòng đỏ tươi đóa hoa nở rộ, càng có xanh biết thất tinh tỏa ra một chút tà dương, để giữa thiên địa tràn đầy sinh cơ. Thái Dương Kim Ô đi đâu rồi? Làm to lớn nga cửa thành mở rộng khắc, vài con khoái mã lao mà tới, sau lưng bụi đất tung bay, trên đường vội vào thành người đi đường nhịp tránh không thôi. Chuyện này đối với nhân mã tới cửa thành một khắc, hô hào giọng hét lớn tin chiến thắng. Tin chiến thắng theo cao âm thanh kèm theo vội vã đi nhân mã, mọi người rốt cuộc minh bạch nhị hoàng tử khẳng định đánh thắng trận lớn. Càng có mắt hơn nhọn người nhìn đến người cầm đầu trên lưng ngựa hò gẫm. Đại Minh cung phong thả tiếng chung vang vọng đất trời. Đại Đường quốc đương đại quốc quân cuối cùng muốn bắt đầu lên triều nghị sự. Vương công đám đại thần tất cả đều gật đầu khẳng khái, nhớ tới lần trước lên triều vẫn là nhị hoàng tử khắc, Cái này không mà lại hoàng hoàng đoán, toàn một lòng. Bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm tất cả ý chỉ đều là từ nội cung phát ra. Quân thân chỉ là trong tay một con cờ mà thôi. Nếu như không phải lần này Vương hộ tử tạo phản, vây khốn trường an thành. Đoán chừng cái này hoàng đế vẫn là sẽ không đi ra thăm cung. Vương hộ tử làm loạn 10 năm, dân sinh khó khăn, để những đại thần này sức đầu mẹ trán. Hình như gần 10 năm chưa từng thấy hoàng đế đi hướng đi hoàng cung đám đại thần suy tư. Lên triều đại công kê cao âm thanh truyền khắp chân trời. Văn võ bá quan bước nát tản bộ pháp đi vào đại điện. Văn bên trái, võ bên phải, hô to vạn tuyết xong, tinh thần phấn chấn đứng ở đại điện bên trong. 10 năm, lần thứ nhất triều đình nghị sự tất cả mọi người có một chút thoáng như ngày hôm qua cảm giác. Đứng tại quần thần hàng trước nhất chính là một cái khuôn mặt tuấn mỹ cực hạn, số tuổi đã tuổi đã hơn 30 tuổi, phong thái uy nghiêm tuyệt thế hoàng thượng tự. Thanh âm thanh thủy chậm rãi tòng long châu ngồi truyền đến thủ lĩnh đạo tộc Vương hộ tử chào nhận. Nghị hoàng tử công không thể diện, chư vị khanh gia, làm sao khen ngợi nghị hoàng tử đại công thương nghị cái chương trình đi ra. Âm thanh huyền truyện dễ nghe, phản phất lần, nhất, cung, lần nhất nhìn thấy họ này, Chẳng lẽ hoàng đế là nữ hoàng? Có thể một cái nữ hoàng làm sao sẽ làm ra như vậy thiên nộ kêu ca sự tình. Toàn bộ thiên hạ bị làm cho trướng khí mù mịt, vạn dân sinh tại thủy hỏa bên trong mà không giải cứu, mới tạo thành vương đại hồ tử tạp phản. Gặp phải dạng này quân chủ thương sinh sao hạnh? Chương 268, thương sinh tội gì? Chương 268, thương sinh tội gì? Hồng chân sát phạt toán khính ổng, thương sinh tội gì xương khô sinh. Ngựa mặt lên trời thép giải khí quấn hồng, dân chúng lầm than khắp nơi nước mắt dính vào áo. Giết người trăm vạn thiên địa trồng, nam nhi ư, nhất tướng công thành vạn quốc khô, xanh làm bạn năm đất vàng. Trương An thành bên trong Hoàng cung đại điện bên trong quần thần thần thương khẩu chiến nghị luận không ngớt, đối Vương Hồ tử đền tội một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm cũng đối nghị hoàng tử Phong thượng sinh ra rất lớn bất đồng. Từ xưa hoàng trưởng tử là xã Tắc Chi căn, không thể lay động. Nếu như quá đáng tăng lớn nhị hoàng tử Phong thượng có thể dao động hoàng trưởng tử căn cơ, bất lợi cho xã Tắc Trưởng trị Tử An, cũng có bộ phận đại thần nói, xã Tắc lấy hiền là an. Đến lúc đó hoàng trưởng tử chủ chính Giang Sơn, nhị hoàng tử Văn Thao vũ lực, có thể phạt hạ, hộ hộ dân ha không đại tiệt. đồng có thể để xã Tắc Trưởng trị tử An Như vậy cổ Hựu luận điệu chúng thần công trên mặt khẽ lớn, đáy lòng tất cả đều phị bán không thôi, thầm mắng người nói lời này quả thực chính là đầu bị lừa đá, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim vực này cổ Hựu quan điểm đặt ở hoàng gia quả thực chính là vì tranh đấu mai phục bút. Thần công bọn họ tranh không thể giản xếp, ngồi cao long ỷ, đầu đội mũ phượng, cực kỳ uy nghiêm đoan trang hoàng đế nhưng là mặt lộ mỉm cười, nhiều hứng thú đánh giá chúng thần công không phát biểu bất luận cái gì quan điểm. đứng tại thủ vị đại hoàng tử mắt mắt đại điện nóc nhìn say như trên nhà là có số phó xuân cung đồ. Báo thật dài hô quát truyền đến. Một cái tiểu thái giám mặt lộ vui mừng, bước nhanh chạy vào. Chúng thần công nhìn thoáng qua, đều hiểu nhị hoàng tử tin chiến thắng đến. Tất cả mọi người là thông tin linh thông chí sĩ, số tại tin chiến thắng đến phía trước mọi người liền biết phía trước kết quả. Cái này không, phía trước tin chiến thắng còn chưa tới đến liền đã đàm phán phong thượng thủ tục. Hiện tại tin chiến thắng đến, cũng nên định luận. Theo tin chiến thắng đến còn có vương đại hồ tử thủ cấp. Chúng thần công nhẹ củng hoan hô, khen lớn mô hoàng đức xứng thiên địa, thủ lĩnh phía sau, luận công phong đến nhất định phải kết luận thời điểm. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu cái nhau thảo luận. Cuối cùng chúng thần công vô cùng mịt mờ ngầm hiểu lẫn nhau đánh thành ấn ý nhị hoàng tử cái gì phong thượng đều có thể, chính là không thể lại chấp trưởng binh quyền. Đương nhiên, những lời này ai cũng không dám nói ra miệng, đó là chuyện đắc tội với người, ai cũng không chừng cái kia vùng trời biết trời mưa, lưu cái đường lui không sai. Đến mức không cho nhị hoàng tử cầm binh đó chính là lao thành nước nào đó chi đạo. Bên này thảo luận khí thế ngất trời, người trong cuộc một trong đại hoàng tử, nhưng là người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó mỉm cười xem phịch. Nữ hoàng mơ hồ mắt vượng lại lên, cười tủm tỉm nói Phong Nhi, ngươi thấy thế nào? Đại hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới hoàng đế sẽ đặt câu hỏi. Mật người quỳ xuống thi lễ nói bẩm Thiên hoàng, Nhi thần cho rằng chư vị đại nhân đều là trụ cột nước nhà, ý kiến đúng trọng tâm. Nhi thần không có ý kiến đây không phải là nói nhảm sao? Chúng thần công lại lần nữa phỉ báng, nhưng đều biết do hắn đây là tránh hiểm nghi cũng không có nói thêm cái gì, cùng nhau nhìn hướng Long Nghị đợi đến quyết đoán. Báo lại là một tiếng đại công kê kêu to truyền khắp đại điện, lần này chạy tới Thái giám nhưng là một mặt sợ Hai quỳ xuống thi lễ nói khởi bẩm Thiên hoàng, thần kinh đạo gấp đuối, Hãn đại tử tử vạn cường ven đường đốt giết tới An mà tới. Hiện tại binh phong đã tới An thành 10 giặm Đại điện lập tức xôn xao, phía trên nữ hoàng phảng phất thân sắc cũng là đại biến, không tại thảo luận nhị hoàng tử cỡ nào phong thượng, trực tiếp truyền chỉ mệnh nhị hoàng tử hòa tốc hồi kinh tiêu diện. Chỉ là chúng thần công kinh hãi sau khi, lẫn nhau ánh mắt trò chuyện âm thầm bồn bực, chưa nghe nói qua vương đại hổ tử có nhi tử a. Tha Lam Bình yên chó, không làm loạn thế nhân. Gặp hỏa đường xưa khô, lũ lụt khắp tại dã. Nhị hoàng tử mang theo quần quần dòng lũ dọc theo thần kinh đạo đại lộ lên, trên đường gặp đều là khắp nơi trên đất thể, đầy trời đại hỏa. Dẫn chúng than khắp nơi, khắp nơi rên Toàn bộ giữa thiên địa bị một cỗ sát phạt mũi ba phủ. Mơ hồ hư không bên trong phảng phất có vô tận sinh linh thống khổ tiếng gào thét quanh quẩn. Hung chân sát phạt toán khí nổ, thương sinh tội dị sương cô sinh. Ngựa mặt lên trời thét giải khí quán hùng, dẫn chúng lầm than khắp nơi nước mắt dính vào áo. Giết người trăm vạn thiên địa trong, nhiệt huyết tùy ý nam nhi hành. Tô Hồ được, nhất tướng công thành vạn bất khu, núi xanh làm bạn nắm đất vàng nghị hoàng tử ngồi tại trên lưng ngựa nhẹ giọng ngâm nói. Nghị hoàng tử văn thao vũ lực bần đả bội phục. thứ cũng đến kinh thành đi run run giá vô số lũ lụt thi thể, trong mắt nhiên xuất hiện một tia hoa mang một đám ngựa chạy nhanh đến, một cái cao lớn uy mãnh, tay cầm tự phủ tướng quân không người thi lễ nói hoàng tử, những xúc sinh này tại cái này tức giận, phóng hỏa đốt nhà thực sự là táng tận thiên lương. Xin cho phép hạ quan dẫn đầu bộ đội sở thuộc đi lên cưỡng chế nộp của phi pháp, nhất định muốn chém xuống tội phạm, vì thế dân chúng báo thủ. Một thân ảnh khác cũng là phi nhanh mà tới, diện mạo nhưng là tương đối ôn hòa, lúc này có chút nghi ngờ nói hoàng tử, hạ quan chưa từng nghe nói vương đại hổ tử từng có dòng roi. Cái này từ đâu mà đến? Còn nữa vương đại hổ tử nhân mã cơ bản bị giết, lại là ở đâu ra 10 vạn binh? Những người này sở tác sở vi cùng trước đây vương đại hồ tử làm việc có chút không hợp. Lao đạo sĩ lướt qua, nói khẽ chư vị tướng quân, từ xưa binh phỉ một nhà. Có lẽ những người này ở vào mục đích nào đó tụ tập cùng một chỗ. Ra sao trộm cướp đã không trọng yếu. Tóm lại như vậy giết chóc chúng ta cần phải diệt trừ cùng nhau chạy tới chư vị tướng quân nghe đến lao đạo nói binh phỉ một nhà, diện mạo tất cả đều có chút khó xử. Nhưng mà người này là nhị hoàng tử bạn tốt, mọi người không dám nói gì. Ngược lại là cái kia tướng quân trẻ tuổi trầm ngâm một lát nhiên mặt lộ kinh hãi, giọng nói chẳng lẽ là đại hoàng tử. Nhị hoàng tử liếc nhìn mọi người một cái nói chúng ta có nhân, bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, mặt khác không phải chúng ta quan tâm. Toàn quân cấp tốc tiến lên, cứu viện kinh sư. Con của ta a, ngươi chết thật thê thảm a lão thiên ra, vì sao không thu lũ trời đánh lại ven đường bên trong, một cái phụ nữ ôm một cái 5 6 tuổi tiểu hài gào thét thảm thiết, giống như điên cuồng. Mụ mụ, mụ mụ, bảo nhi đói bụng một cái ba tuổi tiểu hài thanh nhâm non nớt không ngừng lung lay một cái hạ thân lưu hồ sắc mặt trắng bệch, tú mục trợn lên nước tử, nho nhỏ hài nhi còn không biết mẫu thân hắn đã chết đi lâu ngày. Cặp kia bên trong mang theo vô tận không cam đủ, ánh mắt làm cho đông đảo quân sĩ run lên trong lòng. Ven đường nhìn thấy đều là cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Cháy rừng hực phong ốc cửa ra vào, bị đốt thành than đen thi thể bỏ tới cửa ra vào, rất hiển nhiên, tại vừa vận trốn ly hỏa biển một khắc, bị người chém giết, sau cùng một chút hy vọng sống bị đứt đoạn. Ven đường càng có mấy trăm bộ thi thể được gấp thành kỳ dị tạo hình, tựa như là giết chó người hừng trô gây nên, vậy những này thi thể làm đồ chơi tìm niềm vui. Vô số thi thể ngang dọc hai bên đường, ven đường thành trấn sớm đã trở thành phế tích, đại hỏa bao phủ, khói đệ thiên mạc đều thầm thở dài ít, hôi thối xông vào mũi, nghe ngóng buồn ôn. Vô số tử thi tử trạng có lẽ khác biệt, nhưng mà cái kia phẫn nộ hai mắt lại đều chưa từng cách kín, bộc lộ vô tận đoàn khí, nhưng là như thế chân thực. Ven đường thông hướng kinh thành trăm dặm quan đạo hai bên bao gồm thành trấn người sống đã không có mấy cái. Nhị hoàng tử thủ hạ Đông Đảo quân sĩ nhìn trước mắt cực kỳ bi thảm cảnh tượng, khóe mắt, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Bọn họ là nhìn quen sinh tử, tại máu đắc bên trong lăn đánh sợ bỏ mà đến, nhưng mà hết thảy trước mắt vẫn là để bọn họ khó mà chịu được Tất cả đều nhìn xem nhị hoàng tử, chờ đợi quyết đoán. Nhị hoàng tử trong mắt lúc này lại sinh ra một tia hoang mang, ngẩng đầu nhìn hư vô bên trong bị phẫn nộ tràn ngập hư không rất lâu. Đột nhiên hít một hơi uy động trường kiếm quét to toàn quân cấp tiến, đuổi kịp đám kia xúc sinh, giết không tha chương 269, nô hoàng phạt thuế, chương 269, nô hoàng phạt thuế. Mặt trời chói trang trên không, nắng gắt như lửa. Đây là cuối hạ, giữa thiên địa giống như một cái to lớn hỏa lô từng tia từng tia bạch khí bốc hơi. Dọc theo Trường An thành trên quan đạo vô số tử thi trải qua nửa ngày bảo chiếu, hôi thối bao phủ chân trời, phảng phất có sinh linh gào gào âm thanh đứng tại Thiên Vũ quân quân. Cách Trường An thành địa có một mảnh nho nhỏ như viên nước trong suốt trong suốt, từ xưa uốn cong không tràn không lui. Tại mọi người trong suy nghĩ mảnh này, mảnh nhỏ nhỏ hồ nước hình như tại một tháng viên đêm đột nhiên ở chỗ này sinh ra, lại hoàng hốt vạn cổ trưởng tồn. Tiên lạc mê hồ. Tóm lại mảnh này nho nhỏ hồ nước rất thần dị. Tục chuyên tại đêm trăng tròn, đứng tại hồ nước điều này có thể nhìn thấy một người kiếp trước. Vô tận quân quận đại quân dọc theo quan đạo phi nhanh, ven đường đều là vô tận thi hải, mơ hồ tại trưởng An thành phương hướng có vạn mã hí, tiếng kêu rít rầm trời âm thanh chuyển đến. Mấy vị báo thủ sốt ruột tướng quân suất bộ đội sớm đã xông qua mắt đã nhìn thấy cái kia to lớn trưởng An thành. Nghị hoàng tử cùng lao đạo sĩ xen lẫn tại hành quân gấp trung ương trải qua Lạc Nguyệt Pha thời điểm, Nghị hoàng tử ngừng chân một chút, nhẹ nhàng thở dài vinh hoa tranh vánh cuối cùng quy hư, vạn cổ thanh truyền một giấc mộng. Cái này Lạc Nguyệt Hồ thật có thể chiếu ra người kiếp trước kiếp này sao? Lão đạo sĩ bỗng nhiên cười nói nhị hoàng tử, tất cả đều có định số. Nhìn thấu, đi qua liền đi qua. Chờ chướng an sự tình, Vân đạo cũng muốn về núi bảo dưỡng tuổi thọ. Vội vàng 10 năm, tất cả đều là như mộng huyễn, chỉ có cái này vô tận sinh linh oán khí là như thế rõ ràng a. Nghị hoàng tử nhẹ giọng cười nói đạo trưởng, lần này thật có thể nhìn thấy vương đại hồ tử nhi từ sao? Lão đạo sĩ nhẹ giọng cười nói đến liền sáng tỏ. Có hay không có quan hệ sao? Nghị hoàng tử nhìn chằm chằm lão đạo sĩ rất lâu, bỗng nhiên thét dài cười to, dương lên roi ngựa theo quần quần dòng lũ vội và đi. Lão đạo sĩ ánh mắt lại sinh ra một ít hoang mang nhìn xem Thanh Tuyền rất lâu. Mười dặm con đạo, một lát mà tới. Đi tới to lớn uy nga cửa thành nhìn thấy, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Không như trong tưởng tượng chém giết đội ngũ. Cả tòa thành lớn hoàn toàn tĩnh mịch, cửa thành đóng chặt, ngoài thành chất đầy tử thi, máu tươi chiếu đỏ lên đại địa. To lớn nghiêm chính dương môn trước cửa cũng không có bảo vệ bên sĩ. Sớm nhất chạy tới quân sĩ Hoàng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng nhất thời không biết nên làm cái gì theo đạo lý liền tính Vương đại hồ tử chi tử quân đội năng lực tác chiến mạnh đến thực hạn thế nhưng lấy trường an thành cấm quân thủ vệ năng lực cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy công phá thành trì. tiến thêm một bước nói liền tính công phá thành trì, to lớn trường an thành bên trong vô số dân chúng cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì âm thanh tại ngắn như vậy thế gian bên trong bị tàn sát hầu như không còn đây chính là đại đường quốc độc danh xưng vạn Quốcíành trăm vạn khoảng cách ca hoàng tử dẫn đầu đến tiếp sau bộ đội phi nhanh mà tới Nhìn trước mắt cảnh tượng ánh mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng lao đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm to lớn thành lâu, khẽ mỉm cười nói tất cả đều tại nắm giữ bên trong. Chắc hẳn người kia vào thành. Đại hoàng tử tính toán cũng không kém a. Nhị hoàng tử ánh mắt nghiêm một chút, đối với phía trước nhất người cao tướng quân nói Lý tướng quân, kêu mở cửa thành. Không ra, cường công. Tướng mạo thu hào uy nghiêm tướng quân hơi sửng sợ, vẫn là dục ngựa tiến lên lớn trong thành người nghe lấy, nhị hoàng tử kinh. Nhanh chóng mở cửa thành ra. Âm ầm uy cửa thành đột nhiên mở rộng ngoài thành quân sĩ ngược lại là giật nảy mình. Tiếp theo dung trời tiếng hò hét ở trong thành vang lên, trên đầu thành đột nhiên xuất hiện vô số quân sĩ. Xem xét liền không phải là quân đội chính phủ, đều là nghĩa quân. Chúng tướng sĩ tất cả đều kinh hãi, thật chẳng lẽ phát sinh xấu nhất cảnh tượng toàn bộ trường An thành trong chốc lát bị phản quân chiếm lĩnh. Không giữ được bình tĩnh quân sĩ nghĩ đến một đường thấy bi thảm cảnh tượng, khỏe mắt liền muốn công thành. Nhị hoàng tử lại dục ngựa đi tới cửa thành đột nhiên giơ lên trong tay roi ngựa. Mở rộng cửa thành một đôi nhân mã nhanh mà tới, nhìn thấy hoàng tử, lập tức xuống ngựa quy lạy, nói khởi bẩm hoàng đại hoàng tử cùng đi hoàng bệ hạ đã rời đi thần kinh. Tù lĩnh đạo Tạc Vương đại hồ tử chi từ đội sát mà đi. Nào đó chờ không muốn tại làm họa quốc chi người, lần nữa xin đợi nhị hoàng tử quyết định. Răng rắc răng rắc vô số đều nhị quân sĩ không dưới mấy vạn chúng dọc theo hợp quy tắc chu tức đại nhai đi tới gần. Vô số sông tỏa ra nồng đậm máu tanh hai mắt chăm chú nhìn nhị hoàng tử. Trên thành quân sĩ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm nhị hoàng tử chờ đợi lựa chọn. Giờ khác này, mọi người minh bạch, nếu như nhị hoàng tử nói đặc xá những người này, như vậy một chẳng chiến sự liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Những người này cũng sẽ trở thành bảo vệ quốc gia dũng sĩ. Có thể là những này vừa vận giết vô tận mất tính. Bừng này tội lôi chồng chất ác nâng chính có thể bằng một câu đặc xá sao? Nhị hoàng tử bên cạnh đông đảo quân sĩ đều làm tốt tùy thời xung phong, chém hết những này táng tận thiên lương ác ôn chuẩn bị. Lấy bọn họ lý giải, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không đáp ứng như thế sự tình. Nhị hoàng tử dục ngựa đứng ở cửa thành cửa ra vào, đánh giá bên trong sát khí tràn ngập phản quân. Lại quay đầu nhìn một chút viền mắt đỏ bừng quân đội chính phủ. Đột nhiên nâng lên roi ngựa, hư không vung lên nói nghĩa quân, đại đường quân đều là đại đường thẳng thắn cương nam Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Xá các ngươi vô tội. Nghị hoàng tử sau lưng quân sĩ tất cả đều sử sờ. Trong thành phản quân nhưng là tiếng hoan hô như sấm động, tiếp theo tại cửa ra vào người thanh niên dẫn đầu xuống, cùng nhau quỷ lạy trên mặt đất cao giọng nói chúng ta nguyện phục nhị hoàng tử là vạn dân chi chủ. Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tình cảnh quái dị như vậy, nhị hoàng tử sau lưng vô tận quân sĩ trợn mắt há hốc mồm. Qua rất lâu, sau lưng cuối cùng có người tỉnh táo lại, vì dạ xuống đất hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế đông đảo xưng sở quân sĩ lấy lại tinh thần, theo những này cùng nhau reo Trong lúc nhất thời phảng đi tới vạn dân đồng hô, khắp nơi ăn mừng hoạt lớn. Vô tận tiếng hoan hô chấn động vô tận hư không, một khắc này, chân trời phiêu đã giật chốc sau đó vô tận toán khí cùng cỗ khí tức này dung hợp, chân trời thay đổi đến là quỷ dị như vậy. Nhị hoàng tử ánh mắt bên trong cuối cùng thoáng hiện một cố khó nói lên lời tốt sắc. Lao đạo sĩ đứng ở phía sau nói khẽ bị hạ, tiếp cùng, nghị hoàng tử sững sờ, lập tức tình ngộ, dụng ngựa dẫn đầu vô số quân sĩ ở trong thành nghĩa quân dẫn đầu xuống, cùng đi sớm nhất mở cửa thành ra người trẻ tuổi đi vào Trường An thành. Ven đường Trường An thành vô số cư dân yên lặng mở cửa sổ ra một cái hở, mang theo vô tận hận trừng mắt nhìn nghị hoàng tử quần quần thiết giáp lũ. Ven đường Còn có không ít máu tươi không có thanh tẩy vết tích, không nhìn thấy tử thi. Nhưng mà mắt sắc người lại tại vắng vẻ góc chết chi địa, mơ hồ nhìn thấy chồng chất như núi thi hài. Đại Minh cung vẫn như cũ vàng son lộng lấy. Một đám văn võ đại thần nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống cửa cung hai bên trở nhị hoàng tử đại giá. Tại những người này sau lưng thì là giết chóc huyết khí tràn ngập quân sĩ. Nhìn thấy nhị hoàng tử một nhóm mọi người đi tới trước cửa cung, những đại thần này run lẩy bẩy chạm đất hô to và thuế. Nhị hoàng tử tấm bình thường mặt bợ vì kiềm chế trong lòng mừng như điên mà thay đổi đến có chút điểm biến hình, khoát tay một cái nói vị ái khanh xin đứng lên." Lần này thần kinh dị biến nhờ có chư vị ái khanh xử lý thỏa đáng đại đường xã tắc mới có thể chúng tồn. Chư vị có công sa tác, bản vương minh bạch. Chư vị mời vào điện nghi sự. Nhị hoàng tử khẽ mỉm cười đi đầu đi vào đại điện, tiến lặng nhìn chăm chú lên cao lớn long ỷ rất lâu, tiếp theo sải bước đi lên trước, ngồi ngay ngắn trên long ỷ bên cạnh mấy cái sớm đã chờ đợi đã lâu hoàng quan là nhị hoàng tử chuẩn bị hoàng đế phục quán. Tại quân thần cùng vô số tòng long chi công các tướng quân nhìn kỹ, hoàng cuối vào biểu hoàng, hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng tử, không Hiện tại đại đường quốc quân nhưng lại yên lặng đánh giá trước mắt Long Nghị, lồm nộp lo sợ quần thần cùng vô số bởi vì tổng Long Chi công mà thay đổi đến mừng rỡ không thôi tướng quân. Trong chớp, hắn về tới 10 năm trước một cái đêm, thiên hạ là một vực huyết sắc, chỉ có Vô tận xương khô mới có thể lập lên. Thiên hạ là dân tâm. Dân tâm sở hướng, mới là vương đạo chương 270, trang sáng hoa nở, chương 270, trang sáng hoa nở. Nhị hoàng tử ngươi xuất sinh này chết không yên lành, thượng thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị hoàng tử kết thủ đại hộ tử, tính, tại trời. Chúng ta phụng Thiên hoàng cùng hoàng trưởng tử chi mệnh hịch văn liền truyền thiên hạ, tổng giết nghịch quốc chi trộm. Thiên hoàng chiếu viết, đại hoàng tử nhân tự yêu dân, được xứng thiên hạ nên kế nhiệm đại thống. Chấm xác phong đại hoàng tử là hoàng thái tử. Kỳ hạn kế thừa đại thống, tổng chu sát phần lịch. Các ngươi biết sao? Nguyên Lai đương Kim Thiên tử cũng không có dòng dõi. Hai vị hoàng tử đều là đường họ người. Là Thiên hoàng nhận làm con thừa tự mà đến. Cái gì a? Nghe nói đương Kim Thiên hoàng chính là Thiên hoàng chi phi. Nưu quyền. Cái gì? Đương Kim Thiên hoàng là nữ hoàng? Ai? Thương sinh tội gì? Nghe nói nhất tuyến thiên đến trường An Thành vô biên giết chóc là nhị hoàng tử sai người làm. Đáng thương những người kia người vô tội A Tranh giành thiên hạ, vạn dân bất quá là quân cờ mà thôi, liền xem ai bắt được đầu này hiệu mà thôi. Quyền lực một quan, ai có thể sang. Đại hoàng tử à, ngươi khi nào mới có thể cứu vất con dân của ngươi, giết nhị hoàng tử là vạn dân báo thù à. Ô ô, ta hải tử đáng thương. Ánh trăng thê lương, chúng sinh kêu rên, phấn nộ cùng cầu nguyện thượng thương bảo hộ niệm lực tại thiên vũ hợp dòng Hồ nước vẫn như cũ trong suốt thấy đáy, chân trời viên mượn cái bóng trong hồ nước lại như thế an lành. Lại là 10 năm đêm, cách Vương hồ tử đến tội trường An Chi biến vừa vặn đi qua một tháng. Cái này một tháng, nhị hoàng tử kế nhiệm đại thống, tỏ rõ thiên hạ, nói rõ đương Kim thiên hoàng lý thị tội, trong lúc nhất thời quần tình xôn xao. Nhị hoàng tử kế nhiệm đại thống bất quá mấy ngày, Thiên hoàng, đại hoàng tử Hịch Văn liền chỉ rõ thiên hạ, nói ra trường An Chi biến trận tướng. Thiên hạ lại lần nữa bị bất thình lình thông tin cả kinh mất đi âm thanh. Trăng sáng trống trong sáng ngắm ánh. Tối nay ánh trăng cực kỳ đặc biệt, sáng bên cạnh nhiều một đóa tươi đẹp cực hạn hoa phiêu phù. Trên đóa hoa phản phật lá xanh bảy cái xanh biết quang điểm lập lòe, phản phật màn đêm môi sao. Nói rõ người trong thoáng chốc cảm giác đóa hoa này cực kỳ giống ban ngày nắng gắt bên trong thần linh. Nhị hoàng tử yên lặng đứng tại Lạc Nguyệt Hồ một bên nhìn chăm chú lên bầu trời. Bên cạnh một cái xinh đẹp đến cực điểm, khỏe mắt mơ hồ có một viên nước mắt nốt rồi trung niên nữ tử đứng tại bên người. Trung niên nữ tử đánh giá bên cạnh cái kia hơi có vẻ giản ruột gọ mà nói khẽ ngươi làm nhiều như thế, giết mấy trăm vạn sinh linh. Cuối cùng mặc dù được đến thiên hạ, lại không có được đến dân tâm, thiên hạ cũng muốn mất đi, tất cả những thứ này đáng giá sao? Nghị hoàng tử quay đầu nhìn mỹ lệ nữ tử một cái cười nhạt một cái nói "dân tâm là cái gì? Bất quá là cái tia thương sinh khát vọng sống mà thôi. Bọn họ đối ta vô tận đoán nghiệm chính là dân tâm sao?" Buồn cười, ta nắm giữ thiên hạ, thiên hạ lại có thể làm gì được ta? Ha ha. Giết, giết chết nó phủ, còn bạn dân lấy công đạo. Vì Ngô Hoàng, giết chết phản nghịch. Công kích lạc mượt hồ cách đó không xa, vô số quân đội tại mảnh liệt chầmn giết, máu tươi dần dần chạy xuôi đến bên hồ nhỏ, hồ nhỏ phản phất độ bên trên một tầng huyết sắc, lại hình như hư không bên trong tươi đẹp đóa hoa cái bóng ở trong nước. Giống nhau chinh chiến, giống nhau giết chóc, giống nhau viên nguyệt. Bất quá là từ nhất tuyến thiên đổi cái địa phương đi tới cái này Lạc Nguyệt Hồ mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Vô tận giết chóc dần dần lắng lại. Nhị hoàng tử ngẩng đầu đánh giá phía trước, cười nhạt một tiếng nói mở nhi, ta thua rồi. Những người này ngược lại là thật hận ta a, ngươi sợ sao? Trung niên nữ tử khẽ thở dài một cái, lắc đầu đỉnh lấy hư không bên trong viên nguyệt không nói gì. Vô tận giết chóc dần dần lắng lại. Đại địa bên trên, còn có vụn vật lẻ tẻ quân đội đang chém giết lẫn nhau. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại nhị hoàng tử vị trí ở tại nguyệt quang bóng tối bên dưới, hai thân ảnh kéo rất dài, rất dài. Nghị hoàng tử nhìn chằm chằm hai thân ảnh nhẹ giọng cười nói vô minh, "Mẫu hậu, ánh trăng như nước, như vậy cảnh đẹp thường kèm còn cầu mong gì? Chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ ngắm trăng?" Một cái tuấn lãng người trung niên chậm rãi tiến lên, chăm chú nhìn chằm chằm Nghị hoàng tử. Qua rất lâu, đông nhiên cười nói đến bây giờ người không có tỉnh lại. Ánh trăng tuy đẹp lại không phải ngươi thiên địa. Đáng tiếc, ngươi không hiểu chúng sinh chi niệm, vẫn còn tại bấy mà thôi." Nhị hoàng tử lắc đầu, nhìn chằm một thân ảnh khác thở dài nói mỗ hậu, "Hôm nay ta liền phải chết sao?" Dung Dung Hoa âm thanh ảnh chậm rãi đi ra, nhìn trời một chút tế, lại nhìn một chút đứng tại bên hồ ba người. Thở dài nói Phong Nhi, mẫu hậu theo minh bạch ngươi vì thiên hạ thương sinh, có thể là mẫu hậu chỉ hiểu rõ một chút, Mộc Nhi tuy nói cả nước trừng phạt mẫu hậu tội ác, cho đến bây giờ Y Nguyên kêu bạn cùng mâu hậu. Đại hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua quần áo Y Nguyên trở thành bình thường phu nhân tiên hoàng, khẽ mỉm cười nói ánh trăng như nước. Mắt phương hướng chỉ là bản thân. Ngươi lúc tỉnh lúc ngủ, còn không có nhìn dấu mà tôi. Qua đêm nay, thương sinh chi lực đại thành. Mỹ lệ trung niên nữ Lặng chầm chầm rất lâu, nói thương sinh thật sự có sao? Chết đi bất quá là đưa qua mắt mây khỏi mà thôi. Kỳ quái uyên nguyệt bên trong, ngươi vậy mà còn không có tỉnh. Vẫn là không muốn tỉnh." Đại hoàng tử đột nhiên nói câu kỳ quái lời nói, "Có lẽ đây là kiếp trước, hoặc là kiếp sau mà thôi. Không phải không muốn tỉnh, vốn cũng không phải làm ngộng, cần gì phải tỉnh?" Thanh âm giả mua chậm rãi vang lên. Lão đạo sĩ cái kia vô cùng suy yếu âm thanh ảnh chậm rãi lẻo lẻo đi tới, bên cạnh còn đứng một cái tướng mà bình thường thanh niên. Bất quá thanh niên lúc này thanh niên hai mắt trừng mắt nhìn nhị hoàng tử, hình như muốn phun ra lửa. Nhị hoàng tử cái này thanh niên, một trận hốt, người này vậy mà cùng hắn giải đến giống nhau như lúc, cũng cùng cạo dâu vương đại hổ tử giống nhau. Trong thoáng chốc, Nghị hoàng tử hình như nghĩ đến ngày đó cắt lấy vương đại hồ tử đầu cũng là người trẻ tuổi này, chỉ là khi đó chính mình không có chú ý mà thôi. Cái này thanh niên như vậy quen thuộc, mơ hồ, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhìn thoáng qua mỹ lệ nữ tử, nhẹ giọng thở dài, cầm nữ tử Thiên Tiên mạo thủ. Nữ tử nhìn chằm chằm thanh niên rất lâu, trên mặt thoáng hiện một tia thương cảm, cắn môi không nói gì. Nhị hoàng tử nhìn xem lão đạo sĩ, tao mày nói đây đều là người làm. Lao đạo sĩ si khẽ mỉm cười nói nhị hoàng tử, cái này lao phu cũng không biết. Có lẽ nghị hoàng tử từng có qua một đoạn phong lưu chuyện cũ đâu. Lão đạo sĩ si không có ngày xưa câu nệ, dõng nhiên mỉm cười nói Thanh niên hình như hoàn toàn không có nghe được mấy người đối thoại, cặp mắt của hắn đã bị giù hận che đậy. Đại hoàng tử đối với người thanh niên lại không có quan tâm quá nhiều, mà là nhìn chằm chằm già yếu không không chịu nổi lão đạo sĩ rất lâu, nhẹ giọng cười nói tốt đẹp như thế anh chăng, tiền bối là từ đâu mà đến. Như vậy lặp lờ nước đôi lời nói, để nhị hoàng tử cái này đối nó rất là hiểu rõ người cũng là có chút điểm im lặng. Nhị hoàng tử lại lần nữa nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, trong mắt một tia yêu thương hiện lên, chậm rãi nói chắc hẳn ngươi chính là vương đại hộ tử chi tự a. Lão đạo si run run rẩy rẩy nhìn xem hư không bên trong trong sáng viên nguyệt, nói khẽ bần đạo xem ra xuất thế không phải, lúc ca nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đã làm phàm phu trang phu nhân, cười nói nơi đây sự tình cũng kém không nhiều. Bần đạo đi tìm hạt nhãn lao quỷ lý luận lý luận để bần đạo tới đây địa phương quỷ quái hắn là dụng ý gì. Nha đầu sau khi trở về hướng lao quỷ kia gửi lời thăm hỏi, liền nói bần đạo đặc biệt nhớ hắn, tùy thời chuẩn bị bắt hắn đầu nhắm rượu nói xong, lao đạo sĩ si thả người nhảy lên, thẳng nhảy vào nho nhỏ hồ nước, bọt nước ra nổi lên một mảnh nước âm. Nghị hoàng tử mấy người sững sờ. Đại hoàng tử trong mắt nhưng vẫn là thoáng hiện ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn hư không, chỉ thấy hư vô bên trong viên nguyệt cùng tươi đẹp đóa hoa bên cạnh phảng phất có vô số an lành đám mây tập hợp, cuối cùng mơ hồ có một cái trong suốt long lanh đỉnh tập hợp. Trên đỉnh vương, một cái to lớn vô biên ngón tay chậm rãi vươn vào trong đó. Phẫn nộ thanh niên không có lao đạo sĩ chói buộc, nhìn chằm chằm nhị hoàng tử rất lâu, đột nhiên lao đến trong tay sách theo phảng phất là thành kia chém Đức vương đại hồ tử đầu trường kiếm đâm vào nhị hoàng tử trái tim, mỹ lệ trung niên nữ tử đến có chút ngốc Đại hoàng tử sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn chầm chầm trước mắt tất cả, trong mắt một tia nghi hoặc lên một cái rồi biến mất. Phu thân ta bị ngươi quanh không có đường lui. Phụ thân mệnh ta giết hắn mới có thể báo thủ cho hắn. Từ khi 10 năm trước phụ thân ta tạo phản một khắc, ta liền bên ngươi. Là ngươi, là ngươi để phụ thân ta đi đến Tuyệt Lộ thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét cả người rơi vào địa cùng. Nhị hoàng tử khẽ miệng máu tươi chậm rãi chạy ra, ánh mắt nhưng dần dần thay đổi đến có chút đau thương, run run rẩy rẩy vươn nhẹ tay khẽ vớt vớt thanh niên hai gọ mặn nói hai tử, hai tử của ta, ta cũng là vương đại hồ tử a nói xong, nghị hoàng tử đẩy ra mọi người trật vật xe dịch pháp đứng tại bên hồ, lầm hồ thật có thể nhìn thấy kiếp trước sao, nhìn chằm rất lâu, nghị hoàng tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Quay đầu quan sát mọi người một cái, thả. Người nhảy vào trong hồ. Thanh niên phảng phất ngây dại, đứng rất lâu, nghĩ đến người này cũng giống nhau như lúc tướng mạo, nghĩ đến cái kia trước khi chết gần như phát ra từ nội tâm kêu gọi hãi tử. Thanh niên ngây dại rất lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thất tha thất thểu quỳ rạp xuống bên hồ, nhìn chằm chằm trong hồ cái kia vòng viên nguyệt, rơi vào sâu sắc đau buồn trong men ly. Chương 271, lửa cái mộng, chương 271, lửa cái mộng. Ánh trăng như nước, rơi tại hồ nhỏ tại gió nhẹ nhẹ phẩy bên trong lên cơn sóng gợn. Một đóa đỏ hoa nở rộ không, để giữa thiên địa nhiều một tầng huyền kỳ. Vô tình vết chóc dần dần ngừng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiên tính Lạc Nguyệt Hồ phảng phất thành cái kia hư vô bên trong nở rộ đóa hoa, đỏ rực thuần mạnh. Đại địa bên trên vô tận thi thể cùng với đất vàng an nghỉ. Tử vong, có lẽ là tốt nhất giải thoát. Lạc Nguyệt Hồ biên vương đại hồ tử chi tử quý gối tại bên hồ, cũng không biết mê vong bao lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng dùng hắn cái kia kiếm giết phụ thân mình đầu, cũng là vừa vận nh có lẽ là hắn thân sinh phụ thân máu tươi trưởng kiếm đột cái cổ, một máu tươi ra, hai mắt dần dần mất đi nhan lại giờ này, như về tới một tháng trước chính mình tự tay chém giết phụ thân đầu đưa cho từng cái từng cái trưởng quan lúc đau, Phản Phất về tới. Trường kiếm đâm vào nhị hoàng tử ngực một nháy mắt bi phẫn, Phản Phất về tới nhị hoàng tử tìm tội chính mình gò má lúc mà mịt. Dần dần, ánh mắt hướng từ diện, trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy thanh kiếm này trôi kiếm thân kiếm tựa như là ba màu. Đây là một mảnh mê ly thế giới, giữa thiên địa hoàn toàn mông lung. Viên nguyệt còn tại, phiêu phù đóa hoa vẫn như cũ. Đại địa thành màu vàng đậm, thương mang vô ngần không nhìn thấy bờ. Bốn đạo thân ảnh cũng không biết đứng ở chỗ này bao lâu, Phản Phất bốn tuyên cột phơ Đây là xuân về hoa nở thời kỳ, chim nhỏ minh sướng. Thanh phong chậm chậm, tiếng cười cười nói nói ở chân trời quanh quần. Nho nhỏ dòng sông chậm rãi chạy xuôi, cây liếu phun ra nhành mới, cỏ xanh xanh xôi vô hạn sinh cơ. Tại bờ sông nhỏ bên trên có một tòa bốn hợp tiểu viện, ba gian nhà ngồi đứng thẳng, tường viện nhưng là hàng rào trúc xây dựng. Theo nước mà ở, núi xanh màu xanh biết thường kèm. Nhân sinh ở nơi này, không tiếc rồi. Đầu mùa xuân ánh mặt trời rải rác, Lộ Châu Nhi đã tiêu tán một ngày mới liền muốn bắt đầu. Một nhà đoàn tụ, trà xanh cơm nhạt, ba bữa cơm mặc dù đơn giản cũng là vui vẻ hòa thuận. Xoe cửa phòng mở rộng, một cái diện mạo hơi dàn mùa, khóe mắt nhưng là phong vận vẫn còn. Xem xét lúc tuổi còn trẻ chính là mỹ nhân phụ nữ trung niên đi ra, nhìn một chút sắp bỏ đến chính trống không mặt trời, quay đầu cười mắng Nguyệt Nhi, mặt trời đều phơi đến cái mông không trả nổi. Hôm nay là đi cho ngươi cầu hôn thời gian, đừng để Nguyệt Nhi ở nhà đợi lâu. Mu, Nguyệt Nhi nhà liền nàng một người, còn có thể đi đâu a, Thanh Âm lười biếng tại một gian khác trong phòng truyền ra, lập tức một người dáng dấp bình thường ước chừng 18-19 hậu sinh đi ra, mặc dù trong miệng thỉnh thoảng rất quan tâm, nhưng trên mặt nhưng là khó nén hương phấn chi ý, ra ngoài lúc còn không ngừng sửa sang lấy phụ trung niên nhìn xem người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười ôn Nàng biết đứa nhi tử này ngoài miệng hình như không phải rất quan tâm, nhưng trong lòng đoán chừng đã sớm vui mừng nở hoa. Bình thường không tu độ dài nhìn qua đều có chút lôi thôi người, hôm nay thật giống như biến thành người khác. Ra đến cửa, mẫu tử hai cái dọc theo sông nhỏ hành tẩu bất quá gần dặm, đi tới một tòa cũng là nho nhỏ cũng là ba gian nhà ngói bên cạnh, bất quá ngắm cảnh voi so thiếu niên nhà tan bại không ít nhưng là ngăn nắp dị thường. Cửa ra vào vô số đóa hoa nở rộ, còn chưa tới trước cửa, xông vào mũi mùi thơm ngát liền thấm vào nội tâm khiến cho người tâm thần thanh thản. Lúc này tiểu viện đại môn đã mở, bên trong càng là sắc màu rực rỡ, vô số ong mật ở phía trên sen cái bay lượn càng có hộ điệp xuyên qua trong đó, mẫu tử trong hai mắt đều thoáng hiện tiêu ý, thanh niên bình thường cái kia không lớn con mắt càng là muốn cười thành một cái khe hở. Phụ nữ trung niên hiền hòa quan sát một cái nhi tử, cất bước đi vào Ôn Nhu nói Nguyệt Nhi ở nhà không. Nha, là Vương đại nương tới nha thanh âm vui sướng trong phòng truyền ra, một người mặc bộ mạc, nhưng là xinh đẹp để bách hoa thất sắc nữ tử nhẹ nhàng đi ra. Hai mắt thật to tràn đầy linh động tiêu ý một viên nho nhỏ nốt rồi như ẩn như hiện tô điểm tại khóe mắt phía dưới, càng thêm để nữ tử lộ ra thanh xuân tú lệ. Thanh niên đọc qua thi thư, đối cái này nốt rồi có nghiên cứu Lẽ ra đây là một viên nước mắt nốt rồi có cái này, nốt rồi người không nên như vậy vui sướng mới là, mà lại cái này nữ tử liền làm cho người ta cảm thấy khác loại ảo giác. Bất quá lúc này thanh niên lại không có nhàn tâm đi quản cái này, nhìn xem mỹ lệ nữ tử cả trái tim đều tại phanh phanh ngai loạn, âm thầm, hắn cảm thấy gương mặt của mình sớm đã đỏ lên một mảnh. Trung niên nữ tử phụ cận đánh giá nữ tử Ôn Nhu nói ngượt nhi nhà, năm đó phụ thân ngươi tại lúc cùng Ngọc Nhi chỉ phúc vi hôn. Hiện tại các ngươi đều 18 tuổi chúng ta nghèo khổ gia đình không có quy củ nhiều như vậy có thể dạng. Hôm nay đại nương liền mang theo Ngọc Nhi đến cầu thân. Các người sớm một chút đem hôn sự xử lý, ta cũng tốt sớm một chút ôm tôn tự A Thiếu nữ nghe xong mặt nháy mắt đỏ thành một quả táo chín, nhẹ nhàng nắm góc áo không nói gì. Nàng sớm biết vụ hôn như này, mà còn cùng cái này thiếu niên tuy nói xuất phát từ lễ tiết rất ít gặp mặt, nhưng cũng tiếp xúc qua mấy lần. Trong lòng sớm đã đem mình làm hắn người. Bất quá hôm nay vẫn có chút thẹn thùng. Bất quá nhà nàng đã không có người chủ sự, tất cả chỉ có thể là tự mình làm chủ. Nhìn xem Nguyệt Nhi thẹn thùng biểu lộ, trung nữ tử cười tr từ trong lực lấy ra một đóa đỏ cực kỳ hiếm lệ, mặt trên còn có bảy mảnh xanh tươi rực rỡ, cảnh lá đóa hoa đưa tới nữ tử trước mặt nói mọn nhi, Ngột Nhi tụy chuyển xuống đồ vận. Hôm nay liền đưa cho Nguyệt Nhi làm tín vật đính ước ga một đóa hoa phía trên bảy mảnh lá. Nhiều con nhiều phúc. Về sau Nguyệt Nhi muốn cho nhà chúng ta sinh bảy cái tiểu hài a. Nữ tử thẹn thùng tiếp nhận đóa hoa gắt giọng Vương đại đường, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Ba người đứng tại cửa ra vào chuyện phía một khắc, một cái diện mạo cực kỳ anh mặc áo trắng, thoải mái phảng phất thần tiên người trẻ tuổi dáng lâm tại phòng nhỏ cửa ra vào, nhìn chằm cô gái trẻ tuổi a một tiếng đánh gậy trong tiểu viện cái kia mảnh áp. Ba người cùng nhau nhìn xem nam tử trẻ tuổi, tất cả đều ngần ngơ. Tại bọn họ gái này, bình thường địa phương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xuất chúng người. Nam tử nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi, nhìn cô gái trẻ tuổi mặt càng thêm kiều thùng, không dám ngẩng đầu. Têu Mộc Nhi thanh niên sắc mặt có chút điểm khó coi nói vị tiên sinh này có gì chỉ giáo. Thanh niên bật cười lớn nói tại hạ sở tùy phong, thỉnh phẩm đi qua nơi này, nhìn thấy vị cô nương này linh căn trời định, chính là tu tiên tuyệt giai người, nhất thời thất thố ba vị rộng lòng tha thứ. Cái gì? Ngươi là thần tiên? Ba người sắc mặt đại biến, sững sờ nhìn chằm người trẻ tuổi dò xét không ngừng. Thần tiên theo bọn hắn nghĩ đó chính là truyền thuyết, hôm nay lại thật nhìn thấy quả thực chính là đang nằm mơ. Thanh niên khẽ mỉm cười gật gật đầu. Một trận gió nhẹ lướt qua, thanh niên ngẩng đầu nhìn chân trời, đột nhiên nói cô nương, ta thiên linh môn chiêu thu đệ tử thế gian chính là hôm nay, cô nương cùng ta đi làm sao? Nói xong, nam tử cũng không quản Nguyệt Nhi phản ứng thế nào, tay trái nhẹ nhàng vung lên mang theo Nguyệt Nhi biến mất tại hư vô bên trong, còn lại ngây người hai mẹ con. Qua rất lâu, trung niên nữ tử nhìn chằm chằm hư không trên mặt lộ ra về, nói khẽ thần tiên a, Nhi, hôm nay chúng ta nhìn thấy thần tiên. Mẫu thân cái này liền trở về vẽ xuống hình ảnh. Phụ hộ nhà ta đời đời kiếp kiếp bình an. Trung niên nữ tử vui mừng lôi kéo nhi tử liền hướng nhà đuổi, hình như quên tới đây là vì cho nhi tử cầu hôn. Cũng không quản nhi tử sắc mặt có nhiều khó coi, về đến nhà mở rộng nhi tử phụ thân còn suất lại bút mực vẽ xuống nam tử trẻ tuổi thân hình, thuận tay còn đem luật nhi thân ảnh cũng họa tại bên cạnh. Bước họa này, tại cái này một khắc nhìn qua, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ du lịch giữa thiên địa. Vẫn là cái kia ba gian nhà ngói, nhưng là viên nguyệt giống, chính là nửa đêm. Xoẹt cửa phòng mở rộng, một cái phụ thông thanh niên hưng phấn chạy ra ồn nói thân, ta vừa rồi làm giấc mộng, mơ tới thần tiên. Nguyệt Nhi cũng làm thần tiên trách móc nửa ngày, thanh niên Phạng Phất hơi thanh tỉnh lại, mờ mịt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói Nguyệt Nhi là ai? Ta mẫu thân là ai? Nguyên Lai like làm giúp đọc à, đáng tiếc chỉ là một nửa thanh niên mở mịt lắc đầu quay người đi vào trong phòng, có lẽ đi làm hắn còn lại mộng. Chương 272, mộng một nửa, người còn tốt chứ? Chương 272, mộng một nửa, người còn tốt chứ? Thời gian thấm thoát, vội vào giáp. Vẫn là cái kia ba gian nhà ngói, bên ngoài nhưng lại yếu có khô heo tàn thu. Một cái lão nhân yên tĩnh nằm tại một nhà ngói bên trong, vẫn đục hai mắt nhìn xem trong phòng chính đường treo kim đồng ngọc nữ chân dung. Qua rất lâu Lão nhân chật vật đứng lên tập tên đi tới chân dung phía trước một nén hương, dưới bức họa còn có một cái linh vị, cung phụng chính là hắn đã qua đời thật lâu mẫu thân. Nhìn chằm chằm trong hòa người, lại nhìn xem mẫu thân linh vị. Lão nhân run run rẩy rẩy vươn khô héo hai tay tìm tỏi linh vị nhìn chằm chằm chân dung nhìn rất lâu. Ngoài phòng Tà Dương rơi về phía tây, tại tây phương chiếu thấu một mảnh hướng hạ. Sông nhỏ bên trên cảnh khô lá rách phiêu phủ, cối thu yếu che để trong này một mảnh điều hựu. Lão nhân đỡ hàng rào cửa đứng rất lâu, run rẩy đi vòng qua nhà ngói phía sau. Nơi này có một cái mồ mả, lúc này đã bị lá rụng Lão nhân nhẹ nhàng phất động trên bia mộ có Khô Lá Dụ, dọn dẹp sạch sẽ phía sau, lão nhân quỷ xuống yên tĩnh nhìn chăm chú lên hai mắt Lưu Lại vẫn đục nước mắt, có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng rơi lệ, A Yên Tĩnh nhìn chằm chằm mộ của mẫu Thân rất lâu, lão nhân nhẹ giọng kêu mẫu Thân, Hải Nhi cũng muốn tùy ngươi mà đi. Trên thế giới này nếu quả thật có luân hồi, Mộ Nhi nghĩ đời sau còn làm hại tử của ngươi. Hải Nhi bất hiếu, một mực không có cho ngài giả thêm một cái tốt tử. Có lỗi với, lão nhân ngồi tại trước mộ bia thì thào rất lâu, ở chân trời cuối cùng một tia tà dương tiêu tán khắc, run run dậy dậy về tới cô tịch trong phòng. Mộ Thân cũng đi Duy nhất cùng với chính mình chỉ có cái này một bức tranh, chính mình mỗi ngày thắp hương thờ lễ, giáp thuế Nguyệt Bái chính là cái này, thần tiên vẫn là trong lòng đối Nguyệt Nhi nhớ. Hoặc là Mộ Thân. Lão nhân không biết, chỉ biết là mỗi ngày thắp nén hương là hắn phải làm sự tình, cái này đã là một cái giáp. Mộ thân của hắn tại bức họa phía sau liền mất đi, cũng qua một giáp. Tại cái này một giáp bên trong, hắn không hề rời đi qua nơi này, xa nhất cũng chính là đi Nguyệt Nhi trụ sở đi dạo. Bởi vì có Nguyệt Nhi thường kèm, hắn cũng không có thu thê. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua 60 năm, giáp à, bây giờ suy nghĩ một chút hình như cùng một ngày không có khác gì. Phản Phật Nguyệt Nhi biến mất ở trước mắt, Mộ Thân Hiền Hỏa hai mắt nhắm lại cũng tại trước mắt. Có thể chính mình đã giả. Lão nhân ánh mắt càng thêm vận dục, một đạo quang hoa thoáng hiện. Một cái thân mặc áo trắng tươi đẹp thoát tục, lưng đeo trường kiếm nữ tử nhẹ nhàng đi tới tiểu viện. Lão nhân nâng lên vận dục hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử rất lâu, run run rẩy rẩy nói Nguyệt Nhi, là ngươi trở về rồi sao? Nữ tử thanh khẽ, Ôn Nhu nói đáp tuyết nguyệt, ngươi ổn tốt chứ? Trên mặt lão nhân dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ Nguyệt Nhi, làm tiên. Có thể ta đã già, Thân cũng qua đời. Vẫn là làm thần tiên tốt, ngươi vẫn là như thế tuổi trẻ. Nữ tử nhẹ giọng thở dài, "Còn muốn nói gì nữa?" Một đạo quang hoa hiện lên cái kia tuấn mỹ thanh niên xuất hiện ở trước mắt. Vẫn là như vậy xuất trần, bất quá nhìn lao nhân trong mắt mơ hồ toát ra một tia khinh thường cũng phẫn nộ. Nhìn nữ tử lúc, trong mắt nháy mắt biến thành một phen khác thần sắc, ôn Nhu nói sư muội, người này ngày giờ không nhiều. Người tu tiên giáp nhấc động, "Sư muội cũng nên tạm đi Trần Duên." Nữ tử nhìn chằm chằm lão nhân trong mắt chớp động một tia bí ý, chậm rãi đi lên trước đỡ lao nhân đi vào trong nhà, nhìn xem treo ở phòng chính chân dung cùng linh vị. Lẩm bẩm nói, "Đúng vậy a, sắp thực nên chém loạn Trần Duên." Ngậm đi. Nguyệt Nhi liền muốn một người đi đối mặt còn lại Tuyế nguyệt. Mộng ca ca ngươi biết không, ta ngồi một đêm, mở mắt ở giữa liền đi qua 60 năm, Nguyệt Nhi có lẽ sớm một chút tới thăm ngươi. Nguyệt Nhi lẩm bẩm, khóe mắt chạy xuống một hàng thánh lệ, chậm dái chạy qua nước mắt mướt rồi, là như thế thêm mỹ. Lão nhân run run rẩy rẩy nâng lên cô khoảng tay nhẹ nhàng lau Nguyệt Nhi nước mắt, nói Nguyệt Nhi, về sau nhất định muốn vui vẻ. Ta muốn đi làm bạn mẫu thân. Nói xong nói xong, lão nhân ngẩng đầu, đổ vào nữ tử bạc vai. Trên mặt lại lộ ra tiêu ý, chết là như thế điềm tĩnh. Phần Phật ba gian nhà ngói cửa lại lần nữa lơi ra vẫn là cái kia thanh niên bình thường mơ hồ đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời viên nguyệt sáng sờ suốt thần, qua rất lâu, nhịn không được gắt một cái nói làm thế nào mộng còn có thể mơ tới chết, thật sự là suối quẩy. À, các ngươi nhìn, nơi nào có đồ tốt á yêu tiểu cười ở chân trời quanh quần. Thiếu niên mà ngơ, lại nhìn lúc, trước mắt hắn đã đứng ba đạo phong thái xuất chúng thân ảnh. Hai nữ một nam. Một cái thân mặc áo xanh, tướng mạo tươi đẹp thoát tục, linh động hai mắt nháy nha nháy nha nhìn chầm chầm thanh niên không mắt. Một cô gái khác nhưng là một bộ áo trắng, trên mặt che lỗ trắng, mơ hồ khẽ mắt có một viên như ẩn như hiện nước mắt lấp rồi bên cạnh thì là một cái siêu nhiên xuất trần người trẻ tuổi. Ba người không có quá nhiều phản ứng thanh niên, mà là kỳ quái đánh giá trong phòng. Thanh niên hơi sững sờ mượn trong sáng trắng sáng, trong phòng cảnh tượng ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Phòng chính treo một bức tranh có kim đồng ngọc nữ chân dung, bên cạnh để đó một đóa tươi đẹp cực hạn đóa hoa, bất quá tương đối quỷ dị chính là bảy mảnh lá xanh lại sinh trưởng ở trong nhụy hoa hương. Tại bức họa phía dưới còn để đó hai thanh trường kiếm. Một thanh thanh quang lưu động bên trong có một loại dung hợp thiên địa khí tức, một thanh khác thì là quỷ dị trôi kiếm là màu đen, đen đều có thể sinh ra dục dỡ, thân kiếm nhưng là thành đỏ kim hai màu. Bàn thờ bên trên còn để đó một cái linh vị, lưu hương bên trong một trụ phả ra khói xanh hương trầm chậm, chậm tiêu đốt. Thanh niên bình thường nhìn xem trong phòng có chút mà người, cảm giác bức họa này cùng linh vị tựa như là trong mộng mà qua, có thể còn lại ba kiện lại là làm sao xuất hiện đâu. Ba người kia lại không có phản ứng thanh niên, thẳng đi vào trong phòng, tiện tay vung lên, trong phòng nháy mắt minh lượng một mảnh. Linh động thiếu nữ cười duyên nói trách không được sư huynh tu vi càng thêm tinh xảo nha, nghĩ không ra cái này phàm trần thế giới còn cũng bái sư huynh chân Dung. Đúng, nữ tử này là sư tỷ người sao? Làm sao cảm giác không quá giống đâu? Thiếu nữ nói xong, Thẳng đi lên phía trước cầm lấy đóa hoa, hít hà nói cái này hoa thật xinh đẹp a, còn có mùi thơm đâu. Trên mặt lụa trắng nữ tử ánh mắt lành lạnh lẽo, lặng nhìn chăm chú chân dung rất lâu, tiện tay lấy xuống lưu động thành quang trường kiếm. Người thanh niên kia ngược lại là không có cầm đồ vật, chỉ là nhìn chằm chằm chân dung người người. Ngốc rất lâu, ánh mắt sinh ra một tia hoang mang. Qua rất lâu, ánh mắt thay đổi đến âm lãnh, tiếp theo là một những mọi người kinh ngạc sự tình, đánh ra một trường đem linh vị đánh thành bột phấn. Thanh niên bình thường kinh sợ, hắn phản cảm giác đau lòng, đau lợi hại. đây chính là hắn mẫu thân linh vị, đây chính là hắn mẫu thân. Thanh niên bình thường triệt để đẫn. Nhìn chằm chằm hóa thành bột phấn linh vị phảng phất mất đi cảm giác. Hai cô gái khác cũng là có chút điểm kinh ngạc, ngốc rất lâu, lạnh lạnh nữ tử lắc đầu đối thanh niên bình thường nói ngươi còn tốt chứ. Thanh niên bình thường đờ đẫn rất lâu, đột nhiên rút ra bàn thờ bên trên còn lại ba màu trường kiếm hung tận đâm về người trẻ tuổi, trong miệng phát ra phảng phất dã thú mới có gào thét. Người trẻ tuổi nhíu những mày, theo có vung lên thanh niên bình thường giống như một đóa lá khô trực tiếp bay đến ngoài phòng rơi xuống trên mặt đất, trong tay còn nắm thật chặt trường kiếm. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Hắn chỉ là một cái phàm tục mà thôi, Linh động tiểu nữ cũng có chút bất mãn, gắt giọng. Phàm phu chính là sâu kiến. Không có gì lớn. Hắn còn sống cũng chịu không nổi giáp Tuyết Nguyệt, ta nhìn các sư muội rất thích những thứ kia, còn nữa thanh kiếm kia cũng không tệ. Sư huynh cho các ngươi miễn trừ hầu hạ để tránh thế nhân nói chúng ta cường thủ hào đoạt người trẻ tuổi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài phòng người trẻ tuổi, nhưng là hơi sững sở, ngạc Nhiên nói à, vậy mà còn không có chết. Thanh niên bình thường run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt trố đến chi điệu tựa như là mâu thân hắn ngôi mộ. Thật thà nhìn xem ngôi mộ rất lâu, thanh niên đột nhiên quay đầu, nhỏ máu hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tuổi trẻ nhận đạo các ngươi là thần tiên, làm nhưng là như thế không bằng heo chó sự tỉnh. Hôm nay ta lấy ta máu nguyện dụ nguyền rủa các ngươi một đời cơ khổ, vĩnh viễn không giải thoát thanh niên bình thường nói xong, nhưng trong lòng thì hơi sững sở, không hiểu chính mình tại sao lại nói ra lời như vậy. Lại lần nữa quay đầu nhìn mẫu thân phân mộ, thanh niên bình thường ngang qua trường kiếm tại trên cổ của mình một vệt máu tươi rưng rạo, một đạo huyết kiếm càng là bắn ra phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa vừa vặn rơi vào phòng chính hỏa trụ xuất Trần thanh niên nam tử có chút dựng thẳng lên trên món giữa. Một vòng viên nguyệt trống rỗng, thanh niên bình thường thẳng tắp đứng ở đó, vẫn là cái kia lau cái cổ tư thế lại chưa ngã xuống. Chương 273, giống như mộng, tuyết sắc đỏ, chương 273, giống như mộng, tuyết tàn đỏ. Bông Tuyết Phiêu Linh, Tàn Đông Đông Tuyết Phi Phi dương dương bay xuống thông hướng thần kinh quan đạo dĩ bị tuyết lớn hoàn toàn bao trùm. Thương mang ở giữa một mảnh trắng xóa, thiên địa bị một mảnh trắng tinh bao phủ. Nguyên bản người đi đường nối liền không chút quan đạo, tại cái này tuyết lớn tung bay thời tiết trong cơ bản đều có đầu rút cổ ở nhà hưởng thụ nhà kia ấm áp. Đi đường người cũng là cũng là trốn tại nhà trọ nghỉ chân, hâm rượu một bình, không cũng sung sướng. Đương nhiên đây đều là những cái kia không có cái gì việc gấp người. Hiện tại mảnh này trên quan đạo đang có hai thân ảnh hướng về trong mơ hồ một cái hắc điểm khó khăn tiến lên. Tại bạch tuyết trắng ngần chân trời, Cái kia hấp điểm rất rõ ràng là một chỗ phòng ở có hay không nhà trọ không quan trọng, có cái đặt chân chi địa cũng không tệ rồi. Cũng không biết hành vi bao lâu, hai người trẻ tuổi lau lau đã sớm bị bông tuyết che chắn tầm mắt, xuyên thấu qua có chút ánh sáng quan sát một cái cái phòng nhỏ này. Đây là một cái không lớn phòng ốc, giống như là cho lữ đổ bên trong vân du bốn phương người đặt chân mà dùng, đơn sơ dị thường. Lại có ánh lửa xuyên thấu qua khe cửa lập lòe. Hai người lau mở bông tuyết lộ ra chân dung. Đây là hai người trẻ tuổi, một cái mi thanh mục tú, nhã nhặn. một những thì là tướng mạo tương đối bình thường, hai người đều mặc áo trắng. Chỉ bất quá như vậy tuyết lớn tràn ngập thời kỳ Hai người xuyên hình như đều rất điỏi. Dùng lấy bẩy trên thân bông tuyết hai người lên nhau, tuấn mỹ thanh niên xoẹt xẹt đẩy cửa phòng ra. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hai người có chút vui mừng, cất bước đi vào quan sát một cái nho nhỏ phòng xá. Đây là một gian chỉ có một tấm rách nát cái bàn dàn phòng, bên trong cỏ dại rậm rạp xem xét chính là rất lâu chưa có ai ở qua. Ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại một đống cháy hừng hực trước đống lửa sưởi ấm, đống lửa phía sau chính là một cái to lớn cửa sổ sớm đã tổn hại, khói đặc chính là tại nơi đó toát ra. Ngoài ra trong phòng lại không có mặt khác bài biện. Trong phòng người nhìn thấy đi vào hai người tất cả đều ngẩng đầu bắt đầu đánh giá. Hai người trẻ tuổi cũng thừa cơ liếc nhìn ba người, nhưng là hơi sức sở, Đây là hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, một cái áo xanh, một cái áo trắng. Mà các nàng thượng thủ nhưng là một cái chỉ có hai tuổi tiểu hải thân cao lao đầu, mặt mũi nhăn nheo, một đôi tròng mắt nhưng là minh lượng dị thường. Lão nhân nhìn thấy hai người cười ha hả nói hai vị tiểu ca cũng là đi đường a đến, trời đông giá rét tới lấy sưởi ấm nói xong lão nhân nhường ra một chỗ. Thanh y liễu nữ tử thì là hiếu kỳ tại trên thân hai người quét tới quét lui, cũng không biết đang tìm cái gì. Hai cái thanh niên lẫn nhau, đến âm thanh quấy dậy, thẳng đi tới ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa sưởi ấm. Lão nhân đến là rất hay nói, một điểm không đem hai người, nhưng người ngoài cảm giảm lại nhại nói không ngừng, phút cuối cùng, còn lấy ra một cái tiểu nhân bầu rượu cười nói tiểu ca, đến uống ngụm rượu trắng giải sua cái lạnh. Thanh niên bình thường pháng do dự một cái tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm, ngẩng đầu nghi ngờ nói lão nhân ra, rượu này tại sao quái dị như vậy? Là như thế nào sản xuất? Haha, ha, tiểu ca có chỗ không biết, rượu này xuất từ rất là địa, bồ đào sản xuất mà thành. Nhập khẩu mạt nào, thích hợp nữ tử uống. Lao phu đây là vì hai cái nữ nhi sản xuất, hôm nay trời giá rét cũng lén lút uống một bé lao đầu cười nói. Thanh niên bình thường nhưng là sững sờ, Càng thêm nghi ngờ nói lão nhân ra, cái này đại đường quốc làm sao chưa nghe nói qua cái gì thất lạc địa? Lão nhân hơi có nghiền ngẫm nhìn thoáng qua, cười nói tiểu ca, thất lạc địa chính là mất đi địa phương. Người đi qua. Đúng, vị tiểu ca này làm sao không uống? Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt có chút ngừng lại, đảo mắt nhìn xem thanh niên bình thường nói tiểu mục tử, chúng ta còn muốn đi đường. Vẫn là uống ít thì tốt hơn, trên người người đồ vật không thể sai sót. Thanh niên bình thường nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói ca, ta biết người ý tứ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng đổi không đến trường An Thành. Ngay ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai rồi đi không a. À Các ngươi là huynh đệ nhà, làm sao nhìn không giống nha thanh ý Nhi nữ tử cửa duyên, một đôi linh động hai mắt nháy nháy Nữ tử áo trắng cũng quay đầu nhìn hai người một cái, bất quá cô gái mặc áo trắng này nhìn qua rất mỹ lệ, nhưng như thế nào mỹ lệ lại nói không đi ra, luôn cảm giác trên mặt có một tầng như có như không mông lung, lung. Năm người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, hỏa diễm lập lòe, bên ngoài tuyết nhưng là dù bên dưới càng lớn. Thanh niên Tuấn Mỹ trên mặt dần dần lộ ra gấp gáp chi sắc, mắt thấy tuyết không được, ngày lại muốn đen, đột nhiên không thể nghi ngờ nói tiểu mộng tử, chúng ta nhất định phải đi. Sáng mai nhất định phải chạy tới trường An Thành. Thanh niên bình thường uống bầu rượu Hai mắt đã dần dần mù lùng, lúc này bỗng nhiên hét lớn ca, ta biết người gấp đi trường ăn là muốn gặp Di Nương, muốn làm hoàng tử. Có thể là mẫu thân nói, phụ thân làm sự tình nản cũng không biết đúng sai, tất cả nhìn rơi phận. Ca, hiện tại trận này tuyết lớn vừa vẫn ngăn cản chúng ta hành trình, không phải thiên y để chúng ta không muốn đi sao? Thanh niên Tuấn Mỹ liếc nhìn lão đầu quát nhị đệ, không muốn ăn nói linh tinh. Thanh niên bình thường lại không hề bị lay động, từ trong lược trốn ra một phần thư nói ca, người một nhà cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải đi tranh những vật kia? Ngươi nhìn phụ thân, nói là vì bách tính khắp nơi ba còn muốn kết hợp di nương dẫn đầu những cái kia các thúc thúc lật đổ thiên hoàng. Đây đều là vì cái gì? Bình an sinh hoạt không tốt sao? Lúc này thanh niên Tuấn Mỹ mặt đã biến thành trắng bệnh, tay sở về phía trong lực. Thanh niên bình thường lại hoàn toàn không để ý thanh niên Tuấn Mỹ sắc mặt, vẫn như cũ cảm giảm lại nhảy nói không ngừng ca, ngươi một mực cùng phụ thân khắp nơi bốn ba, không nhìn thấy mâu thân cả ngày cho các ngươi coi chừng nói xong nói xong, thanh niên bình thường vậy mà trong mắt thoáng hiện nước mắt, đột nhiên giơ lên thư tựa như trong lựa ném đi. Thanh niên Tuấn Mỹ hình như đã sớm chuẩn bị, đoạt lấy thư trong mắt một cố lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên từ trong lực rút ra một cái đoạn đao đâm vào thanh niên bình thường trái tim. AV xem hai nữ tử kinh hô một tiếng phản phất muốn rơi vào ngất. Lao đầu ngược lại là không có biến hóa, Ý Nguyên mỉm cười nhìn xem. Thanh niên bình thường che ngực hai mắt dần dần không có thần sắc, ư ừ, ừ nói ca, vì cái gì nói xong đầu, không một tiếng động. Thanh niên Tuấn Mỹ yên lặng đánh giá không có hô hấp đệ đệ, đột nhiên quay đầu nhìn lão đầu nói ngươi biết tại sao không? Lão đầu thở dài nói tình nguyện ta có người trong hạ, đừng vội người trong thiên hạ phụ ta. Tiêu Hùng chi tư, người thường không thể độ a. Thanh niên Tuấn Mỹ gương mặt bây giờ nhìn đi lên cực độ dữ tợn, hai nữ hài đã dọa đến hoa dung tất sắc sít sao tựa sát tại tiểu lão đầu bên cạnh run lẩy bẩy. Thanh niên Tuấn Mỹ đột nhiên đứng lên đánh giá ba nhân đạo ngươi hiểu ta có thế nào. Thanh ngại sự làm không câu nệ tiểu tiết. Đừng nói huynh đệ, chính là phụ mẫu ngata, nên giết thì giết lúc này, thanh niên Tuấn Mỹ đã không có trước đây văn nhược thân ảnh lắc lư một cây đao kiếm phân biệt tại cha con ba người ngực cắm một kiếm, máu tươi rải đầy rách thợn, qua đây đều là các người ta, đều là ta nói xong nói xong, thanh niên Tuấn Mỹ âm đột nhiên run lên không thể tin nhìn chằm chằm của mình. Một cây đoạn kiếm đã là xuyên thấu trái tim của mình, lộ ra một đoạn kiếm kiếm, sau lưng thảm đạm âm thanh chậm rãi truyền đến ca, ngươi thật không thể đi Trường An. Có cái bí mật một mực không có nói cho ngươi biết, có hai cái chúng ta đã tại Trường An thành. Đó là mẫu thân thân sinh như tử. Chúng ta chỉ là bị nhận nuôi. Tất cả những thứ này phụ thân cũng không biết. Thanh niên Tuấn Mỹ chậm rãi quay đầu lại nhìn xem sắc mặt đau thương đệ đệ, hai người yên tĩnh đứng thẳng, một mảnh ánh lửa phù trào, đốt lên phòng nhỏ. Tại Bạch trắng ngần đại địa, một trang đại hỏa là như thế hiếm lệ, là trắng xóa thế gian tăng lên một phần phách sáng sắc. Tuyết, có lẽ là ngày là đại địa khoác lên y phục, máu đâu? Chương 274, tình lúc động, sóng lớn ngập trời, chương 274, tình lúc động, sóng lớn ngập trời. Hư vô thiên điệu bên trong bốn đạo thân ảnh cũng không biết đứng thẳng bao lâu, tùy ý hư không bên trong cái kia vòng tiên cổ bất biến viên nguyệt tung xuống vô tận ánh sáng ba phủ. Viên nguyệt bên cạnh thì là một đóa đỏ rực đoá hoa, đỏ lạ như thế hiếm lệ. Vương Ngục mở hai mắt ra nháy mắt, trong mắt một tia hoang mang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn một cái hư không bên trong cái kia một tháng một hoa, như có điều suy nghĩ nhìn qua nhìn chầm chầm trong hoang lại không có trốn qua Vương Ngộ con mắt. Một chút sau đó, Thanh Y Lì nữ tử đột nhiên chỉ vào Vương Ngộng cách cách yêu kiều cười uy, "Vương Ngộng, ta làm sao vừa rồi làm giúp Ngộng thành mẫu thân ngươi a ah, ha ah, ah, ha, con ngoan, còn chưa tới tham kiến mẫu thân." Vương Ngộng ánh mắt hướng lại, không có phản ứng Thanh Y Lì nữ tử, mà là thận trọng đối mặt Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong nhìn chằm chằm Vương Ngộng dõng nhiên nói, "Vương sư đệ, ngươi rõ chưa? Thương sinh chi lực là thượng thiên quà tặng, bảo hộ nhân tộc. Tại viễn Trần giới ngươi không phá được, tại cái này chầm chầm chưa?" Nếu như ngươi cùng ta làm đồng dạng ngộng, như vậy ta nghĩ hỏi ngươi ta chém chính mình mấy lần. Sợ tùy phong ngẩng đầu nhìn một chút hư vô, đồng nhiên cười nói Vương Sư đệ, cơ duyên của ngươi người thượng không thể độ. Ngươi chém chính mình, lại chém không được trần duyên. Quyền lực, thân tình ngươi đều chém. Có thể ngươi đừng quên, cuối cùng ngươi là bị ta chém. Bên cạnh ngươi không được chính mình vận mệnh, có đúng không? Nguyên Lai Sư Vinh thật cùng ta làm đồng dạng ngộng Vương ngộng nhẹ giọng cười một tiếng, quay đầu liếc hai người một cái, không có ý tứ, trong đấu đến đấu đi, tỉnh lại còn bộ này đức tỷ tỷ Đi chúng ta đi nguyệt lượng bên trên nhìn xem có hay không thần tiên, không muốn phản ứng bọn họ. Mộng Hàn Nguyệt Kỳ qué nhìn xem ba người, lạnh lạnh ánh mắt có chút thoáng hiện một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Vương Mộng nói sứ đệ, vừa rồi các ngươi thật nằm mơ sao? Ba người nghe đến hơi sững sờ, đây là nàng huyễn cảnh, thông qua vừa rồi đối đáp, rất rõ ràng ba người đều tiến vào đồng dạng huyễn ngục bên trong, nhưng bây giờ nghe Mộng Hàn Nguyệt khẩu khí, hình như nàng không có huyễn. Thanh Nghi Nhi nữ tử sững ta chốc, hai người đã biến mất ở chỗ này, hư vô bên trong một tháng một hoa vậy mà chậm rãi Mơ hồ, thanh y kia nữ tử âm thanh truyền ra Hàn Nguyệt Tỷ tỷ, cái tiêu tiểu lao đầu ở đầu a? Sở Tu Phong nhìn thoáng qua hư mang, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thư vô bên trong, chỉ một cái kình tiên, lay động đất trời. Mặt trời đỏ ngã về tây, buổi trưa đã qua, năm nay Thiên hỷ Thịnh hội cũng đến đỉnh điểm. Theo mấy tên tiên tiêu nhân tại kiện xuất chiến tôi năm vòng trổ hết tài năng, và chúng chú mục xếp hạng cũng kéo ra màn che. Giờ khắc này, đối với đông đảo tuổi trẻ tu sĩ đến nói chính là 500 năm một cơ hội duy nhất. Nhân sinh có thể có mấy cái 500 năm. Trường sinh vô vọng, danh vọng chi đỉnh nhưng là gần ngay trước mắt. Thắng được người yên lặng do xét còn tại trên đài tiếp tục so tài mọi người, mà đã mất bại ba lượt đệ tử thì là tự giác lùi đến bên bàn. Bọn họ khẳng định là xếp hạng cuối cùng người. Lúc này trên đài cái kia tay cầm bắt vỡ nhỏ khiếu hoa tử đối mặt tiên kiếm môn đệ tử. Tiên hạ phái mọi người xuống lại cùng một chỗ không thế nào quan tâm trên đài so tài, mà là nhìn chầm chằm hư không tìm cái gì. Vô Trần Liếc nhìn hai mắt đẫm lệ Mê Ly tiểu nhiên nhẹ giọng thở dài nói nếu như bạn tọa suy đoán không sai, bốn người bọn họ sắp nhận bị Hàn Nguyệt đưa đến Nguyệt không gian. Không có gì đáng ngại, cũng là không cần quá mức lo lắng. Cẩu Vĩ cùng Tăng Hạo nhiên cũng không biết bởi vì cái gì chủ đề ở nơi nào nói thầm cho tới chưa, lúc này tiếp lời nói cái gì Uyên Nguyệt Không Gian Bần Đạo không biết, Bần Đạo là đang nghĩ Vương Ngộng Tiểu Tử có thể hay không gánh được cái kia chỉ một cái. Đừng đến lúc đó đi ra bị ép thành một đống thịt nát. Đúng, cái kia thanh ý liễu nữ tử lại là làm sao đến đường. Trên đài so tài vẫn còn tiếp tục. Nhỏ Khiếu Hoa tử năm nay so tài chỗ hết tài năng, đông đảo trưởng bối đều không nhìn ra xuất thân. Chỉ là tu vi kia người, trừ cùng tiên khung so tài hình như bại một tràng, đã thắng liên tiếp 4 trận. Nếu như trận này lại thắng, vậy hắn chính là vị số không nhiều thắng được người. Chỉ sở dĩ nói là hình như bại, là nhỏ khiếu hoa tử cùng thiên khung chậm rãi le, le so tải mãi đến trung vang một khắc làm một cái mọi người không thể tưởng tượng động tác, vậy mà tại một khắc này khoanh chân ngồi đến trên đài từ trong lực lấy ra một cái gà quay gặm. Điều này thực để vô số tu sĩ vì thế mà tròn váng. Kịch liệt như thế so tải hắn vậy mà tại cái kia chủ yếu nhất trước mắt làm ra như thế cử động hoàn toàn ra khỏi mọi người dự đoán. Bất quá thiên hỷ so tải quy cụ chính là đứng là thắng, hắn này bằng với chắp tay đem thắng lợi nhường cho thiên khung. Còn lại 4 trận so tài nhỏ khiếu hoa tử liền không có cái gì quá giới hạn yêu tiêu thân, bất quá chơi vẫn là tim đập, luôn là tại tiếng trung vang lên một khắc nguy hiểm mà có nguy hiểm thắng đối thủ. Đây là hắn vòng thứ 5, thiên hỉ thịnh hội quy củ bại ba lượt cũng chỉ có bị khiêu chiến phần. Nếu như chỉ là một trạng thất bại lại còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nhỏ khiếu hoa tử thì là trực tiếp chọn tới thiên kiếm môn một cái mặt lạnh như nước đệ tử. Thiên kiếm môn cái này đệ tử thua 3 trận 4 chính là đầy bụng tức giận, bây giờ thấy nhỏ khiếu hoa tử một vòng cuối cùng chọn tới chính mình, tựa như là lấy chính mình làm hồng mềm boss không khỏi giận dữ. Ra sân cũng không khách khí, trực tiếp huy động trưởng kiếm sử dụng ra chính mình thiên phu tuyệt học. Cái này đệ tử tiên hà mọi người ngược lại là đều biết. Nghĩ đến này thiên địa dị biến cảnh tượng, lập tức là nhỏ khiếu hoa tử coi chừng. Chỉ thấy người này rút ra trường kiếm trong hư không bước ra ba bước, trường kiếm đâm thiên đại quát ý lý kiếm vạn thiên, sau đến vinh sinh, theo trường kiếm đâm này, hư vô thay đổi đến vạn vẹo vần đủ, thương mang phản phất thay đổi đến ngắc ngược, sóng lớn ngập trời từ hư vô bên trong vào tới, ngày này, chỗ này hình như đều muốn bị lũ lụt thôn vệ. Sóng lớn ngập trời, vạn vật quy tịch. Tại cái kia mênh lũ lụt bên trong, nhỏ khiếu hoa tử thành sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Cả người ở trong nước ngã trái ngã phải. Đây là pháp quyết, chỉ là bao phủ nhỏ khiếu hoa tử phía kia thiên địa, cho người hào giác nhưng là cái này nước tựa như là từ hư vô bên trong đến, muốn phá hủy thiên địa, diệt tuyệt vạn vật khí thế. Tàn nhẫn vô tình, tại cái này một khắc mọi người dù chưa thâm nhập trong đó cũng cảm giác được này thiên địa vô tận lực lượng. Sóng lớn dậy sóng, thiên địa chấn động. Tại cái này lũ lụt diệt thế bên trong, nhỏ khiếu hoa tử vị trí hư không phảng phất bị lũ lụt sông vỡ vụn không chịu nổi. Nhỏ khiếu hoa tử ở trong nước hét lớn ma ơi! Lúc đầu nghị chọn cái yếu nhất ứng phó một chẳng được, thế nào lại là một cái đại gia hỏa a mạn của lão tử quá khổ nhỏ khiếu hoa tử ở trong nước hoa hoa tều to ăn nói linh tinh, thiên kiếm môn đệ tử nhưng là muốn đụng ra hòa tới, đây ý là rõ ràng coi hắn xem như quả hờm mẹm bắp nha. Thiên kiếm môn đệ tử ánh mắt âm trầm, đột nhiên bước ra một bước cả người phảng phất cũng dung nhập mêng mông lũ lụt bên trong. Sóng lớn ngáy mắt thẳng tới thiên vũ, ở nơi nào không có thiên địa, chỉ có lũ lụt. Cái này nước không phải sông lớn nước, mà là thiên phạt diệt thế nước. Nguyên bản chém bản thân, phá thương sinh có chút văn, lời nói tổ chức không nổi. Hôm nay cứ như vậy đi. Dũng Long tha thứ Chương 275, ngộng tình lục, chém cái gì? Chương 275, ngộng tình lục, chém cái gì? Thương mang vô ngần, hư vô ám đạo. Thiên điệu phảng phất là cái kia tuyến cổ bất biến mông lung. Tính mịch là duy nhất sắc điệu. Phương Thiên điệu này bên trong chỉ có một vòng viên nguyệt treo cao, trong truyền thuyết viên nguyệt bên trong có tiên cùng, có nguyệt trung tiên tử một mình chờ đợi tại nơi đó, chờ đợi người yêu xuất hiện. Hiện tại nguyệt cung bên trong cũng có tiên tử, còn có một đóa nở rộ đỏ rực đóa hoa. Đại địa bên trên không có bất kỳ cái gì sinh cơ, xem qua chỗ, đại địa phất kết nối tại hư vô bên trong, vô biên, không có rễ. Tại cái này phương thiên địa bên trong, Sở thủy Phong cái kia chỉ một cái lộ ra là như vậy lột, phản phất một cái kình thiên tri trụ chống đỡ cái này, một mảnh còn chưa hoàn toàn thành hình thiên địa. Khai thiên đi địa, có lẽ cũng cần một cái điểm tựa, một chỉ này là khai thiên mà tổn. Chỉ một cái rơi xuống, thương mang chấn động. Vương Ngọc sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hư vô bên trong tỏa ra từng sợi run rẩy khí tức thương sinh nhất chỉ chậm rãi nói Sở sư huynh, một chỉ này vẫn là thiên tâm di tích cái kia chỉ một cái sao? Sở Tùy Phong cười nhạt một tiếng nói có lẽ là, có lẽ không phải. Người cho rằng đâu? Vương Ngọc nhìn chầm chầm hư vô bên trong vô biên vô ngần. Phàn Phật gánh chịu vô tận thương sinh chi lực ngón tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không hét lớn ngươi còn không ra. Sở Tu phong sửng sở, theo Vương Ngục ánh mắt nhìn về phía ám đạm tiên vũ. Chỗ nào trừ một vòng kỳ dị nguyệt lượng bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Lại nhìn Vương Ngục lúc, Sở Tu phong lấy làm kinh hãi, trong thoáng chốc hắn vậy mà đi tới một mảnh khác không gian kỳ dị. Không gian bên trong lớn một vòng tương tự vòng tròn sông lớn tuân trào không ngừng. Phiến tiên địa này có chút sinh cơ, sinh mệnh khí bên chầm chầm lưu động. Hình tròn trường hà phía trên lúc này xuất hiện một vòng tỏa ra ngất ánh sáng màu vàng mũi thái cực độ xoay tròn. Chính mình cái kia chỉ một cái ép xuống không phải vung động, mà là một cái nhàn nhạt hư vô thân ảnh. Sở Tùy Phong ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, "Ừ ừ, nói đây là thức hải hóa nguyên sao?" Nói xong, Sở Tùy Phong ngón tay khẽ động, cái kia kính thiên địa trụ rung động ầm ầm, tại cái này mảnh hư vô chi địa phương bất muốn tạo ra một phiến thiên địa. Cái này ngón tay tại cái này một khắc, vô lượng chúng sinh thành kính cúi bái, tán dương âm thanh tại hư vô bên trong quanh quẩn. Theo chúng linh cúi bái âm thanh quanh quẩn, hư vô bên trong sinh mệnh khí tức hơn. cái này hư vô địa lập sẽ sinh dương kết hợp lại, sinh mệnh hóa. Giờ khắc này, cũng là một mảnh hư vô chi địa. Một vòng nguyên nguyệt bỗng nhiên tách ra ánh sáng lóe mắt. Chém, chém, chém một đạo vô tình âm thanh tại hư vô bên trong quân quẩn, thương sinh nhất chỉ phía dưới nhàn nhạt hư ảnh đột nhiên chia thành 5 phần. 5 cái hoàn toàn thực chất thân ảnh xuất hiện tại cái kia chỉ một cái bên dưới, nhị hoàng tử, đại hô tử, đại hô tử chi tử, mất đi mâu thân thiếu niên bình thường, bị ca ca sát hại thiếu niên. Năm thân ảnh sừng sững tại thương sinh nhất chỉ phía dưới. Sở tùy phong nhìn chằm chằm thân ảnh nói tốt, thương sinh nhất chỉ, chúng linh cùng bái. Nghĩ không ra thể chém chính mình bốn lần, ta có thể chém ngươi một lần, lần này không quản là thật hay nào. Ngươi phải đi chết sở tùy phong đống nhiên hai mắt nhắm lại, cả người phảng phất nhập định. Thương sinh nhất chỉ tại hư vô trung thành sở tùy phong cái kia phong thái lỗi lạc thân ảnh. Vô tình hai chân niệm ép mà xuống, quán qua ở giữa bốn đạo thân ảnh tiêu tán. Chỉ còn lại cuối cùng một thân ảnh xuyên thấu chưa to, không hề bị lay động. Hư vô bên trong, đỉnh tiên lập địa âm thanh ảnh mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không nói vương ngộng, ngươi lần thứ nhất chém vương đại hồ từ đầu, đó là chém sư phụ của mình. Lần thứ hai chém nhị hoàng tử, đó là ngươi chém phụ thân của mình. Cha đã mất, chém qua, không lưu mẫn. Chém chính mình, tất cả quy hư. Lần thứ tư Ngươi chém chính là cái gì? Ngươi không có mẫu thân. Ngươi thật hiểu chưa? Ta chém không phải chính mình, chém chính là ngươi, chém ngươi cái kia trong lòng dối trá. Quyền lực, ngươi không qua được cửa này. Lần thứ nhất, chém chính là nhị hoàng tử, chém chính là vương đại hổ tử, cuối cùng chém ta, vì ngươi bình định quyền lực con đường. Lần thứ hai, tự chém. Chém chính là Trường Sinh Như Ngộng, chém chính là Giáp Tí Mô Bãi Hư Vô. Cái kia giáp một nén hương, ngươi là có hay không cảm nhận được một kia đau lòng? Thật sự là thật, giả chính là giả. Ngươi thương sinh chi lực là thật sao? Hư vô bên trong Vương Ngộng vô tình em thanh tại bốn phía quân quân. Còn lại cái kia cuối cùng một đạo hư ảnh chậm rãi tại sở tùy phong to lớn hư ảnh bên trong lớn lên, lớn lên, vậy mà dần dần cùng to lớn hư ảnh chậm rãi muốn hòa làm một thể. Hư vô chấn động, sở tùy phong to lớn thân ảnh xương chán bên trong hai đoàn hư vô chi lực cấp tốc bay ra thẳng dung nhập cái kia phi phù thái cực đồ bên trong, thái cực đồ xoay tròn cấp tốc bên trong mơ hồ, âm diện bên trong một cái xuất hiện một đoàn quang điểm, nhan sắc không rõ, cùng mặt khác thất thải tiệm tâm hỏa tương đối, cuối cùng xoay tròn bên trong chìm vào hình tròn nước bên trong. Giờ khắc này, sở tùy phong hư ảnh run rẩy một đôi vô tình hai mắt dần dần sinh ra ba động, qua rất lâu, trầm lên thân. Sở Tùy Phong hư ảnh hoàn toàn bị thôn vệ nháy mắt, Sở Tùy Phong đột nhiên mở mắt ra một chỉ điểm tại trán mình. Thiên điệu thanh minh, chăng sáng treo cao. Cái tia thương mang chấn động chỉ một cái không thấy bóng dáng. Vương Ngộng cùng Sở Tùy Phong đứng đối mặt nhau. Qua rất lâu, Sở Tùy Phong dõng nhiên cười nói cuối cùng ngươi không có chém chính mình, là chờ đợi ta chém sao? Vương Ngộng dõng nhiên cười nói cuối cùng một chém, vẫn là chém chính ta. Chỉ bất quá ngươi không thấy được mà thôi. Bởi vì ta chém ngươi, cho nên ngươi không thấy được ta tự chém. Kỳ thật ta chờ đợi ngươi tự chém, có lẽ chính mình cắt cổ một khắc là rất đáng giá dư vị, ngươi không nghĩ thử một chút sao? Sở Tùy Phong lắc đầu thở dài nói tu đạo chi người, chấp nhất tại bản thân, lại bản thân bị lật lối. Ngươi chém chính mình, chém hư ảo. Tiếp theo tại cung bái bên trong chuyển vào một cố khắc thương sinh chi lực. Để thiên địa thật, tại thương sinh chi lực yếu ớt bên trong hướng yếu đất, rê gớm, điểm này người bình thường càng vốn không pháp làm đến. Cũng không phải là ta so người khác cường, chẳng qua là ta đi qua thật giả con đường tương đối nhiều điểm mà thôi. Ta nói đây không phải là ta làm, là bị người khác dẫn dắt đi làm, ngươi tin không? Vương Ngọc nhìn chằm hư vô nói. Sở Tùy Phong hở hứng rất lâu, bỗng nhiên nói ngươi rõ chưa? Vương Ngọc có chút thương hại nhìn xem Sở Tùy Phong nói nếu như ta hiểu được, ta hiện tại đoán chừng không tại Huyễn Trần Tiên Điệp. Ngươi có thể minh bạch bao nhiêu? Hai người đứng ở nơi đó trò chuyện với nhau, hình như một đôi cũng đừng trùng trùng hững hờ, bọn họ đối thoại chính mình hiểu chưa? Có lẽ đúng như Vương Ngọng nói rõ tới cho nhìn, có lẽ liền không còn. Sở Tùy Phong bỗng nhiên bật cười lớn nói minh bạch cũng được, không hiểu cũng được. Ngươi đạo dĩ đã tại thoát thay đổi, có lẽ ta sẽ còn là ta, nhưng ngươi nói cuối cùng sẽ không là ngươi. Ngươi chạm đi chính mình, vậy ngươi còn lại cái gì đâu? Sở Mộ chi đạo, há có thể tự chém? Ngươi chém mất chính mình. Tại cái này vẫn điệu giải thương sinh thêm ở trên thân thể ngươi bởi vì lại như cũ không cách nào siêu thoát, thương sinh còn tại, thương sinh chi lực còn tại, huyễn trần còn tại. Vương Ngộng không có tiếc lời, chỉ là nhìn xem hư vô. Qua rất lâu, đồng nhiên nói ngươi biết một người khác là ai chăng? Ngươi nói là cái kia tiểu lao đầu? Có lẽ là, có lẽ không phải, tiểu lao đầu xác thực tồn tại, bất quá còn có một người khác, ngươi biết không? Sợ tùy phong hơi trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia ma mang, Vương Ngộng cũng là ngửa đầu nhìn xem hư không, phảng bên tai vọng lên tiếng ca. Nửa tháng sáng lúc nửa canh sáng, một đêm một thu lại của đời. Lá dụng nghĩ An, Tuyệt bay tràn đầy Cố Hương chương 276, Thiên Tiêu tranh phòng, chương 276, Thiên Tiêu tranh phòng. Thiên Tâm Di tích sau cùng tranh đoạt cuối cùng hạ màn. Ngày trước kéo dài nửa tháng không có kết thúc tụ hội lần này, ngắn ngủi 3 ngày liền muốn hạ màn kết thúc. Hiện tại đứng tại trên đài chỉ còn lại 90 người. 4 người mất tích, còn có 14 người thì là ở trong tỷ đấu thân tử đạt tiêu. Tháng được 5 vòng cũng chỉ có 14 người, còn lại đại đa số đều mất đi tranh đoạt cái kia cuối cùng xếp hạng tư cách. Cái gọi là cuối cùng xếp hạng đã cùng danh ngạch không có quan hệ, quá nhiều chính là thiên hỉ tu sĩ vì tranh đoạt năm nay tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất vinh dự mà thôi. Quân thế, danh vọng, có ai có thể xem đấu? Đến mức tiến vào loạn lưu không gian chính tự, cái thứ nhất cùng thứ 50 cái không nhiều lắm khác biệt, kinh nghiệm gì vãng 50 vị trí đầu tiến vào loạn lưu không gian thời gian căn bản là rất đầy đủ. Thiên tâm di tích phía trước hư ảnh thanh âm uy nghiêm vang lên quy củ mọi người đều biết, hiện tại các ngươi 14 người riêng phần mình thiêu chiến, nhất định phải thắng liên tiếp 3 lượt mới có thể sau cùng tranh đấu. Bại một vòng hủy bỏ tư cách hư ảnh ngựa đầu liếc nhìn sớm đã ngã về tây mặt trời lộ ra có chút gấp gáp. Đối với hư khôngungung tay. Trong thả tiếng trung vang lên lần nữa, cũng không biết là cái kia truyền ra tới. Kỳ quái. Ngày trước so tài không có gấp gáp như vậy à, lần này chẳng lẽ có việc muốn phát sinh. Trên đài 14 người riêng phần mình chọn lựa đối thủ, dưới đài cũng không có nhà rỗi, châu đầu ghé tham nghị luận ầm ĩ luôn cảm giác lần tụ hội này lộ ra không ít quỷ dị. Cẩu Vĩ còn chưa tới phiên tham gia trận đấu, nhưng là chỉ sợ thiên hạ không loạn ồn nào nói chuyện gì xảy ra à, chết 14 cái, thắng được cũng là 14 cái. Đều cùng chết dính vào một bên, đã bần đạo nhìn chỉ sợ là những người này là phải gặp rồi. Mọi người lại không có nhàn công phu phản ứng Cẩu Vĩ, Bạch Tuyết nhìn xem hư không lẩm bẩm nói tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại nhà, kia cái gì huyễn không có thể hay không có vấn đề gì. Ta nói Bạch Tuyết tiên tử, vận đạo liền kỳ quái, mặc danh tiền bối mất tích ngươi không cẩn thận, làm sao đối vương ngộng tiểu tử kia nhớ mãi không quên a cẩu vĩ cười hì hì nói. Bạch Tuyết tâm tình vốn là không tốt bị cẩu vĩ một niệm ai càng là tức giận, nâng lên vấn độn nắm đấm hung hăng đập vào cầu vĩ trên trán, cầu vĩ một tiếng kêu thẳng ngồi đến trên mặt đất, dương mắt ở giữa, đã là lệ rơi đầy mặt. Tiên hạ mọi người tất cả đều mỉm cười. Cẩu đạo trưởng, ngươi đây là sám hối vẫn là nghĩ đến chuyện tu tâm? Nói ra giúp ngươi giải thoát, một người kìm nén lệ rơi mặt, thế nào nhà nhìn xem có thể là có chút đau lòng a tăng ngạo nói xong làm ra một mặt thương tiếc hình dạng lại phối hợp cái kia bóng loáng đầy mặt hai to mặt lớn, tay nắm tay hoa, âm dương quái khi âm thanh, người vây quanh lập tức một trận hắc hẳn. Kỳ quái là dưới tình huống bình thường khẳng định nói móc tiểu Như từ khi trở lại về sau liền thay đổi đến có chút tinh thần sa sút. Phu cư hi hi cười nói vị công tử này nói chuyện thật kỳ quái nha, đây chính là nhân gian nói tới thái giám sao? Dưới đại nghị luận không dứt, trên đại sớm đã đánh thành một nồi cháo. Có khả năng thắng được 5 vòng đều là không thích hợp tới thế hệ. Chứ sở tùy phong chờ ba, bốn người đệ bọn họ cảm thấy một tia áp lực bên ngoài, những người còn lại bất quá là bọn họ đạp ở dưới chân chứng kiến bọn họ đang đỉnh cấp thạch tuổi trẻ kinh khủng, không phục là bọn họ tiên tính. Thiên Tiêu tranh phong, ngoài hắn còn ai? Giờ khác này, cái này 14 người không tại trẻ dấu. Xanh mây phi phù, hoàng truyền dậy sóng, một màn hoàng truyền từ trên trời giáng xuống, ngăn cách chơn thế. Tàn huyết bí lạc, thiên điệu tuyệt diệt. Lối liền lưu minh, hỏi Thương Mang, quan tâm thế, đánh vợ luân hồi. Đó là Lưu Vân Môn bí lạc hoàng truyền. Một kiếm đâm này, hư vô xuyên thủng. Thiên địa không tại, chỉ có một kiếm sừng thương mang hỏi thương sinh ở đâu. Đây là thiên kiếm môn trung cực chi đạo, thiên, đánh vô, tìm kiếm vĩnh hằng trường thanh âm lở lở, tiên văn phiêu miểu. Vạn linh thanh âm tập hợp hư không. Một cái quyển chuyển phản phất tiên nữ tử ôm ấp tố cầm phiêu miểu hư không, thương sinh thanh âm ở chỗ này vang vọng, linh hoạt kỳ ảo hắt từ vạn cổ đi tới. Lấy âm nhập đạo, làm sạch tâm linh, siêu thoát chơn thế. Đây là tiên âm động thiên tri đạo, linh hoạt kỳ ảo tuyệt thế, chạy qua không nhiễm mảnh bụi, phản phất bọn họ chính là tiên. Hỗn độn ba phủ, khai thiên tịch địa. Tạo hóa vạn linh, chấp thiên địa. Một vòng tứ sát thái cực đồ lơ lửng giống, thái cực đồ bên trong cổ một thương thiên, sóng lớn sóng, đại địa thương mang, thiên chiếu trống không. Đây là thiên khung đạo là tiên hà sơn trấn phái tuyên học hỗn độn tạo hóa quyết trung cực chi đạo, diệt thế, khai thiên, tạo hóa sinh linh. Thế gian vạn vật, tan vỡ mới sẽ trùng sinh. Nơi đó, phản phật tại luân hồi lặp đi lặp lại, vô số thế giới tan vỡ trùng sinh. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết thiên khung là tứ linh chi thể. Điều này thực kinh hãi rơi xuống đầy đất trong mắt. Còn có cặp kia trưởng phá thiên, không có ba động, không có dị biến, chỉ có một đôi chân thực tay không đi đối mặt thiên địa chi lực. Trưởng giãy hư vô nứt ra, tay nát hư không. Đây là vô địch chi đạo, không cho mượn ngoại lực, không vị nguyên lực vây khốn. Nguyên lực chỉ vì tự thân sử dụng, lấy kỷ phá ngày. Thiên địa chính là ta sao? Càng có u minh chi môn mở rộng, vô số oan hồn tiêu tên. Tàn cốc bên trong lộ ra hy vọng, tiêu tên bên trong theo đuổi trường sinh. Đây là bác cực quỷ địa chi đạo. Luân hồi có lẽ không còn, địa ngục nhưng là vạn linh cuối cùng nơi quy tụ, phàm phật muốn đem giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều kéo vào cái kia vô biên hắc ám bên trong, trong bóng đêm trường tồn. Trường sinh nếu như vô vọng, nặng như vậy mở một phiến thiên địa, chấp chưởng địa ngục, tại trong tử vong truy tìm cái gì vĩnh hằng khí tức? Bắc cực quỷ địa, không vì sinh, chỉ vì chết. Một khối thiên thạch giống như một vòng năng gắt tỏa ra thất thải quang mang. Phía trên bạch hoa nở rộ, cổ một thương thiên single bên trong vĩnh hành khí tức chảy xuôi. Đây là thiên nam chi đạo, vạn cổ sinh linh yên lặng, chỉ thạch tuyên cổ tồn. Bất luận cái gì có linh thức sinh linh đều sẽ tan vỡ, chỉ có núi đá bất diệt. Cái này vòng thiên thạch, phản phật muốn hóa đi chúng linh thần nhận thức, hướng vạn cổ trưởng tồn tự diệt. An lành bên trong lại toát ra quỷ dị, thương mang vạc cổ, tịch diệt vô đạo. Đó là một phương phản Phật tử viễn cổ hồng hoang đi tới thế giới. Cao lớn giữ thiên tể cự thú ở trong thiên điệu rồi. Hai cánh mở ra che khuất bầu trời thượng cổ cầm bay lượn thiên cổ hồng hoàng lâm nhân gian, đó là nhân tộc không xứng sinh tồn thế giới hung cầm manh thú hai mắt hung quang và trượng, phản phất đem tất cả bức vào sinh linh xem như hư thực, tàn nhẫn cuồng bạo, không, có linh không mất. Phiến thiên địa này không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, cái kia thuộc về Lãng quên Hồng Hoang Tuyế Nguyệt. Đây là một cái tán tu tri đạo, phản phất người này từ Hồng Hoang đi tới, mang theo một mảnh Lãng quên thế giới một lần nữa trở về thiên địa. Thiên Tiêu tranh phong, người nào có thể sừng sững thiên hỉ đỉnh, cười nào tiên. Có lẽ tại cái này phía sau, những người này danh tự sẽ sâu tại Thiên Hỉ tu tiên sử sách, có lẽ sẽ bị tiên kiến văn lục ghi lại. Trên đại lục này tranh đấu đại đại vượt qua thế hệ trẻ tuổi nhất Nhìn tâm thần thanh thản sau khi, cũng là âm thầm tặc lươi không thôi. Những người này đạo dĩ trải qua tìm tòi đến bản tông pháp môn bản nguyên. Mở ra cái kia một cánh cửa, có lẽ chính là một phen khắc thiên địa. Rất nhiều trường bối gật đầu mỉm cười, trong mắt đều là vui mừng chi ý, đang vì nhà mình đệ tử tán thượng. Đại đa số người nhưng là cùng mình đạo ấn chứng nhận, lúc này tham khảo cảm giác vượt qua ngày trước mấy cái giáp khổ tu. Viết lâu như vậy, đọc sách đạo hữu bọn họ có ý kiến gì có thể nói một chút, chửi động lời nói tại chủ trạm sẽ bị nuốt bình, không dây bên trên ngược lại là có thể tùy tiện phát biểu. Cảm ơn, chương 277, Tuyế Nguyệt chi lực. Chương 277, Tuyến Nguyệt chi lực. Tà Dương còn lại cuối cùng một kia Tà Dương. Thiên Tâm Sơn hỗn loạn 3 ngày, đến cuối cùng kết thúc thời khắc. Vô số tu sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm Thiên Tâm Di tích chờ đợi cái kia sau cùng thắng được người. Sóng lớn đại cát, chắc chắn sẽ có người trổ hết tài năng. Trải qua 3 lượt khó khăn so tài, cuối cùng có 3 người thắng liên tiếp 3 lượt, đứng ở Thiên Hỉ Đỉnh. Giờ khác này, bọn họ là Thiên hỷ nhân tài kết xuất. Giờ khác này, bọn họ cũng trở thành thế hệ này vĩnh hằng ký ức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần trưởng thành bọn họ tuyệt đối là Thiên Hỉ tương lai hy vọng, chấp trưởng một phương người cầm đầu. Bây giờ tại trên đài còn có một đôi tại tiến hành sau cùng tranh đấu. Tranh đấu đối thủ lại còn là cái kia nhỏ khiếu hoa tử cùng tiên kiếm môn dòng độc đinh kiếm tang bộ. Cái này ít nhiều có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Nhỏ khiếu hoa tử đạp tiên kiếm môn nước linh căn đệ tử thân thể dựng vào 14 cường cái đôi. Bây giờ lại có cùng tiên kiếm môn đệ tử tranh đoạt cái kia cuối cùng thắng được danh nghịch, vẫn là cái thứ tư, cái này ít nhiều khiến người cảm giác là lạ, lạ. Nhỏ khiếu hoa tử trên đài vẫn là bộ kia chậm rãi lẻo tốn thời gian biểu lộ. Chẳng lẽ đúng như cậu Vĩ lời nói những người này cùng chết hữu duyên? Dáng chiều chiếu đỏ Tây Phương, thắng được Thất bại đã ở trên đài cũng không biết đứng thẳng rất lâu, mà hai người này so tài vẫn là không có phần ngôi. Không phải thiên kiếm môn đệ tử không muốn thắng, là cái này hoa nhỏ quá mức quá gì. Một cái bắt vỡ vậy mà như mai rùa bảo vệ mình, tùy ý ngươi thiên kiếm môn đệ tử kiếm phá tứ cùng, lực có thể lay nhạt. Cho dù ngươi đem trời giáng cái lỗ thủng, ta tử cầm bắt vỡ ngăn, có thể làm gì được ta. Đánh tới mức này, liền chư vị tiền bối đều không nhìn ra nhỏ khiếu hoa tử đến cùng là tu vi gì, cái này bắt vỡ lại là sao bà bối. Trên đài kiếm tam bộ phảng Phật đánh ra hỏa khí, ngẩng đầu nhìn một cái dần dần rơi về phía tây tà dương. Ánh mắt ngưng lại thu hồi tất cả pháp quyết. Thiên điệu bỗng nhiên biến thành thanh minh. Tiếp theo nhìn chằm chằm nhỏ khiếu hoa tử nói đạo hữu, cuối cùng một kiếm phân thắng bại nói xong, thân hình phiêu phù hư không, kiếm chỉ hư vô, chậm rãi tháp ra một bước, một bước này hình như đạp xuống không phải hư không, mà là thương mang đại địa. Một mảnh thương mang đại địa chóng rống xuất hiện, phản phất bị kiếm tam bộ thực thực tế đạp xuống dưới chân. Một đạo to lớn thân ảnh ở trên mặt đất chậm rãi đứng lên, đứng ở kiếm tam bộ trước người, thân ảnh hư vô nhưng là đỉnh thiên trong đất, thẳng bị hư không. Kiếm tam bộ biểu lộ càng ngày càng lạnh, lập tức bước ra bước thứ hai, một bước này là xuống. Trường không không tại, phóng ánh khắp nơi chói mắt tinh hà xuất hiện tại hư không, cuối cùng tinh hà ngưng tụ thành một cái tinh quang vờn quanh trường kiếm bị hư ảnh đưa tay nắm chặt cầm tại trong tay, một cỗ đệ thiên địa run rẩy khí tức tại Thiên Tâm Di tích bên trên bắn ra. Nhỏ Khiếu Hoa tử nhìn chằm chằm hư vô hú lên quái dị mà ơi, cầm ngôi sao làm kiếm, thật là dọa người a ngôi sao lóe lên loé lên, thật xinh đẹp. Kiếm tam bộ sư huynh cùng người thương lượng, cái này so tại ta từ bỏ đem với ngôi sao kiếm đưa cho ta làm sao. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc nhỏ Khiếu Hoa tử vậy mà còn có như thế nhà tâm, mọi người cười toe ta, cười to không chỉ, cảm giác nhìn nhỏ Khiếu Hoa tử so tài rất có vui mừng. Có người tò mò hỏi vị sư huynh này, người muốn ngôi sao kiếm làm sao dùng a? Nhỏ Khiếu Hoa tử bỗng nhiên ngượng ngập nói cái này, ta là người nghèo không có một cái cô nương gia có thể coi trọng ta, thanh kiếm này sáng lấp lánh, đối nữ hải tử khẳng định thông sát. Bất tài muốn cầm đi dỗ dành nữ hải tử vui vẻ, nhìn xem có thể hay không tìm lá bà. Nhỏ Khiếu Hoa tử còn chưa nói xong bốn phía lập tức cười thành một mảnh. Cảm giác có nhỏ Khiếu Hoa tử thật sự là một cái kỳ nhân bên trong kỳ nhân. Bất quá nghe đến đám người ngồi vững cái này tập hợp ngôi sao ngưng tụ thiên lực kiếm thành ngôi sao kiếm, nhưng cũng có chút buồn cười. Kiếm tam bộ không hề bị lay động, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hư vô chậm rãi bước ra bước thứ ba, khỏe miệng đã có một tia máu tươi chảy ra. Người vây quanh nhìn thấy như thế cảnh tượng, tất cả đều hoàng sợ. Hư không ba bước, vậy mà lại chảy máu, có thể thấy được cái này ba bước sẽ có cỡ nào thần dị. Nhỏ khiếu hoa tử cũng không tại pha trò, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng chậm rãi giơ lên bắt vỡ. Bước thứ ba rơi xuống ngay mắt, thiên địa dị biến không tại, hư vô thân ảnh trường kiếm trong tay thay đổi đến chất, bốn phía vô tận tinh quang Kiếm tam bộ cùng to lớn hư ảnh đồng bộ động trường hữu hình, lại không cái gì ba động chỉ là dọc theo hư vô bộ xuống. Vậy xem mọi người tất cả đều sức sở, cái này cùng bọn họ tưởng tượng một kiếm phá thương cùng cầm ngôi sao chém xuống mặt trời ý nghĩ một trời một vực. Thư ảnh to lớn vô biên, rất có lực ý hiếp, thanh kiếm này cũng là ngôi sao tạo thành, xem xét chính là thần dị vô cùng. Có thể cái này rơi xuống cảnh tượng chỉ là có chút đầu voi đôi chuột. Dưới đài đệ tử trẻ tuổi hoang mang, trên đài nhỏ khiếu hoa tử lại không có tấm lòng tiêu cảnh. Sắc mặt thay đổi đến có chút đau thương, trong miệng nghiệm nghiệm lầm bầm cũng không biết nói cái gì. Phút cuối cùng quát to một tiếng sư phụ lão nhân ra người nhất định muốn phù hộ ta à, cho ngươi trộm gà quay ăn nói xong giơ lên bắt vỡ trả lại, mà cả người nhưng là nhắm mắt lại, hình như chờ chết đồng dạng. To lớn trường kiếm phảng phất một tòa sụp đổ cự nhạc ép xuống, quỷ dị chính là lại không có tạo thành bất cứ ba độ gì. Ngáy mắt yên tĩnh sau đó, mọi người hiếu kỳ phát hiện nhỏ khiếu hoa tử bắt vỡ vậy mà chống đỡ trường kiếm. Bất quá bây giờ cho người hào giác tựa như là nhỏ khiếu hoa tử thành một con kiến nâng thương thiên đại thụ. Thời gian hình như tại cái này một khắc dừng lại. Quá rất lâu. Kiếm tam bộ trường kiếm nhất truyện, hư ảnh không tại, trường kiếm không tại tất cả những thứ này phảng phất thành trong nháy mắt đó hào giác. Nhỏ Khiếu Hoa tử đầy bụi đất hừ hừ mấy tiếng, "Trứng hư không nói ta nói cầm trường kiếm, nếu như ngươi lại có bước thứ tư ta lập tức nhặt vua." "Ai ơi, ta bờ Eltona nói xong, nhỏ Khiếu Hoa tử vặn vẹo gốn léo thắt lưng, còn thỉnh thoảng làm mặt quỷ. Vậy xem mọi người yên lặng, liền trên đài cùng nhỏ Khiếu Hoa tử giao thủ qua người đều lộ ra dị sắc. Cái này nhỏ Khiếu Hoa tử quá kỳ hoa, bất quá cái thiếp bát, chỉ có thể nói thật mụ hắn thần dị. Kiếm tam bộ danh xưng ba bước, cái kia ba bước rơi xuống, bọn họ đều phải sức liều toàn lực đi đón. Lại bị một cái bắt vỡ như vậy như thế ngăn lại, Bọn họ cũng không biết làm sao đi hình dung. Kiếm Tam Bộ nhìn chằm chằm nhỏ Khiếu Hoa tử rất lâu, đột nhiên cười nói kiếm mộ thật tính toán đổi tên. Hôm nay liền tại cái này Thiên Hỉ Vạn Chúng chi địa chứng kiến nhỏ Khiếu Hoa tử ngẩn người quát to một tiếng, ngươi thật đúng là có bất thứ tư. Kiếm Tam Bộ không hề dừng lại chút nào lại hư không bên trong lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này đạp xuống một cái trước mắt, Kiếm Tam Bộ nguyên bản tóc đen đầy đầu trong chốc lát biến thành trắng như tuyết, phản phất thoáng qua ở đi vô Một phóng ra, tuyết chuyển. vậy mà xuất hiện đạo đạo vết tại cái này một khắc, vô bên trong dị tượng thay nho sinh Một mảnh mạc danh khí tức cấp tốc lưu chuyển, mặt trời lên mặt trắng ngạn, Thương Hải Tam Điển. Thiếu niên thương thủ già, thiếu nữ tóc trắng sinh. Cố khí tức này giống như một đạo vô hình viên sít sao vẩn quanh nhỏ khiếu hoa tử. Cái kia bắt vỡ tại cái này, một khắc phản phất mất đi tác dụng. Tuế nguyện chi lực, xuyên thấu tương lai. Nghĩ không ra kiếm tam bộ có thể đến một bước này. Chẳng lẽ thiên kiếm vấn thiên luyện đến cực hạn thật có thể đánh vỡ thương thiên, nhìn thấy một góc tương lai, không ít trưởng bối ngưng thần tự nói. Cẩu Vĩ thì là sững sờ nhìn xem hình như cả người mất đi cảm giác. Lúc này đã không có người chú ý tới Tả Dương còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tại Phương Đông, lại có một vòng viên nguyệt chậm rãi dâng lên. Chương 278, người nào nói thắng bại? Chương 278, người nào nói thắng bại? Tuế Nguyệt mất đi, mới sẽ đuổi theo tiếp. Người già răng trắng một khắc, hướng mục thanh lộ, ngồi xem Tả Dương. Đến lúc đó, có lẽ sống chính là lớn nhất yêu cầu xa vời. Trải qua mới sẽ hiểu, mất đi mới sẽ đi phần vị. Tuế Nguyệt, là chúng linh không cách nào né tránh, lại tận lực lựa chọn lãng quên bóng lưng. Tuế Nguyệt lực lượng tại Thiên Tâm Di tích bên trên lan tràn, kiếm tam bộ nhiên, kiếm răng rắc răng rắc ra thời gian tương đương, vẫn không còn. Sao đi linh? Tại cái này một khắc, kiếm tam bộ nguyên bản tuấn lãng gương mặt chậm rãi bỏ lên trên niệm nhăn. Lúc này nhỏ Khiếu Hoa tử hình như tại cái kia vòng xoáy bên trong bản thân bị lật lôi. Mơ mịt đứng ở nơi đó, ngón tay tại bát vỡ bên trên gõ gõ đập đập, xin ăn có lẽ chính là động tác này a kỳ dị thanh âm tại vòng xoáy bên trong tiếng động, tiết góp lúc nhanh lúc chậm. Mơ hồ hình như có người tại nhẹ giọng nói râm dài, có người đang lớn tiếng quát lớn. Kỳ dị lực lượng càng ngày càng mạnh, tiểu Khiếu Hoa đầu kia lộn xộn giống như ổ gà đầu cuối cùng xuất hiện một sợi tóc trắng. Nhìn xem như thế dị quyết đấu, đệ tử trẻ tuổi hoang sợ tới cực điểm. Trong hoàng hốt bọn họ hình như nhìn thấy tương lai chính mình. Cầu Vĩ Tử ngắn ngủi đang lúc mờ mịt trở về thần đến, kỳ quái nhìn chằm chằm trên đài nói bần đạo làm sao nghe đến khiếu hoa tử xin ăn bị quát lớn đong thanh. Chẳng lẽ là ảo giác? Thiên Tâm Di Tích phía trước yên tĩnh đến cực hạ. Tất cả mọi người minh bạch tại cái này quỷ dị lực lượng bên dưới, cuộc tỷ thí này lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Hư không bên trong, kiếm tam bộ trưởng kiếm trong tay tiếng vang lanh lảnh càng ngày càng rõ ràng, khiếu hoa tử đánh bắt vợ âm thanh cũng là càng ngày càng gấp rút. Đinh, đinh tiếng vang lanh quẩn, kiếm tam bộ trưởng cuối cùng nát là một đống rất xuống đất. Giờ khắc này, Hư Vô bên trong Vô Tận Tuyế nguyệt chi lực phản phất xuyên thủng tương lai, cùng nhau hướng nhỏ khiếu hoa tử để ép. Nhỏ khiếu hoa tử hét lớn một tiếng đột nhiên hướng về hư không ném ra bát vỡ. Cái này bát tại cái này, một khắc phát ra hào quang sáng chói, đạo đạo ánh sáng viêu phủ, thần thánh khí tức bao phủ. Tiếp theo bát vỡ hình như có chính mình linh lực, vô tận ánh sáng lở rộ hư không, phản phất thành một đóa hoa sen. Hư Vô bên trong kiếm tam bộ cái kia tuyế nguyệt chi lực nước, thất thất ấy, chầm chầm tràn, như tuyế Đó chính là thời gian chi hạ, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Mỗi người đều là cái kia trong nước khách qua đường. Bát Vỡ phảng phất gánh chịu không được cái này tuyết nguyệt chảy xuôi, đột nhiên chấn động, huyết lệ ánh sáng mang theo một bát nước đi về phía hư vô bay đi. Phương Đông cái kia chậm rãi dâng lên viên nguyệt phảng phất hơi run rẩy một cái. Hư vô bên trong, Thiên Tâm Di tích lại lần nữa đại trấn, Bát Vỡ ba ngã xuống đất, ngược lại là không có vỡ vụn. Nhỏ Khiếu Hoa tử đau lòng nhặt lên bát vỡ trên dưới sét. Còn chưa chờ làm ra phản ứng gì, đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tâm Di tích bên trên. Sở Tư Minh, Tiểu Sư Lệ, Hàn bốn phía kinh Nhỏ khiếu hoa tử nâng bắt vỡ cũng là ngốc tại chỗ nào, qua rất lâu thế nào lười nói ma ơi, cái này tuyết nguyệt chi lực quá thần kỳ, vậy mà tạo thành bốn người đi ra. Ta nói kiếm sư huynh, ngươi không thể vô căn cứ tạo ra con người à, tốt xấu cho ta tìm nàng dâu. Kiếm tam bộ không có phản ứng đột nhiên xuất hiện bốn người, ánh mắt thoáng hiện một tia kiên quyết. Trong hư không chậm rãi phóng ra một bước, chân còn chưa rơi xuống, hoa nhỏ đã là hét lớn không đánh, không đánh. Ngươi đổi tên kiếm tứ bộ kém chút để ta đi gặp tổ tông, lại bước ra bước thứ năm ta há không muốn trở lại trong mẹ đi. Kiếm Tam Bộ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhỏ Khiếu Hoa tử, nhỏ Khiếu Hoa tử hậm hực nói ta nhận thua vẫn không được sao? Kiếm Tam Bộ thu lại đạp xuống một chân, chậm rãi hạ xuống mặt đất, ra da mặt dần dần khôi phục lại nguyên bản tuấn lãng, nhưng là trắng bệ một mảnh. Các bạn phơ biến thành màu xám. Tất cả những thứ này biến hóa đều tại qua trong dây lát phát sinh. Nhỏ Khiếu Hoa tử có chút tức giận, "Trường Kiếm Tam Bộ nói ngươi trẻ ra ta làm sao bây giờ?" Kiếm Tam Bộ dỗng nhiên cười nói, "Kiếm Mộ Tuyến lực chỉ là lần đầu trải qua con điểm này tóc trắng chính mình rút không phải?" Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đi ra mắt? Lúc này nhỏ Khiếu Hoa tử con mắt bị một sợi tóc trắng che chắn, ngược lại là địa phương khác không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá nhỏ Khiếu Hoa tử hết ngồi đại giếng, không thấy mình mà thôi. Nhỏ Khiếu Hoa tử sững sờ nhìn chầm chầm kiếm tam bộ đường này, cười to nói nguyên lai like ngươi cũng sẽ sẽ cười a, còn tưởng rằng ngươi giống những cái kia người tu tiên đồng dạng đều là mặt chết đâu. Ta gọi Chu Thẩm Nghị, ngươi người bạn này giao định. Nhỏ Khiếu Hoa tử cùng kiếm tam bộ so tài hạ màn. Thiên tâm di tích nhưng lại ồn một đoạn, nhìn chầm chầm trên đài bốn người nghị luận không ngớt. Những cái kia thắng được trên đến trước 14 sắc mặt người khó coi nhất là thắng được ba người, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ quái dị. Bốn người này chính là đột nhiên biến mất, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện vương mộng 4 người. Giờ khác này mấy người còn duy trì đột nhiên biến mất bộ dạng đứng tại trên đài vẫn là yên lặng đối lập, không vì ngoại giới mà thay đổi. Phản phất rời đi là một loại ảo giác. Khác biệt duy nhất chính là sở tùy phong cái kia thương sinh nhất chỉ không hiện, huyễn nguyệt kiếm đã vào vỏ. Thanh y liễu nữ tử hoa hồng lớn thì là rút nhỏ một vòng, bị cắm vào tóc mai. Nhỏ khiếu hoa tử cuối cùng thấy rõ bốn người, kịp quái hỏi uy, các ngươi làm sao vậy? Đi đâu đi dạo một vòng, chơi vui không? Dưới sân mọi người cũng đều là kỳ quái nhìn chằm chằm bốn người không biết bốn người này so tài đến cùng phát sinh cỡ nào dị sự, đến tụt cùng ai thắng ai bại. Nhất làm cho mọi người rất hiếu kỳ chính là bốn người này nên như thế nào xếp hạng. Chẳng lẽ muốn bọn họ một lần nữa khiêu chiến năm vòng? Vương Ngộng bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Kiếm Tam Bộ hai người cười nói vừa rồi cái kia thần dị đồ vật cùng cái kia kỳ dị lực đạo là hai vị cách làm. Vương Ngộng tại cái này cảm ơn, không phải hai vị chúng ta đoán chừng còn muốn mất phương hướng rất lâu à. Sở tùy phong mắt lên, cũng là mỉm cười nói Tuế Nguyệt lực, sát na Kiếm Tam huynh chắc hẳn đã là bước ra bước thứ tư. Thật là khiến người khâm ao ước a. Thanh Nghi Nhi nữ tử cười hì hì nhìn Ngục Hàn Nguyệt một cái nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, nguyệt lượng tốt nhất chơi vui a, ngày khác chúng ta lại đi chơi không vậy. Ngục Hàn Nguyệt lẳng lẳng ánh mắt cũng lộ ra mỉm cười kia chỉ bất quá là yếu ớt tháng, có cơ hội đi cô nương quê hương nhìn xem gốc tiêu hoa. Bốn người lẫn nhau trò chuyện, lại không có nghe ra ai thắng ai bại. Mắt thấy Tà Dương đã ngã về tây, Thiên Hỉ Di tích phía trước nhàn nhạt hư ảnh nói các người, người so có hay không phân ra kết quả. Vương Ngục cũng là cười nói Vương sư đệ, người phá thương sinh chỉ. Lại làm sao nói bại đâu? Cái gì? Không phải tiếp lấy, là phá cái kia chỉ một cái. Làm sao có thể? Trên đài giới đài mọi người nghe đến Sở Tùy Phong chi ngôn tất cả đều sửng sợ. Cái kia chỉ một cái thương sinh, đừng nói phá vỡ, liền tính tiếp lấy cũng là khó khăn. Sợ rằng cao nhân tiền bối cũng không thể tùy tiện nói toạc đến liền phá vỡ, đây chính là gánh chịu thương sinh hy vọng. Hiện tại bọn hắn có chút không hiểu rõ hai người đến cùng phát sinh cái gì, hình như đều thừa nhận thất bại. Mọi người kinh ngạc kinh dị một khắc. Tây phương cái kia vòng sau cùng Tả Dương đã rơi xuống, dáng chiều không tại, một vòng viên sáng nhu hòa rơi vãi trên thế. Đứng tại Thiên Tâm Di tích phía trước mấy đạo nhàn nhạt thân ảnh lướt nhau, tiếp theo nhìn hướng Thiên Tâm Di tích lường tựa lại nhạc. Một đạo tăng thương âm thanh tại hư vô bên trong truyền ra để bốn người bọn họ cũng tiến vào chương 279, Thiên địa Kỳ Cục, chương 279, Thiên địa Kỳ Cục. Đây là một tòa nho nhỏ đỉnh bát giác. Đình nhọn thâm trầm đỏ thẫm, đình trụ cổ lão màu xanh sẫm, bàn đá, đế đá ảo tưởng sẩm trắng, phía trên chảy xuôi tuyết nguyệt vết tích. Thanh phong chậm, chậm xanh chập thương thiên cổ điểm Tiểu đỉnh thương cổ pháp, phản tại cái này nguyệt, chứng mặt trăng lên mặt trời lặn, nhân gian tan lui nhìn quanh thế gian thương hải tang điền, chúng linh chìm nổi. Tại tuyết nguyệt bên trong, tiên lặng đánh giá cái này trần thế. Tiểu đình một bên tiên tâm di tích phía trước rộn rộn ràng ràng đám người có thể thấy rõ ràng, bên kia thì là mây mù lan lột, sâu không thấy đáy thămuyên. Lúc này có mấy đạo ánh mắt thăm thú sít sao nhìn xuống phía dưới. Tiểu đình bên trong có một tấm nham thạch điêu khắc bàn đá, còn có bốn tấm băng ghế đá vây liệt hai bên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này Bàn đá ghế đá chính là một khối to lớn núi đá gọt giũa mà thành, phía trên mọc đầy rêu xanh. Trên bản đá lúc này lại là sạch sẽ dị thường, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ răng khắc nơi bản cửa. Tiểu đình bên trong lúc này đang có hai người tại chỗ này đánh cờ. Một cái đấng mày râu trắng tinh lão tăng ngồi tại tay trái, cùng tương đối chính là một cái hai mắt vẫn đục, nếp nhăn bò đầy gò má, tóc bạc phơ rất thư thoát, mặc bình thường lão giả. Phản Phật lão nhân này lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống, cảm giác chính là một cái nửa chân bước vào quan tài hàng người. Tại lao tăng bên cạnh còn đứng thẳng một cái toàn thân trắng như tuyết viên hầu. Vương Ngộng đám người bước lên sơn nhạc đỉnh nhìn thấy chính là như vậy một bức tình cảnh. Tất cả mọi người là tu đạo chi sĩ gặp không sợ hãi, cũng không có quá nhiều kinh dị, chỉ là yên lặng xét bốn phía. Cũng không biết qua bao lâu Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Ngộng hì hì cười một tiếng, dài đã không có bao nhiêu răng miệng nói tiểu tử, mấy năm không thấy ngươi ngược lại là sông họa không y ta, điên lạc thiên địa chơi vui sao? Vương Ngộng sững sờ ngưng thần nhìn chằm chằm lão nhân rất lâu, đột nhiên nghĩ tới kinh dị nói tiền bối, ngươi là vị kia. Lão nhân cười nói tiểu tử trí nhớ cũng không kém, lão phu trà tốt uống sao? Sở tùy phong mấy người nghe đến hơi sững sờ, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá Vương Ngộng. Vương Ngộng ý nguyên sáng tỏ, lão giả này hẳn là nhân không khác. Không người thi lễ nói tiền bối, ngày xưa tiểu tử có nhiều đắc tội, còn mời tiền bối chu tội. Lão giả hì, hì cười một tiếng. Nói không tội không tội, ngươi cửa đóng cố lao phu cái kia cửa hàng nhỏ chính là lao phu áo cơm phụ mẫu, có tội gì? Lão giả nói xong, cười hì hì đối lao tăng nói đại hòa thượng, ván này xem ra chúng ta là không có thời gian hạ xong. Mấy cái tiểu tử cũng tới xem một chút lao phu bên dưới bức làm như thế nào đi. Vương Ngộ Trờ nghe lão giả chi ngôn, vội vàng xuống lại tới nhìn chằm chằm bàn cờ, nhưng là ngẩn ngơ. Đây là một bức khắc vào trên bàn đá bàn cờ, đi qua tuyên cổ tuế nguyệt nhưng vẫn là rõ ràng vẫn như cũ. Nhất mọi người ngạc nhiên là trên bàn cờ hiện tại chỉ có một đen một trắng hai cái quân cờ. Xem xét cái này ván cờ chính là vừa mới bắt đầu. Lão nhân mỉm cười cầm một cái bạch tử nhìn xem mọi người. Sợ tùy phong đám người nhưng là mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi. Cái này ván cờ vừa mới bắt đầu, bên dưới cái kia đều không bị sai. Kỳ lộ ngang dọc, giao thoa chi địa 360 điểm. Nếu như nói lên tay chiếm tiên cơ, cái kia đoán trưởng phải cân nhắc một hai. Bên dưới cái này con thứ hai hình như không có cần thiết này a có thể lão giả này là cao nhân tiền bối, hắn kiểm tra bước kế tiếp, vậy thì phải nghiên cứu kỹ. Bên dưới cái kia đều không bị sai, có thể bên dưới cái kia đâu. Vương Ngộng Kình nghệ mặc dù bình thường, nhưng cũng minh bạch đại nhược khó, con thứ hai đơn thuần đánh xì dầu. Nhìn chăm chăm bản cờ nửa ngày cũng không có nhìn ra như thế về sau, mà lao tăng từ đầu đến cuối chỉ là nhìn xem bàn cờ không nói gì, hình như nhập định đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, hư vô bên trong triệu hoán bọn họ đi vào tăng thương âm thanh vang lên lần nữa mới vị, canh giờ đã tới. Đưa bọn hắn lên đường chúng ta cũng nên lên đường. Vương Ngọc đám người còn không có tử vừa rồi ván cờ bên trong tỉnh ngộ lại, lại nghe lời ấy lập tức cảm giác toàn thân run dậy một chút. Đưa chúng ta lên đường. Lời này nghe tới làm sao như vậy hãi sợ. Sợ thủy phong đám người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Vương Ngọc nhưng là sớm đã làm tốt chuẩn, đi chuẩn bị. Trước khi đến hắn có thể đoán nơi này đụng phải khẳng định là Thiên Hỉ Nguyên định điên phong tiền đối. Có thể những người này muốn đưa bọn họ lên đường vậy thì phải nghĩ biện pháp trốn. Tốt xấu chết tử tế không bằng lại sống. Đến mức có thể hay không chạy trốn cái kia lại là coi là chuyện khác. Vương Ngục mấy người thần sắc không có trốn qua hai người đôi mắt. Lao Tăng phản bất tử trong nhập định lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương Ngục mấy người khẽ mỉm cười. Lão giả thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói mấy tên tiểu tử các người làm sao như thế nhát gan. Đưa các ngươi lên đường cũng không phải là đưa các ngươi đi chết, sợ cái gì? Vương Ngục nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái này có khác nhau sao? Lão Tăng yên lặng cười một tiếng, đứng lên nói cơ duyên trời định, tất cả nhìn mấy vị tiểu thí chủ tạo hóa nói xong, Tăng bảo vung vậy một cái, Vương Ngộ đám người kinh hãi, còn chưa chờ mấy người làm ra phản ứng gì đã là đặt mình vào cùng một vùng không gian kỳ lạ. Trước mắt là một mảnh kỳ dị thiên địa, một con sông lớn gào thét lao nhanh nối thẳng tương mang, đem cả phiến thiên địa một phân thành hai. Vương Ngộ chờ bốn người đặt chân chi địa là một mảnh chim hót hoa nở chi địa, phảng phất thế ngoại đảo nguyên chi địa. Đại địa bên trên cỏ xanh càng có vô số thú nhỏ á á cỏ, cũng không sợ người. Thương mang ở giữa tường phủ, giữa thiên địa một mảnh ngăn lành. Sông lớn bên kia thì là một phen khác cảnh tượng. Dư thiên địa độc, giữa thiên địa khói đen mờ mịt. Chỗ nào không nhìn thấy một cái sinh linh, không nhìn thấy một mảnh màu xanh biết, đại địa là màu đen đặc. Giữa thiên địa một mảnh khó khăn. Chỗ nào là một mảnh tử địa. Hư vô bên trong, tăng thương âm thanh chậm rãi bay tới đây là thiên địa kỳ cục, các người muốn tại thời gian một nén hương bên trong tìm tới được ra. Qua thời gian, các ngươi sẽ trở thành thiên địa kỳ cục quân cờ. Nguyên lai đây chính là thiên địa kỳ cá bên cạnh sở tùy miệng. Vương sở, xét, nhiên phát cũng không phải là chính hắn tới đây. Xung quanh vậy mà còn có sợ tùy phong, Ngộng Hàn Nguyệt cũng cái kia thanh ý liễu nữ tử tại chỗ này, mà còn lại bốn người có lẽ đến bên kia cũng nói không chính xác. Thanh ý liễu muội tử bốn phía dò xét nửa ngày, nghi ngờ nói thiên địa kỳ cục là cái gì nha. Lao đầu kia nói thời gian một nén hương để chúng ta tìm cái gì đường ra nha. Những này tiền bối không phải là cùng chúng ta nói đùa sao? Sợ tùy phong nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, nương thần nói thiên địa kỳ cục, sở mỗi chỉ là nghe nói qua, nghe nói là tiến vào tiên chìa khóa. Sở sư huynh làm xin nói rõ Ngộng mắt chầm chầm hư không như có điều suy nghĩ. Sở Tuỳ phóng ánh mắt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng nói cổ lão tương truyền, thiên tâm thạch sinh ra tại thiên tâm huyền bên trong. Bên trong có theo thiên tâm thạch cùng nhau sinh ra tiên thiên, thiên chi bảo. Vào tới thâm huyền, nếu có tạo hóa liền có thể được đến cơ duyên. Mà cái này thiên địa kỳ cục chính là tiến vào thâm huyền chìa khóa. A, ta hiểu được. Đây là muốn chúng ta tại chỗ này tìm chìa khóa nha. Nhưng nơi này như thế lớn, còn cho một nén hương thế gian, làm sao đi tìm nhà thanh y liễu nữ tử đánh giá bốn phía một điểm khổ sở nói. Sở Tuỳ phóng ánh mắt ngưng nhìn chằm hư vô chậm nói truyền thuyết thâm viên chìa khóa chính là thiên địa kỳ cục được ra. Thiên địa như kỳ cục, một cục định tháng vừa, đường ra cũng là nhập khẩu chương 280, riêng phần mình có ngộng, chương 280, Diễn phần mình có ngộng. Vương Ngọc Yên lặng dò xét phiến thiên địa này rất lâu, nghe Sở Tùy Phong nói thiên địa kỳ cục. Trong lòng hơi động một chút nhớ tới tại đại hoang bên trong kỳ dị kinh lịch, nơi đó cũng có vấn cờ. Cùng nơi này có quan hệ sao? Nhìn xem Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô ngẩn người, Ngộng Hàn Nguyệt nói khẽ Vương sư đệ, ngươi nghĩ ra cái gì? Vương Ngọc lắc lắc đầu nói không có gì, Sở sư minh, chúng ta bên dưới bức nên làm như thế nào? Trong miệng nói xong, trong lòng lại xuất hiện hai chữ đi qua. Sở Tùy Phong trầm tư rất lâu. Nhìn chằm chằm hư vô cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân gian biến ảo, Thương Hải tang điền. Đối phàm tục đến nói, giáp tuế nguyệt đó chính là cả đời. Đối với người tu tiên, giáp bất quá là mở mắt mà thôi. Đã tọa một ngày, nhân gian trăm năm. Nhân gian sớm đã đã trải qua mấy đợt mới cũ thay đổi. Quay đầu lại nhất truyện, tang thương vẫn năm. Tuế nguyệt thông thả, cũng bất quá cái kia phồn hoa nhất mộng mà thôi. Ánh trăng như nước, phản phất một mảnh màn nước rơi vãi chân thế, nhà nhà đốt đèn tại nguyệt quang trung điểm điểm lập lẹ. Trung Châu Phượng Linh thành cái kia kỳ dị chứng phòng ở phía trước, lúc này có một đạo huyền chuyển dáng người đứng thẳng, cũng không biết đứng thẳng bao lâu. Pháp Phật mê dại. Bên cạnh mấy cái giả dụng răng lão nhân ngâm vẫn đục mắt thỉnh thoảng đánh giá mỹ lệ nữ tử, thế nhưng bọn họ đã ở vỏ trứng bên trong tiêu hao tuế nguyệt, hao hết tinh lực. Cái kia vui thích như mộng tuế nguyệt bên trong, chẩn thế gian bất quá vội vàng mấy ngày, mà bọn họ đã giả. Chân tình cảnh, để bọn họ thỏa mãn cái gì? Có mất đi cái gì? Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem mỹ lệ nữ tử mà thôi. Cô đương, người đang tìm cái gì?" giọng ôn hòa tại bên tai văng lên. Nữ tử ánh mắt mê ly khôi phục một ít thanh minh, đảo mắt nhìn, bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một cái lão nhân hiền lành, chính mỉm cười nhìn qua chính mình. Nữ tử ánh mắt Meli nhìn chằm chằm hư vô qua rất lâu. Thi thầm nói mấy ngày nay ta một mực làm đồng dạng một giấc mộng, hình như nơi này chính là nhà của ta. Có thể là tại chỗ này lại tìm không được đi vào cửa. Lao nhân gia, ngươi có thể nói cho chúng ta ở đâu sao? Lão nhân khẽ mỉm cười nói hài tử, đây không phải là nhà của ngươi, nhà của ngươi tại Phượng Linh thành hoàng cung bên trong. Ngươi chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Trở về ngủ một giấc liền tốt lão nhân nói xong, nhẹ nhàng tại nữ tử cái chán nhấn một ngón tay. Tất cả những thứ này, mấy cái kia hai mắt vận dục nhân đều không thấy. Tại bọn họ cảm giác bên trong là cái này cô gái trẻ tuổi một mực tại chỗ này lầm bẩm mà thôi. Nữ tử ánh mắt mê ly không tại, kỳ quái liếc nhìn vỏ trứng phòng ở, thì thầm nói kỳ quái, ta làm sao sẽ tới nơi này. Đúng, vương phàm cái kia hỗn đàn lập tức liền muốn hướng lĩnh quốc khai chiến. Hôn đàn này, dám can đảm tiến công phượng linh quốc nhất định để hắn đẹp mắt nữ tử lầm bẩm thì thầm rời khỏi nơi này, nơi đây khôi phục ngày trước yên tĩnh. Chỉ có mấy cái mất đi tuế nguyệt lão nhân vẫn như cũ ngồi ở chỗ này phảng phất tại nhớ lại ở trong đó thời gian tốt đẹp. Lão nhân nhìn chằm nhàng thở dài, ngươi thật muốn đi ra sao? Ngươi là ai? Cung Tuyệt Thiên quan hệ gì? Một đạo bá khí âm thanh tại Lao nhân bên thai vang lên. Lao nhân cười nhạt một cái nói Lao phu chỉ là một cái huyễn trần vãn bối mà thôi. Chỉ bất quá phương thiên địa này đã không thuộc về các ngươi. Ngươi xuất thế ngày, chính là thiên địa lậtút một khắc, ha ha, có phải là rất thú vị nói xong, lão nhân nhìn thật sâu một cái, một bước phóng ra biến mất tại hư vô bên trong. Hư vô bên trong phảng phát truyền đến một đạo lầm bầm lầu bầu âm thanh chẳng lẽ nơi này thật không phải là đạo kiếp thiên địa sao? Ánh trăng nhu ngột, Thiên Tâm Sơn vẫn như cũ. Thiên Tâm Di tích phía trước, vô số tu sĩ vẫn như cũ ngừng trần dư yên. Cuối cùng thắng được 8 người đi cái kia thương mang đại nhạc bên trong còn chưa đi ra. Mọi người đây là tại chờ đợi kết quả cuối cùng. Thiên Tâm Sơn một cái nho nhỏ hồ nước một bên tiểu như cùng đạo chi cũng không biết đứng thẳng bao lâu. Thanh phong thổi qua, thổi lên tiểu như tung bay mái tóc. Tiểu như nhẹ nhàng lau lau che chắn tầm mắt lưu biển, ôn nhu nói đạo chi ca ca, ngươi tìm ta đi ra có chuyện gì không? Hiện tại đạo chi dáng người thẳng tắp, cơ bản di chuyển phụ thân hắn dáng người, lại không có di chuyển phụ thân hắn tô mặt. Tuấn lãng khuôn mặt lại thêm buồn bực thân sắc, tuyệt đối có thể thông sát ngây thơ thiếu nữ. Mặc dù đạo chi tại năm nay tiên hỉ tụ hội chỉ là một cái con trúng, nhưng cũng không có trốn qua đông đảo nữ tu sĩ con mắt và không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ đối đạo chi phạm vào Hoa Xi. Si. Tu tiên tình nghịch, có chút bệnh, kỳ thật rất tốt. Đạo chi yên lặng nhìn chằm chằm tiểu Như không nói gì. Tiểu Như bị đạo chi nhìn gương mặt xinh đẹp lúc thì đỏ ngắt, túi đầu nắm góc áo. Qua rất lâu, đạo chi chậm rãi tiến lên trước một bước nhẹ nhàng khoác lên tiểu Như eo thon. Tiểu Như lấy làm kinh hãi, gương mặt xinh đẹp tại nguyệt quang bên dưới sớm đã đỏ bừng một mảnh. Đạo chi ôm thật chặt tiểu Như, thấp giọng nói tiểu Như, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Tiểu Như sững nói khẽ đạo chi ca ca, là thế nào? Đạo chi một cái tay khác nhẹ nhàng ve tiểu Như mái tóc lẩm bẩm nói qua 10 năm, phù mâu thủ còn không có một điểm manh mối. Tại cái này thiên hỉ thịnh hội bên trên mộng tử trở nên nổi bật, tiểu ngạo tiên hạ, thách đầu dốc lòng tu hành, một lòng báo thủ. Ta đây, nếu như không phải sư phụ đáng tương ta, ta căn bản là không có cơ hội đến, ta một tia hy vọng đều không có. Tiểu Như trong lòng hơi kinh hãi, cảm giác hôm nay đạo chi hình như biến thành người khác đồng dạng, tiểu Như ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo chi đạo tri ca, tại tiểu Như trong suy nghĩ ngươi vĩnh viễn là lợi hại nhất, tiểu Như biết đạo tri ca, ca trong lòng người khổ. Tiểu Như minh bạch. Đạo tri ca ca, ngươi thủ không phải chuyện riêng, là mọi người chúng ta sự tình. Tiểu Ngộng tự nhất định sẽ vì thúc thúc bá, bá bá bọn họ báo thủ Tiểu Như nói xong nói xong, lại không có chú ý tới đạo Chi trong mắt thoáng hiện một tia âm lãnh, cái này âm lãnh là hắn hôm nay Vương Ngộng trở về một khắc đột nhiên xuất hiện. Nghe lấy Tiểu Như trấn an chính mình, đạo tri nhưng trong lòng có một cái âm thanh đang thét gào Vương Ngộng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Văn Hải Vũ Lực tướng mạo tu Vi cái kia một điểm không mạnh bằng người, dựa vào cái gì ngươi là tiên hà nhân tài kế xuất, dựa vào cái gì ngươi danh chấn trung châu. Tiểu Như trong suy nghĩ đều là là cha nương báo thù Tiểu Như ôn trấn an đạo tri, nhưng lại không biết lúc này đạo tri trong lòng đã nhiễm một cái bóng đen một gốc kỳ dị cây nhỏ chậm rãi tại hai người bên người mọc ra, theo gió chập chờn. Phía trên kết một viên trái cây, cực kỳ giống hư không bên trong cái kia một vòng viên nguyệt. "Đạo tri ca, người nói tiểu ngộng tử đi chỗ kia có thể bị nguy hiểm hay không nha?" Vừa rồi nghe sư phụ nói cái này, Thiên Tâm Sơn có một cái thâm uyên, là thiên tâm sinh ra chi địa, có nguyên đỉnh tiền bối đóng giữ. Tiểu ngộng tử bọn họ khả năng là đi nơi nào tiểu như bỗng nhiên nghĩ đến Vương mộng trong mắt toát ra một tia lo lắng. Đạo chi bắt được tiểu như biến hóa, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong mắt cái kia tia âm lanh càng thêm đậm. "Ngươi nào? Đi ra." Đạo tri bỗng nhiên nhìn chằm chằm đầy đất hư lạnh một tiếng. Tiểu Như đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy nơi đó âm thanh, không khỏi thẹn thùng một mảnh, đã nàng tu vi một phàm nhân, khí tức làm sao sẽ không cảm giác được đâu, chỉ trách chính mình. Tiểu Như đỏ mặt đã nghĩ không đi xuống. Do ôn hòa chậm rãi truyền đến huynh đài chớ trách, tiểu sinh Tiêu Thiên tại tại chỗ này năm chăng, không kéo qué rời hai vị, rộng lòng tha thứ chương 281, tạo hóa hư không, chương 281, tạo hóa hư không. Thương mang vô ngẩn, vẫn đạm gió thư. Hoa trên núi khắp nơi trên đất, có thơm mềm mại. Như vậy u thiên địa, Vương người lại không có tâm tình đi thưởng thức. Bốn người nhìn chằm chằm hư vô rất lâu cũng sợ không tới nửa điểm phương pháp, mà tăng thương âm thanh nói cho bọn họ chỉ có nửa nén hương thời gian, hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao một nửa. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ lại không biết nên làm những gì. Tại rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, cái gọi là đường ra không ra trên giới cùng bốn cực. Có thể là bên dưới, là ngưng thực nặng nề đại địa, bên dưới không đường. Bên trên là thương mang vô ngần hư không. Vương Vươngộng thử đi tìm tìm nhưng là không công mà lui. Thanh Thiên đơn mang, người nào đến điểm cuối cùng. Tùy ý ngươi pháp lực thông thiên, cũng xuyên không ra cái kia hư vô mênh mông chỉ bất quá cái này thiên địa mặc dù minh lượng lại không có mặt trời mà thôi. Bốn vương liền càng đừng nói nữa, vương ngẫm chờ bốn người quan sát thật lâu cho ra kết luận, cái này tam phương vô ngẩn, đừng nói thời gian một nén hương, chính là bay lên một năm đoán chừng cũng không nhìn thấy một bên. Thiên địa có một bên sao? Đây vốn chính là một vấn đề. Hiện tại duy nhất còn lại có thể đường ra chính là vượt qua cái kia quần quẫn nước sông, đi cái kia tử tịch tri địa. Có thể chỗ nào nếu như là bốn người khác chờ địa phương, chẳng phải là muốn lãng phí hết thời gian. Bốn người ngưng thần đứng thẳng rất lâu, thanh y, y nữ tử bỗng nhiên cười nói chúng ta thật ngốc nhà, tỷ tỷ Ngươi dùng Huyễn Nguyệt kiếm đánh vỡ cái này hư vô chẳng phải có đường ra sao?" Mộng Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút, nói khe nơi này có gì đó quái lạ. Liền sợ phá vỡ, vẫn là cái kia Minh Mông hư vô nhà. Sở tùy phong trầm tư rất lâu, nói Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi dùng Huyễn Nguyệt thần kiếm trạng phá hư không, ba người chúng ta cộng đồng giúp ngươi, cũng có thể thử một lần. Mộng Hàn Nguyệt nhìn ba người một cái gật gật đầu, rút ra Huyễn Nguyệt thần kiếm gặp trống không bay lên, trần, chầm chầm lên nhẹ, nhà, cũng bất quá như vậy. Hàn Nguyệt tỷ tỷ ngươi vì cái gì mang mạng che mặt đâu, hái mạng che mặt hai người này còn không chạy nước miếng nha. Kỳ hỉ. Thanh Y Li hạ nữ tử yêu kiều cười không thôi, Vương Ngộng hai người nhưng làm một trận xấu hổ. Ngộng Hàn Nguyệt viễn nguyện xuất thế, hư vô chấn động, một đạo thanh mang mang theo một vòng trong sáng viên nguyện phóng tới mênh mông hư không. Thanh Y Li hạ nữ tử lấy xuống trên đầu đóa hoa tiện tay để tại trên không. Sở Tùy Phong cũng là một chỉ điểm ra, chỉ bất quá bây giờ một chỉ này thay đổi đến có điểm quá gì. Đến cùng có khác gì đoán chừng chỉ có Sở biết. Thương mang ở giữa, chỉ một cái hư vô Thương Sinh cũng bái ngâm sướng thanh âm tại thương mang quanh quẩn, một chỉ này vô hạn lên cao, Phản Phật muốn cùng ngày đó đủ. Đỏ tươi đóa hoa kiểu diễm giống như cái kia một vòng đỏ rực mặt trời, phía trên xanh biêng biếc bảy mảnh cảnh lá nở rộ, mang theo khí dị khí tức tại hư không lượn vòng. Huyền Nguyệt Thần kiếm cái kia một đạo thanh mang Phản Phật thật muốn xuyên thủng cái này hư vô, tại thanh mang ngâm ngâm bên dưới, bay về phía ngày phần cuối. Sóng lớn bên kia cũng sẽ ra biến hóa, một cái đỉnh địa âm thanh ảnh đất, vô, địa, địa, phần cuối có hay không có một cái cảnh giới sinh. Tiếng đàn lựa lờ, vạn linh minh sướng, thiên địa thay đổi đến linh hoạt kỳ ảo. Cái này linh hoạt kỳ ảo, là muốn đem phiến thiên địa này hư vô hóa tan, yếu đất, liền để hắn quy thư. Ở bên kia còn xuất hiện một mảnh cổ lão thế giới, từ thượng cổ đi tới, vùng thế giới kia cự thú dông rồi, phi cầm che trời. Mảnh thế giới này mang theo hồng hoàng khí tiếp theo cái kia vòng biên nguyện phong tới hư vô, dung hợp thương mang, chúa tể trôi dạn, trở thành phiến thiên địa này chủ nhân. Tại nơi đó, còn có một thạch hư không, thạch không đổi, thương, đi tới. Phương Thiên Điệu này không thể chứa thân, thiên điệu vì đó dữ dậy, toàn này tiểu tháp phản phất chính là một cái thế giới chân thật. Đối diện mấy người hiển nhiên cũng cùng Sở Tùy Phong đám người có ý tưởng giống nhau, muốn mượn cái này Huyễn Nguyệt Thần Kiếm vỡ vụn cái này hư không. Hư không dị biến, nói lại riêng phần mình khác biệt. Vạn chạy hợp biển, thương mang quý hư. Tất cả thân dị cuối cùng đều hội tụ đến Huyễn Nguyệt kiếm nâng lên một vòng viên nguyệt bên dưới, nó viên nguyệt mở rộng thiên điệu, giờ khắc này h vô chấn liệt, khí tại hư bên trong xuất hiện một cái to lớn hát động, hắc động bên ngoài có ngôi sao xuất hiện, nơi đó, hoặc là chính là thiên ngoại hoặc là chính là huyễn chân thế giới. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ vui mừng. Sợ tùy phong đám người các dùng tuyệt học đánh vỡ hư vô một khắc, Vương Ngộng lại không có động. Chỉ là sững sờ nhìn xem xung đối diện, ánh mắt lập loè, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba người cũng không có yêu cầu Vương Ngộng xuất thủ, Vương Ngộng cái kia gà mờ tu vi bọn họ đều nhìn ở trong mắt, tại chỗ này xuất thủ chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Duy nhất để bọn họ không nghĩ ra chính là Vương Ngộng chút tu vi ấy vì sao mỗi lần đều sẽ sáng tạo kỳ tích. Cùng hắn so thường thường sẽ bị bại mạc danh kỳ diệu. Bảy người toàn lực ra oai, tuyệt đối có cùng phá nguyên tiền bối đua cao thấp thực lực. Tương mang ở giữa cái kia hắc động bên ngoài ngôi sao càng thêm rõ ràng. Thinh quang lóe ánh, chỗ nào là bên Ngâm vũ trụ. Ngâm Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm hư vô bỗng nhiên bước ra một bước, Huyễn Nguyệt thần kiếm một kiếm đâm ngay, mọi người cùng chuyển động toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến cái kia thanh quang bên trong, giữa thiên địa các loại dị tượng không thấy, chỉ có một vòng viên nở rộ vô tận kia sáng viên nguyên sông vào hắc động bên trong. Cuối cùng, phương thiên địa này chỉ có thanh ý dị nữ tử cái kia kỳ cái kia chuyển, mang, dần dần một thời không không đạo. Sở Tùy Phong mấy người trên mặt vừa vặn lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng là nháy mắt lấp lệ. Hư vô bên trong cái kia hắc động sát thực còn tại, Ngục Hàn Nguyệt cái kia viên nguyệt còn tại, lại lưu lại tại chỗ nào? Là phương thiên điệu này mang đến trang sáng, hắc động phía trên ngôi sao có thể thấy rõ ràng tinh hà óng ánh. Ngài đã ngưng thực. Thanh Nghi Nhi nữ tử nhìn chằm chằm mỹ lệ ban đêm hư không, chần chờ nói chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta tạo cái này ngày sau. Sở Tùy Phong trầm mặc rất lâu, cười khổ nói chỉ có ngài tại bên trên, há có thể chen trời cao. Phương thiên điệu này là vãn cỡ. Hiện tại viên nguyệt đã sinh, tinh cũng hiện. Phương Tiên Điệu này thật muốn thành hình, xem ra chúng ta thật muốn làm nơi này quân cờ. Ngộng Hàn Nguyệt quay đầu nhìn Vương Ngọc Ôn Nhu nói Vương sư đệ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Sở Thủy Phong hai người cũng là lấy làm kỳ. Vừa rồi bọn họ thi pháp một khắc, Vương Ngọc liền đứng ở chỗ này xuất thần, chẳng lẽ hắn thật nhìn ra cái gì phương pháp? Vương Ngọc lấy lại tinh thần, nói thời gian trôi qua bao lâu. Thanh Y Nhi nữ tử liếc một cái ngươi ngược lại là tốt, cái gì cũng không còn nhà. Hiện tại một nén hương nhiều nhất còn lại cái cái đôi, ta có thể không cần làm quân cờ, ta muốn về nhà. Vương Ngọc cười nói thời gian giải như vậy còn không biết cô nương kêu cái gì. Nếu như như vậy ngủ say nơi này, hả không tốt ư? Thanh y liễu nữ tử hình như quái vật nhìn xem Vương Ngọc, nhíu lại thanh tú cái mũi nói ngươi người này có phải là có vấn đề nha, cái này đến lúc nào rồi còn nói những này nói nhảm, ta làm sao sẽ có ngươi dạng này đồ đần nhi từ đâu. Vương Ngọc nhẹ giọng cười một tiếng, nói với niên kỷ so nữ nhi của ta lớn hơn không được bao nhiêu, làm nữ nhi của ta còn tạm được. Suy nghĩ, cái kia trên ván cờ chỉ có hắc bạch nhị tử, cái kia bạch tử con thứ hai có lẽ bên dưới ở nơi nào. Chương 282, Thâm Biên Tung Lũng, chương 282, Thâm Biên Tung Lũng. Sở Tùy Phong dõng nhiên nói bản cờ ngang dọc 361, chính là tinh vị, đứng giữa thiên nguyên. Nhưng Chu Thiên 306, thiên địa kỳ cục cũng là cờ, giải thích thế nào? Thanh Y Nhi nữ tử nháy linh động hai mắt nghi ngờ nói nguyên lai like cái này bản cờ là 361 nha, còn tưởng rằng là 360 đâu. Nhiều ra đến cái càng nhiều đường bắp nha. Có lẽ cái này một chính là đồ ra, có thể cái này một ở chỗ nào? Vương Ngộng hai người nghe đến sửng sở, hoài nghi nhìn xem Thanh Y Nhi nữ tử, chẳng lẽ cái này nữ tử thật không hiểu cỡ? Mộc không nói đại đạo là một, một là bắt đầu, cũng là cuối cùng. Đạo pháp tự nhiên, tự tại là một. Tu đạo nhưng là nghịch thiên phạt tiên. Cái này một, có lẽ ở trong lòng. Đúng vậy a, đại đạo khác biệt cùng, là một cầu tâm, một chữ khó giải. Có lẽ chúng ta minh bạch một liền sẽ có đường ra. Sở tùy phong tiếp lời nói, đúng vậy nha, lao đầu kia không phải để chúng ta nhìn cỡ sao? Những lao gia hỏa này liền thích cố lộng huyền hư, ta xem ra cái này một khẳng định là đường ra. Thanh ý Nhi nữ từ đắc ý nói, nghe lấy ba người đối đáp, Vương Ngộng cảm giác đau cả đầu, đỡ cái nói mấy vị, các ngươi có phải hay không tu đạo ngây Chu Thiên 360 gia Nhưng bản cờ là phương, ngang dọc 19 con có thể là 361. Cái này cần thiết tìm kiếm cái gì sao? Ba người tất cả đều sửng sở, kỳ quái nhìn xem Vương Ngọc. Vương Ngọc kém chút phát cuồng, vô lực lắc đầu nói theo ta đi, nói xong một bước phóng ra, vượt qua sóng lớn mãnh liệt trở giang. Ba người hoài nghi đi theo. Vô tận tự địa không có một tia sinh mệnh khí tức. Vương Ngọc đám người vượt qua trường giang vậy mà tại bờ sông phát hiện đồng dạng mê hoặc kiếm tam bộ 4 người. Nguyên lai 8 người chỉ có một sông ngăn cách mà thôi. Kỳ quái là hai bên cũng không thấy đối phương, lại cộng đồng dùng sức đi đánh vỡ cái kia hư không tìm ra đường. Nhìn thấy bốn người tới, Kiếm tam bộ mấy người cũng là sức sở, nói mấy vị đạo hữu có thể từng tìm tới đường ra. Thanh y liễu nữ tử cười duyên nói chúng ta đang tìm cái kia một, có thể Vương Ngục lại đem chúng ta đưa đến bên này. Người hỏi hắn nha. Nguyên lai like mấy vị đạo hữu cũng phát hiện đường ra. Chu Thiên 36, cái này một đến tột cùng tại nơi nào Vương đạo hữu có đầu mối chưa? Ôm ấp tú cầm nữ tử mà miệng, âm nhẹ nhàng dễ nghe. Tại Vương Ngục nghĩ đến cái này, nữ tử âm thanh tuyệt đối là chỗ người quen biết bên trong rất điểm không có cái thứ hai. chút quay một cái, lành lành ánh một đợi. Một người mặc gia thú Giáng người nhỏ gầy thanh niên nói chuyện nhưng là ổn ổn, nói ngươi chính là Vương Ngọng A, nghe nói ngươi chiến thắng đàn nguyên tu sĩ. Trên đài không có cơ hội cùng ngươi so tải. Tại chỗ này chúng ta luận bàn được không? Giã nhân đạo hình, canh giờ không nhiều lắm, các ngươi muốn luận bàn đặt ở về sau. Vương Sư Đệ, đường ra tại cái kia. Kiếm Tam Bộ nói. Vương Ngọng Kỳ quái nhìn nhỏ gầy thanh niên một cái nói Vương Mô cũng không có tìm tới các ngươi nói cái kia một. Thế nhưng đường ra có lẽ lại chúng ta dưới chân. Mấy người hoài nghi nhìn xem Vương Ngọc, Vương Ngọc lại nhìn chằm chằm hư không lẩm bẩm cái này, nén nhang có lẽ nó xong, mấy vị kia tiền bối thiết lập cái này mạc danh kỳ diệu cục đến cùng là dụng ý gì. Cổ phát cái đỉnh hương trà bốn phía. Lão tăng nhìn chằm chằm ván cờ nói thiện thai thiện hai, người này rất có tuyệt ăn. Làm cùng ta Phật hữu duyên. Lão giả cười nói lúc đầu rất đơn giản sự tình, những này đồ đẩn càng muốn đi tìm cái gì một. May mắn tiểu gia hỏa này còn có chút phàm tục chi tâm. Nếu không lần này lại là công giá chàng, tiền bối thủ hội nhân tộc, còn không nhìn thấy nơi nào có cái gì sao? Lão quỷ kia một mực tìm cái gì người hữu duyên. Cái địa phương quỷ quái kia quá mức quỷ dị, lão phu là huyên chân thân, đi cũng phải bị áp chế đến phẩm nhân, lão phu từng tuổi này, đối đầu những cái kia xúc sinh còn còn không phải tan ra thành từng mảnh. Chúng ta đều giả, về sau có thể là thiên hạ của người trẻ tuổi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, loạn cục đã định trường hạo kiếp này không thể tránh né. Thương sinh xong mà vô tội a lão tăng thương xót nhìn xem Vân Hải lăn lộn chi địa, nhẹ dọng thở dài. Cũng chưa chắc, bọn họ không phải mong đợi một ngày này sao? Lão già lắc đầu nhìn xem thâm viên chỗ cái kia mấy đạo hư vô thân ảnh nói, thời gian đang từ từ trôi qua, Sở tùy Phong đám người trong lòng nôn nóng vừa muốn xuất khẩu hỏi. Giữa thiên điểu bỗng nhiên thay đổi đến hư vô, mấy người nháy mắt hoàn hốt, lại mở mắt nhưng là hoảng sợ phát hiện bọn họ hiện tại vị trí là một khối đột ngột nham thạch bên trên vương. Đưa mắt ở giữa phía trên vân hải lăn lộn, không thấy thanh thiên. Phía dưới thì là vạn trượng thâm uyên, sâu không thấy đáy. Còn chưa chờ mọi người tỉnh táo lại, thâm uyên dưới đáy ù ù thanh âm đại tác, một đạo hắc ảnh lăn lộn mà tới, một cô gió tanh sông và mũi. Gia thú thiếu niên cả kinh nói không tốt, phía dưới có độc chủng, đi mau lời còn chưa dứt, đầu nhìn một chút phía trên sắc mặt lại thay đổi đến trắng bệ. Mấy người tất cả đều ngẩng đầu, tại cái kia hải lộn chi địa, một cái cự điểu ngăn tại nơi đó vành khủng lột như một đoàn mây đen bao phủ hư không, móng vuốt sắc bén tản ra hà quang, nhất là cặp kia lăng lệ đối mắt, nhìn quanh ở giữa, bệnh lệ thiên hạ, phản phất cái này chim chính là chúng cầm chi vương. Vương Ngộng Kỳ quái hỏi đạo Hưu, cái này đại điểu có gì thuyết pháp? Dã nhân xanh cả mặt nói ngoan ngoãn, đây chính là thượng cổ đại bằng điểu a, chúng ta làm hắn đồ ăn cũng không sướng. Đạo Hưu không nhìn nhầm. Cái này đại bằng điểu không phải nói thượng cổ đã tuyệt tích sao? Mấy người sắc mặt cùng nhau đại biến nhìn chầm chầm hư không ngẩn người. Một cỗ hắc khí lan lộn, trước mắt mọi người nhất thời tối sầm lại, kèm theo mùi tanh ngọt đạo bóng đen to lớn nhiên tới gần đột thạch. Giã nhân hét lớn tranh thủ thời gian trốn đi, bị xúc sinh này đụng phải chúng ta liền mất mạng, mọi người cũng không quản là cái gì, cùng nhau dựa theo vết tượng. Âm âm kịch liệt rung động bên trong, phản vật cái bóng đen này đụng phải nham thạch, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khối nham thạch này vậy mà thẳng rơi. Vương Ngọc đám người hoảng hốt phía dưới, thân thể kịch liệt hạ xuống, càng làm cho bọn họ kinh hái là hạ xuống một khắc, toàn thân tu vi tại cái này thâm nguyên bên trong vậy mà mười không lưu một, còn lại chỉ có hóa linh phía trước điểm này lực đạo, hạ xuống cùng phàm nhân không có cái gì khác biệt. Vương Ngọc Miễn cưỡng vận chuyển còn sót lại nguyên lực, vật rơi tự do bên trong cũng không biết hạ xuống bao lâu, ba ba mấy tiếng tất cả đều ngã sắp xuống cứng rắn chi địa. Đau đến kịch liệt kém chút để Vương Ngọc kêu thành tiếng. Tu đạo nhiều năm như vậy, như thế ngã xuống còn là lần đầu tiên. Vương Ngọc nhế răng toét miệng đứng lên âm thanh đến, vận chuyển tức hại nguyên lực, cảm giác nguyên lực của mình cũng không tiêu tán, chỉ là trốn tại thức hại bên trong chính là không đi ra. Lại nhìn bốn phía, đột nhiên phát giác trừ chính mình té thảm điểm bên ngoài, những người khác mặc dù cũng cái đầy bụi đất, nhưng còn xa không có hắn chật vật như vậy. Nỗ Hàn Nguyệt một bộ áo trắng có chút dính điểm cho bụi, nhẹ nhàng ánh mắt nhìn Vương Ngộng nói khẽ "Vương sư đệ, ngươi không có gì đáng ngại a." Hạ xuống còn không muốn dùng vậy còn giữ lại một điểm tu vi bảo vệ chính mình, mà là lãng phí ở đờ đường. "Ngươi thế nào cứ như vậy đần nha, thanh ý dị hờ nữ tử vỗ vỗ bụi bặm trên người cười giỡn nói." Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói "Dã nhân huynh, bóng đen kia lại là cái gì đồ vật?" Dã nhân nhìn một chút phía trên, có chút do dự nói "Hẳn là thượng cổ huyền xà. có thể là thượng cổ cùng đại băng điểu là tử địch, làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở đây?" Báo Cầm nữ tử ánh mắt ôn nhu lưu chuyển, nhẹ nhàng nói "Dã đạo hữu, Huyền sa cùng đại bằng điệu không phải tại thượng cổ thiên địa dị biến bên trong diệt tuyệt sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào a, chẳng lẽ còn tại cái kia phá trong bàn cờ? Thanh y liễu nữ tử hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Sở tùy phong lắc lắc đầu nói chúng ta từ cái kia bàn cờ đi ra, nơi này là Thiên Tâm Sơn Thâm Uyên. Vương Ngộc đám người đánh giá xung quanh, lại phát giác khe núi này bị nồng đậm sương trắng bao phủ, một mảnh trắng xóa trừ bọn họ đặt chân chi địa, mà khác đều nhìn không rõ ràng, tùy ý ngươi tu luyện nhãn, tại chỗ này cũng chỉ có thể làm mắt mù. Mọi người ngưng trọng một khắc, trong cốc cạo đi một trận cuồng phong để sương mù dày đặc lộ ra một góc. Mọi người thấy thung lúng tất cả đều ngốc tại nơi đó. Chương 283, gặp phải, chương 283, gặp phải. Một trận cùng phong thổi qua, trắng xóa sương mù dày đặc cuối cùng tàn đi một góc. Vương Ngọc mấy người kinh hãi mặt xanh, sững sờ nhìn xem không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh bụi cỏ, hoa trên núi nở rộ, chỉ bất qua cái này hoa trên núi nhìn qua so ngoại giới thương mang đại thủ còn muốn cao. Đóa Đoá hoa đoan chừng so với phía trên cái đỉnh nhỏ còn muốn lớn Vô số ong mật hồ ở nơi nào xuyên qua, Phe phẩy cánh nhẹ nhàng bay lượn, bất quá lại cùng mỹ lệ không dính nổi bên. Những này bay múa đông tây rải nói giống như là ông mật, có thể cái đầu kia chừng như trẻ con lớn nhỏ. Nếu như nói ông mật hồ điệp tốt xấu làm cho người ta cảm thấy mỹ cảm, như vậy tại cái kia hoa phía dưới dập rạp chẳng chít leo lên con kiến chính là làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Những này vẫn chỉ là trong sơn quốc này lộ ra một góc, quỷ biết bên trong còn có cái gì. Nha, những này ông mật thật đáng yêu ra mọi người sợ run một khắc, bên cạnh lại truyền đến ý nữ tử tiếng hoan hô. Vương ngậm một cái lão đảo kém chút ngã đến, những vật này nếu như đáng yêu vậy hắn chính là cắt tưởng bảo. Sở Tuy Phong mấy người cũng là cảm thấy im lặng nhìn xem thanh ý liễu nữ tử, cuối cùng phát hiện cái này cô nương xinh đẹp không giống bình thường địa phương, khẩu vị nặng. Vương Ngộng vô lực lắc đầu nói thời gian dài như vậy cũng không biết tên của ngươi, ta nhìn về sau để ngươi miêu tiên tử được. Dã nhân có chút mê hoặc nói nàng vốn chính là tiên tử à, cái này cùng mèo có quan hệ gì sao? Miêu tiên tử? Rất đêm hai a về sau bạn cô nương liền kêu miêu tiên tử. Hì hì. Meo meo thanh ý liễu nữ tử cười hì hì, phút cuối cùng còn học gầm thanh Vương Ngọng xem như là bị nàng triệt để phục, cảm giác cái này nữ tử quả thực chính là ngây thơ đến mà người rất khó tưởng tượng tại Thiên Tâm Di Tích bên trẻ bị đến đông đảo tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất không dám xuất thủ cao thủ có thể cùng nàng dính vào một bên. Mộng Hàn Nguyệt cái kia lẳng lặng ánh mắt cũng nhiều điểm tiêu ý, nói khẽ sứ đệ, không nên nói đùa. Đúng, tại Thiên địa Kỳ Cục vậy ngươi phát hiện cái gì? Ư ừ còn chưa chờ Vương Ngộng nói chuyện, sương mù dày đặc chỗ sâu lại vang lên to lớn ba động. Sợ tùy phong đám người lại lần nữa giật mình, có lần trước huyền sả kinh nghiệm, tự giác trốn đến một gốc hoa phía dưới. Dã nhân sắc mặt mặc dù hoảng sợ, lại nhìn xem Vương Ngộng hỏi một câu để Vương Ngộng nằm xuống lời nói vì cái gì muốn kiếm mèo. Mặt khác không tốt sao, khẩn trương như vậy bầu không khí bên dưới Sở Tùy Phong đám người cũng một trận mỉm cười. Vương Ngộng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói dã nhân hình, tại phàm tục giới có câu tục ngữ gọi tốt kỳ hại mèo chết, rõ chưa? Đúng, nơi này là địa phương nào? Vương Ngộng, ngươi tự tìm cái chết à? Cái gì tốt kỳ hại mèo chết thanh y y ả nữ tử nâng lên phẫn nộ nắm đấm hướng về Vương Ngộng đập tới. Vương Ngộng một bên thân, con mắt vừa vặn quét đến đóa hoa phía sau, lập tức dùng mình, toàn bộ mặt đã biến thành xanh xám. Tất cả mọi người là sững theo Vương Ngộng thanh y, y nữ tử tiếng, miệng mà so, Vương Ngộng còn khó nhìn hơn. Sở Phong sắc mặt biến hóa lùi ra phía sau hai bước cau nói nhân hình. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cỏ xanh yêu kiểu, nhìn qua vô cùng an lành, đống địa cỏ xanh cũng liền người mu bản chân cao thấp, mềm mại ướt át, sinh cơ giật giảo. Bất quá phía trên thảm trạng nhưng để người kinh tâm. Tại cái kia cỏ xanh trung ương có một chỗ trống không chi địa, bên trong lại có 5 sáu cái nhân tộc quanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt trợn tròn, phảng phất thống khổ đến cực hạn. Mấy người kia trừ con mắt còn thừa bộ vị đều có xanh nhạt cỏ xanh nổi bật, chập chờn. Những người này nhìn qua giống như là thành những này cỏ mỗ thể, nhờ thân thể bọn hắn thân thể lử lên. Vương Ngục đám người cảm giác toàn thân lạnh lẽo, hình như trong thân thể của mình cũng mọc ra cỏ Kiếm Tam Bộ ánh mắt ngưng trọng nói: "Thượng cổ thời kỳ có hoa ăn thịt người, tuy không linh thức, phàm là sinh linh tới gần thân đều bị tổn phệ. Có thể cái này gọi là chuyện gì xảy ra?" Sợ thủy phong ngưng thần nói: "Các ngươi phát giác một chuyện không? Những người này trừ thân thể, còn lại vật ngoài thân tất cả đều vô tổn kiếm tam bộ hơi chút trầm âm, lấy ra một cây đoản kiếm ném tới. Đoản kiếm rơi xuống đất một nháy mắt vô số cỏ xanh chậm trườn, trong chốc lát cây đoản kiếm này bị cỏ xanh tiếp theo biến mất không còn chút tích. Mọi người sắc mặt đại biến, Dã nhân hình như nghĩ đến cái gì hoảng sợ lớn: "Đây là tự linh thảo. chúng ta nhanh lên rời đi nơi này!" Chít chít thanh em dồn dập đột nhiên vang lên bên thai mọi người. Dâm dạp chẳng chỉ theo con kích cỡ tương đương dị thú lướt qua bên người mọi người, lúc tất cả đều hiếu kỳ ngừng lại. Ngáy mắt đem mọi người vây vào giữa hiếu kỳ dò xét. Những này thú vật dáng dấp cũng không phải rất khủng bố, da lông trắng tinh, nho nhỏ con mắt tản ra ánh sáng dịu dịu. Thanh Yiyi nữ tử vô ngực một cái nói những này thú nhỏ nhưng thật ra vô cùng đáng yêu nha, so cái nào có tốt nhiều. Vương ngọng cười khổ nói miêu tiên tử, người đồ ăn đến. Còn chưa chờ thanh Yiyi nữ tử kịp phản ứng, những loài thú nhỏ nhiên cùng nhau hướng về mọi người hành tới. Cảm giác trước kia nhìn thấy ánh mắt kia hòa toàn thân ảo giác. Mọi người liên tục cười khổ, mặc dù bây giờ chỉ có Hóa Linh tu vi, đối phó những vật này ngược lại là có thể cầm ra. Vương Ngộng tay khẽ động, cũng không biết bao lâu thời gian không cần ngưng hỏa thuật tại trên không huyễn hóa ra hỏa cầu thật lớn tiện tay ném đi, hừng hực ánh lửa thiêu đốt, tại chi chi bên trong, một cô thịt nướng hương vị bao phủ nơi đây. Thế nhưng những vật này hung hãn không sợ chết, ý nguyên che giả mang mọc chen chúc mà tới. Mà tại cái kia sương mù dày đặc bao phủ chi địa cảm giác còn có không ít hướng nơi này tụ lại. Sợ tùy phong mấy người cũng không có dỗi, Vương Ngọng không ngừng hỏa, xung quanh đóa hoa đều bị đốt, từ khi bọn họ tu đạo đến nay, Sử dụng năng hỏa thuật như vậy phóng hỏa vẫn là đầu một lần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi đây một cái tướng mạo phiêu giật lại làm cho người ta cảm thấy phiêu hốt cảm giác người trẻ tuổi đột nhiên nói. Vương Ngộng đối với người này một mực tương đối yêu kỷ, đây là lần đầu tiên nghe nói chuyện. Tám người gặp nhau cũng có chút thời gian, cho người hào giác hình như không cảm giác được hắn tồn tại. Nếu như không phải hiện tại mở miệng Vương Ngộng thật có thời điểm nhớ không nổi người này tồn tại. Năm cái nam nhân ở nơi nào phóng hỏa, Ngục Hàn chờ ba người cau lại không động tay. Thanh Ý nữ tử hận hận nói những này là thứ gì nha, nhìn qua thật đáng yêu, nghĩ như thế nào ăn chúng ta Vương Ngộng phóng hỏa sau khi nhịn không được chen lời nói miêu tiên tử, "Đây là chuột, ngươi không trả nổi đi ăn ngươi đồ ăn thanh y y hả nữ tử?" nghe xong là chuột sắc mặt nháy mắt trắng như tuyết. Nhìn xem dặm dặm chẳng chỉ chuột, Vương Ngộng đám người đau đầu vật phần, hôi thối sớm đã ở bên người tập hợp. Mọi người muốn chạy trốn, nhưng nhìn lấy trắng xóa bốn phía, nơi này quỷ dị, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Thiêu rất lâu, gia nhân cau mày lông, đau lòng từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang nhỏ nhỏ. Một cố mùi thơm lập tức xông vào mũi, thế nhưng hỗn hợp bên trên nơi này đổ nướng hương vị vậy thì có loại để người cảm giác muốn nói, khiến người ngạc nhiên chuyện phát sinh. Bốn phía dậm dạp chẳng chịu chuột hình như nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, một tiếng rồn dập chi chi tiếng vang lên, những này to lớn chuột cũng như chạy trốn phải bay rời khỏi nơi này. Thanh y liễu nữ tử che mùi gắt giọng dã nhân, có đủ tốt làm sao không sớm một chút lấy ra. Buồn nôn người chết. Mọi người cũng là có chút điểm kỳ dị nhìn chằm chằm cẩm nang nhỏ nhỏ, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là vật gì tốt sẽ như thế thần dị. Vương Ngọc nhìn xem tiêu tán tại trắng xóa trong sương mù dày đặc chuột nhưng là nghĩ đến Thiên Linh, không nhịn được vô vụ trong lực. Thiên Linh lại ngủ 2 ngày, cũng không biết nó tại sao lại như vậy thích ngủ. Dã nhân xứng sở nhìn chằm chằm trắng xóa thùng lũn nói không phải ta, là chính bọn họ chạy trốn. Từ từ, tư tư kỳ dị thanh âm tại trong sương mù dày đặc chậm rãi truyền đến, đồng thời kèm theo sàn sạt tiếng vang. Mọi người sắc mặt đại biến, trong chốc lát minh bạch cái đám chuột này tại sao lại trốn. Chương 284, Tiền can, chương 284, Tiền can. Ngum lung, một loại kỳ dị đẹp, bởi vì cái kia phần mê ly làm cho lòng người bên trong tràn đầy vô hạn suy tư. Mông lung, cũng là vô hạn hoảng hốt nguồn gốc, bởi vì không hiểu mà thấp thỏm. Hiện tại trong cốc một mảnh trắng xóa Cái này tại Vương Mộng mấy người trong lòng tốt đẹp là triệt để không dính nổi bên. Mộc Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt không nhễu mảnh bụi, cái kia lụa trắng che dấu ngọc dung không thông báo để bao nhiêu nhân tâm say. Đông dạng làm mông lung cảm giác, trên lệ thế nào cứ như vậy lớn đâu. Trong khoảnh khắc sàn sạt tiếng động đã đến mọi người bên hai. Nghi ngờ là xuyên thấu qua cái này, Phương Viên gang tấc thanh minh lại chưa phát hiện bất luận cái gì dị vật, mà vang động nhưng là càng thêm gấp rút. Vương Mộng tìm xung quanh một phen, túi đầu nhìn lên nhưng là ngơ. Chẳng biết lúc nào bọn họ bên chân vậy mà lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Chỉ lớn chừng quả đấm, dáng dấp cùng người không có hai, lại không nhìn thấy thân thể. Nhìn vĩ đi lên giống như là một cái nho nhỏ anh hải ánh mắt trong suốt nháy nha nháy cùng Vương Ngộng đối mặt. Mọi người thấy Vương Ngộng thân sắc quỷ dị, tất cả đều túi đầu nhìn thấy kỳ dị đầu nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lần này yêu nữ rốt cuộc không nói đáng yêu, cái này nho nhỏ bộ dáng có lẽ rất đáng yêu, lại chỉ lộ nửa cái đầu vậy thì có điểm kinh khủng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phút cuối cùng đều nhìn về Dã Nhân. Tại bọn họ nghĩ đến Dã Nhân người cũng như tên, chính là tại Hoàng Sơn Dã Linh bên trong trưởng thành. Đối vực này kỳ dị độ vật hẳn là rất có kiến thức. Vương Ngộng đáng người nhìn thấy Dã Nhân mặt nhưng là sững sờ. Lúc này Dã Nhân sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà thay đổi đến bật méo. Mơ hổ, có thể nhìn thấy thân thể tại nhẹ nhàng run dày. Sở Tùy Phong nhìn xem Dã Nhân biểu lộ, hơi suy tư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sắc mặt so Dã Nhân chẳng tốt đẹp gì, Sở Tùy Phong cùng Dã Nhân lẫn nhau, nhẹ nhàng hướng Vương mộng mấy người liếc mắt ra hiệu. Giống như trẻ nít đầu người miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như muốn nói chuyện. Dã Nhân đột nhiên hét lớn chạy âm vốn là to dị thường, lại thêm cái này âm thanh giống to quá thực có thể nói là sấm xét giữa trời quang. Giống như trẻ nít đầu người khẽ giật mình. Vương Ngục mấy người cũng không muốn những Tất cả đều đạp riêng phần mình binh khí đi theo dã nhân phóng tới xương mù dày đặc bên trong. Tại địa phương quỷ quái này, tu vi bị áp chế đến hóa linh, duy nhất có thể làm chính là ngự vật chạy trốn. Đến mức xương mù dày đặc bên trong còn có cái gì quỷ dị mọi người đã vô pháp bất tâm. Mọi người còn không có bay đến xương mù giày đặc bên trong hư vô đột nhiên thay đổi đến dị thường, mơ hồ bọn họ quanh thân vậy mà xuất hiện từng sợi kỳ dị vật sinh xịt. Những này kỳ dị đồ vật màu đỏ sẫm, hình như huyết ép mà thành. Dã nhân sắc mặt đau thương, đột nhiên nhìn thoáng qua cái kia quỷ dị xanh chi địa, ánh mắt quả quyết quay người bay đến cỏ xanh trên không. Vương ngục đám người nhưng là sợ Trọng kia quỷ dị bọn họ có thể là rõ như ban ngày. Cái này đi qua không phải muốn chết sao? Bất quá nhìn xem quanh thân sắp rơi vào trên thân thể sền sệt vật, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn dã nhân phương hướng. Từng kia từng sợi vật sền sệt vẫn là không đứng ở hư không hiện ra, tựa như là cái này hư vô bên trong đột nhiên sinh ra đồng dạng. Cái kia nho nhỏ hài nhi đầu vậy mà cũng hướng có xanh đó gần. Kiếm Tam bộ cau mày nói dã nhân đạo hữu, đây là vật gì? Chúng ta tại cái này quỷ dị trên đồng cỏ có, có phải là có chút mạo hiểm? Dã nhân lau lau mồ hôi trên đầu, trầm ngึก nói muội chính là bị cái này cỏ ăn, cũng không muốn dính thứ này nửa điểm. Đến tận cùng là cái gì? Vương Ngộng cũng có chút kỳ quái hỏi. Bất khả thuyết gia nhân đạo. Cái gì bất khả thuyết? Ngươi có ma bệnh á Thanh Ý Nhi nữ tử gắt giọng. Cái gì? Hắn là bất khả thuyết. Vương Ngộng mấy người sắc mặt triệt để đại biến, nhìn chằm chằm nhỏ nhỏ hài nhi đầu, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Thanh Ý Nhi nữ tử vẫn không hiểu, nghi ngờ nói các ngươi làm sao vậy? Cái gì bất khả thuyết? Mộ Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt mơ hồ toát ra một nôn, tên của hắn liền nữ tử có chút lại đôi mi nói nơi này làm sao như vậy kỳ dị, làm sao cảm giác chúng ta về tới trong thuyết kia thượng cổ hùng hoàng thế giới đâu? Sở Tùy Phong trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói dã nhân hình, ngươi nhìn chúng ta nên như thế nào thoát khốn. A Thanh Y Liễu nữ tử bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, mọi người lấy làm kinh hái túi đầu nhìn lên, phát hiện Thanh Y Liễu nữ tử đắp đóa hoa chẳng biết lúc nào trèo lên tới không ít cỏ xanh. May mắn đóa hoa này thần dị vô cùng, cỏ xanh tiếp xúc nháy mắt nháy mắt khô héo suy tàn. Nhưng mà những này cỏ xanh phảng phất đặc biệt thích đóa hoa này, vẫn là không ngừng tao lớn, tụ tập. Càng khiến người ta dùng mình mấy cái kia ngồi xếp bằng thân thể lúc nãy vậy mà đứng lên, cá chết ánh mắt ngựa đầu nhìn xem hư không. Mà hư vô bốn phía từng tia từng sợi sền sớm đã bao phủ nơi đây. Mọi người phản phất tiến vào giữa không trung lồng giam. Sở Tuỳ Phong hơi trầm mặc, đột nhiên hỏi Dạ Nhân Hình, cái này Tử Linh Thảo đấu qua bất khả thuyết sao? Dạ Nhân cái kia mồm âm thanh lúc này nghe vào lại mơ hồ có chút phát run nếu như bất khả thuyết trưởng thành, cái này Tử Linh Thảo khẳng định không phải là đối thủ. Bây giờ còn có thể chống đỡ một lát. Vương Ngộ Minh bạch sở Tuỳ Phong chi ý, nói Tử Linh Thảo hẳn là không có thần thức, chúng ta dẫn Tử Linh Thảo cùng bất khả thuyết chiến đấu, chúng ta thừa cơ chạy đến sương mù đặc, đây là đường ra duy nhất. Sở Tuỳ nói Vương sư đệ cái này chú ý không sai, bất nếu là tại bình thường chúng ta nguyên lực hộ thể thật cũng không sợ. Nhưng bây giờ có hơi phiền toái, Sở Mộ cũng có một vật hộ thể, chư vị nhưng có đồ vật chạy ra cái này bất khả thuyết. Sở Tùy Phong nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái vết gì loang lổ nhỏ lưu đồng. Không thế nào nói chuyện thanh niên thì lấy ra một cái thiếu một nửa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thất thập. Mọi người khác đều có kỳ dị bảo vật xuất thế, chỉ có Dã Nhân sắc mặt phát khổ trong ngực tìm tòi nửa ngày lại không có lấy ra bất kỳ vật gì. Nhìn thấy Vương Ngộng không có động, Mộng Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nói sư đệ, nhưng có phòng hộ độ vật. Vương Ngộng nhìn thấy trong tay một phương lùa, suy nghĩ một chút từ trong lấy ra một đóa trắng gần như trong suốt đóa hoa. Trên đóa hoa có hai viên hạt giống, còn có một viên nho nhỏ viên thuốc. Vương Ngộc đem đóa hoa đưa cho Ngộc Hàn Nguyệt nói Hàn Nguyệt sư tỷ, cái này bất khả thuyết thân thể quá mức dơ bẩn đừng ô nhiễm sư tỷ bảo vật, ngươi vẫn là dùng cái này a. Ngộc Hàn Nguyệt sử sở, nói sư đệ, vậy ngươi dùng cái gì? Cái này Vương Ngộc nói xong, thứ trong ngực lấy ra cổ phát tiểu đỉnh. Ngộc Hàn Nguyệt nhìn xem đóa hoa lạnh lạnh ánh mắt mơ hồ thoáng hiện một tia gợn sóng. Thanh nữ nhưng là nháy linh động hai mắt nghi ngờ nói cái này hoa làm sao như vậy quen thuộc nha. Nghĩ tới, đây là hư vô chi hoa, ngươi là nơi nào trồng được? Vương Ngộc nghe đến sở Đây là lần thứ nhất có người có thể nhận ra cái này hoa. Ban đầu ở Bạch Hoa cốc ở bên trong lấy được hai đóa hoa, ly sầu hoa là tú vận hay là mỹ nhi lúc lại thân thể. Đóa này hư vô chi hoa một mực giữ gìn ở trên người, bên trong tư dưỡng mai nhi hẳn giống, cùng cái kia kỳ dị tiểu long biến thành viên thuốc hẳn giống. Mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm đóa hoa. Vương Ngọc lại không có cái kia nhàn tâm nghĩ những thứ này, đem đóa hoa đưa cho Mộng Hàn Nguyệt, lập tức bâng lên tiểu đỉnh nháy mắt bao phủ chính mình cùng dã nhân. Những người khác thấy thế cũng phần mình co đầu rút cổ với bản thân pháp bảo bên trong. Tay cầm thạch tháp thanh niên bỗng nhiên nói Minh Ngộ có một vật phụ trách dẫn cái kia tử linh thảo công kích bất khả thuyết. Sở đạo hữu, ngươi phụ trách phía trước mở đường, chúng ta theo sau lưng rời đi nơi đây. Mọi người gật, gật đầu, Dã Nhân thì là cảm kích nhìn Vương Ngột một cái, Vương Ngột khẽ mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, bên tai lại vang lên kỳ dị tiếng ca. Tại Ngột Hàn Nguyệt nâng lên trắng trong suốt đóa hoa nháy mắt, hư vô bên trong vậy mà mơ hồ vang lên réo rắt thảm thiết tiếng ca phong vân thúc dục, bạch hoa thường, hư vô hai bên ngùng. Hôm nay ảnh lưu niệm khi nào là quân xinh đẹp. Thương mang ở giữa, càng càng đồng, mọi người phần mình trốn tại pháp bảo trong, chú lên trên không gì biến. Đúng nhiên, ẩn thân thạch tháp thanh niên rút ra một vật, một đầu kiếm quang lóe ánh trên lưng triệu dài hai cánh con rắn nhỏ thoáng hiện hư không, phía dưới xanh mượt của xanh cùng nhau cao lớn chạy về phía con rắn nhỏ. Chương 285, Thiên Linh, chương 285, Thiên Linh. Đợi trời sền sệt đỏ sẫm độ vật bao phủ hư không. Đỏ sẫm bên ngoài là cái kia một mảnh trắng xóa xương ngủ dày đặc thâm cốc, mà đại địa bên trên xanh thảm của xanh lại vương ngộm mấy người nhân tâm run rẩy không thôi, những này của xanh lại người lại không Một câu, tồn tại so Tiêu Vong còn khó chịu hơn. Yếu ớt bích cùng lớn lên, trong chốc bị gần nửa trống không. Đầu kia du tàu rắn bị kinh sợ vỗ nho nhỏ cánh thẳng bay về phía hư không bên trong vật sền sệt. Xỉ. Bích cổ theo đuổi không bỏ, tại rên rỉ bên trong con rắn nhỏ biến mất tại vật sền sệt xỉ, tại cổ xanh trong khe hẹp. Thương mang chớp động, cổ xanh từng cây lá non xâm nhập vật sền sệt, xỉ, phảng phất xuyên thủng vô số huyết nục, sát tối mùi thối nháy mắt đang tràn ngập thiên địa, Sở tùy phong đám người mặc dù trốn tại riêng phần minh pháp bảo bên trong, lại không thể ngăn cản mùi thối xâm nhập. Thanh y nho nhỏ hỏa đầu. hiếu kỳ Chú cái miệng nhỏ thẳng hút vào trong miệng nện miệng hình như dư vị đồng dạng. Trốn tại Vương Mộng tiểu đỉnh bên trong, Dã Nhân che mũi nói bất khả thuyết ngũ hành thiếu hụt, những này đều không có a xem ra chỉ có thể hy sinh tiểu Bạch nói xong, Dã Nhân từ trong ngực một trận tìm tòi ôm ra một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly, một đôi minh lượng con mắt xương quay tích động hiếu kỳ dò xét bốn phía. Vương Mộng có chút không đành lòng, nói Dã Nhân huynh, còn có những biện pháp khác sao? Dã Nhân lắc đầu tự linh thảo công kích bất khả thuyết thân thể bất quá là cho hắn nữa, căn bản là không có cách trong Hiện tại chỉ có thể dùng nó, ta cũng không nữa. Có thể nhưng còn chưa trưởng thành A Giã nhân nói xong bất đắc dĩ lấy ra một cái cẩm nang nhỏ nhỏ. Bên trong mơ hồ có vật đang ngại. ngọng ngậy. Vương Ngộng cảm giác có chút phấn mắt, chợt nhớ tới Tằng Hạo Nhiên cũng có như thế một cái túi, hình như kêu linh thú đại. Nghĩ đến thiên linh cả ngày trốn tại chính mình cái kia phá túi đi ngủ, Vương Ngộng có chút điểm không đành lòng, nói Giã nhân huynh, cái này linh thú đại có thể hay không cho tiểu đệ một cái? Vương Mô cầm đồ và đuổi. Giã nhân kỳ quái nói huynh đệ, ngươi muốn nó làm cái gì? Thứ này chỉ có thể trang thú vật không có những tác dụng a. Vương Ngộc nói Vương Mộ cũng có một cái súng vật, đáng tiếc không có linh thú đại chỉ có thể tại gia sư tặng cho chữ vật đại bên trong, xem giá nhân huynh linh thú đại thần dị vô cùng, muốn cho tiểu gia hỏa tìm nhà mà tôi nói xong, Vương Ngộc trong lực dùng sức vỗ một cái, y y nha nhà, nhà tiên linh mơ mơ màng màng bò đi ra, kháng nghị vung vẩy nhỏ nhỏ hổ chào kéo Vương Ngộc rải rắc ở đầu vai tóc rối bời. Vương Ngộc có chút im lặng, một cái sách đi qua ôm vào trong lòng. Gia nhân hiếu kỳ liếc nhìn thiên linh nói huynh đệ, với thú vật ngược lại là rất kỳ quái một nhà nào đó chưa bao giờ thấy qua liền đem cái túi này đưa ngươi đi nói xong từ trong ngược lại lấy ra một cái ám hắc túi phía trên như như ngầm hiện hồng hoàng khí tức bộc lộ, tuế nguyệt khí tức chạy sôi ở phía trên, cổ pháp dị thường. Vương Ngộng trầm ngâm nói dã nhân huynh, cái này linh thú đại chắc là thượng cổ dị thú gia làm thành. Vương Ngộng há có thể lấy không Vương Ngộng suy tư muốn dùng thứ gì đến đổi. Dã nhân lại nếch miệng cười nói Vương huynh đệ, loại này túi một nhà nào đó còn nhiều, cầm đi, cái gì đổi hay không? Thời gian không nhiều lắm, ai, tiểu bạch ngươi có thể hay không trốn đến tính mệnh liền nhân bỗng nhiên thay đổi đến có chút thương cảm, nhẹ về một cái bạch hồ dục rỡ giẫm lệ ra long. Vương Ngộng hai người đối thoại không có trốn qua ngõ Hàn Nguyệt đám người lốt hai. Cái này tiểu đỉnh tại bao lại Vương Ngộng hai người phía sau tự động phi so những người khác pháp bảo cao điểm, hình như tại cái này địa phương đều không muốn kém một bậc. Mọi người vừa hay nhìn thấy cái kia Bạch Hồ, đều có chút không đành lòng. Thanh Nghi Nhi nữ tử gắt giọng các ngươi còn có hay không ái tâm nhà, đáng yêu như vậy vật nhỏ các ngươi cam lòng để nó lấy hy sinh sao? Vương Ngộng, đại gia không phải đều nói người tu vi mặc dù gà mờ vận khí, nhưng là không sai. Người đi dẫn ra cái gì kia bất khả thuyết. Một tia hắc tuyến mắt bỏ lên Vương Ngộng Những lời này trong âm thầm khẳng định có không ít người nói, có thể cái này trong khi mặt nhưng là đầu một lần. Đánh người không đánh mặt, nói chuyện không phải quyết điểm, liên sẽ không chừa cho hắn điểm thể diện sao? Có thể lại không tốt phát tác, cuối cùng phát tiết đến Thiên Linh trên đầu, hung hăng vỗ một cái nói lại ngủ đem ngươi ném xuống huy cái kia bất khả thuyết. Thiên Linh bị Vương Ngột vỗ một cái thanh tỉnh lại, hoài nghi nhìn chằm chằm Vương Ngột lại nhìn một chút phía dưới anh Nhi Nao Đại. Y du y nha nha mấy tiếng tránh ra Vương Ngột ôm ấp, vỗ đi về phía anh bay đi. Vương Ngột hoảng Thiên Linh tốc nhưng là nhanh người, thoáng qua ở giữa đã là bay đến Hải nhi trước mắt. Thiên Linh bên cạnh truyền đến ngọng Hàn Nguyệt duyên dáng gọi to. Sở Tuỳ Phong đám người cũng là sửng sợ. Vương Ngọc ánh mắt ngưng trọng chửi mắng một câu đồ đần liền muốn nhảy ra cứu trở về Thiên Linh, nhưng lại giật mình tại nơi đó. Chỉ thấy Thiên Linh nho nhỏ hổ trảo vậy mà ôm lấy anh nhi náo đại hiếu kỳ quan sát một cái thẳng bay trở về Vương Ngọc vị trí lập đỉnh. Vương Ngọc lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, Sở Tuỳ Phong mấy người cũng đều mắt trắng váng. Hô hô dồn dập tiếng tiếng động, những cái kiêm mộc về tiểu tới, dù không có sử dụng bất cái gì pháp thuật, nhưng là ngưng nguyên định phòng khí ba phủ. Càng có đầy trời của xanh phô thiên cái địa mà tới, thiên linh dị động triệt để đã quấy rầy Tử Linh thảo. Vương Ngộc đám người không nghĩ ngợi nhiều được khởi động pháp bạo thẳng tiến đụng vào cái kia dính đồ vật, kỳ quái là những này dính đồ vật thẳng tránh ra một đầu khe hở để Vương Ngộc đám người bay đi. Lại quay đầu nhìn lên, Tử Linh thảo đã cùng bất khả thuyết cái kia vận sệnh sệt đấu cùng một chỗ. Chỗ kia hình như biến thành một cục thịt bùn đắp lên chi địa. Vương Ngộc đám người không lo được nhiều như thế một đầu đâm vào xương mù dày đặc bên trong, cũng không biết bay bao lâu, mấy người tại một chỗ xương mù dày hơi nhạt một chút địa phương chân, nhưng nhìn thấy Vương Ngộc phía sau sắc mặt tất cả đều có chút phát xanh. Lúc này Vương Ngộng cũng thu hồi Tiểu Đỉnh cũng không dám hơi động nửa bước, Thiên Linh liền ghé vào hắn bả vai, ôm Hải Nhi đầu tranh công giống như hướng Vương Ngộng qué quang. Nghĩ đến bất khả thuyết đủ loại quỷ dị, Vương Ngộng mồ hôi trên đầu đã là chảy ròng ròng mà rơi. Dã nhân sớm đã chạy muốn nhiều xa có bao xa. Ngộng Hàn Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú từ trong ngực lấy ra một cái tỏa ra mùi thơm trái cây nói Thiên Linh, đến, cho người độ tốt ăn. Thiên Linh nho nhỏ con mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, đem cái kia tại chính cây. Mọi người thấy tình cảnh qué dị như vậy, cảm giác có chút buồn cười. Nhưng nghĩ tới bất khả thuyết loại kia loại truyền thuyết, nhưng là không rét mà run. Vương Ngộng một tấm bình thường mặt đen xanh giao thoa, so truyền thuyết quỷ quái biết bao đến bao nhiêu. Trần hận, hận Trừng Thiên Linh không dám mở miệng. Cái kia hài Nhi đầu lại không có nhiều như thế biến hóa, nho nhỏ cái mũi bị Vương Ngộng sợi tóc đục phải, vậy mà nhăn lại cái mũi nhỏ muốn nhảy mũi dáng dấp. Dã nhân hoảng sợ kêu lên Vương huynh đệ, tuyệt đối đừng động, đừng nói chuyện, càng đừng để nói nhảy mũi. Đưa tới thân thể hắn, chúng ta không cứu nổi Vương Ngộng trong lòng có muốn chửi mà nó xúc động, thứ này nhảy mũi hắn có thể ngăn cản sao? Chương 286, phần cuối, chương 286, phần cuối. Sinh mệnh là thiên điệu tạo hóa linh, cũng là bi tình chi thương. Như vạn vật đều có linh, ngoan thạch là vĩnh hằng. Thâm cốc bên trong sương mù dày đặc ba phủ. Phiến thiên điệu này đến cùng lớn bao nhiêu, không được biết. Nơi này phản phất tự thành một giới, mê ngông nói chuyện không đâu. Sương mù dày đặc bên trên, Trung Châu ngày không thể nhận ra. Nhan nhá sương mù dày đặc chi địang, Vương Ngộng sắc mặt tái xanh không dám di động mấy may. Anh nhìn náo đại linh xảo cái mũi nhíu chung một chỗ, may mắn cái này Hắc Sỉ không có đánh ra. Vương Ngộng thân mồ hôi lạnh siêu siêu ra. Nhưng là cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hận hận Trừng Thiên Linh. Thiên Linh gặm trái cây thỉnh hoàng lén lút dò xét một cái, không nghĩ ra Vương Ngộng tại rút cái gì điên. Thiên Linh mờ mịt, sợ tùy phong mấy người nhưng là sắc mặt phát khổ, có vứt xuống Vương Ngộng thoát đi nơi đầy xúc động. Miêu nữ không biết cái này bất khả thuyết lợi hại, bọn họ có thể là lại quá là rõ ràng. Nghĩ đến những truyền thuyết kia ra đầu liền run rẩy. Ngộng Hàn Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú vỗ nhẹ nhẹ đập Thiên Linh lông xù đầu nói Thiên Linh, ngươi đi đem vật kia ôm tới tốt sao? Thiên Linh nháy mấy cái, có chút hiểu Bay tại giữa không trung thiên linh và người, nhìn xem trong ngực vật nhỏ cảm giác không dễ chơi. Nhẹ buông tay liền muốn ném tới dưới mặt đất, Vương Mộng sắc mặt đại biến lại lần nữa quát đừng ném. Thiên linh lần này là triệt để hồ đồ rồi, vỗ nho nhỏ cánh mờ mịt tung bay ở hư không, như bảo thạch đối mắt nhất chuyện, đột nhiên phát giác dã nhân cũng là hắn nhận biết. Nó cũng mặc kệ những nháy mắt bay đến dã nhân đỉnh đầu ở giữa đem hải nhi đầu ném tới dã nhân mà bay, bản thân bay đến Mộng Hàn Nguyệt trong lực, nho nhỏ hổ chào không lắc lắc lại, đang tìm ăn. Thiên ý, mấy người nhìn mắt mồm, lại giờ khắc này Có lẽ tất cả mọi người có chút ghen tị cái này nhỏ nhỏ xúc sinh, sẽ không có như thế chi tâm hà không cùng xúc sinh không khác. Mọi người mặc dù thấy không rõ Ngộng Hàn Nguyệt sắc mặt, nhưng cái kia khỏe mắt một tia đỏ ửng nhưng là có thể thấy rõ ràng, lạnh lạnh trong ánh mắt cái kia chút ngượng ngùng nhìn Vương Ngộng kém chút lây dại. Miêu nữ cười hì hì nói vật nhỏ này háu sắc a, đến để tỷ tỷ ôm một cái nói xong đưa ra bóng ánh tay ngọc, lại bị Thiên Linh không nhìn, vẫn là không ngừng tại Ngộng Hàn Nguyệt trong lực tìm này bị chân run lên nhân bị mọi người mang xem nhẹ, ai cũng muốn trêu kia. Đến mức Vương Ngộng, chừng lại thật quên. Mộ Hàn Nguyệt xấu hổ nhìn xem Thiên Linh, vừa muốn ôm lấy. Thiên Linh con mắt như đá quý lại đột nhiên dần hiện ra hào quang, hổ trảo bên trong xuất hiện trắng trong suốt long lanh hư vô chi hoa. Thiên Linh lại hỉ, huy động nho nhỏ hổ trảo lay ra tỏa ra nhàn nhạt nhá nhèm viên thuốc tựa như mưa vào. Lần này Vương Ngộng Triệt đệ bị làm điên, một bước phóng ra từ Mộ Hàn Nguyệt trong lực ôm lấy Thiên Linh, cả giận nói thứ này không thể ăn, về sau cũng không cho phép ăn vụng. Nghe được không? Vương Ngộng không có đem Thiên Linh cùng cái này hư vô chi hoa thả một chỗ, liền sợ bị Thiên Linh cầm viên con mắt như đá quý chầm chầm Ngộng, ra khẩn cầu Thiên linh dáng dấp vốn là rất đáng yêu, lại thêm loại ánh mắt này, tuyệt đối thông sát thiên hạ nữ tử. Ngộng Hàn Nguyệt nhìn đều có chút không đành lòng, chớ nói chi là thanh y liễu nữ tử. Kiếm Tang Bộ nhíu nhíu mày nói Vương Sư Lệ, với linh thú rất thần dị. Ta nhìn để nó mang theo bất khả thuyết chúng ta lại nghĩ biện pháp phá dã nhân hình đã không chịu đổi. Tuyệt đối không thể để bất khả thuyết rơi xuống đất. Vương ngộng cái này mới nghĩ đến còn có một cái bi thôi ca. Quay đầu liếc nhìn sắc mặt phát khổ, toàn bộ thân thể run rẩy dã nhân. Nhíu nhíu mày vỗ vỗ linh nói ngươi ôm lấy đầu lâu kia, ghi nhớ là ôm, không thể để hắn chạm đất. Cũng không thể tới gần ta, đi theo bên cạnh ta là rồi biết sao? Thiên linh thở phì phò quay đầu lại không để ý Vương Ngộng. Mọi người yên lặng. Ngộng Hàn Nguyệt cười một tiếng, nói khẽ Thiên Linh nghe lời, một hồi cho người đổ tốt an Thiên Linh như bạo thạch con mắt đi dạo, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, phất phất nắm tay nhỏ thẳng bay đến dã nhân bên cạnh ôm lấy anh nhi náo đại. Vương Ngộng trên mặt có chút không nhịn được thấp giọng mắng ngắn hàng. Dã nhân bị giải thoát đi ra nháy mắt một bước phóng ra đứng tại bên người mọi người, không ngừng lao mồ hôi nói Vương đệ, cái này bất khả xử lý như thế nào? Như thế mang theo thực tế quá nguy hiểm. Vương Ngộng trầm ngâm một chút nói ta nhìn liền theo kiếm sư huynh chi luôn, trước hết để cho Thiên Linh mang theo về sau lại xử lý. Dù sao không thể để hắn chạm đất. Thiên linh hình như không sợ thứ này tạm thời cũng không có gì vấn đề. Chúng ta càng đi về phía trước đi, nhìn xem những cái kia lão tiền bối để chúng ta tới đây đến cùng có dụng ý gì. Sợ tùy phong gật gật đầu đi đầu tiến vào trong sương mù dày đặc, mọi người cũng là đi theo mà vào. Bất quá không ai dám tới gần thiên linh cái này cái đuôi nhỏ. Đáng tiếc, ai bảo Vương Ngộng là chủ nhân của nó đâu? Thiên linh phe phẩy bốn quạt nhỏ nhỏ cánh không ngừng tại Vương Ngộng cùng Ngộng Hàn Nguyệt bên cạnh hai người bay tới bay lui. Nhìn mọi người run sợ không thôi. Thanh ý nữ tử, nhưng là có chút kỳ quái nói một mực không hỏi bọn họ. Cái này bất khả thuyết nhìn qua mụ mĩm hồng hồng, mặc dù chỉ là một cái đầu cũng là rất đáng yêu nha, các người làm sao như thế sợ nó? Vừa mới tiến thâm viên liền gặp phải nhiều như thế biến cố, cái này để mọi người tại còn lại trong hành trình cẩn thận rất nhiều. Trên đường đi gặp phải các loại kỳ dị đồ vật không tại số ít. Cái này thế giới có lẽ thật sự là thượng cổ lưu giữ lại hồng hoang thế giới, cùng trong sách ghi chép có chút giống nhau. Cái này thâm viên tự thành một phiến tiên địa, trừ hư không bị xương mù dày đặt thay thế bên ngoài, nơi này cùng trong truyền thuyết thế giới không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá không có trong truyền thuyết những cái kia cự thú rống phi cầm che trời. Nhưng nhưng cũng có hai cái chính là cái kia đại bằng điệu cùng huyền xà, chỉ bất quá hai thứ kia chỉ ở thâm viên rơi xuống đã qua, theo mọi người bản thân an ủi suy đoán hai cái kia quái vật khổng lồ chỉ có thể tại thâm viên nhập khẩu bồi hồi, và không được bên trong. Trong thế giới này nhìn thấy đều là huyền trần thế giới bên trong vật bình thường, chỉ bất quá cái đầu so trần thế bên trong lớn không đáng một điểm nửa điểm. Đóa hoa là đại thụ, con kiến thành mèo con, con rết chừng một người cao thấp. Theo dã nhân lời nói, những thứ kia đều thành tinh. May mắn nơi này lại không có gặp phải vừa vặn vào cốc lúc tự linh thảo loại hình dị vật, bất quá cũng là nguy hiểm không biết. Mấy người đang tìm tòi trong khi tiến lên xúc động một cái quái vật khổng lồ, nghĩ không ra vậy mà là tổ ong. Dậm dạp chẳng chỉ theo con kích cỡ tương đương ong mật che khuất bầu trời, ong ong vang lên. Mọi người kinh hãi phía dưới chỉ có thể chật vật chạy trốn, dã nhân trốn qua một kiếp toàn bộ mạn xương phủ thành đôi heo. Vương Ngọc đám người đều là dùng chỉ có nguyên lực huyễn hóa binh khí chém xuống ong mật, vừa đánh vừa trốn. Dã nhân nhưng là kêu thảm chỉ là chạy trốn, tùy ý những cái kêu ong mật trên người mình kim. kim. Sau đó biết được thật muốn lại làm cho mọi người cảm thấy im lặng, nhân truyền thống rằng họ không được tổn thương đối nhân tộc Hữuix linh. Mọi người cũng không biết hành vi rất lâu Trước mắt sáng tỏ thông suốt, tại mọi người trước mắt vậy mà nhìn thấy một gian nho nhỏ nhà tranh. Nhà tranh phía sau tỏa ra hào quang choi sáng, để trước mắt sương mù dày đặc triệt để tiêu tán. Quang mang kia hoành ánh, mọi người tốn sức tâm lực cũng thấy không rõ là cái gì, mà nhà tranh phía trước là một đầu nho nhỏ dòng sông thẳng chạy đến phòng nhỏ. Nước sông mông lung, bên trong là nước, lại giống là đỏ tươi máu. Sông nhỏ tại trong sương mù dày đặc chảy ra, cỏ tranh phòng nhỏ phảng phất là sông nhỏ phần cuối. Chương 287, Trần Thế, chương 287, Trần Thế. Minh lượng cỏ tranh phòng nhỏ đang ở trước mắt Vương Ngọc mấy người đứng tại sương mù dày đặc biên giới, đình trệ rất lâu không có phóng ra một bước kia. Quang Minh cùng mê vụ giống như cách nhau một đường, lại có vẻ quỷ dị như vậy. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Quá nhiều kinh lịch để mấy người thận trọng không ít. Nhìn chăm chăm phong nhỏ rất lâu, sợ tùy phong chầm ngầm nói nơi này khá là quái dị à, sợ mỗi đề nghị trước phóng sinh linh đi qua nhìn một chút. Mấy vị ý như thế nào? Dã nhân cái kia bị ông mật đinh thành đầu heo mặt còn không có phục hồi như cũ, làm có một cái tu đạo chi người lại sẽ bị nho nhỏ hung mật dạy vào tấm này đích hạnh, dưới tình huống bình thường tu đạo chi người bách độc bất xâm, tu đạo đến cực hạn thân thể đều là vật ngoài thân. Dã nhân hiện tại tấm này yếu ca dạng chỉ có thể nói rõ ông mật cũng không phải dễ khi dễ. Dã nhân cố gắng mở sương thành to bằng hoạch đảo tiểu nhân mắt nói nơi này có lẽ không có gì nguy hiểm a nếu không để tiểu bạch đi qua nhìn một chút, nói xong từ linh thú đại bên trong thả ra bạch hổ. Tiểu hổ li con mắt quay đầu hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Dã nhân một cái bạch hổ chân bóng ra lông nói tiểu bạch, đi thôi. Mạch hồ minh bạch dã nhân ý tứ, mấy lần liền nhảy lên đến cái kia ánh sáng chi địa. Mọi người ngưng thần quan sát rất lâu đồng thời không có gì khác thường, nỗi lòng lo lắng để xuống. Tất cả đều hướng về cỏ tranh phòng nhỏ đi đến. Từ tư, tư bị Thiên Linh ôm vào trong ngực ánh nhìn nao đại liều mạng dãy rủa, mũi mím hừ hừ khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý sợ hãi. Thiên Linh không nhịn được vô một cái vỗ cánh đi theo. Tiến vào minh lượng chi địa, nhà tranh có thể thấy rõ ràng, cái kia chạy nhỏ giọt chạy xôi sông nhỏ, sau phòng ăn lạnh qua mang. Nơi này tất cả lộ ra là như vậy yên tĩnh. Yên tĩnh có chút không chân thật. Không có bất kỳ cái gì sinh linh báo động, cũng không có sinh mệnh khí tức chủ yếu nhất hoa của cây cối đều không thấy. Cái kia bạch hổ vui sướng ghé vào bờ sông nhỏ uống nước. Vương Ngộ trong lòng mơ hồ một tia bất an, đến cùng không đúng chỗ nào lại nói không được. Ngưng Thần đánh ra xung quanh rất lâu, cuối cùng phát giác vấn đề ở chỗ nào, nơi này không có sinh mệnh. Hình như cái kia sáng tối giao giới chi địa thành một đạo đường ranh giới, để phiến thiên địa này một phân thành hai, sông nhỏ thẳng chạy vào cọ tranh phòng nhỏ. Từ từ tư từ, từ anh nhìn lão đại liều mạng dãi trên mặt hốt càng lúc càng động. Vương vị, nơi đây khá là quẻ e dị chúng ta lui ra ngoài. Sở tùy phong mấy người cũng cảm giác không đối, lẫn nhau nhìn thoáng qua gật gật đầu. Dã nhân kêu gọi nói từ Bạch, trở về kêu nửa ngày tiểu Bạch hồ lại không có phản ứng dã nhân. Dã nhân bất đắc dĩ, đã sắp qua đi sách lên Bạch hồ. Vương Ngộng vẻ mặt nghiêm túc, một bước phóng ra giữ chặt dã nhân chăm chú nhìn chằm chằm nước sông. Tại khoảng cách gần bên trong, nước sông nhan sắc có thể thấy rõ ràng, vậy mà thành màu đỏ sậm. Thợ như là vạn linh huyết dịch chảy xuôi, quỷ dị mặt danh. Dã nhân hơi sững sờ, nói Vương huynh đệ, làm sao vậy? Vương Ngộng nghiêm nghị nói dã nhân hình, cái này có gì là lạ. Còn nữa bất khả tiến vào nơi đây thay đổi đến nóng bất an. Sợ rằng có không lường được sự tình, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Kiếm Tam bộ gật đầu nói không sai, chúng ta tu đạo chi người rất ít tiến vào chân thế, vẫn là Vương sư đệ khá là cẩn thận. Sư đệ có gì cao kiến? Vương Ngộng trầm ngâm một chút, liếc nhìn không ngừng đập bất khả thuyết tiên linh, chần chờ một chút nói ta nhìn thiên linh hình như nhiều nơi này không có gì e ngại, nếu không nó đi đem Bạch Hồ mang tới. Miêu nữ liếc một cái, sang giọng nghi thần nghi quỷ, đồ hẳn nhát. Nhìn ta nói xong lòng ánh ngón tay huy động, một đầu tơ mỏng thẳng bay ra nháy mắt quấn quanh đến Bạch Hồ trên người, kéo một cái. Nhưng là nháy mắt ngốc tại chỗ nào? Lúc này Bạch Hồ đã ngẩng đầu lên, nguyên bản một đôi minh lượng con mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt kia mang theo vô tận sát lục khí tức trừng mắt nhìn mọi người. Vương Ngọc mấy người bị nhìn tê cả da đầu, một cái nho nhỏ hồ ly dã nhưng lại làm cho bọn họ có kinh hãi cảm giác. Dã nhân kinh hãi nói Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Bạch Hồ nhìn chằm chằm dã nhân đỏ sầm hai mắt giống như là khôi phục một tia thanh minh, tiếp theo thay đổi đến có chút hoang mang, cuối cùng hai mắt thay đổi đến hoảng hốt, đau thương con mắt chảy ra nước mắt. Kèm theo nhẹ nhàng rên rỉ, tại mọi người trong kinh hãi Bạch Hồ cái kia trắng như tuyết thân thể nháy mắt tan rã, biến thành một đoàn huyết vụ rơi vào trong dòng sông nhỏ. Từ từ từ từ Hải Nhi đầu quái khiếu càng thêm gấp rút, nghe đến tiên linh một trận bực bội. Lam Bộ muốn đem Hải Nhi đầu ném vào sông nhỏ bên trong. Bất Khả Tuyệt hoàng hốt mở ra miệng nhỏ cắn chặt tiên linh cánh tay. Vương Ngọc mấy người càng là kinh hãi tới cực điểm. Có thể đem Bất Khả Tuyệt hù đến mức này, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mấy người ngưng thần rất lâu, lại không có phát sinh cái gì chẳng lành. Sở Tùy Phong nhíu nhíu mày nói: "Chư vị, nhập ra tùy tù." Chúng ta đi phòng nhỏ nói xong, Sở Tùy Phong đi đầu một bước hướng về phòng nhỏ đi đi. Kiếm Tam Bộ mấy người liếc nhau cũng vàng đi theo. Vương Ngọc nhìn chằm Tùy lưng nhẹ nhàng lắc "Làm sao vậy?" Vương Ngọc nói không có gì. Sư tỷ chúng ta cũng đi vào đi, tất cả phải cẩn thận. Thiên Linh, ngươi qua đây Vương Ngộng Têu lên Tiên Linh cùng Ngộng Hàn Nguyệt cũng tiến vào cổ tranh phòng nhỏ. Bây giờ tại Vương Ngộng xem ra, cái này bất khả thuyết sợ sự thân sắc, thật cùng chân thế bên trong Hải Nhi rất giống. Có thể trần thế bên trong anh Hải hiểu sợ là cái gì sao? Nho nhỏ nhà tranh rất là sạch sẽ, không nhếch mạnh mùi. Trong phòng có một tòa một người cao thấp thạch tháp. Đầu kia chạy đến trong phòng đọng sẫm nước thẳng chạy vào tiểu tháp cái bệ. Tiểu tháp là thạch thành, tàn ra một chút màu trắng vương sáng, lành chỉ là quỷ dị như vậy chi địa lại xuất hiện dạng này an lành đồ vật, làm cho lòng người bên trong không khỏi có loại cảm giác là lạ lạng. Ngoài ra, cái này nhà tranh bên trong lại không một vật, mà tiểu tháp phía sau thì là một cánh cửa, xem ra là thông hướng cái kia kim quang lập loại chi địa. Vương Ngọc nhìn chằm chằm tháp, trong lòng hơi động trong đầu hiện ra một thân ảnh, đột nhiên nói minh đạo hưu cho rằng nơi đây làm sao. Sợ tùy phong mấy người sững sở, cái này mới nhớ tới cùng bọn họ cùng nhau đến còn có người này. Mà pháp bảo của hắn, pháp đều là một tòa nho nhỏ tháp Tuấn Lãng thanh niên nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, cười nói các vị đạo hữu Tại Hạ là tiêu giao môn Minh Húc, bất quá bị môn coi trọng tự nhiên chi đạo, chư vị chưa từng thấy tại Hạ nhưng là bình thường. Đến mức cái này thác tháp, lấy Minh Mộ xem ra vẫn là không nên tùy tiện đụng vào thì tốt hơn. Vương Ngộng sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Minh Húc rất lâu, nói Minh sư huynh, chúng ta gặp qua sao? Minh Húc nhìn Vương Ngộng một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhẹ giọng cười nói Vương sư đệ đại danh của người tại Thiên Hỉ thị hội phía trước Minh Mỗ liền nghe qua. Chỉ quá không có cơ hội kết giao mà thôi. Vương Ngộng nhiên nói Minh sư không biết Minh tiên cùng hai vị đạo vừa vận rất tốt. Ha <cười> ha làm viễn vương sư đệ nhũ dung. Minh Húc cười nói: "Bên cạnh mọi người nghi ngờ nhìn hai người một cái không biết bọn họ đến tuột cùng đang nói cái gì. Phút cuối cùng vẫn là sợ tùy phong nói hai vị, nơi đây không thích hợp ở lâu. Sở mô đề nghị chúng ta trước đi nhìn xem cái kia kim quang chi địa. Như Sở mô suy đoán không sai, chỗ nào hẳn là thiên hy chi tâm nơi sinh ra." Vương Ngộc mấy người gật gật đầu, vòng qua thách tháp, tiến vào cái kia một đạo nho nhỏ cửa ra vào. Thiên Linh nhớ tới Vương Ngộc để hắn ôm anh Nhi Nao Đại không thể ném, bị anh nào Đại ồn phiền, một cái hổ thật chặt che tại anh Nhi Nao Đại ngoài miệng, cũng không biết là sợ nào vẫn là sợ lại lần nữa bị cắn. Mà trên cổ treo thị huyết châu yên lặng không có một tia sáng. Đẩy ra đạo kia cửa nhỏ, mọi người phản phất đi tới một tòa trần thế bên trong nông gia hậu viện, trong tiểu viện mọc đầy xanh thảm cỏ xanh. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc là, hiện tại trong hậu viện lại có một vị diện mạo hiền hòa nông gia phụ nữ tại nơi đó nhẹ nhàng dong đưa một cái nho nhỏ cái nôi, trong miệng còn hừ phát ôn nhu ca khúc. Chương 288, Thiên đạo, chương 288, Thiên đạo. Gỗ chế thành xe con nhẹ nhàng rung, hiền hòa Mộ Tân ôn nhu làn Cỏ xanh yêu kiểu, gió nhẹ qua, nơi đây thế ngoại Vương Ngột mấy người sững sờ đứng tại cửa ra vào, nơi đây không khí an tính để bọn họ không dám mở miệng, không muốn mở miệng. Càng không muốn quấy rầy cái này một đôi mẫu tử. Thời gian đang chậm rãi sói mòn, buồn bực ngán ngẩm Thiên Linh rơi vào Vương Ngột bả vai một cái hổ chảo lôi kéo giải giải hai vai tóc dài, một nhưng vẫn là tận hết chức vụ ôm thật chặt anh nhi náo đại, bất quá nó động tác này có chút hơi thừa, tiến vào hậu viện một khắc, thứ này phảng phất doạng ngắt tới, một đôi minh lượng con mắt sớm đã khép kín. Mọi người liế nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau lo nghĩ. Ở bên ngoài nhìn thấy kim quang độ vật đi nơi nào? mà quỷ dị như vậy chi điệu, nếu như tin tưởng cái này, mẫu tử là bình thường nông gia phụ nữ, vậy bọn hắn chính là náo vào nước. Chỉ là cái này mẫu tử trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, càng khiến người ta khó hiểu chính là tiến vào nơi đây một khắc, bọn họ tại thâm nguyên bên trong cô kêu hoàng hốt vậy mà không cánh mà bay. Tại chỗ này cảm thấy một tiếng an lành. Vương Ngọc mơ hồ cảm thấy nếu như mình có mẫu thân, có cơ hội tình nguyện ở chỗ này cả một đời. Hoa hoa anh hài tiếng khóc truyền ra, Hiên Hoa nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử, tại mọi người trong kinh ngạc nữ tử thẳng kéo và táo chuẩn bị cho hài tử cho bú. Vương Ngọc nhân cùng ba nữ sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn tiếp. Sở Tuỳ Phong bốn người nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử, muốn tại nơi đó nhìn ra chút manh ngồi đến. Theo anh hài đập đi nữ tử mỉm cười quay đầu nhìn xem mấy nhân đạo khách nhân phương xa, "Nô ra hiện tại không tiện tiếp đái khách quý xin hãy tha lỗi a chồng của ta ở bên kia nói xong, nữ tử chỉ chỉ hàng rào rộng mở một cánh cửa." Sở Tuỳ Phong mấy người ánh mắt nghiêm trọng, lẫn nhau lại lần nữa liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt lo nghĩ. Mà nữ tử thì là túi đầu yêu thương nhìn xem tiểu hài không tại phản ứng mọi người. Sở Tuỳ hướng mọi người gật gật đầu, chậm hướng đi nữ tử chỉ phương hướng. Chạy qua nữ tử bên cạnh một khắc, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua nữ tử, Một cái lão đảo kém chút mới ngã xuống đất, mà Sở Tùy Phong mấy người cũng là sắc mặt khó coi không tại cất bước. Vương Ngộng ngoật đầu xa xa cảm giác cái này nhất định là nho nhỏ anh hải, có thể đi phụ cận nhìn thấy, nhưng là một phen khác cái tượng. Nữ tử vẫn là nữ tử, sung mãn sữa tươi chảy đến tiểu hải trong miệng. Đây là nhân gian đẹp nhất một cảnh, sinh mệnh diễn hóa, mẫu thân sữa tươi. Đó là sinh mệnh bắt đầu. Đây cũng là sinh mệnh ánh. Chỉ bất quá như vậy thiên địa chí thiện chí thuần một màn lại bị nữ tử trong ngực anh hải chối quá nhiều. Cái này cùng hắn nói là anh hải, không bằng nói là nữ tử chính mình. Đây là một cái thu nhỏ phụ nữ quẹ miệng ăn sữa, một đôi mắt còn liếc nhìn cái này mọi người, bộ kia vẻ mặt và nữ tử giống nhau như lúc, không làm thân sắc, quần áo cũng đồng dạng. Vương Ngộc mấy người ngây người một chút, kiếm tam bộ quát to người đến tuột cùng là ai. Nữ tử ngầm đầu, có chút kỳ quái nhìn mọi người một cái, trong mắt có chút thoáng hiện một tia vẻ giận các người những khách nhân này làm sao như vậy không biết lễ phép nhà. Nữu nữ, nữ Oan, đừng sợ. Vương Ngộc có chút mắt trợn tròn, đã sớm nghĩ đến chỗ này quỷ dị. Nhìn thấy cái gì đọc trùng mãnh thú đến không hiếm lạ, không nghĩ tới lại như vậy một màn kỳ dị. Sở thủy phong lạnh lùng nói giả thần giả quỷ. Sở Mộ tu đạo mấy trăm năm, Hắn có thể bị ngươi yêu nghiệt này mê hoặc nói xong sợ tùy phong đánh ra một trường tại trên không nháy mắt biến lớn, ép xuống. Nơi đây bị áp chế tu vi, một trường này mặc dù không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, lại có ngũ hành lực lượng ngưng tụ. Bàn tay khổng lồ bao trùm, a nữ tử kêu thảm một tiếng, nháy mắt không một tiếng động. Chờ sở tùy phong bàn tay tiêu tán, trước mắt xuất hiện cực kỳ bi thảm một màn. Nữ tử ngã trên mặt đất sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Một cái cánh tay y nguyên thật chặt che chở hài tử, con mắt cũng kín, chỉ là nhìn chằm tử, không có phẫn nộ, chỉ có trì mến, đôi này mắt phảng phất viễn xem chính mình hài tử. Anh Hải lại không biết sinh tử. Mộc Hàn Nguyệt ban nữ sắc mặt trắng bệnh, nhìn một màn trước mắt nói không ra lời. Vương Ngọc mấy người cũng không tỏ gì. Tu đạo chi người nhìn quen sinh tử. Thế nhưng tại cái này nữ tử chết đi một khắc, mọi người cảm giác nhưng là vô cùng đau lòng. Cái này đau là xuất phát từ nội tâm, là linh hồn chỗ sâu thống khổ. Sở tùy phong sắc mặt cũng là đại biến, không nghĩ tới cái này nữ tử sẽ thật sự là pháp nhân. Mộc Hàn Nguyệt chuyển mắt nhìn hướng Vương Ngọc nói sứ đệ, nơi này là chân thật tổn tại sao? Vương Ngọc nhìn xung quanh, trong lòng hiện lên một tia bĩ thường, nói khẽ suy tỉ, nơi này là thật. Đây không phải là ảo giác, đây không phải là Vương Ngột Tuẫn Miệng nói tới, là chân thật cảm thụ, bởi vì cái kia tia đau lòng. Các người đám này xúc sinh, phụ nữ anh hải đều không đụng tha. Các ngươi còn là người sao? Các người có biết hay không nơi này có thần linh bảo hộ? Các ngươi vừa gặp báo ứng bi phần âm thanh chuyển đến, một cái nam nhân thất tha thất thểu chạy vào, ôm thật chặt phụ nữ cao giọng khóc lớn. Nhìn thấy bi thương nam nhân, Vương Ngột mấy người lòng sinh dỗ dĩ. Qua rất lâu, nam nhân lẩm bẩm nói nữu nữu mới sinh ra một tháng, các ngươi nhận như vậy sát hại sao? Bi rất lâu, nam nhân ôm lấy nữ tử cùng anh hải thi thể quay người đi vào trong phòng. Vương Ngọc mấy người cũng không có ngăn cản. Mấy người đứng thẳng rất lâu, Sở Tuỳ Phong ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn xem nho nhỏ xe đẩy trẻ em, hơi lộ ra kỳ sắc. Kiếm Tam bộ biến sắc, vọt tới đầu tiên chảo lại xe đẩy trẻ em, tìm tòi một chút, tại xe đẩy trẻ em bên trong lấy ra một khối chỉ có lớn chừng một cái, tỏa ra nhu hòa rực rỡ thay đầu. Tôm ấp tố cầm nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, tại xe đẩy trẻ em bên trong tìm tòi một trận, bỗng nhiên mặt hiện lên vui mừng. Trở bàn tay ở giữa, có ánh trong lòng bàn tay nhiều một tia lưu quang, như thật như ảo, tại nữ tử trong lòng bàn tay du tạo. Sở Tuỳ Phong đi lên trước dò xét một lát, ánh mắt chuyển động Đột nhiên đưa ra một trường đệm xe đầy trẻ em bị đánh vỡ nát. Mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Kiếm Tam Bộ giận dữ nói ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là vật gì sao? Sở Tùy Phong không có phản ứng Kiếm Tam Bộ, huỷ đi xe con phía sau ánh mắt chuyển hướng phòng nhỏ. Oa oa hài nhi khóc nỉ non tại nhà tranh bên trong truyền gia Sở Tùy Phong đại hỉ, một bước phóng ra phóng tới phòng nhỏ. Kiếm Tam Bộ cùng Tiên Âm động Thiên Nữ tử ánh mắt chấp động, theo sát mà đi. Vương Ngọc lúc này đã có chỗ minh bạch thiên linh, thiên Âm, thiên Kiếm môn tại Trung Châu truyền thừa xa xưa, khẳng định biết chút ít cái gì. Ba người này trước khi tới đây đã có mục đích chỉ là minh hút lại không có động, hắn mục đích là cái gì đây? Thành y liễu hẳn nữ tử mấy người một người, thẳng đi vào theo. Vương Ngộng tới gần cửa nhỏ một khắc, lại có chút trần chờ một chút, nhìn xem Thiên Linh trong ngực bất khả thuyết cảm giác cái này nhỏ nhỏ đầu bây giờ nhìn đi lên yếu ớt tới cực điểm, phản phất sinh mệnh đang chậm rãi sói mòn. Vương Ngộng khẽ thở dài một cái, vụ vụ Thiên Linh, thẳng đi vào nhà tranh. Đã thấy mọi người chăm chú nhìn chằm chằm thạch tháp, có mừng như điên, có kính hãi. Vương Ngộng đụng lên đi, không thấy ôm đi nữ tử đại hán, chỉ thấy một người cao thạch tháp bên trên hai cái cột phát chữ lớn hiện lên trên đạo. Âm thanh bên trong tang thương âm thanh chậm rãi truyền đến nhân tộc bắt đầu, nguồn gốc từ cái này, hướng cái này, các ngươi vào đi chương 289, trong tháp thiên địa, chương 289, trong tháp thiên địa. Thạch tháp cổ pháp, tang thương loan lộ bên trong chảy xuôi tuyết nguyệt vết khắc. An Lãnh rực rỡ khó mã che giấu cái kia một phần như hứa phiền muộn. Chậm rãi chạy đến thạch tháp cái bệ huyết sắc dòng sông, phản phất là thạch tháp rốt vào sức sống, bảo trì cái kia thất bại lại vạn cổ trường tồn sinh mệnh. Cổ chữ lớn hiện thân tháp, từ minh địa phần cuối tới. hiện, chỉ có phiền muộn. Cái này cảm giác kỳ dị để yên lặng đứng mọi người sinh ra một ít hoang mang. Thạch tháp tầng dưới chốt một đạo nho nhỏ cửa ra vào mở rộng mở ra, chập rãi chạy xuôi huyết sắc chi hạ gần ngay trước mắt. Sở tùy phong ánh mắt ngưng lại đi đầu bước vào, một đạo quang hoa hiện lên, chẳng biến mất tại nho nhỏ thạch tháp bên trong. Dã nhân chờ do dự một chút cũng là bước vào vòng sáng. Vương Ngộng do dự một chút, mang theo Thiên Linh cũng bước vào. Tiến vào thạch tháp ngay mắt, hừng hoang khí tức đập vào mặt. Nơi này trời cao mê mạn, vô số che khuất bầu trời hung cầm tại thiên không bay lượn. So núi nhỏ còn khổng lồ cự thú chỗ nào cũng có. Mọi người đứng ở đây, giống như con kiến. Kiếm Tam bộ đám người kinh ngạc một chút, tất cả đều nhìn hướng Dã Nhân, nơi này thế giới cùng Dã Nhân thần công huyễn hóa thiên địa vô cùng giống nhau. Dã Nhân cũng là sững sờ nhìn xem, có chút nghi ngờ nói kỳ quái, một nhà nào đó làm sao cảm giác được nhà? Có thể là nhà ta hiện tại cũng không có khổng lộ như vậy xúc sinh á khí tức ngược lại là rất giống. Thanh Y Nhi nữ tử bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói các người mau nhìn nơi đó có có nhà, khẳng định có người chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết nơi này là địa phương nào. Sở Tu Phong gật đầu nói các vị đạo hữu cẩn thận bốn phía, vô luận thật giả đều không nên trêu chọc nơi đầy sinh linh mọi người gật, gật đầu, nương thần hướng về bức khói chi địa bước đi. Hành vi rất lâu, mọi người bất đắc dĩ ngừng lại. Một cái cao càng trăm trượng hắc hổ chặn lại đường đi. Vướng ngập mọi người đứng tại trước mắt còn không có hổ trảo lưng cao. Mọi người thấy cái này Thương Mang Cự thú sắc mặt có chút phát khổ. Nơi này cùng Thâm Nguyên bên trong một cái đích hạnh, áp chế tu vi, cơ bản cùng phạm nhân không sai biệt lắm, gặp phải như thế cự thú, đừng nói đánh, trốn đều khó khăn. Hổ khiếu sơn rừng, phong vân biến sắc. Một tiếng gào khét chấn động thương mang, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tại cái này thét dài bên trong kém chút mê. Tiếp theo Thương Mang ở giữa một mảnh to lớn vô biên bóng đen bao phủ không. Tiên lông huyết giải giống chim hót lại giống là hài nhi khóc nỉ non. Bóng đen đáp xuống, một đôi sắc bén móng nhọn tạn ra một chút u quang. Đây là một con chim lớn, hình như nhận đến mảnh hổ khiêu khích thẳng lao đến. Vương Ngộng sắc mặt đại biến thấp giọng nói các vị đạo hữu, những vật này đánh nhau, chúng ta không cần thiết chỗ lẫn. Vương Mô đề nghị tránh một chút nói xong cũng không quản mọi người thẳng trốn đến dưới một cây đại thụ, còn tốt, những loài manh thú phi cầm to lớn vô biên, tây tối ngược lại là cùng huyễn trần không kém là bao nhiêu, tuy nói so trần thế gian cao lớn không ít, nhưng là cùng tu tiên giới kỳ dị chi địa không sai biệt lắm, thế nhưng cùng hắc hổ so sánh, cây này một liền thành đạo thảo. Sở Tùy Phong mấy người cười khổ cái này cũng chính tới, nhưng thần nhìn chằm chằm cái này một cầm một thú vật chiến đấu. Quỷ dị chính là, thế dài chấn thương không nên dị phong vận động. Bọn họ giao thủ nhưng là không có chút rung động nào, phản phất hai đạo hư ảnh nháy mắt tập hợp lại tách ra, vậy mà không có sinh ra bất cứ ba đạo gì. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô thở một hơi thật dài nói những vật này không phải chân thực độ vật, hẳn là hư ảnh. Nếu như là hư ảnh thanh âm kiếp như thế nào như vậy chân thành. Kiếm Tam Bộ cau mày nói Vương Ngộng trầm ngâm một chút, tay khẽ động một khối tang thương cổ pháp bạn chuyên hóa thành một đạo lưu quang bay vào giao chiến hai thú vật, nhưng là không có nhận đến bất kỳ trở ngại nào thẳng xuyên thấu hắc hổ yếu ớt thân thể. Vương Ngộng tiện tay một chiêu, thu hồi bản chuyên. Giờ khác này, tất cả mọi người đã sáng tỏ nơi này thương mang cự thú đều là hư ảnh. Thanh Y Li là nữ tử vô ngữ một cái nói làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là giả dối nha. Địa phương quỷ quái này không có tu vi quả thực nửa bước khó đi nha, có thể cầm tiểu lão dịu dàng làm sao như vậy chân thành đâu. Vương Ngộng mấy người nghe đến mỉm cười. Tất nhiên là hư ảnh mọi người tâm núi lòng không ít. Âm thanh làm sao sinh ra nhưng là không đợi mà biết. Mọi người không dám đi xuyên thấu hấp hộ thân thể, mà là lựa chọn tại bốn chân ở giữa điều khiển bởi binh khí bay đi, cũng không dám bay tại hư không, nơi đó là hai thú tranh đấu địa phương, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì sự việc kỳ quái, nếu như thanh âm kia là chân thật, bị cái này hai thú giống một cú họng, ngã xuống hư không đó chính là chê cười. Phi hành rất lâu, khói đặc chi địa càng lúc càng gần. Xa xa, một chỗ nhân tộc thôn xóm xây ở nơi nào? Trong thôn làng tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Vương Ngọc mấy người sa sa xuống, không dám tùy tiện đi qua. Cái này thạch tháp chi địa khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mọi người hiện tại là sợ không được nửa điểm đầu mối. Y Du nha nha ghé vào Vương Ngộng bả vai Thiên Linh bỗng nhiên thẳng thon ở bên ngoài một rừng cây không ngừng vùng vẫy nằm đẫm. Một những nho nhỏ hổ trảo vẫn là tận hết trước vụ ôm thật chặt bất khả thuyết lúc này anh nhìn nao đại cũng không biết là do ngất, vẫn là chuyện gì xảy ra hai mắt nhắm chặt liền không có mở ra qua. Vương Ngộng mấy người theo tiếng nhìn, tại trong rừng cây kia thoát ra mấy đầu mãnh quyển, chỉ so với phàm trần độ vật cái đầu hơi lớn hơn một chút, hai mắt hung quang hung tợn trừng mọi người, cục lưỡi có xuống. Giá nhân cũng nghiêm túc, mắt liếc nói các những xúc sinh này muốn làm cái gì? Các ngươi nếu như không phải hư ảnh một nhà nào đó nhưng muốn ăn mặn. Vương Ngọc nghe đến sững sờ, kỳ quái hỏi Dã Nhân Linh, quý điệu tộc quy, không phải là không thể tổn thương đối nhân tộc hữu ích sinh linh sao? Dã Nhân chép miệng nện miệng hậm hực nói một nhà nào đó chỉ là dọa một chút bọn họ, bất quá thật tốt lâu dài không có ăn thịt, nhớ tới lần trước ăn thịt còn giống như là 100 năm trước ca. Vương Ngọc mấy người im lặng, hiện tại rốt cuộc Minh Bạch Dã Nhân ra thú che thân, âm thanh to nhưng vì sao là nhỏ gầy bộ dáng. Nghĩ tới những thứ này đồ vật đều là hư ảnh, mọi người cũng là không để trong lòng. Tại người, liền xem như chân thân mọi người sẽ còn sợ những xúc sinh này. Á quyền cấp tốc vây thành một vòng, đem mọi người vây ở bên trong. Dã nhân hình như rất là tâm thiện, cả giận nói mụ, bình thường bị những cái kia xúc sinh nhức hiếp thì cũng tôi đi, tại chỗ này còn muốn bị ngươi những này hư ảnh nhức hiếp. Một nhà nào đó đứng tại cái này, ngươi đến cắn a nói xong, dã nhân một bước đến một cái hung chó trước mặt, khiêu khích đưa ra cánh tay. Vương Ngọc mấy người kiềm chế thật lâu cảm giác cũng đã nhận được một tiêu hòa hoãn, mỉm cười nhìn xem một người một chó tranh phong. Vương, gấu mãnh khuyễn quát to một tiếng mở ra miệng rộng liền tại nhân nhỏ gẩy trên cánh tay cắn một cái. Dã nhân kỳ quái nhìn xem trên cánh tay xuất hiện dấu răng, có chút sửng sợ. Vương Ngộng cảm giác được không đối, đánh ra một chưởng đầu kia mãnh khuyển gào thét một tiếng nằm rạp trên mặt đất ồ ồ không thôi. Dã nhân lẩm bẩm nói kỳ quái, làm sao sẽ đau đầu. Vương Ngộng vì đó cười ngất lắc đầu cười khổ nói Dã nhân huynh, những này chó là thật, người thật bị cắn. Dã nhân bỗng nhiên kêu lên một tiếng ngụ, lao tử bị cho cắn. Nếu như bị trong tộc những tiểu tử kia biết, lao tử nhưng làm mặt hướng cái kia ca. Ngộc Hàn Nguyệt cái kia lạnh lạnh ánh mắt cũng lộ ra một ít tiêu ý, những người khác sớm đã cười toe toét thành một bành, giác đi tới cái này nguyên, liền giờ này là vui vẻ nhất. Bên này rối loạn cuối cùng kinh động đến người trong thôn. Mấy cái toàn thân trên thân không đến mảnh vải đại hán đi tới, hiếu kỳ giò xét mọi người. Mộc Hàn Nguyệt ba nữ sắc mặt nháy mắt đỏ bừng không dám nhìn thẳng. Vương Ngọc mấy người cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Những người này không bị cản trở nghiêm trọng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Chạy chân chuồng, nguyên lai cũng sẽ là dạng này thần nhân. Sở tùy phong cười khổ nhìn hướng Vương Ngọc, nói những người này là thật hay đạo? Vương Ngọc cũng là cảm thấy rất là vực. Lẽ ra nhìn thấy những cái kia thương mang cự thú là giả, nơi này hẳn là giả dối. Có thể cái này manh khuyển lại là thật, mà những người này không bị cản trở thần sắc nhiên, cũng không giống là giả dối. Những người này cũng không có gì ác ý, do xét mọi người rất lâu nói ở xa tới khách nhân, mời vào bên trong. Vương Ngộc mấy người liếc nhìn nhau, thẳng đi theo mấy người hướng đi tiểu thôn. Ma Mộng Hàn ngượt chờ ba người thì cũng không biết sử dụng pháp quyết gì thân thể bọn hắn ảnh thay đổi đến mông lung, nhất là con mắt. Cái này, phải gọi phi lễ chớ nhìn người khác. Đi tại Vương Ngộc bên cạnh dã nhân bỗng nhiên thầm nói Vương huynh đệ, trong thôn nữ tử hẳn là cũng sẽ không không mặc quần áo à. này ngược lại là cơ hội, một mực chưa từng thấy nữ tử bộ dạng dài thế nào chương 290, dưỡng chương 290, dưỡng cực. Giã nhân càng giảm lại nhải nói thầm không lớn Vương Ngục nghe đến một cái lão đạo kém chút bỏ tới trên mặt đất. Quỷ dị như vậy địa phương hắn còn có như thế tư tưởng, không phải thật thà người, chính là tích mịch đến biến thái. Miêu nữ cái kia linh động hai mắt nhưng là hung hăng trừng Vương Ngục, ngâm lung trong hai con người đều là xem thường chi ý những người khác cũng là lắc đầu im lặng, bất quá không phải nhằm vào dã nhân, mà là nhằm vào Vương Ngục. Thông qua khoảng thời gian này kết giao, bọn họ đối dã nhân thật thả tính cách đã chí biết. Nói dã nhân có như thế ý nghĩ bẩn thỉu, bọn họ đánh chết cũng không tin. Nơi này liền Vương Ngục cùng dã nhân đi gần, hiện tại mọi người đem tất cả những thứ này đổ cho gần mực thì đen. Nhìn xem những này, ánh mắt Khinh Bị Vương mộng cái trán lập tức bò đầy há hốc, rất có đụng thiên khuất cảm giác, người không thể xem bề ngoài các ngươi không biết sao, cái này dã nhân trời sinh chính luận côn biết bao. Thôn lạc nho nhỏ tất cả phòng ốc đều là lấy cỏ tranh hoặc cây cối giản dị đắp lên. Thôn xóm không lớn, đứng tại cửa thôn có thể nhìn thấy thôn toàn cảnh. Lúc này có mấy chục người người vây quanh tại một đống lửa bên cạnh vừa múa vừa hát, náo nhiệt vô cùng. Nhìn xem cái kia một đống chân bóng nhảy vọt thân thể, Vương ngậm mấy người sắc mặt có chút điểm phát khổ, chờ ba cái mỹ lệ nữ mơ nhẹ nhàng đôi mắt ngược lại là khôi phục bình tĩnh, làm như không thấy, hoặc là đạo tâm bất động. Tóm lại không có vừa rồi cái kia bên trong ngượng ngủng. Lúc này Dã Nhân tấm kia xưng thành đầu heo mặt không biết bị hắn làm thứ gì, đã khôi phục nguyên trạng. Bất quá tấm này thật khả mặt bao nhiêu lên điểm biến hóa, nguyên bản đen nhánh thô giáp làn da bây giờ trở nên chân bóng dị thường, thô giáp không thấy, đen nhánh bên trong phát ra rực rỡ. Cái này ong mật thần dị sắc thực để mọi người giật mình, đáng tiếc không ai dám đi lên bị cái kia ong mật đốt đến trắng đẹp làn da. Tất cả mọi người là tu đạo chi người, tại chỗ này tu vi tuy bị áp chế thân thể cũng đã thành, bị ong mật đỉnh cả người là bao thực tế có chút vượt qua mọi người dự đoán. Lúc này Dã Nhân hai mắt chớp động rỡ, không ngừng tìm kiếm. Vương Mộng có chút im lặng nói dã nhân hình, chẳng lẽ ngươi thật không có gặp qua nữ tử? A, Vương huynh đệ, ngươi gặp qua khỏa thân nữ tử a, dáng dốc ra sao? Dã nhân ngạc nhiên hỏi. Đồ vô sĩ thanh y liễu nữ tử gắt giọng, báo cầm nữ tử cũng lẳng nghiêng qua Vương Mộng một cái. Ma Mộng Hàn Nguyệt cái kia lênh lảnh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không ngừng đánh giá Vương Mộng. Mọi người nhẹ nhõm rất nhiều, kiếm tam bộ cảm khái nói chúng ta tu tiên tịch mịch, hồng trần không có kết quả. Nói thật kiếm mỗi tu đạo gần 500 năm chưa từng thấy qua ngươi nói cái nào cái gì, Vương sư đệ tuổi còn nhỏ hồng trần sự biết rõ, sư huynh xấu hổ a. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, lại nhìn thấy mộng hàn mượt cái kia một tia nghi hoặc. Vương Mộng hiện tại ngã sắp xuống khí lực đều không có, vô lực nói dã nhân hình, chẳng có thể, chẳng quá giả liên qua. Ta nói là nữ tử, nơi này liền có ba vị tiên tử. Ngươi đừng cầm ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng cùng ta luận đạo. Lời nói ở giữa, mọi người đã đi vào tiểu thôn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng lại là sử sợ. Nơi này cũng không có xuất hiện dã nhân muốn xem đến cảnh tượng. Chỉ có mười mấy cái nam tử chần chừ tới lui không có lo lắng. Đến là có ba cái nữ tử uốn lượn ghé vào một khối rêu xanh loan lộ thạch đầu bên trên. Cái này ba cái nữ tử đều là một đầu mái tóc che mặt, huyền chuyển dáng người uốn lượn trên mặt đất. Hai cái màu cao trắng, một cái mặc cao xanh. Mọi người mơ hồ cảm thấy cái này ba cái nữ tử hết sức quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Dẫn bọn hắn đi vào mấy người đại hán không tại phản ứng mọi người, thằng lăn lộn khắp nơi trước đống lửa vũ đạo, hình như sợ bỏ lỡ chuyện gì tốt. Màu đồng cổ thân thể cảnh tượng nam nhân hùng tráng chi khí, cũng không biết nhảy bao lâu, những người này cuối cùng cũng ngừng lại. Một cái đại hán vọt chúng mà ra, hùng tráng trên thân thể mơ hồ có mồ hôi rơi vãi. Đại hán nhìn chằm mấy nhân đạo các ngươi người là ai? Làm sao sẽ tới đây? Vương Ngộ nghe đến có chút một kỳ, nơi này rõ ràng là 8 người, thế nào lại là năm cái? Bất quá bây giờ không phải dây dưa thời điểm. Sở tùy phong chắp tay nói sợ mỗ mấy người ngộ nhập nơi đây, quấy rầy chư vị xin hãy tha lỗi. Không biết quý địa là địa phương nào? Người trung niên rõ xét mấy người một chút, nói nơi này chính là Huyền Trần Thiên Điệp. Mấy vị chắc hẳn từ những bộ lạc khác mà đến. Ở xa tới là khách, vừa vận thần nhân ban cho chúng ta bộ lạc sinh sôi hậu đại nữ hoa, các ngươi làm cái bình phán, quyết định các nàng thuộc về a. trung niên nói xong khoát tay trở lại. Mấy chục người tránh ra một con đường, muốn để sợ tùy phong đám người đi lên phía trước. Bất quá những người này hai mắt tỏa ánh sáng, hình như không sợ cái này nữ tử phán cho hắn, liền sẽ liều mạng. Vương Ngọc mấy người khẽ cười khổ, hiện tại mới phát giác nơi này trừ ba cái kia bốn lượn nữ tử bên ngoài, lại không nữ nhân. Dã nhân cũng đã hỏi ra lời các người nơi này tại sao không có nữ nhân a. Người trung niên bỗng nhiên thay đổi đến có chút thương cảm nói nơi này điều kiện gian khổ, nữ nhân đều tại hải tử sinh ra một khắc liền sẽ chạy hết máu tươi chết đi. Mà còn tồn ở đâu sinh ra nữ hải tử cũng. Cũng cũng nửa ngày, trên mặt lại xuất hiện một tia ngượng như rất hổ thẹn bộ dạng. Nói chuyện lúc mọi người đã đi tới ba cái nữ tử trước mặt. Vương Ngọc Hiếu kỳ vung lên thanh ý liễu nữ tử mái tóc, lộ ra một tấm không tỉ vết mộc nhan. Đây là một cái phảng phất hồ say, có chút nhắm mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung dậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hình như trong lòng cũng là vui vẻ như vậy. Nhưng nhìn thấy nữ tử dung mạo một khắc, Vương Ngọc mấy người lại giống giống như gặp quỷ giật mình tại nơi đó. Miêu nữ che miệng gương mặt xinh đẹp đã thay đổi đến trắng sám. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là chính nàng. Vương Ngọc hơi run hai nữ mái tóc, là cầm Mà cái này ngủ say mộng Hàn Nguyệt trên mặt vẫn là mang theo nhẹ nhàng mạng che mặt. Một viên nho nhỏ nước mắt nốt rồi, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Dung nhẹ nhẹ lông mi không có ngày xưa lành lạnh. Đang ngủ say nữ tử là như vậy làm người chịu mến. Ngủ mỹ nhân ở trước mắt, Vương Mộng mấy người trên lưng nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn xem bên cạnh Mộng Hàn Nguyệt ba người, mấy người hoài nghi có phải là lại tại nằm mơ. Quỷ dị như vậy sự tình đại đại vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Liên đối nơi đây có một chút hiểu rõ Sở Tù Phong ba người đều lâm vào kinh dị bên trong. Qua rất lâu, Vương Mộng hỏi rõ đại ca, các ngươi không thấy được cùng chúng ta đồng thời đi nữ tử sao? Người trung niên hoài nghi đánh giá xung quanh một vòng, kỳ quái nói nơi này liền các ngươi năm người, nơi nào còn có người khác. Các người nói cái này ba cái nữ oa làm sao phân? Chúng ta đều muốn nối roi tông đường a. Rõ ràng Ngục Hàn Nguyệt ba người liền đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ lại làm như không thấy, đây là bọn họ con mắt xảy ra vấn đề vẫn là những người này con mắt có vấn đề. Vương Ngục mấy cái đại nam nhân sợ run một khắc. Thanh Nghi liếc nữ tử từ giật mình bên trong tỉnh táo lại, nghe đến nam tử này muốn cầm các nàng nối dõi tông đường. Nguyên bản dọa đến trắng bệch mặt lần này thì là tức giận đến đỏ bừng một mảnh. Phẫn hận giơ lên phẫn nộ nắm đấm huyền hóa một viên ngưng tụ ngôi sao tỏa ra hào quang nóng ánh thẳng đập về phía người trung niên. Ngôi sao lập lòe, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng Thanh Y ý hiểu nữ tử lúc này huyền hóa ngôi sao phản phất đã cùng nguyên lực không có quan hệ, ngôi sao này đủ để uy diệt một phương thiên địa. Chương 291, Âm Diêu Đốt, chương 291, Âm Diêu Đốt. Nếu có người ra mắt giới bên trên kinh khủng nhất là cái gì, Vương Mộng hiện tại có lẽ sẽ trả lời là nữ nhân. Vô luận là năm 2006 hoa, vẫn là người đẹp hết thời. Fam La chân tộc nữ vẫn là tu đạo tiên tử, các nàng đều không có đạo lý có thể giảng. Quỷ dị tiên địa Quỷ dị đáng người. Một viên quỷ dị áp xúc ngôi sao lập lòe, tỏa ra khí tức hủy diệt khắp nơi thôn lạc nho nhỏ bên trong ba phủ, hủy thiên diệt địa, chỉ ở một cái chớp mắt. Vương động tê cả ra đầu, lúc này cũng không chiếu cố được rất nhiều, ném ra tiểu đỉnh bao lại hóng ánh ngôi sao, thế nhưng ngôi sao này vẫn là liên lụy nơi đây, thôn lạc nho nhỏ nháy mắt vô tồn, phòng ốc hóa thành cho bụi, nơi đây thay đổi đến trống rỗng, vạn vật đều im lặng, thiên địa hư vô, nơi đây thay đổi đến hoàn toàn tĩnh Mọi người từ trong kinh ngạc đánh thức, khó có thể tin nhìn xem thiếu nữ. Như vậy linh động ngây thơ thiếu nữ lại có như thế ngang ngược một mặt, đại đại vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cơn bạo sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Mọi người đánh ra biến mất thôn trang, lâm vào giữa mê võng. Nhìn lấy thiên địa ở giữa bỗng nhiên thay đổi đến yên tĩnh, mọi người nhất thời cảm giác có chút không thinh đứng, quá rất lâu, sợ Tùy Phong lắc đầu nói tiên tử không cần tức giận, có lẽ nơi này tất cả đều là ảo giác. Thiên Hy chi tâm bởi vì nhân tộc mà sinh. Nơi này tất nhiên xuất hiện nhân tộc, cơ duyên kia cũng sẽ không quá xa. Chúng ta lại đi đi. Dã nhân bỗng nhiên chỉ chỉ thanh đại thạch nói các nàng ba cái làm sao bây giờ? Vương Ngọc mấy người cái này mới nhớ tới nơi này còn có ba cái nữ tử. Tinh thần chi lực hủy đi thôn. Có thể cái này ngủ say ba cái mỹ lệ nữ tử lại không có mày may biến hóa. Vương Ngục nhìn một chút ngủ say ba nữ, lại nhìn một chút cũng là kinh ngạc ngậm Hàn Nguyệt ba người, nhất thời có chút nhức đầu. Gặp phải ly kỳ sự tình không ít, từ xưa thật giả không cùng tồn tại. Nhưng bây giờ nên làm cái gì? Ai ơi dã nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, nếu mày nói đây không phải là ảo giác à, các người đến tụt cùng ai là thật? Vương Ngục sững sờ, theo tiếng nhìn, không khỏi một trận cười khổ. Dã nhân chắc hẳn cũng là làm nó trước đây thường dùng động tác, mình một cái phân rõ thật giả. Va va hải nhi tiếng khóc đột nhiên tại hư vô bên trong truyền đến. Vương Ngộng đáng người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Theo tiếng nhìn, âm thanh truyền đến địa phương là xuyên qua đã san thành bình địa thôn xóm núi nhỏ phương hướng. Vương Ngộng cùng Sở Tùy Phong ba người lẫn nhau, đều có quyết định. Sở Tùy Phong đi lên phía trước muốn ôm lên Thanh Y Nhi nữ tử, mà Vương Ngộng cách gần đã đem Ngục Hàn Nguyệt ôm vào trong lòng. Thanh Y Nhi nữ tử ba người ngạc nhiên, Ngục Hàn Nguyệt khẽ mắt một tia đỏ ửng thoáng hiện, trong thoáng chốc cảm giác Vương Ngộng ôm chính là chính mình. Thanh Y gì cái gì? Ai bảo ta nha? Sở muốn đưa ra tay cứng ở nơi đó. Vương Ngọc cười nói miêu nữ, "Hiện tại chúng ta có thể không phân rõ các người ai thật ai giả. Vạn nhất các ngươi là nơi này tinh linh biến thành đâu?" Trơ Gia Thạch Tháp lại nói, "Sơ huynh, Kiều huynh mang lên bọn họ chúng ta lên đường thanh ý yển nữ tử hừ một tiếng, lại không có lại ngăn cản, nơi này sự tình quá mức quỷ dị, các nàng cũng lâm vào giữa mê vòng." Sở Tuy Phong, Kiều Tam Bộ không do dự nữa ôm lấy hai người, lại trốn tránh miêu nữ cùng Báo Cẩm nữ tử cái kia xoắn xuýt ánh mắt. Dã Nhân xoa, xoa tới góc đệ, đường, một nhà nào giúp ngươi ôm vừa vặn rất tốt. Vương Ngọc lặng, đá một nói Nhân, hình. Nơi này ngươi quen, ở phía trước đi đường. Chờ nơi đây sự tình, dẫn ngươi đi đại sở quốc có rất nhiều cơ hội. Dã nhân hì hì cười một tiếng, chất phát mặt thoáng hiện một ít hồng quang. Lúc này Vương Mộng mấy người đối mộng Hàn Nguyệt ba nữ có đề chi ý tận lực lựa chọn cùng các nàng kéo dài khoảng cách. Có thể là trong ngực ôm có là người thế nào. Xuyên qua tiểu thôn, chính là một tòa không lớn núi nhỏ. Mấy thối cự thạch phía sau một cái sơn động nho nhỏ hiện ra ở trước mắt. Trong sơn động âm thanh liên tục không ngừng. Đã có hải nhi lần đầu sinh con giống, còn có nam nữ hoan hợp đến dị. Phản phất sông nhỏ dòng máu từ trong động chảy ra. Vương Ngọc đám người sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi chuyển tiến vào hang đá. Trong thạch động cảnh tượng để mọi người triệt để ngóc trệ. Sau đó vào ngõ hàn mượt ba người nhìn thoáng qua a một tiếng đỏ bừng cả khuôn mặt lui ra ngoài, như Ngọc gương mặt xinh đẹp cái cổ trắng ngọc sớm đã đỏ bừng một mạnh. Hừ, đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì nha, làm sao có như thế vô sĩ sự tình. Thanh Y liễu nữ tử đứng tại động khẩu giọng dịu dàng chửi mắng. Vương Ngọc mấy người cũng không khá hơn chút nào. Hang núi này cũng không phải rất lớn, đống lửa lệ, để sơn động biến thành mê ly. Một đôi nam nữ đang ở nơi đó hợp, tiếng rên chính là hợp nữ tử phát ra. Cái cái này đối người bên cạnh, còn năm một nữ tử, Vương Ngộng bọn họ kinh ngạc phát hiện vậy mà là tại cái kia nhà tranh bên trong bị sở tùy phong một trường đập chết nữ tử. Nữ tử mặc dù chết đi, trong ngực còn ôm thật chặt cái kia cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc tiểu Hải, khiến người ngạc nhiên là Hải Nhi khóc nhỉ non cũng không phải là đứa bé này, mà là tại trong bụng của nàng truyền ra. Hang đá bốn phía vách tường thấm vết máu, vô số tơ máu chậm rãi lưu lạc cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về Vương Ngộng đám người ra. Thạch bên ngoài hà chảy vào, mà nơi này, nhưng là chạy ra. Cuối cùng hướng chạy chỗ nào? Vương Mộng chỉ cảm thấy thân thể siêu siêu phát lạnh, sớm mất vừa vặn bước vào tâm trì thần yêu. Nơi đây quá mức quỷ dị, đến tột cùng cất dấu bí mật như thế nào? Theo hoa ba tiếng khóc càng ngày càng mấy liệt, theo nam tử một tiếng thở dốc, cùng để người đỏ mặt mà đỏ duyên dáng gọi to, giao hợp hai người cuối cùng đình chỉ động tác. Nam nhân đứng lên, mọi người cái này mới phát giác nam tử này vậy mà là tại tiểu thôn bên trong nhìn thấy người chợ phù. Nam tử chỉnh lý tốt y phục trầm dãi đi tới tiểu nữ hài bên cạnh Nu Hòa xoa xoa cái này, nữ tử tiểu nữ hài hai má. Một tia ôn hiện. Lúc này Mộng Hàn chờ ba người trong cảm giác cơn thanh đã đình chỉ, cũng đi đến. Sơn Đồng bên trong người thật giống như không nhìn thấy Vương Ngộng đám người đến, nam tử chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve bé gái, mà bé gái trong bụng hoa hoa âm thanh càng thêm mấy liệt. "Làm sao, còn quên không được các nàng sao?" Bị tóc dài che chắn nữ tử chỉnh lý tốt ý phục trầm dại đứng người lên khẽ cười nói. Sắc mặt tường hồng, có ánh má ngọc mơ hồ có nhỏ xíu mồ hôi rơi vãi. Cô Kiêu Phong vận để Vương Ngộng chờ sợ hãi tâm lại nổi lên ngọn sóng. "Cái này nữ tử ánh mắt yêu dị, phản phất tại kích thích nhân tâm cất giấu, chế vọng. Cái này dục vọng là như vậy hòa, phản tự nhiên." Nam tử Phản Phất mê dại, ve nho nhỏ anh rất lâu. Đồng nhân làm ra một cái để vương ngộng đám người chố mắt sự tình, thẳng đào lên anh hài bụng, một cố máu me tú tóe, dính đầy nam tử lại mặt. Trong tay nam tử đã là nhiều một cái nho nhỏ hải tử. Chỉ bất quá đứa bé này không có hình như không có lớn lên, cả người thân hình là trong suốt, chỉ có ngực một vòng sáng du đậu. Nam tử đột nhiên quay người nhìn chằm chằm nữ tử nói: "Các ngươi thật không cho nhân tộc đường ra sao?" Âm hư sinh tử, các ngươi vì cấp đoạn tiên vận, không tiếc đồng loại tương tàn. "Đừng quên, các ngươi đã từng cũng là nhân tộc." Nữ tử cười duyên nói: "Cần gì chứ, các ngươi đám người này quá mức của hủ." Phương Thiên Điệu này bất quá là các đại nhân kia quân cờ. Tóm lại sẽ diệt tuyệt, âm hư chi khí, mượn thân thể sinh con sống chết, lại một đạo khí tức dáng lâm. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không vui vẻ sao? Chương 292, sinh mệnh, chương 292, sinh mệnh. Sinh mệnh bắt đầu, không sợ gì không sợ. Khóc cười tùy ý, thiên đạo duy tâm. Đây có lẽ là thiên địa sinh ra sinh linh dự tính ban đầu. Ngây thơ cuối cùng thành lãng quên đi qua, chỉ ở sinh mệnh lần đầu sinh một khắc nháy mắt nở rộ. Quỷ dị hang đá bên trong nam tử luốt ve gần như trong suốt hải nhi, ánh mắt lại là tử hái nhìn chằm nhỏ nhỏ phảng tử của mình hai tử. Hai tử trên thân đã là hiện đầy màu tươi. Nam thế tử vẫn là ôm anh Hải tư thế. Vương Ngọc mấy người sững sờ nhìn xem trong sơn động tất cả, trong lòng có một tia mạc danh thương cảm. Có thể là cái này anh Hải làm sao sẽ sinh ra tiểu Hải? Nhất làm bọn hắn không thể lý giải chính là mình thế tử, hai tử thi thể nằm ở bên cạnh, cái này nam nhân nhưng là cùng những nữ nhân khác vui thích, người này còn là người sao? Nhưng là bây giờ nam tử biểu lộ lại không giống như là giả vờ. Tất cả những thứ này là như vậy quỷ dị, quỷ dị bên trong lại có đau thương. Qua rất lâu, nam tử bỗng nhiên nói nhân tộc có chính mình vận mệnh. Các ngươi không thay đổi được. Nhân tộc cũng không phải là ngươi bồi dưỡng, là thiên địa mã sinh. Các ngươi muốn lấy được đại khí vận đem nơi này trở thành quân cờ, bọn họ cũng có quyền lực xích tồn. Cho dù sống một năm, 100 năm. Nữ tử nhìn chằm chằm nam tử rất lâu, bỗng nhiên khí thế đại biến, một cỗ thần thánh khí tức ở trong thiên địa bán ra. Nữ tử trên thân thể xuất hiện một tia sáng vàng, xuất trần như tiên, tại trong nông lung phản phất cái kia cựu thiên thần quan sát nhân gian. Lúc này nữ tử hoàn toàn không có trước đây nhìn thấy cỗ kia quy vũ, có rất nhiều để chúng sinh cúi bái khí tức, phảng phất nàng chính là sáng thế chi thần. Thanh âm vẫn như cũ dễ nghe nhưng là vô cùng uy nghiêm các ngươi đám người này quá mức cổ hủ, tính toán tại cái này địa để nhân tộc chủ sinh. Nhân tộc là người có đại khí vận, Huyễn Trần Thiên địa vốn là không nên tồn tại, nhân tộc chúng sinh sẽ tiêu hao thiên vận. Các người lựa chọn cùng Phương Thiên địa này dung hợp, không sớm thì muộn sẽ theo Phương Thiên địa này tiêu vong. Hiện tại trên người ta đã có cốt nục của người, chờ hắn trưởng thành một khắc, liền sẽ vì ta ra chỉ một đạo khí vận. Người là muốn theo ta đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này?" Nam tử ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm nữ tử bỗng nhiên nói các người không hiểu rõ Phương Thiên địa này. Huyễn Trần cũng không phải là hắn sáng tạo, mà là diễn hóa luân hồi, hắn hình ra, quy cơ. Đây là tiên điệu tạo hóa, đây là luân hồi. Vạn linh đều có quyền lực sinh tồn, các ngươi chi phối không được. Huyền Trần Hữu Tâm, chiếu cố nhân tộc. Đây là vạn cổ luân hồi định luật. Những cái kia linh loại muốn đánh vỡ rằng buộc lại hủy đạo kiếp thiên địa, vẫn không có thay đổi số mệnh. Các ngươi xem như nhân tộc vì bản thân riêng tư muốn hủy đi thiên địa chi linh, các ngươi làm không được, các ngươi vì tiêu vong nhân tộc tạo ra vô biên vết chóc. Hài nhi sinh ra chỉ vì ăn cắp khí vận, nữ tử chạy hết máu tươi, nhận hết khốn nhục chỉ vì các ngươi gia chỉ khí vận lượng. Các ngươi không nghe thấy cái này thiên bên trong vạn linh khóc nó sao? Các ngươi vô số chóc lấy tỉnh Trần chi linh, cái này khí vận không phải là các ngươi nói là các ngươi phần mộ. Ha ha, Huyền Hải vẫn còn tại cái kia phiêu phủ, kỳ thật các ngươi mới là kẻ đáng thương." Nam tử cười lớn, cười có chút điên cuồng. Vương Ngọc lại lâm vào giữa mấy võng, mơ hổ cảm thấy cái này nữ tử hắn phảng phất tại nơi nào thấy qua, lại nhất thời không nghĩ ra. Nam tử cười cười bông nhiên trong mắt có nước mắt lan xuống, nói khẽ ngươi thay đổi, ngươi thật thay đổi. Giống như thần tiên nữ tử một đôi thâm thủy hai mắt nhìn chằm chằm nam tử rất lâu, đột nhiên quyến rũ cười một tiếng, như lại biến thành cái kia vui thích nữ tử, Ôn nói vậy nói ta cái kia thay đổi đầu. Là không đủ Ôn Nhu vẫn là phương diện kia không thể thỏa mãn ngươi nha. Cái này ngạ ngớn trêu chọc lời nói nghe đến Vương Ngộng Tâm thần hoảng hốt, mơ hồ cảm giác mặt mình đã đỏ lên. Thanh y y nữ tử giọng dịu dàng thầm nói không muốn mặt, hồ ly tinh. Nam tử đình chỉ cười to, chậm rãi đi tới nữ tử trước mặt, Ô Nhu vuốt ve nữ tử gò má nói ngươi vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, đáng tiếc ta đã trở thành phàm nhân, không thể bồi ngươi nhìn mỹện, cả biển nào. Về sau ngươi phải thật tốt sống sót. Bọn họ đường không chính xác, ngươi muốn vì chính mình làm nhiều tính toán. Đột nhiên chuyển để Vương Ngộng Nữ tử cũng lặng ngơ ngất trong mắt mị, trong chốc, về tới khứ nguyệt, về tới Mê thời kỳ. Nói khen ngươi không trách ta, để phương này trần thế bên trong nữ tử sinh ra sinh mệnh liền chết đi sao? Làm sao sẽ trách ngươi đâu, Huyễn Trần Chi linh ngủ say thời điểm, ngươi chấp chưởng âm dương lực lượng, ngươi cũng là bị bọn họ bức bách ra nam tử ngữ khí càng thêm ôn nhu. Vương Ngọc nhưng trong lòng thì hoảng hốt, ư ư nói là nàng, là nàng. Hai người liền như thế tương đối thì thảo nhỏ nhẹ, nơi đây bỗng nhiên thay đổi đến ăn lành. Ngươi làm cái gì? Một tiếng thê lương kêu to tại nữ tử trong miệng truyền ra, nữ tử đột nhiên đẩy ra nam tử, bất khả tư nghị nhìn xem, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, thất vọng. Nam tử lung la lung lay lùi đến một bên. Trong tay Ôn Hư Vô anh Hải đã không thấy. Nam tử liếc nhìn trên đất thê tử Hải tử, đau thương cười nói quên nói cho ngươi biết, đứa nhỏ này là Huyễn Trần Chi Linh sau khi tỉnh dậy chia ra một mảnh thần thức, hai tử của chúng ta sẽ còn sinh ra, hắn hẳn là nhân tộc thủ hộ giả. Ha ha, ta biết ngươi tới chỉ là một đạo linh thể, Huyễn Trần Chi Tâm đã tỉnh lại, bản thể của ngươi không cách nào tới, hiện tại ngươi có Huyễn Trần huyết mạch, lại bị Huyễn Trần Chi Linh bao trùm, ngươi không thể rời đi. Hử, có lẽ minh bạch nơi này giữ không nội quân. Tại chỗ này sẽ chỉ làm nhân tộc hướng hư vô nữ lạnh lùng nói, nơi này xác thực giữ không nội lại cần ngươi. Phiến thiên địa này thiên đạo không được đầy đủ, gâm còn chưa hoàn toàn thành hình. Hiện tại ngươi đến vừa vặn bổ đủ phiến thiên địa này thiếu hụt cái kia bộ phận. Vì chờ đợi ngày này, đã thật lâu, hy sinh quá nhiều. Bọn họ chắc hẳn cũng kém không nhiều, A Nam tử nhẹ dọng thở dài từ trong lực lấy ra một tòa cổ pháp thạch tháp, thạch tháp nở rộ an lành quang mang thẳng bao phủ nữ tử. Huyễn tháp. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm nhỏ thạch tháp trong mắt lên một tia mờ mịt. Nam tử yêu thương liếc nhìn nằm dưới đất thế tử, nói đây không phải là huyễn tháp, chỉ là huyễn trấn chi linh ban cho huyễn tháp hư ảnh mà thôi. Một thế này Huyễn Trần Thiên Địa, Huyễn Tháp cũng nên xuất thế, A Nam Tử nói xong quang lên thạch tháp, thạch tháp chậm rãi phiêu phủ hư không, Vạn đạo an lành quang mang phảng phất cầm giữ nữ tử vị trí hư không, tùy ý nữ tử pháp lực cái thế, cũng chạy không thoát cái tia mạc danh thiên địa, cuối cùng tiểu tháp tại trên không thẳng ép xuống, nữ tử thân hình tiêu tán một khắc, thanh âm tức giận tại hư vô bên trong quanh quẩn ngươi lừa gạt ta tới đây, ngươi tốt cuối cùng nữ tử thân hình hóa thành vô số lưu quang phóng tới thái hư vô, phủ, tại, dưới, tại hư không. bên trong Một cái nho nhỏ Hải Nhi mặt giãn ra vui cười, chắng non tay nhỏ nhẹ nhàng vung dậy. Sinh mệnh sinh ra khí tức là như vậy thần thánh, điểm tĩnh. Tại cái này một khắc, Vương Ngục mấy người không có đối này quỷ dị chi địa hoàng hốt, chỉ có một loại an lành. Nam tử đưa tay gọi trở về tháp, quang đoàn cũng đi theo Phiêu phủ đi qua. Nam tử chăm chú nhìn quang đoàn Hải Tử lộ ra nụ cười hiền lành. Đưa tay muốn đi xoa xoa Hải Nhi tay lại đột nhiên cứng ở nơi đó, Vương Ngục giật mình nhìn thấy nguyên bản cười ngây thơ Hải lúc này lại lộ ra nụ cười Chương 293, lúc đến đường, chương 293, lúc đến đường. Thiên Hàng đá đỏ tươi. Tiến vào thạch tháp kinh lịch tất cả là như vậy không chân thật, vương ngộng mấy người tựa như trong động. Người trung niên nhìn chằm chằm quang đoàn bên trong lộ ra nụ cười quỷ dị hài nhi, trên mặt kinh hãi hoang mang chi sắc không ngừng chớp động. Qua rất lâu, người trung niên quay đầu ôn nhu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thê tử lư nhi, nâng quang đoàn thẳng từ vương ngộng đám người bên cạnh vượt qua đi ra sơn động, từ đầu đến cuối không có nhìn một chút. Động mặt tiên điệu thanh minh, vô số dị cầm tung hoành ngang dọc địa. Cái này thế giới không thuộc về loài người. Nhỏ bé nhân tộc chỉ là trong khe hẹp sinh tồn một đầu cá bơi mà thôi, biện cả vô ngẩn, nhưng không thuộc về bọn hắn. Người trung niên nhìn xem bên ngoài rộng lớn tiến địa, lộ ra một nụ cười vui mừng. Trầm rãi lấy ra tiểu tháp yêu thương nhìn xem quang đoàn bên trong nho nhỏ anh Hải rất lâu, bàn tay đột nhiên nhấn một cái, thạch tháp rung lên, quang đoàn tính cả Hải Nhi Phảng Phật bị cưỡng ép nhét vào thạch tháp bên trong, mơ hồ mọi người hình như nghe đến Hải Nhi tan nát cõi lòng khóc nỉ non, tiếng khóc kia Phảng Phật mang theo vô tận đoán truyền khắp hư vô, mơ hồ, mọi người hình như nghe đến hư vô bên trong có vô số kỳ dị âm của mình. Người trung niên làm xong tất cả những thứ này, Phảng không ít, hư không rất lâu. Kéo lấy thân rãi leo lên núi nhỏ, vương động hoặc đi theo. Người trung niên cũng không biết leo lên bao lâu, đi tới núi nhỏ đỉnh. Trúi lùi đỉnh núi lại có một phương nho nhỏ thạch đỉnh. Lần này Vương Mộng mấy người triệt để ngây dại. Cái này đến cùng là thời không rối loạn vẫn là bọn hắn trong ngục. Đây là một cái nho nhỏ thạch đỉnh, cổ pháp tang thương bên trong gánh chịu vô tận tuyết nguyệt. Trên băng ghế đá rêu xanh loan lổ, cái này tiểu đỉnh phảng phất tuyên cổ sừng sững, tiến lặng kể ra thiên điệu tang thương. Rêu xanh loan lổ trên bàn đá một bộ bản còn tại đó. Mà lúc này người nguyệt, vẻ, má. Người trung niên Hoặc là nói là hiện tại lao nhân yên lặng đi đến bàn cờ tiền quán nhìn rất lâu. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không bỗng nhiên cười nói tất nhiên tới, cùng lao phu dịch một cục làm sao? Cũng được, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian, đều là bạn cũ, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường a một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại bàn cờ phía trước, có ý vô ý ở giữa tại vương ngọc đám người trước người liếc nhìn một cái, cặp kia thâm thúy đôi mắt một cái mà thôi, phản phất nhìn thấu hư vông nghịch chuyển tuyết nguyệt, vương ngọc mấy người mồ hôi cảm giác tại cái này dưới ánh mắt bọn họ căn bản là không có cách che giấu. Con tốt gái này hư ảnh chỉ là nhìn bọn họ một cái liền lại không phản ứng, cầm lấy một cái tử hạ một tử. Người trung niên nhìn xem hư ảnh bỗng nhiên cười nói cái này thiên địa thật là các ngươi sáng tạo sao, nói xong cầm lấy một cái hấp tử hạ một tử. Hư ảnh cười nói thật cùng giả có gì phương, những bọn tiểu bối này có thể tới đây không vừa vặn xác minh luân hồi sao? Hư ảnh nói xong, thâm thúi hai mắt hướng Vương Ngộng đám người nhìn lướt qua. Người trung niên lắc lắc đầu nói ta không biết ngươi nói cái gì, nơi này chỉ có chúng ta mà thôi. Luân hồi sao? Nếu quả thật có luân hồi, người ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hư ảnh im lặng, lắc đầu cười nói ngươi vẫn là nhìn không ra à, bất quá các ngươi cố gắng không có hổ vĩ, thiên đạo đã toàn bộ, thất tâm xuất thế, nhân tộc liền muốn sinh sôi. Lần này nhân tộc có thể có một cái tương lai sao? Sống lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, tuyên cổ vĩnh tồn, ha ha, trưởng sinh thật sự có ý tư sao? Lao Phu có thể làm chính là nhiều như vậy, về sau tuế nguyệt để các ngươi đi chứng kiến đường đúng sai A người trung niên cười nói nói. Thư ảnh nhìn chằm chằm người trung niên rất lâu, cười lớn cầm lấy một quân cờ nói bất quá là một con đường mà thôi, ai đối ai sai cần thiết sao? Lao Phu cái này một tử nên bên dưới cái kia. Người trung niên trợt cười to nói nên lên đường, ngươi thích bên dưới cái kia liền xuống cái kia, người nhìn không đấu. Bên dưới cái kia đều là một cái điểm mà thôi, Người Trung niên nói xong đứng lên chậm rãi đi tới tiểu đỉnh bên cạnh Tâm Uyên, ngẩng đầu quan sát một cái thiên địa bên trong che khuất bầu trời bay lượn sinh linh tở dài một tiếng, vừa xài bước ra thả người nhảy xuống Tâm Uyên. Thư Ảnh nhặt một cái bạch tử lắc đầu nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo vệ Huyền Trần Chi Linh sao? Ha ha, Trần Chi Tâm, cuối cùng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Ngươi nói chúng ta nhìn không thấu, ngươi sao lại không phải như vậy đâu? Nói xong, Thư Ảnh nhìn vương người cái, thân ảnh tiêu tán tại vũ. Sở tùy phong mấy người hai mặt nhìn nhau, mở miệng lặng. Quá rất lâu Dã Nhân hậm hực nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cảm giác giống đang nằm mơ, bên dưới bước chúng ta nên làm cái gì? Vương Ngộng quan sát một cái mảnh này, hồng hoang khí tức tràn ngập thiên địa, nơi này nhân tộc khí tức vô cùng yếu ớt, lại có một luồng sinh cơ phồn thịnh. Vì sao có loại này ảo giác lại nói không đi ra, mơ hổ cảm giác nơi này cũng chính mình thức hải khí tức có điểm giống. Minh Húc đương nhiên nói hiện tại nơi này tất cả không rõ. Minh Mỗ xem ra hiện nay chỉ có hai con đường, một là xuống đến Tây Nguyên, hai là tiếp tục thăm dò phương thế giới này. Chư vị có gì quyết định? Kiếm Tam bộ cười khổ chỉ chỉ hư không nói chỉ còn một con đường. Vương Ngột ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Đại địa bên trên, hai đạo bóng đen một cái tại ngày, một cái tại đất, giống như hai tòa như ngọn núi dây dưa mà tranh đấu, hư không đều sắp bị hai đạo bóng đen đánh đến vỡ vụn. Mọi người khoảng cách xa xôi như thế đều có thể cảm nhận được cái kia cuồng bạo khí tức. Còn chưa chờ mấy người từ cái kia tranh đấu bên trong tỉnh táo lại, càng làm cho mọi người ra đầu tê dại chuyện phát sinh. Núi nhỏ bốn phía xuất hiện mấy cái giống như anh nhi náo đại, nhưng là giống như cái đỉnh nhỏ lớn nhỏ quái vật chậm mà tới. Nếu như những này đầu thu nhỏ hơn nữa điểm ngược lại là cực kỳ giống thiên linh trong lực bất khả thuyết. Mà Vương Ngộng hiện tại ảo giác là những vật này nếu như tìm thân thích, vậy khẳng định là Đông Nhạc Quốc nhìn thấy Di si như tử, bởi vì đều chỉ có đầu. Chỉ bất quá viên này đầu có thể so với xi si kinh khủng không biết một điểm nửa điểm. Tốt xấu xi si rời đi nước còn có thể đối phó, thứ này quả thực chính là không thể chạm vào. Hư vô bên trong màu đỏ sền sệt vật bao phủ dư không, tư tư âm thanh ở trong thiên địa quên quận. Ở trong thiên địa tranh đấu hai thú vật bóng đen phản phất cũng nhận kinh hãi, đình chỉ tranh đấu, giống như lăn lộn hai tòa sơn nhạt hướng về phía Thâm viên chạy tới. Mọi người kinh hãi và vẩn, cũng không cần người khác đề nghị thả người nhảy vào mây mù phiêu miểu Thâm Yên. Mây mù vẫn như cũ phiêu miểu, nếu như núi nhỏ cái đỉnh là Thiên Tâm Sơn cái kia cái đỉnh, như vậy nơi này chính là bọn họ tiến vào Thâm viên. Vân Hải phiêu miểu, Thâm Uyên như xương. Mấy người cũng không biết rơi xuống bao lâu, chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai mơ hồ, thiên địa mông lung. Cũng không biết rơi xuống bao lâu, mọi người cuối cùng đạp đến cứng rắn thổ địa. Lần này Vương ngọc lại không có giống lần trước đồng dạng chật vật, ổn định tâm thần đánh giá xung quanh, kỳ quái phát giác nơi này đúng là bọn họ tiến vào Thâm viên đặt chân. Cảnh tượng không có cái gì khác biệt. Lúc này sợ tùy phong mấy người cũng lấy lại tinh thần, do xét bốn phía chỉ có cười khổ mà thôi, chẳng lẽ tất cả mọi người làm Bốn phía xương mủ dày đặc bao phủ, cao lớn giống như thương thiên đại thụ đóa hoa nở rộ, theo con kích cỡ tương đương ong mật xuyên qua, nhẹ nhàng hồ điệp bay lượn, tất cả là như thế quen thuộc, quen thuộc có chút không trần thật. Mọi người mở mịn rất lâu, Dã Nhân cười khổ nói một nhà nào đó dám đánh cược, tiếp xuống chúng ta nhìn thấy khẳng định là một đám chuột bự. Vương Ngộng cũng là hoài nghi nhìn chằm chằm bốn phía rất lâu, mơ hồ cảm thấy hình như thiếu cái gì, lại nhất thời nghị không ra. Âm ầm thâm viên mạnh, lại cũng không là từ thâm nguyên vụ bên trong truyền đến, mà là từ cái kia Vân Hải phiêu miểu ngoại giới truyền đến. Vương Ngộng bung bung Nhân hình, nhiên Vương Ngọc nhìn chằm chằm chống rống hai tay cứng ở nơi đó. Chương 294, mông lung bởi vì, chương 294, mông lung bởi vì. Thâm Yên bên trong xương mù dày đặc ba phủ, thiên địa bị mạc danh ngăn cách, nhìn thấy chỉ là trước mắt mà thôi. Cái này ngăn cách chính là đối không biết hoàn hốt, vẫn là hy vọng. Trong tháng chốc, tất cả tựa như ảo mộng. U, u u anh minh chấn động Thâm Yên, phản phất tại cái kia Vân Hải phiêu miểu chỗ có quái vật khổng lồ rơi xuống. Mọi người lúc này chỉ có cười khổ phần, tất cả lại muốn tái diễn. Vương Ngọc nhưng là đối với mở ra hai tay mở người. Si Ngọc nói các nàng đâu? Sở tùy phong mấy người nghi ngờ nhìn hướng Vương Ngọc. Không biết hắn lại phát cái gì điên. Vương Ngọc nhìn xem mọi người thân sắc, chợt phát hiện không chỉ là hắn xem nhẹ, những người này cũng đều xem nhẹ. Là quên sao? Vương Ngọc quấy dị nhìn chằm chằm động Hàn Nguyệt chờ ba người. Sở Tuỳ Phong chợt tỉnh ngộ tới nhìn chằm chằm chính mình trống rỗng hai tay, lâm vào hoang mang. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát giác vấn đề vị trí, ba cái nữ tử đi nơi nào? U ù thanh âm càng ngày càng gần, kèm theo thâm viên phía trên cự thú gầm thét, cả tòa thâm cốc vì đó ánh mắt ngưng lại nói đừng những này, đi nói xong đi đầu bước vào trong sương mù dày đặc. Một tiếng vang thật lớn tại Vương Ngộng đám người rời đi nháy mắt rơi lập rời đi địa phương, mơ hồ cảm giác nơi đó có một đôi to lớn đèn lồng lập lòe xanh thâm thâm quá mang. Co tốt, trên đường đi sương mù dày đặc mặc dù rất đậm, sinh mệnh khí tức nhưng là không có bao nhiêu, ven đường ngược lại là không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Đến cuối cùng tiếp cận nhà tranh bên cạnh lúc nơi đây đã thay đổi đến âm u đầy tử khí, cả phiến tiên địa bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Nơi này phảng phất thành một mảnh từ địa. Sương mù dày cuối, một mảnh ánh sáng chi địa nhà tranh vẫn như cũ. Một dòng sông nhỏ yên tĩnh chảy xuôi. Mọi người đứng tại Sương Mù Dày Đặc biên giới nhìn chằm chằm phía trước cổ tranh phòng nhỏ rất lâu, không có lập tức đặt chân mà vào. Rơi vào Vương Ngọc bạ vai Thiên Linh bỗng nhiên chỉ vào sau lưng Sương Mù Dày Đặc ý dữ ý nha nha không ngừng. Vương Ngọc lúc này mới vang lên bên cạnh mình còn có tiểu gia hỏa này. Theo Thiên Linh chỉ vào phương hướng Vương Ngọc hoài nghi nhìn qua, sau lưng Sương Mù Dày Đặc bao phủ, nhưng trong cảm giác không có sinh mệnh khí tức ba động. Thiên Linh nhìn Vương Ngọc không hiểu gãi gãi lông xù đầu, nghiêm đầu nghĩ, chỉ, chỉ trong lại chỉ chỉ tỏ, vị, đi thôi, phía sau có đại gia tới. Sở tùy phong mấy người hiện tại cũng chỉ có cời khổ phần, đến chỗ này liền không có bình thường qua, gặp phải đều là thiên kỳ bách quái sự tình. Hiện tại có người nói cho phía sau bọn họ xuất hiện chính bọn họ, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Nghĩ thì nghĩ, mấy người vẫn là bước vào ánh sáng chi địa, đi vài bước vương ngõng đống nhiên phát giác yên tĩnh chạy xuôi sông nhỏ không còn là hướng chạy nhà tranh, mà là từ nhà tranh bên trong chạy ra thẳng chạy đến sương ngủ dày đặc bên trong. Bước vào nhà tranh đập vào mi mắt cùng lần trước không có gì sai biệt. Một người cao thạch tháp cổ phát vẫn như cũ, bất quá phía trên không có thiên đạo hai chữ mà thôi. Còn có chút khác biệt chính là tiểu tháp dưới đáy có máu loãng chảy ra. Cách thấp phía sau vẫn là đạo kia cửa nhỏ. Hậu viện không có thay đổi gì, nhưng là âm u đầy tử khí, thiếu sinh mệnh khí tức. Cái kia hiền hòa nữ tử cùng nàng ôm ấp chính mình không thấy. Hai nhi giường nhỏ không tại, lại nhiều một cái tượng đá. Pho tượng một tay nâng một cái cổ phát tiểu tháp, cực kỳ giống trong phòng đồ vật. Một cái tay khác thì là gập chống giống nắm. Vương Ngọc nhận ra cái này tượng đá chính là nhảy vào thân yên lão nhân, hay là hiền lành nữ tử trung niên trợ phu. Chỉ là tượng đá này tại trong nông lung thấy không rõ đến cùng là cái gì nên kỳ. Mặt khác lại không bất kỳ khác thường gì. Nơi này một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy không chân thật. Mọi người ngây người rất lâu, Dã nhân sắc mặt có chút phát khổ nói các ngươi người nào có thể nói cho ta chỗ này là chuyện gì xảy ra? Còn có chúng ta làm sao về nhà? Vương ngậm cười khổ lắc đầu nói Dã nhân huynh, về nhà sợ rằng khó khăn. Hiện tại chúng ta từ đường cũ trở về, đoán chừng vẫn là cái kia quái vật hành hành thiên địa a. Cơ duyên, cơ duyên. Cơ duyên này đến cùng là cái gì? Sợ tùy phong lầm bầm dò xét bốn phía, trong mắt thoáng hiện một kia mờ mịt. Minh huynh, ngươi làm cái gì? Kiếm tam Bộ đột nhiên quá to. Mọi người giật mình, phát hiện Minh Húc chẳng biết lúc nào đem tượng đá trong tay thạch tháp cầm trong tay. Vương Ngọc nhưng là có chút kỳ quái nhìn xem Minh Húc nói minh mình, hình, Vương Mộ nhớ không lầm cái này thạch tháp hẳn là cùng tượng đã là một thể. Người là thế nào được đến? Minh Húc nâng thạch tháp mở mịt nhìn xem mọi người, trong mắt cũng là lộ ra một tia mê man. Vương Ngọc trong lúc lơ đã nhìn lướt qua tượng đá, đáy lòng lập tức sinh ra một cỗ hàn ý, lúc này tượng đá vậy mà giống như cái kia quang đoàn bên trong như trẻ con lộ ra nụ cười quỷ dị. Từ từ tượng đá lộ ra nụ cười quỷ dị một khắc, tiếng động rất nhỏ tại sau lưng lên. Vương Ngọc mấy người kinh hãi, chẳng biết lúc nào bên cạnh bọn họ xuất hiện một cái nhà tranh lớn nhỏ anh nhi náo loạn, còn có không ít theo nho nhỏ cửa phòng bên trong chui ra. Cửa nhỏ chỉ có thể cho một người ra vào, những vật này là làm sao đi ra? Chỉ là mọi người bây giờ bị hoảng hốt chiếm cứ, không có người đi cân nhắc vấn đề này. Những này đầu làn ra giống như như trẻ con bóng loáng, Nhưng cái kia khe nứt miệng nhỏ nhưng là giống như một cánh cửa, phản phất muốn thôn phệ mọi người. Những vật này trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn Vương Ngộng đám người toàn thân lông mau dựng đứng. Thiên linh trong ngực bất khả thuyết lúc này ở Vương Ngộng đám người nghĩ đến đây tuyệt đối là bẽ ngoan. Mọi người hoảng sợ thời điểm, dã nhân ngược lại là không có bao nhiêu khủng hoảng, mà là hiếu kỳ nói các ngươi sợ cái gì? Những vật này càng vốn không nhìn thấy chúng ta. Các người quên tại thâm thăm bên ngoài lao đầu này đều không nhìn thấy chúng ta Vương Ngọc mấy người hơi nghi ngờ nhìn chầmầm chầm những ngày quái vật đối dã nhân chi ngôn có thể là không dám tin tưởng từ khi xuống đến thâm viên liền lại vì mở miệng quá thanh y gì hả? nữ tử bỗng nhiên nói kỳ quái nếu như những này không phải thật vậy chúng ta vì cái gì muốn xuống đến cái này thâm viên bên trong đến nhà Đúng vậy À Nếu như những này đều không phải thật bọn họ làm sao bị những vật này đến thâm viên đâu Vương Ngọc mấy người đều rơi vào trầm tư bên trong Vương Ngọc sợ hãi cả kinh đỗ nhiên tỉnh ngộ bọn họ không phải không nghĩ đến là căn bản không có suy nghĩ Bọn họ tiến vào thạch thắp một khắc hết thấy tất cả đều là theo bản năng đi làm, đi qua, sẽ trong chốc lát quên mất, trải qua người nhấc lên, nhưng lại rõ muộn một trước mắt. Vương Ngộng Hoàng sợ nói ra cảm giác trong lòng. Mọi người cũng là giật mình tại chỗ nào? Các người đã tới mọi người mờ mịt một khắc, quen thuộc tăng thương âm thanh ở bên thải chậm rãi vang lên. Nhưng là lơ lửng không cố định. Mọi người theo tiếng đánh giá xung quanh, kinh hãi phát giác thanh âm này phát ra từ tượng đá. Tăng thương âm thanh lộ ra bi thương chúng sinh chi ý, mà phối hợp cái kia quỷ dị ánh mắt lại là như thế làm người run sợ. Hoa! Hoa! Hoa to lớn nhi hốt vang âm thanh ở bên thải vang lên chấn động đến thương không rung động ầm ầm. Tại tang thương âm thanh truyền ra một khắc, những này to lớn anh nhi náo đại phát ra không còn là tư tư âm thanh, mà là cực kỳ giống hải nhi khóc nỉ non, phảng phất bị vứt bỏ hải tử, tìm không được phụ mẫu của mình, cô kia ngây thơ chất phát khóc thét bên trong phảng phất là muốn phát tiết vô tận oán khí. Chương 295, Hôn Luân Cục, chương 295, Hôn Luân Cục. Âm dương giao cho sinh mệnh khí tức. Tuyết Nguyệt thông thả, Thương Hải Tam nhưng sinh mệnh bắt từ khi nào chỗ nào không được khảo chứng. của vận mệnh như vô hình lồng giam gò bó thế nhân, chính thoát, có lẽ chính là một phen khác thiên địa. Người tu đạo si mê tại tâm Si mê tại đối với sinh mạng tính sợ. Tang thương âm thanh trong hư không quấn quẩn. Bị kích thích không phải Vương Ngọng mấy người, mà là to lớn anh nhi nào đại. Những ngày đầu thế lương tiếng khóc như kim châm Vương Ngọng trong đầu ong ong lẫn hưởng. Hư vô bên trong vật sành sạch dày đặc thương cung, nguyên bản an lành tiểu viện không tại. Nơi này biến thành màu đỏ máu, một mảnh thịt nát đắp lên đỏ tươi, không có thân thể, như vậy uyển hóa một cái thân thể đi ra. Giờ khắc này, to lớn tượng đã đột nhiên động. Răng rắc thanh bên trong tượng đá dần dần chọc từng máng. Vương Ngọng phát hiện tượng đá này tầng, tầng rơi phía sau, chỉ còn lại một bộ khô héo thân thể. Hình như trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, huyết nục không tại, chỉ có xương trường tồn. Tấm này cảnh tượng có chút muốn tại điên lạc thiên địa nhìn thấy nhân tộc. Bất quá những cái kia tốt xấu có cái đầu, mà cố này rơi tượng đá lộ ra thân thể liền đầu đều không có, chỉ có một đoàn kỳ dị quang đoàn phiêu phụ tại viền mắt chi địa mà thôi. Tựa như một đôi mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Phong vân bị biến, thương khung tiêu vong, nơi này thành đỏ sầm luân ngục. Nhà tranh bị bao phủ tại huyết sắc bên trong, mọi người hình như đặt mình vào tại một cái to lớn sinh linh thân thể bên trong, không có sinh tồn phương hướng giết hắn, giễu hắn hư vô bên trong một cái âm thanh quen quần, tang thương bên trong mang theo vô tận đau thương. Vương Ngọc ánh mắt nghiêm trọng, đột nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh tê lên Minh Húc sư hình, đem thạch tháp trả về. Minh Húc phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần, con mắt xuất hiện tia sáng yêu dị, trả về. Đây là Thiên Hy chi tâm, Mệnh Ngông tiên địa, lão phu làm chép trưởng tương cùng, siêu thoát hư trận. Các ngươi một đám tiểu bối muốn ngăn cản lão phu. Ha ha Minh Húc cười lớn, cặp hạ bá mặt đại biến, nói không tốt, đây không phải là Minh Mấy vị động thủ không thể để hắn được đến đồ vật. Kiếm Tam bộ ánh mắt nưng lại, xuất thủ trước một cái tỏa ra ánh sáng xanh thâm thẳm mang theo vô tận hàn mang giao gam hóa thành lưu quang thẳng đâm về Minh Húc, kiếm tam bộ tuy không nguyên lực ba động, nhưng giao gam lướt qua bốn phía lướt qua mơ hồ có hư vô vỡ vụn nạo giác, cái này giao gam yêu dị có thể thấy được chút ít. Minh Húc yêu diễm hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh ngữ, lão gia hỏa kia đem trạng tình đều cho ngươi, xem ra ngươi tiểu bối này chuẩn bị cũng không ít nha Minh Húc nói tùy ý, trong mắt lại thoáng hiện một tia từ trong lực lấy thách tháp. Thách tháp hư bên tỏa ra động kỳ chặn lại giao Sở Tùy Phong cũng không nhàn rỗi, trong ngực lấy ra một bộ quyển trục mở ra nháy mắt hỗn độn khí tức ba phủ, mơ hồ họa trục bên trong phảng phất ra một phương thế tục đại địa. Nhân tộc tại nơi đó thành kính cúi bái. Cái này cầu bên trong tự thành tiên địa, mang theo thương sinh quyến luyến chẩn thế khí tức thẳng cuốn hướng Minh Húc. Minh Húc sắc mặt càng thêm khó coi, thấp hừ một tiếng, đột nhiên vỗ trán một cái, thiên linh che bên trong lao ra một cái quay tròn không ngừng xoay tròn hạt châu màu đỏ như máu, hồng quang bắn ra, khắc mọ trong trong, trong hư không có không xong. Vương mặt biến hóa Hạt châu này hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, thì huyết châu hiện tại mang tại Thiên Linh trên cổ, chỉ là một cái lại là chuyện gì xảy ra. Vương Ngộng đứng ở chỗ này suy tư, Ngộng Hàn Nguyệt mấy người cũng không có động chỉ là yên lặng đánh giá tất cả. Đọ sầm thiên địa bên trong, Sở Tú Phong mấy người đấu kịch liệt, mà bên kia giống như trẻ nít đầu cũng là đánh tới cuồng bạo, Vô Tận Huyết nục, từng kia từng sợi chen chúc mà rơi, thẳng hiện lên tượng đá rơi khô lâu. Lỗ thùng đầu cái kia quang đoàn lập quỷ dị rợn lâu tay khô huy động, vạch ra từng đạo tia sáng là cái kia Vô Tận hư vô chi hỏa, không có hỏa diễm ba động, không, có ánh lửa cho Vương Ngộng cảm giác là khô lâu mỗi một lần huy động, phảng phất đều sẽ đốt sập một phương tương cùng, cái kia hư vô bên trong đi theo anh nhi náo đại đầy trời bồn máu phảng phất liệt diễm mục hơi, không thể tới gần khô lâu thân thể. Khô lâu nhân trên thân cố khí tức kia ba động vừa xa mọi người nhận biết. Duy nhất làm cho lòng người an một chút là nơi này tranh đấu hình như thành hai cái song song thế giới. Khô lâu cùng anh nhi náo đại tranh đấu bọn họ chỉ là có thể cảm nhận được, lại đối với bọn họ không có cái gì ảnh hưởng. Sợ tùy phong mấy người tranh đấu nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại. Dã nhân nhiên cau mày nói đó là tiên kiếm môn trận tình. La tiên kiếm môn thánh vật Còn có cái kia hỏa trụ là Vạn Linh Đồ, đây chính là Thương Sinh Linh, Điền Linh môn tiền bối cũng không dám tùy tiện vận dụng. Làm sao sẽ cho bọn họ? Cái này minh hút lại là chuyện gì xảy ra? Những quái vật kia tranh đấu vì sao chúng ta lại không cảm giác được đâu? Dã nhân cảm giảm lại nhải, bên kia sợ tùy phong sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, quay đầu nói mấy vị tranh thủ thời gian xuất thủ, thiên tâm không thể sai sót. Báo cầm nữ tử nhíu nhíu mày, bóng ánh tay ngọc đột nhiên vỗ một cái mình bình thường ôm tố cầm. Lập tố cầm quang lưu chuyển. Nữ tử nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thông thả cửu thanh âm. Hư Vô chấn động một cái kỳ dị thần điểu tại Hư Vô bên trong đi ra, tiếng thanh minh động tiểu tiên. Minh Húc sắc mặt sắp lệnh chảy nước đến, cả giận nói những cái cái lão quỷ thật sự là không từ thủ đoạn, đem những vật này đều để các ngươi mang đến. Ra nơi đây, các ngươi một bảy kiến hơi mà thôi, cũng dám qué khoang. Minh Húc nói xong, cũng không dám xem nhẹ cái này thần điểu, ngửa đầu nhìn trời hai mắt chuyển động, cụ nát lục đỉnh hư ảnh ở chân trời biến hóa, phảng phất tử viễn cổ mà đến, tuế nguyệt khí tức ba phủ. Hư không hình, lại chặn lại cái Trong nhất thời bốn người rằng có tại chỗ nào. Mà Khô lâu cùng anh Nghi Náo đại tranh đấu đã đánh tới Có không ít anh nhìn nào đại bị khô lâu nhân đánh vỡ vụn, huyết nhục xương tàn đi đầy đất. Vương Ngộng cảm giác tê cả da đầu, bên chân nằm một đống máu thịt vụn nhận ai cũng dễ chịu không đến đi đâu. Thanh y liễu nữ tử sớm đã hoa dung thất sắc, khắp nơi tránh né không dám đặt chân, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, cũng không biết nói cái gì. Bất quá gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cùng sợ sệt thần sắc nhìn Vương Ngộng hơi cảm thấy buồn cười, cái này miêu nữ lúc này đến cùng trần thế bên trong nữ tử không có khác gì. Suy tư một chút, Vương Ngộng nói sứ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Mộc Hàn Nguyệt ánh mắt buộc lộ một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn chằm chằm Vương Ngộc nói sứ đệ, trước khi đến vô nhân sư thúc không có nói cho người sao? Vương Ngộc nghe đến sửng sở, nói cái gì? Sư phụ trừ căn dặn cẩn thận bên ngoài không hề nói gì a. Mộc Hàn Nguyệt lạnh lạnh đôi mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc, nhìn xem trong chảng đánh cuồng bạo thiên địa, nói khẽ sứ đệ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Vương Ngộc suy tư một chút, nói sư thị, nếu như không nhìn nhầm, chúng ta hẳn là trở về quá khứ hoặc là tại cảnh bên trong. Nơi này không thể tính toán theo lẽ thường, mà sở sư huynh mấy người tu vi rõ ràng bị áp chế tại hóa linh phía dưới chỉ có thể lấy pháp bảo đối địch nói xong vương ngộng có chút nghi ngờ nói chỉ là cái kia minh húc đạo hữu lại là chuyện gì xảy ra còn có nhiều như thế thạch tháp cái nào lại là thật bọn họ tranh đoạt lại là cái gì đồ vật gia nhân huynh ngươi cũng đừng che giấu biết cái gì liền nhanh nói ra chương 296 vạn linh chẳng tĩnh chương 296 vạn linh chẳng tĩnh thương khung đỏ tươi, bi thương đau thương khí tức bao phủ hư không bên trong vùng thế giới này khô lâu nhân cùng to lớn anh nghi náo đại tranh đấu đã đến một khắc cuối cùng, không ít bất khả thuyết bị khô lâu tay khô đập nát đất, xương huyết nục vàng Hư vô bên trong cái kia từng tia từng tia nói liên miên đỏ tươi thịt nát phảng phất bị một vòng nắng gắt bóp hơi tại hư vô. Bên kia, Sở Thùy Phong bốn người tranh đấu lại không có máu tanh như vậy, nhưng thần uy ba động kiêu ngạo quái vật tranh. Minh Húc lấy một đệ ba, huyền hóa kỳ dị độ vật đối kháng Sở thủy Phong ba người thần vật. Vạn linh độ, hỗn độn khí tức ba phủ. Nhân tộc bởi vì thương sinh cùng bái, cố khí tức này không nhận thiên địa gò bó, công chính ôn hòa, không sợ gì không sợ, đối nhân tộc có nguy hại người hết thảy có tội. Trảm kiếm, bích núi nhọn thông thả. Chảm phá hư ảo, đánh vỡ tất tỉnh. Thiên địa vật, duy tâm chứng đạt. Chém dụng. Hạ Tất Ma Mang, Trảm Tình Kiếm, chém chính là người kia trột dạ vọng, phá vỡ là vạn cổ mê tình. Chân Hoàng Cẩm, Phượng Vũ là dây cung, thanh âm động tiểu thiên. Thiên âm độ thế, thần thức hòa âm. Cái này ba kiện đều là thần minh, không nhận nơi đây áp chế. Mà Minh Húc Huyễn Hóa hư đỉnh, thị huyết châu cùng tháp, là giả là thật không thể nhận ra. Nhưng thần uy dị thượng, khó khăn lâm chống đỡ ba kiện thần minh phong mang. Duy nhất không nghĩ ra chỉ có Vương Ngộng giã Nhân. Giã nhân nghe đến Vương Ngộng hỏi hắn liếc mắt một cái nói ta nếu là biết còn hỏi ngươi. Ngươi nhìn, đó là Trảm Tình, đó là vạn linh đồ, đó là chân hoàng cẩm. Cái kia dây đàn có thể là Phượng Hoàng Thần lông Vũ chế Thành A Nguyên Nguyên, những vật này bình thường bọn họ tông chủ đều không vận dụng được a. Thương Sinh Ý, chúng sinh nghiệm, tất cả thiên địa hư ảo. Ta sinh sự cố ta tại, thiên địa sao thương. Chiến, chiến, Chiến Sở tùy phong sắc mặt trang nghiêm, chậm rãi ngâm ra, theo âm vạn linh đồ tia sáng càng thêm hồng ánh. Trong tháng chốc, vạn linh đồ bên trong lại vô số nhân tộc đi ra quần trục, thẳng đi tới cái này chân thế, cái kia từng đôi quả quyết đôi mắt làm người rùng sợ. Lam hậu thế tử tôn, dù chết thì sợ gì? Vương Ngọc Mơ hồ cảm thấy vạn linh đồ lúc này khí tức cùng Thương Sinh nhất chỉ có chút giống nhau thế nhưng xa so với thương sinh nhất chỉ chân thật, đây mới thật sự là thương sinh chi lực. Để Vương Ngộng hơi cảm thấy quái dị chính là những này bi tráng bên trong bóng người mơ hồ toát ra một cô khó tả toán. Vương Ngộng nhìn chằm chằm Vạn Linh Đồ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Kiếm Tam Bộ nhìn Sở Tùy Phong một cái, ánh mắt ngưng trọng chậm rãi bước ra một bước, ngửa mặt lên trời thét dài chém công đức, lý quan loạn. Vạn Đạo Phàm kia cuốn trong tim, Ly biệt hận, tâm vô ảnh, cầm Phá, phá, phá theo kiếm Tam Bộ âm thanh rơi xuống đất, dao gamma kích quang thai, thiên địa có ý, chém, nhân tâm có giải, phá đi. Phá vỡ tất cả hư ảo, Chém xuống nhân gian tất cả yêu hận tình kiếu, kiếm phá thương mang, hỏi thương thiên có hay không đến vĩnh hằng. Báo cầm nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, có ngón tay động chỗ tiếng đàn đột nhiên tiêu tán. Thiên điệu trong phút chốc hồi phục yên tĩnh, nhưng mọi người trong lòng lại vang lên tiếng đàn, là cái kia một tia cựu thiên thanh âm trong thoáng chốc tiến vào buồng tim mọi người. Tiếng đàn động cựu thiên, dị động nhân tâm. Giờ khắc này, cái kia yếu đất hoàng giống như chân chính huyền hình nhân gian, một tiếng hít dài này, cái mọi người âm, âm thực hiện ra gian. Theo ba người dị động, phương thiên điệu này đột nhiên thay đổi đến dịu Cái kia to lớn phản phật khô lâu nhận lấy mạc danh ảnh hưởng, trong hốc mắt Phiêu phụ quang đoàn nhìn qua thương khung xuất hiện một tia hoang mang. Những cái kia bất khả thuyết nhưng là không hề bị lay động, cùng nhau nhào tới, nháy mắt đầy trời huyết nhục xềnh xệch vật hướng rơi hư không, tựa như cá voi hút nước tiến vào khô lâu trong cơ thể, khô lâu thân thể dần dần có huyết độ. Minh Húc sắc mặt đại biến, cả giận nói tốt, các người ba nhà giỏi tính toán. Vậy mà cộng đồng tôi động vạn linh trạng tình mê tâm đối phó đạo tiêu diệt chốc lát mất đi thần thức, thân thể gỗ lượn ngã xuống đất. Tiếp theo cùng bạo khí tức ở chỗ này chợt hiện, một đạo nhàn nhạt hư ảnh phảng phất từ ngày đó vừa đi đến, hư không giận tức, vạn linh sôi giận. Cặp kia vô thủy không có cuối cùng, lại phảng phất Bế Nghệ Thiên Hạ hai mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Trên trời dưới đất, ngoài hắn còn ai khí thế bá tuyệt thiên bên dưới? Vương Ngọc mọi người hoảng sợ ngược lại cự điểm, đây là không có bất kỳ cái gì áp chế nguyên đỉnh tu vi. Ở trước mặt người này phía trước, mọi người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, cả người thể xác tinh thần đều là run rẩy, có loại cúng bái xúc động. Sở tùy phong sắc mặt đại biến, nhìn chằm hư ảnh nói tiêu giao tiền bối, người là Thiên phong siêu thoát thế tộc tại. Hà Tất làm khó chúng ta đâu? Ngài gia linh thân xuất thế sợ rằng không cách nào mang ra vật kia. Còn nữa Huyền Trần Hữu Tâm, tiền đuổi bực này tu vi sợ không tan trong phương tiên địa này. Cái gì? Hắn là Tiêu giao Tử? Vương Ngộc mấy người kinh ngạc nhìn xem có chút không thể tin được, đây chính là trùng châu số lượng không nhiều mấy cái lao quái vật, nhưng lại làm cho bọn họ đụng phải. Vấn ký này rất khó nói là tốt là lưng. Hư Ảnh nhìn lớp qua lạnh lùng nói ngữ, các ngươi cho rằng lao phu nghĩ không, già? Hư Lệnh một tiếng truyền ra, Hư Ảnh cũng không có bất kỳ động tác gì, một cỗ uy áp lại tại Hư Lệnh bên trong tự nhiên bắn ra, Vương Ngọc mấy người lập tức cảm giác toàn thân Vậy mà thân bất do kỷ muốn quỳ ngã xuống đất, cảm giác cái kia thần thức vậy mà tại chậm rãi tán loạn. Mọi người lúc này đã là hoàng sợ tới cực điểm, một cú uy áp mà thôi, nháy mắt liền có thể để bọn họ trở thành ngớ ngẩn. Đây là bác sĩ hử lạnh tự nhiên tán phát khí tức. Mà Sở tùy Phong ba người pháp bảo thần binh lúc này cũng không có thần dị, tựa như cá chết đồng dạng rút lui trở về. Không phải những này thần binh không được, là thi triển người quá yếu. Báo cầm nữ tử gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thấp giọng nói nguyên hắn sớm coi là tốt, liền tính tiêu tán minh hốc sống có thể mang ra đồ vật. Nhớ hay không thông đô không quan trọng, mấy cái kia lão gia hỏa xem sớm bọn họ không vừa mắt một đám dối trá ra hỏa. Hư Ảnh thản nhiên nói, theo ánh mắt chuyển động, phiến thiên điệu này hư vô sổ độ, Vương Ngục mấy người nháy mắt bị giam cầm, loại kia chờ tử vong tư vị để mọi người tuyệt vọng. Kiếm tăng bộ râu tóc đều dựng, nhưng là bất lực. Tại Nguyên đỉnh chi uy bên dưới bọn họ bất quá là sâu kiến mà thôi. Sợ tùy phong nhìn chằm chằm nhàn nhạt Hư Ảnh, đột nhiên vỗ trán một cái. Tiếp theo cả người thân thể hôn mê ngã xuống đất. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh một bước phóng ra, lại là một đạo nhàn nhạt Hư Ảnh đi ra thiên địa, phản không cho thế gian. Người này trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động đứng ở chỗ đó lại giống như một phương thiên địa uy áp, để người không dám nhìn thẳng. Kiếm Tam Bộ, Báo cầm Nữ Tử cũng là cùng nhau chụp về phía cái trán, lại là hai đạo hư ảnh đi ra. Trong chốc lát, cái này không gian nho nhỏ bị bốn đạo phảng bệ nghệ thiên hạ, khinh thường vạn cổ thân ảnh chém cứ. Vương Ngọc mấy người cảm giác ở trước mặt những người này giống như con kiến tồn tại. Dã nhân sắc mặt trắng bệnh trầm thấp lẩm bẩm đều là nguyên đỉnh, đều là nguyên đỉnh. Ha ha, các người biết đây là địa phương nào sao? Không có đi qua con đường kia, các ngươi đã tới cũng là hư ảo, các ngươi bây giờ thấy được chỉ có hư vô mà thôi. Liên Thủ vô dụng tiêu giao tử lạnh lùng nói. Bất quá đối mấy thân ảnh xuất hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chương 297, hư thật cục trung cục, chương 297, hư thật cục trung cục. Thương mang ở giữa, vô tận huyết nhục sền sệt vật tràn vào khô lâu thân thể, hình như muốn cải tạo thân hình, lại xuất hiện nhân gian. Tiêu Dao Tử chờ mấy đạo nhàn nhạt hư ảnh nhưng là tranh phong đối lập, khinh thường vạn cổ khí thế bán ra, khiến thương sinh run dậy khí tức bao phủ nơi đây. Qua rất lâu, một đạo hư ảnh thở dài nói Tiêu giao Tử lão hữu, đạo tâm di kiên, hy sinh chính mình đệ mưu đồ toàn cục, lão phu rất là khâm phục. Nơi đây chúng ta có lẽ nhìn thấy chỉ là hư vô lại có thể cảm nhận được cái kia hồng hoang khí tức. Đạo hữu chuyến này cơ duyên không ít, khiến người ca ngợi a. Các người tới mục đích Lao phu rõ ràng. Chờ Lao phu trước diệt mấy cái kia tiểu bối, để tránh cuối cùng để bọn họ hỏng đại sự tiêu giao tử ánh mắt nhất chuyện, tựa như một đạo vô hình đại sơn chạy thẳng tới Vương Ngộng đám người mà đi. Vương Ngộng cảm giác toàn thân run dậy một hồi, vậy mà xuất hiện trong chốc lát hôn mê. Dã nhân kinh hãi, cũng không biết lắc qua lắc lại cái gì, Hàng cái kia nhỏ gầy âm thanh ảnh đột nhiên hình như xông tới khí đồng dạng cả người trở nên béo một đám. Trong lúc vô hình một hồng hoang khí tức ở chỗ này bắn ra, mơ hồ cùng cái này kỳ dị địa phương hô ứng. Thiên địa minh ông, Vô tận Thương mang bên trong có cự thú gào thét non sông. Cỗ này to béo trên người phiêu phụ ra một đôi cùng dã con mắt nháy mắt mở ra, cùng bạo khí tức bao phủ nơi đây. Hư vô bên trong một tiếng gầm thét truyền ra mụ, tiêu giao tử con mẹ nó ngươi tuổi đã cao vậy mà đối lao tử hậu bối xuất thủ, số tuổi đều sống đến trên thân chó. Các người dám làm tổn thương tôn nhi ta một con tóc gái, lao tử tiêu diệt các ngươi tất cả đồ tử đồ tôn đôi này, đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện, chỉ có dã nhân Một hư nói tiêu hình, cái này tiểu chắc là xuất từ chỗ kia. Lão Nhi kia làm người không có hạ cúi, lấy Lao phu nhìn người vẫn là thu tay lại cho thỏa đáng. Tiêu Giao Tử hư một tiếng, thuận tay chỉ một cái dã nhân thẳng té ngã trên đất, lâm vào hôn mê. Tiếp theo quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng ba người, mơ hồ, ngang ngược đôi mắt xuất hiện một khắc trống đỡ tiêu giao tử nguyên định khí tức, Vương Ngộng ba người cuối cùng dễ chịu một điểm. Vương Ngộng phảng phất nhìn thấy tiêu giao tử cái kia hư vô trong hai con người hiện lên một tia cười lạnh. Tiêu Giao Tử lần này hình như sợ ngoài ý muốn, một bàn tay hư không nhấn một cái thẳng ấn về Vương Ngộng ba người, lần này không còn là khi tức, mà là nghĩ nháy mắt xóa bỏ ba người. Vương Ngộng còn chưa kịp làm ra phản ứng, Thanh y liễu nữ tử cái kia hoa hồng lớn chậm rãi bay lên, trong hư không vô tận khí tức ba phủ, mà xanh thông thả bảy đó cảnh lá bên trên vậy mà xuất hiện một cái nụ cười chân thành lao đạo sĩ. Trên người người này không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, một đôi thâm thúy hai mắt nhưng là nghiền ngẫm nhìn xem tiêu giao tử là người. Vương ngậm khẽ giật mình, lẩm bẩm nói thế nào lại là hắn. Thanh y liễu nữ tử nâng lên gương mặt xinh đẹp giận lão đạo tam tộc tổ, ngươi làm sao mới ra ngoài nhà, ngươi nhìn nơi này bận thỉu. đạo cười hì hì nói tiểu tử, tại viễn không gian thương sinh chấp bên trong phu làm ngươi một lần quân sư ngươi không thỏa mãn lật lại là nha đầu ngươi thật tốt nữ hoàng không làm càng muốn làm tiểu tử này mâu thân, ngươi chẳng lẽ không biết nữ tử sợ nhất ra sao." Tiêu Dao tử thân thúy hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, cũng không nói chuyện. Sở tùy phong trên thân xuất hiện thân ảnh khẽ cười nói vị này chắc là đến từ Phiêu Miểu động thiên đạo hữu. Chân thân ra vào hư địa không có liên quan, chúng ta thán phục. Mấy vị là thiên hỷ cao nhân đắc đạo tiểu lão nhân cũng không dám chèo cao. Lão phu cái này tôn nữ nhi không có vào qua chân thế, mấy vị thay chiếu cố một hai, để nàng cảm thụ một thế tục chi tâm á lão đạo hì hì cười một tiếng. Đưa ra một chỉ điểm tại thanh ý liễu nữ tử cái trắng, thanh ý liễu nữ tử mờ mịt ở giữa lâm vào ngủ say. Ha ha, phiêu miểu động tiên mây sâu không biết chỗ, vạn cổ trường tồn, đạo hưu tiêu giao tử tại chúng ta rất là quen tí. Đạo hưu cứ yên tâm đi, chờ nơi đây sự tỉnh, cái này đường còn phải bọn họ đi, lão phu mấy người bất quá là gặp đúng thời mà thôi. Haha, ha, mấy vị cao nhân các ngươi tiếp tục lao nhân hì hì cười một tiếng, thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, đóa hoa thẳng bay trở về cắm vào thanh ý liễu nữ tử tóc mai. Tiêu giao tử cái kia nhàn hư ảnh tại lão đạo sĩ biến mất phía sau. Vô tình hai mắt đột nhiên nhìn hướng Vương Ngộng hai nhân đạo vấn Thiên họng lão phu một đạo linh thân, các ngươi hai cái tiểu bối là hắn hậu bối, hôm nay liền huyết tế Thiên tông. Mấy thân ảnh nhìn thấy Tiêu Dao tử còn muốn động thủ, tất cả đều yên lặng Tiêu Dao tử đạo hữu, vấn Thiên có thể là tại Thiên Tâm Sơn ẩn hiện a. Hừ, vấn Thiên sớm đã đạt đến phá nguyên đỉnh địa phòng, nửa bước hư vô. Hắn phân không ra linh thân. Chẳng lẽ các ngươi không muốn huyền nguyệt thần kiếm? Lão phu không có hứng thú kia tiêu giao tử hình như quét tâm, lại lần nữa đưa ra chỉ một cái. Bất quá cái kia chỉ một cái còn chưa điểm ra nhưng lại giật mình tại nơi đó. Không có hắn, Ngục Hàn Nguyệt lúc này cùng phía trước người làm động tác giống nhau, một chỉ điểm tại chính mình nóng ánh cái trán, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện trước người. Đây là một đôi cơ trí đôi mắt, lại bướng bình dị thường, phản phất vạn cổ tuyết nguyệt bên trong tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng cùng lưu luyến. Ngục Hàn Nguyệt đã là cuốn lượn trên mặt đất, như thác nước mái tóc trẻ chắn má. Lần này không làm cái kia mấy đạo hư ảnh, Vương Ngục cũng là nhịn không được cười lên. Cái này Tiêu giao tử hôm nay là không có việc gì tìm đánh loại hình. Hừ, ngươi không phải tiên hà những người kia, ngươi là người phương nào? Tiêu giao tử lạnh lùng nói. Mấy vị đạo hữu, lão thân bất quá là hồng trần bên trong một độ khách mà thôi. Vẽ con này các ngươi không động được. Lão thân liền tính không xuất thủ, cái này Huyễn Nguyệt thần kiếm đã cùng nữ oa một thể, chủ tổn thương, Huyễn Nguyệt nghịch. Tại cái này hư vô chi địa, Huyễn Nguyệt uy lực không phải chúng ta có thể tiếp nhận, lão hủ nhẹ giọng thở dài nói. Thiên Linh nhiên nói có thể là những cái tiền bối một trong. Kéo dài hơi tản vô tận tuyến huyệt, bất quá là muốn nhìn xem Huyễn Hải mở ra phía sau cái này vạn cổ tình thế hôn loạn sẽ hay không có một cái tương lai mà tôi. Thứ ảnh lao hầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Thẳng tiểu tán, là bọn họ sao?" một nữ tử trầm rãi mở miệng. Những này tiền bối chấp nghiệm khó tiêu, có lẽ lần này thật có thể nhìn thấy một mảnh hy vọng. Tiên hà nước rất sâu a một thân ảnh mơ hồ khác quan thai mà than. Hiện tại một cái duy nhất đứng thẳng chỉ còn lại Vương Ngộng. Vương Ngộng cảm giác cái mồ hôi chảy dòng dòng mà rơi, âm thầm tiêu khổ, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là một trưởng đem chính mình đột thoáng. Tiêu giao tử chấp nhất đại đại vượt ra khỏi mọi người dự đoán làm người không có hạ cối, hắn cái này đến cực hạn. Uy Nghiêm hai mắt lại lần nữa để mắt tới Vương Ngột, lần này mặc dù không có uy áp tới người, Vương Ngột lại cảm giác toàn thân không dễ chịu, phảng phất bị một cái hồng hoàng manh thú để mắt tới, loại cảm giác này để Vương Ngột lông tóc dựng đứng, hiện tại Vương Ngột đã làm tốt giữ tính số nhất, tùy thời giơ tay lên chuẩn bị đập bất tỉnh chính mình. Những cái kia hư ảnh cũng là yếu lặng, cười nói tiêu giao tử đạo huynh, vị này Vương tiểu hữu trên thân có không ít bí mật, những cái lão bối cũng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau à, những cái bối đi ra, ngươi tính toán làm sao đối mặt? Tiêu giao tử lạnh lùng nói Huấn Trần Tiên Điệu, tiền bối lại như thế nào? Kéo dài hơi tàn, bọn họ còn dám xuất thế sao? Tiểu bối này lão phu chắc chắn phải có được, hắn giết ta tiêu giao môn mười mấy cái đệ tử, lão phu ha có thể buông thả hắn? Hừ, vị đạo hữu nào thần thức tại cái này tiểu tử trên thân? Đi ra tiêu giao tử nói xong khí thế đột nhiên tăng mạnh, hư ảnh ngưng thực, một cái mày kiếm nghiêng cắm khoé mắt, rối tung tóc mặc xanh nhà táo chẳng người trung niên thượng tử hư vô đi ra. Thâm hai mắt tựa như tinh thần chiếu rọi vạn cổ thanh thiên. Tiêu giao tử, ngươi chân thân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hư ảnh nữ tử kinh dị nói, lão phu minh bạch Tiêu giao tử ngươi thật sự là giỏi tính toán A sớm đoán được những người này trên thân có chúng ta thần thức, hiện tại từng quý bi đi ra, không hỏa vào phương thiên địa này. Cuối cùng lưu lại tiểu bối này xem như vật dẫn, ngươi tính toán qua sâu, liền đệ tử của mình đều không bông tha, lợi hại, lợi hại kiếm tam bộ trên thân xuất hiện hư ảnh cảm khai nói. Chương 298, nhất đi thử quang, chương 298, nhất đi thử quang. Các ngươi minh bạch thì đã có sao? Các ngươi đạo này thần thức đã cùng bản thể mất đi liên hệ. Có các người tại Lao phu đại sự có thể thành tiêu giao tử gọi lệnh, một chỉ điểm gia vương ngọ ngáy mắt bị giam cầm ở chỗ nào không thể động đậy, mà trong lòng bàn tay ngân nguyên bản là tượng đá tất cả thạch tháp lúc này vậy mà tỏa ra khí tức quỷ dị phảng phất từ thiên địa phần cuối đi tới thẳng bao phủ dư không. Thiên địa thương mang, thời gian vỡ vụt, trong thoáng chốc phảng phất nghịch chuyển vô tận truy nguyệt. Nhà tranh vẫn như cũ, thiên địa vẫn như cũ, phía thiên địa này thật phát sinh biến hóa sao? Giữa thiên địa kỳ dị khí tức lưu động, một mực cái này nơi đây tranh đấu không nghỉ khô lâu nhân huyết đã ngưng thực, một cái quái vật xuất hiện ở trong thiên địa. Đây là một cái người. Nhưng người này là như thế mơ hồ. Dòng sông huyết đục dính tại xương bên trên, không có làn da bao phủ. Người trưởng thành thể trạng lại sinh ra một cái phấn nộn anh nhi náo đại. Hải Nhi thì cũng thôi đi, còn rất dài xong nụ cười quỷ quệt đôi mắt. Cái này quái vật lúc này bỏ đi mờ mịt, giờ khắc này, vạn đạo giao hội, thời không rối loạn, Vương Ngộng mấy người phảng phất thật sự rõ ràng cùng quái vật ở vào cùng một mảnh thiên địa bên trong. Hoa. Hoa Hải Nhi khóc nỉ non tại quái vật trên thân phát ra, Vương Ngộng trong lòng phảng phất bị đâm vào một cái gai sắt, hiện mộ chính là hôn mê mọi người, lai like trong hôn mê vô tri là như thế chuyện hạnh phúc. Cái này tiểu thập tán phát tăng thương khí tức bao phủ thiên địa, cố khí tức này không thuộc về hư vô, phản phất từ hư vô bên trong đi tới, muốn đi tìm kiếm nhà của mình, chính mình thiên địa. Loang lộ thạch tháp khí tức có vô tận hoang mang lưu động. Giờ khắc này, phiến thiên địa này giao hòa, nguyên bản cảm giác hư vô hai phe thế giới vậy mà tại trong chốc lát dung hợp, phương thiên địa này thay đổi đến chân thật như vậy. Từ Sở tùy phong bọn người trên thân đi ra hư ảnh nhìn chằm chằm hư vô bên trong phát sinh thời không nghịch cái hai mắt dần dần có biến hóa. Hư vô khí bao phủ thiên địa, khí này đau nhói quái vật thần kinh. Quái vật cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười không tại, thay vào đó là ngựa mặt lên trời gào thét giống như là hài nhi khóc nỉ non, lại giống là đối vận mệnh rủa. Thương mang vì thế mà chấn động. Tiêu giao tử ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quái vật rất lâu, đồng nhiên nói các vị đã hữu, nơi này là các ngươi thiên địa, các ngươi tạo hóa. Lão phu đi trước một bước nói xong, Tiêu giao tử thân ảnh nhoáng một cái, thẳng bay vào minh hốc nho nhỏ thạch tháp bên trong. Hai tòa tương tự thạch tháp tính trôi nổi tại hư không. Không, đây là hai cái giống nhau như đúc thạch tháp. Tán phát khí tức đều như thế. Giữa thiên địa làm sao sẽ xuất hiện hai cái đồng dạng đồ vật? Vương Ngột hơi giật mình nhưng trong lòng thì mắng to tiêu giao tự không tử thế, chính mình muốn trốn tại sao phải đem hắn giam cầm tại chỗ này, tốt xấu cũng đem chính mình mê đi a. Giết hắn, giết hắn, tăng thương âm thanh lại lần nữa tại hư vô bên trong vang lên. Bỗng nhiên, hư vô rung mạnh, quái vật anh nghi nào đại dạn lực, huyễn nhục nát là đầy đất, một đoàn quang mang bao phủ một cái tràn đầy hoán khí anh hải, hoặc là nói là một đôi tràn đầy oán, khí đôi mắt thẳng phóng tới hư vô bên trong, tại hư vô bên trong thương khung biến thành một thân ảnh lung, một đôi niệm đôi mắt tận người, cô để Vương thân tơ hái sau khi Vương Ngộng đột nhiên nghĩ đến thiên Linh tìm xung quanh một vòng lại phát giác nguyên bản theo thật sát bên cạnh mình ôm bất khả thuyết thiên Linh lúc này vậy mà không thấy bóng dáng hư vô đại trấn tại cái kia đôi mắt bên trên vậy mà lại xuất hiện một đôi chó mắt đôi này đôi mắt nhưng là như thế trong suốt đây mới là hài nhi con mắt chất phát trung lưu lộ đối phương thiên địa này nàyêu kỳ nhưng mà đôi này đôi mắt thoáng qua liền qua không có quá nhiều lưu lại ba đạo hư ảnh liếc nhìn nhau ánh mắt một tiếng ngưngọ lên một cái rồi biến mất ba người cùng nhau phiêu Linh hư không thiên địa du mạnh không chút nào ẩn tàng nguyên định tu vi bán ra thiên địa durẩyư vô chấn động Ba người đồng thời huyến hóa bàn tay khổng lồ, tam trọng đập ra, tựa như muốn đánh vỡ cái này hư vô, đánh lộ ra hư vô. Thiên địa thương mang không tại, giờ khắc này tại ba đạo nguyên đỉnh hư ảnh không chút nào áp chế vượt qua thiên địa chi lực bên dưới, Vương Ngọc Mơ hồ cảm giác thời gian hình như có nháy mắt dừng lại. Vương Ngọc bị giam cầm thân thể lại có thể động. Còn chưa chờ Vương Ngọc cao hứng bao lâu, mất đi đầu khô lâu vậy mà một bước phóng ra hướng hắn đi tới, cái kia một lần nữa ngưng tụ huyết nục tay không chậm rãi lên, một trường rơi áp lực vô hình như là một tòa núi nhỏ hướng Vương Ngọc mà đến. Một trường này cũng không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, lạ như một ngọn núi nhỏ ép xuống. Vương Ngộng hoàng sợ phía dưới, cũng không lo được rất nhiều, giơ lên huyễn mộng kiếm đâm tới nháy mắt đâm xuyên qua tay không. Bất quá cái kia tay không cái kia vô tận lực đạo vẫn làn đền ở Vương Ngộng trên thân, giống như đại truy rơi lập thân, Vương Ngộng giống như một khối thạch đầu nặng nặng ngã ở nhà tranh phòng nhỏ bên cạnh. Miệng hơi mở một ngụm huyết tiến độ ra. Leo đi vết máu ở khóe miệng, nhìn thoáng qua hư vô bên trong vậy hôm nay bà động không chút nào lộ ra ngoài, cùng nhau công kích thương mang bên trong cái kia vô tình hai mắt ba lại vậy, áp chế không đi áp chế những cái chế ta này, làm cái gì? Ăn no dỗi việc Vương Ngộng cũng thông qua cái này, một kích đã minh bạch cái này quái vật không có nguyên lực, nói một cách khác chính là người phạm tục. Có thể là lực lượng này lại thật mụ hắn lớn đến kinh người. Nếu như Vương Ngộng hiện tại có hóa linh tu vi, đối phó cái này một cái phạm tục đó là dễ xài, đáng tiếc, hắn hiện tại so phàm tục không mạnh hơn bao nhiêu. Đụng tới dạng này tựa như trong phạm nhân biến thái, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Quái vật lại không cho Vương Ngộng quá nhiều thời gian, lại lần nữa giơ bàn tay lên hướng Vương Ngộng đập đi qua, bị Vương Ngộng qua bàn còn đang không ngừng máu. Vương Ngộng cười khổ đứng lên, tâm niệm khắp nơi hỏa diễm xuất hiện trong tay. Vương Ngộng từ triệu hoán tất thải thương tấm hỏa, không nghĩ tới ngọn lửa này vậy mà không bị ảnh hưởng, thẳng bay ra. Thất sát hỏa diễm nảy vọt, hình như có chút hưng phấn, có loại kích động cảm giác. "Không phải ngươi." "Không phải ngươi." Tang thương âm thanh lại lần nữa chuyên ra. Quái vật đình chỉ tiến công, mơ hồ đến Vương Ngộng cảm giác có một đôi trong mắt muốn nhìn thấu chính mình. Cũng không có đầu quái vật con mắt ở đâu. Nghe lời âm thanh tang thương kia, Vương Ngộng nghe đến âm thầm nói thầm cái gì giết hắn, "Không phải ngươi." Nào có vấn đề a?" Vương Ngộng bên này tạm thời lâm vào bí, hư vô bên trong lại thành một phen cảnh tượng. Ba đạo hư xuyên qua cái kia thương. Cái kia thương mang Phượng Phật đã vỡ vụn, hư vô ở giữa có các loại khí tức hấp dòng, phương này thiên vũ không có quy luật, tất cả thay đổi đến hỗn độn. Ngay, vẫn là phương kia này, không có cái kia kia để người kính sợ khí tức, thiên địa thương mang, cuộc đời thăng trầm. Vạn chạy trên khả, ai có thể sang? Thiên địa dị biến, thương mang bên trong cặp kia mang theo vô tận đoán nghiệm đôi mắt chậm rãi lui hướng thương mang chỗ sâu nhất, nơi đó, có một đôi ngây thơ chất phác con mắt đang tò mò đánh giá phương thiên địa này. Cặp con mắt kia không sợ gì không sợ, chất phác trung lưu lộ một tia nghi hoặc. Phản Phật một cái vừa vặn xuất thế nhi lần thứ nhất nhìn thấy phương này chính mình muốn sinh tồn thiên địa. Cái này chất pháp ánh mắt phảng phất là vô tự thiên địa mang đến nhất ti thời quang. Hai nhi chất pháp đang trưởng thành thời gian bên trong lại có thể giữ lại bao lâu? Chương 299, thương sinh chúng tượng, chương 299, thương sinh chúng tượng. Thương mang ở giữa, cuộc đời thăng trầm. Vạn vật quy tự lúc, có lẽ tuyết nguyệt một cái chớp mắt, lưu lại cái kia một điểm chất pháp giữ lại sinh mệnh một điểm quy luyến. Vận mệnh, đơn giản những cái kia đã từng quá khứ tỉnh mộng hội tượng. Vạn linh cái bóng ở trong thiên địa giao hội làm ra một bộ hình ảnh, thời gian nếu như dừng lại, thương sinh đều là cái kia phiêu miểu hư ảnh. Thương cung ở giữa thay thế thiên mạc to lớn hư ảnh phảng phất tự vạn đạo khí tức tập hợp, chúa tể thế gian này trôi dạng. Hư ảnh bên trên cặp kia mang theo vô tận đoán nghiệm hai mắt chậm rãi lùi về phía sau lại, lui hướng cái kia hư vô yếu ớt chỗ, chỗ nào còn có một đôi chất phác đôi mắt hiếu kỳ đánh giá cái này trận thế. Hư ảnh phía dưới tam trọng điệp ra to lớn bàn tay tựa như muốn đánh vỡ cái này thương mang, mở lại một phiến thiên địa. Thiên địa rung mạnh, thương mang vô ngần. Tại thiên mạc phía dưới, cái tạo thành khô lâu nhân vào mê bên, bên trong, ba đạo hư vô thân ảnh cùng nhau khẽ động. Sở Tuy Phong chờ ba người trên thân vạn linh đồ, chạm tinh kiếm, chân hoàng cẩm cùng nhau bay ra, bị ba đạo hư ảnh cầm tại trong tay. Lúc này hài nhi cái kia ai đoán đôi mắt cuối cùng lùi đến hư vô yếu đất chỗ, cùng cặp kia chất pháp đôi mắt dung hợp ở cùng nhau. Thương mang ở giữa cái kia vạn đạo tranh khả khí tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vạn đạo hóa một, thiên địa quy tịch. Cuối cùng một đạo thực chất thân ảnh tại cái kia hư vô bên trong đi ra. Đây là một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, con mắt khép mở ở giữa phảng phất Nhật, tinh thần vần tóc đen bên trong có một cái sợi tóc bay xuống, đại địa bên trên sẽ xuất hiện một đạo khe rẽn. Mặc dù đạo thân ảnh này đặt chân giữa thiên địa, cho người cảm giác nhưng là đạo thân ảnh này chúa tể phương thiên địa này, hán, là phương thiên địa này sáng thế chi thần. Chính là sáng thế, vạn vật tại tâm. Tại cái này đạo thân ảnh phía trước, phương thiên địa này đều sẽ thay đổi đến nhỏ bé, huống chi và linh. Chỉ bất quá đạo này to lớn cao ngạo thân ảnh lại có song chất phát hai mắt. Vương Ngọc nhìn chằm chằm thay thế phương thiên địa này thân ảnh hoảng sợ tới cực điểm. Nếu như nói hắn nhìn thấy những này vượt qua hắn tưởng tượng thân ảnh kinh hãi, vậy bây giờ chính là nhìn thấy quỷ, lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh này hắn liền cảm giác khá quen, hiện tại mới phát giác đạo thân ảnh này vậy mà cùng hắn dáng dấp giống nhau như rú. Nếu như không phải cặp con mắt kia cùng khí thế cùng hắn khác biệt, hắn thật có điểm hoài nghi mình đến cùng là ai. Giết hắn, giết hắn, giết hắn tăng thương âm thanh không ngừng quấn quẩn. Hư vô bên trong ba đạo nguyên đỉnh thân ảnh một bước đạt ngay, vạn linh độ mở rộng, thương sinh khí tức giữa thiên địa quấn quẩn. Cái này cầu tại cái này, một khắc miễn cưỡng hóa ra một phương thế giới. Tại phương kia thế giới bên trong, nam nhân ở nơi nào canh tác, nữ tử tơ lụa sa. Càng có vô tận cao lớn thành trì đứng vững, bên trong ngựa xe như nước, dòng người như trùng. Càng tại trong thốn chốc, Vương Mộng hình như chính mình cũng là đặt mình vào trong đó. Tại nơi đó có buôn bán ngựa đi phu trà trộn gia hồ, có đảo kép danh kỹ sáo chúc năm sướng, thương nhân bán hàng rông gạo tò mua bán, một trận dồn dập gào to âm thanh tại bỗng nhiên vang lên. Một đôi người trong quan phủ cưới người cao lớn giương vọ dương ai mà tới. Trong lúc nhất thời đập vào mắt chỗ khu phố người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Càng một cái phụ nữ ngăn lại chuyện này đối với quan lao gia quỷ giáp xuống trước ngựa, trên tay nâng một phần huyết thư, phanh phanh đập đầu không chỉ. Tất cả những thứ này lại chưa ngăn cản chuyện này đối với quan lao gia bộ pháp, xông lên một đám người đối cái này phụ nữ quyền đấm đá, một cái lớn mập quan sai một chân đem phụ nữ đá đến một bên. Phụ nữ góc lớn còn muốn xuống lại, lại bị mập quan sai đạp lên tóc phòng người hắn đã qué giày quan lao ra. Càng có mấy người vọt tới bên cạnh lại là một trận quyền đấm cứ đá, chờ đám người này đi qua sau, cái kia phụ nữ đã là thoát, nhưng mà cặp con mắt kia bên trong vương ngọc nhìn thấy vô tận đoán cũng không tâm lòng. Chủ vi quan trí mắt người trung lưu lộ bên trong một tia không đành lòng, lại không có trên một người tiến đến ngăn cản cái này một thứ há. Thiên đạo bất công, thương sinh sao mà vô tội. Mấy cái thư sinh nhìn trước mắt một màn lắc đầu thở dài nói quan là nạn chống cướp, chiến thắng Đáng thương tiên hạ thương sinh a. Các người đám này thủ nho Liên biết tại chỗ này gật gù đáp ý, làm sao không đi lên cứu giúp nữ tử kia, một cái lao nhân mắng. Quân tử động cầu không động thủ. Còn nữa quan gia tự có chuẩn mực, thiên lý rõ ràng, thiên tâm công chính, những người này chắc chắn sẽ có báo ứng một người thư sinh gật gù đáp ý nói. Mụ mụ một cái mười mấy tuổi hải tử chạy đi lên ôm chặt lấy nữ tử, gào gào khóc giống, nhưng cặp kia nhìn mọi người đôi mắt lại làm cho mọi người ở đây bao gồm Vương Ngộng Jun luợc lập. Cố kiếp hận niệm là chân thật như vậy. A di đã Phật, thiện hai thiện hai. Thiên tâm công chính, đến cùng cuối cùng cũng có báo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắt đáng. Chư vị Hà tất động sân niệm một cái trung niên hòa thượng thương hại đánh giá một màn này, lắc đầu thở dài. Bên kia, tại cái kia rộng rãi minh lượng cao đường trong đại viện, mấy cái mặc quan bảo người ngồi vây chung một chỗ, xì xào bàn tán. Mà tại bên cạnh bọn họ còn có mấy cái thương nhân ăn mặc nhịn nọ đưa lên mấy cái hộp gấm. Một đám người vây quanh tại một phương bên tường thành xì xào bàn tán. Trên tường dán một tấm bố cáo. Một cái cổ giả gật gù đắc ý nói hoàng ân quần quần a, nhìn thấy không? Triều đình những cái kia quan lão gia bắt đầu chỉnh đốn đời. Từ bây giờ lên, làm dám chửi bới triều đình người, chém. Áo quần dưới, thân thể không khỏi người. Truyền bá từ cùng tá âm người, Hư Vân, phong miện dân thắng phòng xuyên, thông thả mọi người ngôn luận, chắn không vào sơ a. Họa từ miệng mà ra, cũng từ bu rơi. Từ đó phía sau chúng ta chỉ có thể ca công tụng nữa rồi. Vạn linh độ thiên địa phảng phất lại lần nữa thay thế mảnh này thiên vũ. Thương mang không gián đoạn, như thật như ảo, tất cả những thứ này để Vương Ngộng phảng phất tiến vào một giấc mộng. Nếu như từ tiến vào kỳ bản thiên địa bắt đầu, tất cả những thứ này đến tuột cùng không phải thật, không phải huyễn. Nhưng mà quỷ dị dị biến còn chưa kết thúc. Một cái bích quang phong thả dao gam bay lên hư không, hóa thành một đạo hàn quang thẳng chém vào Vạn linh độ biến thành thiên địa bên trong. Phương vị thiên, thiên địa khí tức đột nhiên thay đổi, vương ngục giữa mê vọng cảm giác tại nơi đó, tất cả nhân gian chân tình đều thay đổi đến phát sóc. Một cái lao nhân bị nhi tử chụp xuất ra môn, lão nhân run run rẩy rẫy nâng vận dục bất lực hai mắt nhìn xem thiên thiên, cặp mắt kia bên trong đối với sinh mạng tuyệt vọng làm cho lòng người đau. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Một đôi tiểu phu thê tại lũ lụt bên trong tuyển chọn cái riêng phần mình chạy trốn, lại cuối cùng song song mất mạng hoàn toàn. Hai tử khóc non tại thiên địa quân quân, một cái trên mặt thịt thừa bay tứ tung người trung niên đá một cái bay ra ngoài khóc gãy hài tử, kéo lấy say xuất thân thể hướng về một cái sòng bạc đi đến. Đại địa bên trên giết chóc không ngừng, vô số máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đám này giết mắt đỏ người tùy ý rơi máu tươi tại bọn họ trước mắt rơi vãi, cái kia đội sẫm hai mắt không có một tia tình cảm, còn lại chỉ có không ngừng nghi giết chóc. Máu tươi là bọn họ hiện tại duy nhất khát vọng. Vàng son lộc lấy hoàng cung trong đại viện, ta âm quanh quần tiên vũ, say lòng người rên rỉ kèm theo thống khổ kêu rên giao hòa quần quần. Rên rỉ đó là là nam nữ hoan hợp vui thích, kêu rên thì là cái kia khiến người lưng phát hình phạt, hình bất quá bây giờ những cái phạt chỉ là âm nhu hi sinh mà thôi. Đoàn tuyệt phương thiên địa này bởi vì, còn lại cái gì? Phương Thiên Điệu này đột nhiên thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Thương sinh chúng tượng, chảm tình, có lẽ chính là phong thích kiểm chế tư dụng. Tại cái này vạn linh đồ bên trong sinh linh hỗn loạn không chịu nổi một khắc, một đạo tiếng đàn trầm dãi tại mọi người trong tim vang lên. Chương 300, khán đáo Liêu Thẩm A, chương 300, khán đáo Liêu Thẩm A. Một tia tiếng đàn tại vạn linh đồ thiên điệu bên trong chúng sinh trong lòng vang vọng. Tiếng đàn an lạnh, không mang một tia phàm trần chi khí, tựa như cửu thiên thanh âm nhân gian, rửa mọi người linh hồn. Vạn linh tương sinh đồ bên trong, một gian nho nhỏ trong phòng truyền ra oa oa tiếng khóc. Một cái sinh mệnh sinh ra tại cái này phương thiên địa ở giữa, tương lai hắn cần phải đi đối mặt cái dạng gì đường, đó là về sau sự tình, hiện tại, hắn sinh ra, hy vọng hạt giống tại chỗ này lại mầm. Mà Thiên Linh đổ Chúng Linh tại cái kia trong lâm vào hoang mang, tiếng đàn nảy á lạnh, gột rửa không hết là bọn họ linh hồn, cũng gột rửa bọn họ thần thức. Giờ khắc này, Chúng Linh phảng phất về tới sinh ra mới bắt đầu một khắc này. Hải Nhi khóc nỉ non là như thế thanh tú, tiếng khóc này không có buồn. Thiên Linh đổ Chúng Linh trong chốc lát mở mịt cùng vô số Hải Nhi sinh ra khóc non một khắc, thiên phát sinh biến. Thiên linh đồ chúng sinh thẳng dung nhập cái kia mảnh hư vô bên trong, dung nhập thương mang bên trong cái kia chất phát trong hai con người. Đạo kia chấp trưởng thương không bóng người, tựa như nhật nguyệt tinh thần vẩn quanh đôi mắt cái kia, kia chất phát không tại, thay vào đó là giống như thiên linh đồ chúng sinh đồng dạng trong chốc lát hoa mang. Liền giờ khắc này, hành động một đạo hư ảnh hét lớn, ba đạo thân ảnh cùng nhau chạy về phía bóng người, ba đạo khí tức đột nhiên kéo lên đạt tới đỉnh phong. Nhưng ba đạo thân ảnh không ai nhường nhịn, cùng nhau chen vào cái kia mở mịt thân ảnh bên trong. Vương Ngọc nhìn chầm chầm hư vô bên trong dị biến, trong lòng mơ hồ hình như cảm giác được cái gì. Giết hắn Diệt hắn, tang thương âm thanh lần này là tại Vương Ngộng bên tai vang lên. Vương Ngộng ngẩn ngơ, một hồi không phải ngươi, một hồi giết hắn, đây rốt cuộc là diễn cái nào một màn? Vương Ngộng nghi hoặc một khắc, cái kia khô lâu nhân động cũng không phải là tiến công Vương Ngộng, mà là đưa tay chiêu hạ chính mình tháp đưa cho Vương Ngộng. Âm thanh tang thương kia thay đổi đến có chút cấp thiết, "Diệt hắn, diệt hắn." Vương Ngộng nâng nhỏ thạch tháp trầm tư một chút, ánh mắt hướng lại, chân đạp viễn mộng kiếm thẳng bay thiểu tháp. Thiểu tháp tích tích thẳng thịnh, không, tương lai. Giờ khắc này, đạo thân ảnh này chúa tể thương mang khí thế đột nhiên bắn ra, phương thiên điệu này phảng phất đã tan không dưới người này. Mơ hồ, Vương Mộng Hoàng hốt nhìn người nọ lộ ra nụ cười quái dị. Ba đạo hư ảnh cùng nhau thối lui ra khỏi thân thể, chậm rãi nói cái này chẳng lẽ chính là thiên tâm tạo thành bởi vì sao? Chúng ta vẫn là không cách nào thay đổi a, nguyên bản cho rằng nhiều một người sẽ có biến số. Vô số và năm, khi sinh bao nhiêu đệ tử. Những cái kia tiền bối đã từng thử qua vô số lần, vẫn là không thể thay đổi. Biến số lại lớn, cuối cùng trở lại vẫn là một cái kia kết quả. Thiên Kiếm môn hư ảnh thở dài nói, Những người này ngược lại là một điểm không trách tội Vương Ngộng ý tứ, hình như Vương mộng làm tại bọn họ dự đoán bên trong. Không cần phải nói nhiều như vậy, bắt đầu đi. Hắn nhất định phải ngủ say, đáng tiếc chúng ta đạo này, linh thân một đạo nữ tử đáng chắc thanh âm nói. Tiếp theo ba đạo hư ảnh khí tức trên thân bắn ra đến đỉnh cao nhất, vậy mà cùng tiến vào người kia cái trán thạch tháp sinh ra cộng minh, cái kia cái trán ở giữa quang mang đại thịnh, phản phất muốn trấn áp vạn cổ thiên. Thạch tháp phát ra vạn cổ uy áp khắc, thương người cái ra nụ cười dị, đôi mắt đột nhiên thay đổi đến vô tình, vô dụ. không mang một tia tình cảm. Thương mang ở giữa Cái kia vạn chạy tranh khả hợp dòng khí tức vạn đạo quý nhất, tiếp theo người này thân ảnh dần dần thay đổi đến mơ hồ cuối cùng tiêu tán tại thương mang ở giữa, Hư Vô bên trong nhiều một đạo vô tình hai mắt nhìn chăm chú phương thiên địa này. Giờ khắc này, Vương Ngộng Hoàng sợ phát hiện đôi này đôi mắt đột nhiên thay đổi đến là như thế quen thuộc, đó là hắn vô số lần gặp phải thiên kiếp bên trong xuất hiện đôi mắt, mơ hồ Vương Ngộng trên tân mồ hôi lẩm địa, cảm giác cái kia tiêu tán thân ảnh chính là hắn. Vô tình hai mắt lạnh lùng đánh giá ba đạo hư ảnh, thương mang ở giữa, mây đen bao phủ. Thân thể người này hình như hóa thành cái kia vô tận thiên phạt chi quang, hư chân ảnh của người nọ phảng phất tràn ngập tại cái này, phương thiên địa ngửi một cái nơi héo lãnh, khống chế thiên địa, chúa tể trôi dạn, xóa bỏ tất cả. Có thể hắn muốn xóa bỏ chính là cái gì đâu? Tại cái này một khắc, thiên địa đều thành đôi này đôi mắt hư ảnh. Mấy vị đạo hữu, 500 năm một cái luân hồi, đánh cực lần cuối, bắt đầu đi. Lần này nhất định phải đột phá nguyên đỉnh điên phong, vì bọn ta lưu lại một chút hy vọng sống thiên linh môn đạo kia hư ảnh hắn lớn. Thương mang chấn động, ba đạo thân ảnh lại lần nữa lập ra, bay về phía hư vô bên trong, vần quanh tại cặp kia vô tình hai mắt ở giữa. Tại cái này một khắc, Vương Ngọc Mơ hồ cảm nhận được một cố vượt qua nguyên đỉnh điên phong khí tức. Hư vô vẫn vụt, thương mang không tại, chỉ có vô tận điện quang du tẩu cùng hư vô. Âm ầm mặc dù ba đạo hư ảnh đột phá nguyên đỉnh điên phong lực lượng tập hợp dung hợp, phiến tiên địa này nháy mắt tảm dạng, vượt qua nguyên đỉnh khí tức ở trong thiên địa lưu động, Vương Ngọc Mơ hồ cảm thấy lúc này thiên địa hình như thiếu một tia gò bó, đi vào một phen khác thiên địa. Nhưng mà cái này cảnh tượng không có duy trì bao lâu, hư vô bên trong lại nhiều ra một cái bóng ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, không mang một điểm ba động lại làm cho ba đạo hư ảnh điệp ra khí tức đột nhiên dừng lại, cái này một cái chốc mắt phảng phất là vĩnh hằng, cái này một cái chớp mắt, thiên địa trở về nguyên trần Hư vô ở giữa tất cả hướng hắn nhàn, tất cả phảng phất thành ngạo giác. Vẫn là sai, hắn còn tại, nhưng là không thể không đến A Vương Ngộng tiểu hữu, ngươi bây giờ là duy nhất thanh tỉnh người, ngươi có thể từng thấy rõ cái gì sao? Ngươi nói cho Tiêu Dao tử, người không đối, canh giờ không đối, chúng ta đều sai hư vô bên trong, một giọng dàn vui chậm rãi truyền đến, mang theo vô tận thương cảm. Vương Ngộng trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một tia ý, là đang vị vạn linh đồ cái kia chúng sinh khổ buồn sao? Vẫn là vì cái này ba đạo hư ảnh buồn. Tại cái này ba đạo thân ảnh tiêu tán, huyễn chân khí tức xuất hiện mấy mắt, Vương Ngột một nháy mắt cảm giác được cái kia bị ngăn cản đoạn thức hải nguyên lực lại có một lát ba động, cái này một tia ba động chỉ là thoáng qua liền qua. Nhưng mà cái này một tia ba động lại dẫn động hư vô bên trong cặp kia vừa vận biến mất hai mắt mơ hồ xuất hiện, tiếp theo vẫn là hướng hư vô. Cái kia tiêu tán ba đạo thân ảnh cũng tại cái kia trong chốc lát xuất hiện một tia hư ảnh, Phản Phật muốn từ cặp kia trong mắt ra, mơ hồ, nghe đến ba đạo hư to, tiếng kia lại mang theo vô tận thương. Hư vô bên trong tang thương âm thanh lại lần nữa truyền ra giết hắn. Giết hắn. Không phải ngươi, không phải ngươi. Thứ hải ba động thoáng qua liền qua. Mọi người đều mê hắn độc tỉnh, có thể là tỉnh thật sự là hắn sao? Vương Ngọc Yên lặng đánh giá hư vô, mơ hồ rõ ràng một chút, tất cả những thứ này cùng thiên đạo có quan hệ, cùng thiên hy chi tâm có quan hệ. Có lẽ tất cả những thứ này chính là một cái cục. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác những này tiền bối đường sai, Vạn Linh có nhiệm, chém mất thất tỉnh, không phải chém người khác, có lẽ chém chính mình. Nếu như Vạn Linh đồ thật có linh, cũng chỉ có thể là sống ở bức họa bên trong thương. Có thể là cuối cùng tang thương bên trong thanh âm kia là có ý gì, giết người nào? Không phải ngươi là ai? Haha, <Nhạc> có chút ý tứ. Nguyên lai like 500 năm một lần tiên hội tụ hội còn có một màn này. Bất quá là vẽ một vòng tròn mà thôi. Sư phụ ta kiểu gì, nguyên bản hôn mê minh húc chậm rãi đứng lên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hư vô. Vương Ngộng cau mày nói ngươi là Minh Húc. Người cho rằng đâu? Chương 301, mập mờ, trên đoạn, chương 301, mập mờ, trên đoạn. Thương mang tiên địa một mảnh thanh minh. Nhà nho nhỏ có xanh theo gió khẽ đung đường, yên tĩnh điển tĩnh. Nhà tranh vẫn như cũ, chỉ bất quá nhiều mấy đạo siêu siêu vẹo vẹo thân thể nằm ở nơi nào. Ngoài ra còn có một cái mất đi đầu một thân huyết dục lại không có làn ra quái vật phảng phất tượng đá yên tĩnh đứng sừng sững. Vương Ngộng Yên lặng nhìn chăm chú lên hướng Thanh Minh hư không cảm giác kinh lịch tất cả như thật như ảo nhìn không rõ ràng. Tình Ngộng và cổ, có lẽ chính là ý tứ này a suy nghĩ rất lâu, Vương Ngộng không có phản ứng minh ngục, mà là đi tới Mộng Hàn Nguyệt trước người dò xét một phen, cảm giác Mộng Hàn Nguyệt chỉ là ngắn ngủi hôn mê, không nhịn được tâm lý thả lỏng. Nhẹ nhàng vung lên ngọc độ mắt, ngọc hai đầu lông nháy mắt bỏ lên trên một tia đỏ ửng tay lại không có thoát khỏi chỉ là cau mày nói sư đệ, tất cả đều đi qua sao? Vương Ngộng hơi mở ra, không biết Ngộng Hàn 18 chỉ cái gì. Minh Húc đứng ở đằng xa nâng nho nhỏ thạch tháp chỉ là mỉm cười nhìn xem không nói gì. Đây là nơi nào? Ta làm sao lại ngủ rồi, cô nhảy dựng lên đánh giá bốn phía lớn tiếng hồn nào? Vương Ngộng khẽ giật mình, kỳ quái nhìn xem nói ngươi làm sao tỉnh? Cũng kỳ quái nói ta làm sao lại không thể tỉnh. Lời này của ngươi hỏi có ma bệnh? Đúng, nơi này chuyện gì xảy ra? Những cái kia cao nhân tiền bối đi nơi nào? Vương Ngộng nghe đến im lặng, cũng là, chính mình thật sự là có chút hỏi đến dự thượng. Hắn vì sao liền không thể tỉnh đâu? A, đau đầu quá, các ngươi đang làm cái gì? Miêu nữ cũng mở ra linh động hai mắt, mê hoặc đánh giá bốn phía, nhìn thấy Vương Ngộc lại nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Vương Ngộc có chút bất mãn nói miêu nữ, ngươi tỉnh liền tỉnh cũng không cần như thế cựu thị a, các ngươi đều có chỗ dựa, Vương Ngộc nhưng là một người cô đơn kem chút một mạng quy tiên. Các ngươi ngược lại tốt, ngủ một giấc tỉnh ý nguyên trời cao mây nhạt, Vương Ngộc nói xong lại kỳ quái phát giác tấm kia ra tấm tia thật, đồng mình không dúng, không khỏi khẽ nhiên nháy sợ tùy nhân đạo Vương huynh ta cái gì cũng không có thấy được. Bọn họ làm sao còn không tỉnh lại a? Sư đệ, buông tay bên thái vàng lên một tia ôn nhu hơn rồi. Vương Mộng tối đầu, nhưng là si mê tại nơi đó, lúc này Mộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh trong hai con ngươi cái kia một tia thẹn thùng cùng đầu lông mày một vệt đỏ ửng lạ như thế rõ ràng. Lư trắng phía dưới một viên nước mắt nốt rồi tựa như một cái nho nhỏ con điểm, trong thoáng chốc tỏa ra kỳ dị vận vị. Nhan nhạt mùi thơm thấm vào thái mũi, Vương Mộng cảm giác trong lòng một trận mơ hồ, một cố kỳ dị nháy mắt đầu. Nhìn si lộ, cầm, mà, mà không thoát. Thanh Y Nhi nữ tử bỗng nhiên cười duyên nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, cái này ngốc tử triệt để bị ngươi mê hoặc nha. Có thể cái này dưới ba ngày ban mặt, ta nhìn cũng không dám nhìn oi nữ tử yêu kiều cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy càng không nên nhìn một màn, lúc này Vương Ngộng vậy mà đưa tay ra ngang ngược đem Ngộng Hàn Nguyệt ôm vào trong ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt run rẩy bờ môi lại dã man hướng Ngộng Hàn Nguyệt lộ ra lưỡi trắng hai mắt hôn xuống. Ngộng Hàn Nguyệt thẹn thùng không gì sánh được, muốn động lại phát không lạ chính không có một tác dụng. Tại Mộng Hàn Nguyệt duyên dáng gọi to bên trong đã bị Vương Mộng Thiết thực hôn vào khóe mắt bên trên. Mộng Hàn Nguyệt triệt để nốc tại chỗ nào? Tiểu Diễm khí tức ở chỗ này lưu động, cùng thanh y liễu nữ tử triệt để choáng váng. Thanh y liễu nữ tử ngây người một chút, nháy mắt gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ ửng nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt quay đầu lại không dám nhìn tiếp. Ngược lại là vô cùng cảm khái nói Vương huynh đệ dám yêu dám hận, thật là tính tình bên trong người cũng. Mộng Hàn Nguyệt thẹn thùng sau thường, duyên to nói mau tới đây ra hắn. Nghe đến khẽ mình, chỉ là kỳ quái nhìn xem không có động thủ lượm lại là Thanh Y Nhi nữ tử lại phát ra một tia khát thượng, một cái quăng lên vương ngọc. Không nghĩ tới lại thành dê vào miệng quọc, vương ngọc là rời đi mộng Hàn Nguyệt lại đem Thanh Y Nhi nữ tử thật chặt ôm vào trong lực, vương ngọc cái kia nguyên bản si mê hai mắt lúc này có vô tận ngọn lửa thiêu đốt. Thanh Y Nhi nữ tử đánh dùng mình, kinh hô một tiếng đứng tại trên đầu đóa hoa thẳng bay ra, trùng điệp đập vào vương ngọc trên đầu. Ai o nho nhỏ đóa hoa phảng phất có thiên quân lực lượng, vương ngọc kêu lên một tiếng thả ra hai tay. Thanh Y Nhi nữ tử một bước nhảy ra thật xa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng vương ngọc, rất có hồ cái phát uy, không chết không tôi cảm giác. Vương Ngộng Tại trong đau đớn lấy lại tinh thần, mơ mịt nhìn xem phảng phất muốn ăn người thành y y ẻ nữ tử cùng thẹn thùng không gì sánh được Ngộng Hàn Nguyệt, kỳ quái nói các ngươi làm sao vậy? Hèn bọn sông tới hỉ hỉ cười nói Vương huynh đệ ngươi thật đúng là lệ quẫm, vậy mà có thể tại trước mặt mọi người chỉnh diễn mối ra, bội phục ca bội phục. Vương Ngộng giật mình trong thoáng chốc nhớ lại vừa rồi một màn, không khỏi vô cùng xấu hổ. Có thể là chính mình làm sao sẽ như vậy đâu? Còn nữa, cái này hình như cùng kéo không lên quan hệ a. Ngộng Hàn vừa rồi làm sao vậy? Thiên đạo khí tức mà thôi. Vương đạo hữu là duy nhất kinh lịch người. Trật đáng mừng rất lâu không lên tiếng Minh Húc mỉm cười đánh giá chúng nhân đạo. Người làm sao tại cái này, kinh hãi? Vương Ngọng cũng là sững sờ, rõ ràng cái này Minh Húc liền đứng ở chỗ này nửa ngày, làm sao sẽ bị xem nhẹ đâu, mà lại là mỗi lần đều bị xem nhẹ. Minh Húc nhẹ giọng cười nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Vương đạo Hữu tất nhiên thanh tỉnh, chắc hẳn lập tức lại sẽ có chuyện phát sinh. Có ý tứ a? Vương Ngộc mấy người nghe đến sững sờ, lập tức minh bạch hắn lời này ám chỉ cái gì. Tại cái này một khắc, Sở Tù Phong ba người phảng nháy mắt lại, nhìn chòng chọc vào cái kia mất đi đầu khô lâu. Sở Thùy Phong động trước nhất, một bước phóng ra một cái tay đã thỏ vào khô lâu ngực. Lúc này khô lâu phẳng phất thành chân chính người chết không có một tia sinh mệnh khí tức ba động. Sở Thùy Phong động nháy mắt kiếm tam bộ cùng tiên âm động tiên nữ tử cũng vào tới. Sở Thùy Phong ánh mắt ngưng trọng một cái tay tại máu me khô lâu ngực tìm tỏi, một tay huy động, trở về thân thể thiên linh độ chặn lại hai người. Kiếm tam bộ lạnh lùng nhìn thoáng qua, tay khẽ động, một cái bích quang thông thả dao găm thẳng đâm về Sở Thùy Phong, phong h Lại không phòng bị tiên âm động tiên nữ Tử Nghiêng bên trong vung ra một cái dây đàn thẳng xuyên qua Sở Tùy Phong bà vai, nhất thời cắm vào Khô Lâu lực cánh tay máu chảy vào rót. Sở Tùy Phong hoảng sợ và phần, một bước ngày ra, mặt lạnh lùng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Kiếm Tam Bộ nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, dao găm hóa ra hàn mang ngăn tại trước người, một cái tay cũng thăm dò vào Khô Lâu lực. Thinh Linh lại bị Sở Tùy Phong nhấn một ngón tay vừa vặn điểm vào trên cánh tay, máu còn chưa chảy ra Kiếm Tam Bộ đã là mặt lạnh lùng tối lui ra khỏi một bước, hình như mấy người kia đều đặc biệt sợ máu tươi của mình đụng phải Khô Lâu nhân thân thể. Trong lúc nhất thời ba người xoay quanh tại Khô Lâu súng quanh nhìn chầm chầm. Ráng co tại nơi đó. Nhìn có chút kỳ quái nói bọn họ ăn no dỗi việc, tại buồn nôn như vậy quái vật trên thân tìm cái gì. Vương Ngọc lắc đầu cười khổ nói huynh, lời này của ngươi nói sai, bọn họ thật sự là đói bụng, tại cái kia quái vật trên thân tìm đồ ăn à.